Chương 395, fan hâm mộ nháo kịch. Chương 395, fan hâm mộ nháo kịch. Thiên hạ bài hát này chỉ nghe cũng đã đầy đủ có thể khiến người ta cảm nhận được hoa lệ lại khí khí khái rồi giàu khí độ. Cùng với loại kia yêu mỹ nhân không yêu giang sơn hiệp cốt nu tỉnh rồi, mà ở một đoạn vừa vặn phù hợp âm nhạc chủ đề biên tập video tô đậm bên dưới bài hát này sinh ra hiệu quả càng là trực tiếp lật một phen. Một bài tốt ca khúc chủ đề hoàn toàn có thể vì phim truyền hình cùng điện ảnh tăng tải h không ít, hơn nữa có thể lẫn nhau thành k i u b i t h ờ i tướng hậu kỳ chế tác đoàn đội tuyệt đối có đại thần. phía làm phim phối hợp với thiên hạ cắt ra tới cắt ghép đoạn ngắn quả thực quá quá quá thích hợp bài hát này rồi. xem hết đoạn này bất quá ngắn mùi 4 phút nhiều một điểm video. sở hữu người xem, mặc kệ nam nữ, đều chỉ có thể lưu lại tán thưởng thanh âm. thảo thảo thảo. lúc đầu đối bộ phim này căn bản không hứng thú, hướng về phía ban nhạc không đóng cửa đến. bây giờ nghe xong cái này thủ thiên hạ về sau lại muốn nhìn kịch. minh hàm đây cũng quá đẹp trai đi. thay đổi trước đó tiểu thị tươi lộ tuyến, bắt đầu đi cứng rắn hán phong a. ta chỉ có thể nói c h u y ể n hình tốt. ta gọi thẳng lão công. quả nhiên. trong ngành chỉ có Âu Thi vẫn có thể đem màu đỏ hệ cổ trang mặc đẹp như vậy nàng dị v ự c phong cách tướng mạo rất thích hợp một bộ áo đỏ nhìn một vạn lần đều không đủ em hai ban nhạc không đóng cửa lần thứ nhất có như vậy đại khí rồi g i à o ca yêu yêu thật là lãng mạn gà từ a cả đời có yêu thì sợ gì gió cắt bay ném đi giang sơn như vẽ đổi nàng mặt cười như hoa tới qua cái này cả đời không lo lắng cái này cái gì không muốn giang sơn muốn mỹ nhân tuyệt mỹ tình yêu a đây là ban nhạc không đóng cửa bài thứ nhất Trung Quốc phong ca khúc a em hai Diệp Vị ư ơ n g thật sự tốt có tài a phong cách nào ca đều có thể điều khiển thiên hạ cùng bạch t thầy tướng ở giữa phối hợp sinh ra phi thường kỳ diệu đốn lửa rất nhiều nguyên bản đối bộ này phim truyền hình không hứng thú ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ bởi vì này đoạn nhìn rất khiến người nhiệt huyết sông lên đầu video nhấc lên nhìn một chút bộ phim này suy nghĩ mà rất nhiều nghe qua ban nhạc không đóng cửa danh tự nhưng là hơi chú ý thần tượng tổ hợp khối này minh hàm cùng âu thi vẫn fan hâm mộ vậy lần thứ nhất chính thức ban nhạc không đóng cửa đồng thời thật lòng hiểu rõ nổi lên chi này ban nhạc sau đó liền bị ban nhạc không đóng cửa âm nhạc cho h ú phen rồi có lúc người thật sự rất kỳ quái một cái người mỗi ngày nghe tới danh tự đều đối hắn như sắm bên t h a i minh tinh Ngươi khả năng đều chẳng muốn chủ động đi hiểu rõ tác phẩm của hắn, nhưng là ngày nào đó bởi vì một chuyện nào đó, trùng hợp ngươi thấy được hoặc là nghe được một bộ phận cái này, mình tinh tác phẩm về sau, đột nhiên lại đối hắn sinh ra hứng thú, sau đó chủ động đi hiểu rõ hắn, cuối cùng trở thành một viên fan hâm mộ. Ban nhạc không đóng cửa tại Hoa Hạ nổi tiếng, hiện tại mặc dù nói không thể tính nhà nhà đều biết, nhưng là c h í ít tại 15-30 tuổi người trẻ tuổi q u ầ n thể bên trong, có thể tính là không người không hiểu rồi. 30-45 tuổi trong nhóm, cũng có một nửa người nghe nói qua hoặc là nghe qua như vậy mấy thủ ban nhạc không đóng cửa c a nhưng là ở nơi này chút nhận biết ban nhạc không đóng cửa người trong cũng không phải là tất cả mọi người thích ban nhạc không đóng cửa, mặc dù bọn họ ca thật sự đại bộ phận đều tìm không ra cái gì t ậ t x ấ u tới, nhưng là chân chính trở thành ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ người vẫn là số ít, đại bộ phận biết bọn hắn người đều là đúng bọn hắn khả năng có một chút hảo cảm, thích bọn hắn một hai bài ca người qua được vấn, cùng với một chút chính là đ ố i bọn hắn vô cảm người bình thường. nhưng là lần này cho bạch ý thầy tướng hát khúc chủ đề trên ấy bù thả ra về sau có rất lớn một bộ phận nguyên bản đ ố i ban nhạc không đóng cửa vô cảm cơ vòng các cô gái. Ngược lại là bởi vì này thủ dùng bạch di thầy t ư ớ n g phim truyền hình hình tượng cắt ghép ra tới khúc chủ đề video đối ban nhạc không đóng cửa giấy lên mánh liệt t h ứ n g thú. Lần thứ nhất ban nhạc không đóng cửa làm một thực lực phái ban nhạc nhóm fans hâm mộ trong cơ thể tràn vào một nhóm lớn so với tác phẩm càng thêm coi trọng nhan trị cơ hút fans kia. Chuyện này đối với ban nhạc không đóng cửa bản thân t ớ i nói cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đặc biệt là rất lớn một bộ phận fans mới nhóm đều đem thiên hạ bài hát này xem như là ban nhạc không đóng cửa bài thứ nhất Trung Quốc phong ca khúc các loại lớn tuổi đặc biệt tuổi. Cái này khiến ban nhạc không đóng cửa fan kỳ ự u nhóm rất là xấu hổ. mặc dù nói hiện tại quốc phong truyền sướng người kỳ thứ hai công diễn còn không có truyền bá, đại gia còn không biết diệp vị ương hát sứ thanh hoa như thế nào, hành động hoa ngữ trung quốc phong phong cách âm nhạc. nhưng là ban nhạc không đóng cửa trước đó cũng có qua trung quốc phong ca khúc ca. đừng nhìn hỉ d ố c hương vị rất nặng, thế nhưng là đây cũng là một bài trung quốc phong cùng d ố c lộn xộn ca. lần này ban nhạc không đóng cửa fan kỳ cựu nhóm, đặc biệt là sớm nhất phấn bên trên ban nhạc không đóng cửa cái đám kia so sánh lệch ban nhạc tụ chúng đám fan hâm mộ. đối với tới cái này sóng cơm hút fans cảm nhận cũng rất ém. đến mức ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ nội bộ còn trong hồng lên rồi. Fan kỳ cựu nhóm mắng fans mới đem cơm vòng tiêm một bộ đưa đến thực lực phái ban nhạc nơi này ô nhiễm ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ khỏe mạnh h o à n cảnh. Fans mới nhóm mắng fan kỳ cựu căn bản không biết trong ngành chiếm lấy hầm cầu không đi b ị Nếu là bọn hắn đến tổ chức ban nhạc không đóng cửa tiếp ứng cùng với mấy bộ các loại bình đại số liệu đánh ném, tuyệt đối sẽ để ban nhạc không đóng cửa các thành viên mới bù siêu thoại các loại trên bảng xếp hạng xếp hạng tăng lên rất nhiều vị. Sau đó hai phe fan hâm mộ tất cả đều bị đâm trúng bản thân đau n h ứ điểm, m a n g chiến c tốc thăng cấp, lập tức toàn mạng sở hữu người qua đường bạn trên mạng cũng bắt đầu vây xem nổi lên cuộc nháo h này. rõ ràng ban nhạc không đóng cửa tất cả mọi người còn xa tại Nhật Bản tiến hành nước ngoài hoạt động đâu. Kết quả trong nước đám fan hâm mộ bản thân đánh nhau, thậm chí mắng kịch liệt nhất thời điểm đều nhanh muốn họ chở lìn hẹn đánh nhau rồi. Cái này nhưng làm internet người ham vui nhóm cho vui hỏng rồi. Cái này kỳ thật cũng là mỗi một vị đi hướng quốc dân cấp nổi tiếng minh tinh đều sẽ gặp phải sự tình. Mới cũ fan hâm mộ ở giữa xung đột, cùng với thực lực phái ca sĩ cùng diễn viên tại đi hướng lưu lượng cùng thần tượng hóa về sau, fan hâm mộ thành phần bắt đầu cơ vòng hóa s a u tạo thành các loại ma sát cùng xung đột. Kế hoạch cầu vòng những người phụ trách cùng nghệ sĩ bộ môn quản lý nhìn xem cuộc nháo k này có chút dở khóc dở cười. Một h ư ơ n g diện bọn hắn đối ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ lần nữa bạo tăng mà cảm thấy vui vẻ. Một p h ư ơ n g diện bởi vì bạo tăng fan hâm mộ thành phần cùng lúc trước fan kỳ cựu khác nhau quá lớn, như thế nào khống chế cùng quản lý những này fan hâm mộ, làm sao chân n h ắ n để cái này hai nhóm đám fan hâm mộ rèn luyện tốt, cũng là bày ở trước mặt một cái đầu đau vấn đề. Mặc dù nói dạng này fan hâm mộ mang chiến, có thể vì ban nhạc không đóng cửa mang đến rất nhiều nhiệt độ cùng đầu đề, có thể không tốn một phân tiền liền thu hoạch được rất nhiều hot sẽ ở cùng lưu lượng. Nhưng là phong hiểm cũng là lớn vô cùng. Kế hoạch cầu v n g nội bộ tiến hành rồi một lần khắc nghiệt phong hiểm ước định sau. đánh giá ra vấn đề này nhất định phải nhanh giải quyết nếu không những này đã sắp muốn xử tại nổ tung biên giới fan hâm mộ không chừng có thể làm được cái gì khiến người trợn mắt hốc mồm sự tình vạn nhất nếu là liên lụy lên ban nhạc không đóng cửa kia náo kịch sẽ phải biến thành sự cố rồi thế là kế hoạch cầu vòng chuyên môn vụ trách nghệ sĩ fan hâm mộ quản lý bộ môn cấp tốc phân công một nhóm nhân viên công tác nhảy dù tiếp nhận ban nhạc không đóng cửa lớn nhỏ nhóm fan hâm mộ siêu thoại cùng sẽ bạ chờ fan hâm mộ tụ tập nhiều nhất địa phương lập tức đ ố i đám fan hâm mộ tiến hành phê bình cùng giáo dụ. mặc kệ fans lớn vẫn là tinh bột, phấn phủ vẫn là người qua đường fans, đều thu được kế hoạch cầu vòng hiểu lấy tình, động lấy lý, khuyên bọn họ lý trí, tỉnh táo, không muốn quá cảm xúc hóa cáo fan hâm mộ sách. Đồng thời kế hoạch cầu v ồ n g trả cho những thứ khác một chút lưu lượng minh tinh mua một chút hot s e l l e đem bọn hắn đẩy hướng internet thảo luận trung tâm. Vì ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ nháo kịch hàng nhiệt độ. Rất nhanh, ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ liền bị chấn an xuống tới. Internet bên trên liên quan tới cái này nháo kịch thảo luận độ vậy dần dần chuyển rời đến cái k h ắ c minh tinh các loại chuyện xấu chuyện tàn mạng lên rồi. một trận có lẽ sẽ dẫn phát ra càng lớn vòng xoáy n á o kịch cứ như vậy dần dần bị kế hoạch cầu vồng hóa giải xuống dưới sau đó tại nhật bản đang tiến hành cường độ cao thông cáo công tác diệp vị ương biết được toàn bộ sự việc ngọn nguồn về sau cảm thán không thôi nếu là kiếp trước vị kia chiến ca quản lý công ty có thể giống như kế hoạch cầu vồng phản ứng cấp tốc quản lý hữu hiệu không phải khai thác bỏ mặc mà là tích cực chủ động ngăn chặn càng ngày càng nghiêm trọng n á o kịch có lẽ hắn cũng không đến nỗi rơi vào kết cục kia một cái có thể cấp tốc đối đột phát tình huống làm ra chính x á c phán đoán cùng phản ứng đồng thời kịp thời vì nghệ sĩ khả năng gặp phải không biết phong hiểm tiến hành hữu hiệu quản khống cùng trừ khử quản lý công ty thật sự rất trọng yếu a chương 396, c h cột hạ c ụ tạ gạ s e mời chương 396, c h cột hạ c ụ tạ gạ s e mời phi thường cảm tạ ban nhạc không đóng cửa vì mọi người mang tới đặc sắc diễn xuất bọn hắn ban nhạc tấm đầu tiếng nhật e l bu n g ụ chia ạ hạ nạ bỉ cũng đang bán chạy bên trong thích người xem có thể ủng hộ một lần để chúng ta lần nữa vì bọn họ đưa lên tiếng vỗ tay tại một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong Ban nhạc không đóng cửa các thành viên từ sân khấu bên trên đi trở về hậu đài. Thật sự, Nhật Bản bên này công tác cũng quá nặng nề g đi, so ở trong nước mệt mỏi nhiều. Tháo xuống h a n nghe, Diệp Vị Ưương có chút mệt mỏi vớt vớt m i tâm. Cái này ngăn âm nhạc chia sẻ loại t ố nghệ, đã là hôm nay bọn hắn đuổi trận thứ 3 tiết mục. Từ trở về ban nhạc bắt đầu tham dự Nhật Bản hoạt động đến nay, cơ hồ mỗi ngày hắn đều muốn tham gia b 4 ố n cái thông cáo, l ư ợ n g công việc này, so với hắn ở trong nước hai tuần lung dung nhàn rảnh ỗ i thu lại một kỳ quốc phong truyền sướng người có thể cường độ cao nhiều. Đừng nói nữa, ngươi trả về nước tiêu xái hai tuần, ngươi biết cái này hai tuần chúng ta là làm sao qua được sao? Kinh Bắc a n một mặt sụp đổ, r u n r u n ngón tay lấy diệp vị ư ơ n g thanh âm bên trong tất cả đều là ưu o á Nhật n Bản cùng trong nước khác biệt, trong nước ghi chép tiết mục còn tốt hơn mấy cái thành thị chạy tới chạy lui, chí ít trên đường còn có cái thời gian nghỉ ngơi, có lúc đi chợ nhất định phải cách một ngày, như vậy trung gian còn có chuyện bên trong tranh thủ thời gian thợ một ngụm thời gian. Nhưng là tại Nhật Bản không giống, rảnh rỗi nghệ sĩ có thể sẽ rất nhàn, nhàn đến móc chân. Nhưng là một khi bận rộn, bởi vì 90% t h ô n g cáo đều là tại tô k ỳ âu nguyên nhân, nghệ sĩ cơ hồ sẽ bận đến chân không chạm đất, mỗi ngày từ tỉnh lại, liền muốn ă m điểm, đuổi trận đầu t ư ố n g h ệ chuyển trận trên xe ăn một bữa cơm sau đó đuổi trận thứ hai tống nghệ lại chuyển trận đuổi trận thứ ba trận thứ tư sau đó đêm khuya trở lại khách sạn vội vàng ngủ 4, 5 tiếng ngày thứ hai lặp lại lần nữa đừng nhìn nhật bản địa phương nhỏ nhưng là bọn họ các loại tống nghệ tiết mục là thật nhiều mà lại đại bộ phận đều là trong d ạ ả m tống nghệ mà lại nhật bản tống nghệ phóng túng thời gian phi thường rộng rãi có sáng sớm ăn giờ n g ọ n g ăn buổi tối n g ăn cùng đêm khuya ăn đây là một cái tống nghệ quốc độ ban nhạc không đóng cửa là một chi mới bạo l ự a ban nhạc cơ hồ sở hữu tống nghệ đều hướng bọn hắn phát tới mời vì đề cao lộ ra ánh sáng xuất cùng nổi tiếng Dí nà tạ c h nạt vung tay lên, liền cho bọn hắn tiếp hơn 20 n g ă n Lại thêm ca sĩ khẳng định phải lên các loại âm nhạc loại đánh ca tiết mục, ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản một tháng hoạt động ngăn kỳ, tống nghệ quay chụp tạp chí ảnh phỏng vấn cùng tham hỏi tiết mục cùng với một chút nhãn hiệu hoạt động, họ phớt liền gặp mặt hội, hết t h ể có 7 8 chục cái thông cáo. Diệp Vị ương vận khí tốt, còn chạy trốn 2 tuần, dự điểm cùng binh bác an bọn hắn nhưng là một cái đều không chạy thoát. Mỗi ngày không phải đang chạy thông cáo, chính là đang chạy thông cáo trên đường, mà lại bởi vì đều ở đây Tokyo, chuyển trận thời gian nhiều nhất bất quá 2 giờ. Căn bản không có gì nghỉ ngơi cơ hội, như vậy một fan cường độ cao công tác xuống tới, cả đám đều h ề vải không được. Công tác tốt, công tác kiếm tiền, cái này không thâm sao? Diệp Vị ư ơ n g đưa tay khoác lên kinh b á c an trên bờ vai, cười t h a n ủ i Cái r á m t h ô n g cao phí vẫn chưa tới trong nước một nửa, tại Nhật Bản làm nghệ sĩ mới là thật kiếm lợi vất vả tiền a. c h í ít làm tống nghệ nghệ sĩ là như thế này, ta hiện tại hiểu t h à n h cái gì Nhật Bản nghệ sĩ đều truy cầu làm điện ảnh diễn viên cùng phim truyền hình diễn viên, mặc dù bọn hắn kiếm cũng không còn trong nước nhiều, nhưng là c h í ít so chỉ có thể chạy tống nghệ nghệ sĩ tốt hơn nhiều, lượng công việc thấp, thu nhập còn càng cao một điểm. được rồi, đừng oán trách, ta xem ngươi chính là ăn quen rồi cảm. Hiện tại ă n không vô t h ô lương, cho ngươi đi cảm thụ một chút những cái kia độc lập ban nhạc một tháng chỉ có thể kiếm được mấy trăm khối diễn xuất phí, ngươi liền sẽ không ở nơi này oán trách. Dương Tiêu chấn mắt, lười nhác nhìn kinh bác an buồn cười biểu diễn, mang theo guitar liền dẫn đầu đi ra khỏi hậu đài. Đại gia còn có h ạ c h à n g thông cáo muốn chạy đâu. Một hàng năm người ngồi lên rồi hệ cổ rễ của họ an bài siêu hào hoa bảo mẫu xe, vừa thoải mái r ê n dỉ vài tiếng, còn chưa ngồi nóng đ i đâu, một m ự c đợi trên xe gì n ạ tạ cả nạt thật hưng phấn quay đầu thông chí nói. c h ư vị, các n g ư ờ i eo b u ô lượng tiêu thụ đã chính thức đột phá 1,2 triệu rồi. Vinh đăng năm nay Nhật Bản bản thổ e l Bun lượng tiêu thụ bảng 10 h à n g đầu. Chúc mừng. Làm một chi người mới tờ thứ nhất a l b u m có thể lấy được cái thành tích này đã phi thường kinh diễm. Hiện tại các truyền thông đều nói các ngươi là gần nhất 20 năm đến Nhật Bản phát triển xuất sắc nhất Hoa Hạ ca sĩ. Ngay lập tức, Diệp Vị ư ơ n g không có bởi vì Eo Bun lượng tiêu thụ đột phá 1,2 t r i ệ u mà cảm thấy sợ hai t h á n phụ. Ngược lại bởi vì Nhật Bản thành thụ đĩa nhạc ngành nghề mà sợ hai t h á n phụ. 1,2 t triệu trương thực thể Eo Bun lượng tiêu thụ phóng tới Hoa Hạ quốc bên trong, tại giải rác mấy vị từ không không niên đại đi tới. Hiện tại vẫn như cũ còn rất nổi tiếng siêu sao ca sĩ không có phát phim tình hận dưới đã có thể xếp tới hàng năm hai vị trí đầu, thậm chí thứ nhất trình độ rồi. Nhưng là tại Nhật Bản chỉ có thể khó khăn lắm tiến vào năm bảng trước 1 ư ờ i mà thôi. Năm nay Nhật Bản a e o bung lượng tiêu thụ cao nhất ca sĩ, tính hộp ợ lại thu được trọn vẹn 2,2 triệu chương bản thổ lượng tiêu thụ. Cái số này sắp vượt qua ban nhạc không đóng cửa gấp đôi, mà cái này vẫn là Nhật Bản đĩa nhạc đã kinh h ề h o ã i về sau thành tích. Nhật Bản đĩa nhạc nghiệp đỉnh phong nhất thời kỳ, lượng tiêu thụ cao nhất đĩa nhạc bán hơn 7 triệu chương. càng là có hơn 20 vị âm nhạc sinh nhai tính gộp lại đĩa nhạc lượng tiêu thụ vượt qua ngàn vạn chương ca sĩ. Kỹ thuật hoa hạ thế kỷ trước thập niên 80 90 thời điểm cũng không ít eo bung lượng tiêu thụ động một tí phá trăm vạn, thậm chí mấy trăm vạn ca sĩ. Đang tiếp tiến vào thế kỷ mới sau đồ lậu hung hăng n g a n g l ư ợ c toàn bộ hoa hạ đĩa nhạc nghiệp liền nhanh chóng bị tiền bẩn khu trục tiền sạch rồi. Mặc dù bây giờ hoa hạ đồ lậu tại nghiêm khắc đã k í c h xuống, đại tân sinh chính bản ý thức đã rất mạnh, nhưng là lại có âm nhạc kỹ thuật số x u n g kích. Từ trước đến nay không có mua thực thể chính bản đĩa nhạc văn hóa hoa hạ mê ca nhạc, đại bộ phận đều chuyển hướng trên mạng. Giống nhận bản cái này một bên. Thực thể đĩa nhạc văn hóa đã truyền thừa mấy lời người, hiện tại thực thể e l b u n mặc dù về hoài, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người nghe ca nhạc vẫn là chọn lựa đầu tiên mua thực thể đĩa nhạc ủng hộ ca sĩ phát triển. Cái này hát đối tay tới nói đúng là một chuyện tốt. Dù sao ca sĩ kiếm tiền, chủ yếu vẫn là dựa vào bán e l b u n cùng bắt đầu diễn x ư ớ n g hội. Diệp Vị Ưương bọn hắn một tháng chạy hơn 80 cái thông cáo xuống tới, kiếm được tiền, vẫn chưa tới bán 10 vạn trương đĩa nhạc trò chia hoa hồng. Bất quá thông cáo vẫn phải là tiếp tục chạy, dù sao chạy thông báo có lộ ra ánh sáng, mới có thể để cho càng nhiều người nhận biết cùng h i ể u rõ đến bọn họ âm nhạc, sau đó tài năng kéo theo e l v i lượng tiêu thụ. đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau sự tình. đây cũng là vì cái gì tống nghệ báo giá thấp nguyên nhân. trừ chuyên nghiệp khôi hài nghệ sĩ, cái khác nghệ sĩ tham gia tống nghệ không chỉ chỉ là vì kêu bút thông cáo phí, chủ yếu vẫn là tuyên truyền tác phẩm của mình. đây mới là một bộ hỗ trợ lẫn nhau ngành giải trí hình thức. vậy so sánh khỏe mạnh. 20 năm trước hoa hạ ngành giải trí kỳ thật cũng là học một bộ này. sung sướng đại bản doanh đám người mắt nghệ sĩ lên trên v ậ y cơ hồ không có thông cáo phí, chính là tượng trưng tính cầm một điểm, chủ yếu vẫn là tuyên truyền tác phẩm. chỉ là gần nhất 10 năm trái phải, các loại chuyên môn mời m ì n h tinh làm ngoài trời tống nghệ mới bắt đầu bốc lửa. Tùy theo mà đến chính là Minh Tinh tham gia tống nghệ giá trị bản thân tăng vọt, động một tí một mùa mấy chục triệu. Không tự chủ, Diệp Vị hương Tư Duy lại lần nữa phát tán rồi. Vẫn là gì n ạ tạ gạ nạt lời nói lần nữa đem hắn suy nghĩ kéo lại. Đúng rồi, cuối năm cổ hạ c ụ ủ tạ gạ sen mời các ngươi tham gia, ta đã giúp các ngươi đồng ý, các ngươi bị phân cho đội t r ắ n g U chị hạ hạ n ạ bị bài hát này rất thích hợp tại ngày hội ngày hát, tiết mục tổ chỉ định yêu cầu các ngươi đến lúc đó muốn hát bài hát này. Hôm nay có chút c n v ị n viết quá độ chương cũng sẽ như vậy. Khả năng hôm nay sẽ viết tương đối chậm, bất quá vẫn như cũ sẽ giữ gốc ba canh một chương tăng thêm. Tăng thêm có thể sẽ muộn một chút, có khả năng đến 12 điểm sau. Chương 397 trận thứ 3 công diễn g i ú p H khách quý. Chương 397 trận thứ 3 công diễn rút H khách quý. Cột hạ củu tạ gã sển. Tiếng t h ì n đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó lại rất nhanh đương nhiên nhẹ gật đầu. Cột hạ củu tạ gã sển là một trận đại biểu Nhật Bản tối cao tiêu chuẩn ca hát hội đêm. Người dự thi đều là từ đương thời Nhật Bản giới ca hát bên trong chọn lựa ra tới có thực lực nhất, nhân khí vượng, nhân phẩm tốt cũng chịu đến rộng rãi mê ca nhạc yêu thích ca sĩ. Lấy hiện tại ban nhạc không đóng cửa chính lửa nóng nhiệt độ, x á c thực đầy đủ có tư cách tham gia cột hạ c h ữ u tạ gã s e n mặc dù c ổ hạ củ hủ tạ gạ sẻn thường xuyên được xưng là nhật bản tiết mục cuối năm nhưng là so với tiết mục cuối năm, bọn họ khách quý mời có thể liền tùy ý rất nhiều. chỉ cần là đương thời so sánh bạo l ử a ca sĩ cùng tổ hợp ban nhạc đều sẽ tiến vào mời danh sách. một trận c ổ hạ củ hủ tạ gạ sẻn trên dưới hai trận cộng lại hết thảy sẽ tiến hành 4 giờ trực tiếp từ ngày 31 t h á n g 12 buổi tối 1930 m ã i cho đến 2345, t r trừ trung gian có 10 phút khoảng không t ắ m phát tin tức, phân chia ra trên dưới trận bên ngoài những lúc khác tất cả đều là đỏ trắng đội ca sĩ lẫn nhau tơ cờ so đấu, có thể xưng một trận nhật bản hàng năm thịnh đại nhất âm nhạc đại chiến. có thể tham gia trận này ca hội đại chiến đối ban nhạc không đóng cửa tới nói cũng là một lần mới lạ thể nghiệm đồng thời cũng là bọn hắn hoàn toàn dung nhập nhật bản thị trường của muốc không có tham gia qua cổ hạ cụ u tạ gạ s è n nhật bản ca sĩ đều không có ý tứ nói mình nổi danh lừa qua cổ hạ cụ u tạ gạ s è n tham gia ca sĩ sẽ theo giới tính chia thành hai đội nữ tính vì đội đỏ nam tính là trắng đội trên thực tế đây chính là một trận nữ ca sĩ cùng nam ca sĩ ở giữa tranh tài tranh tài bình thường do đội đỏ ca sĩ đầu tiên đăng trạng về sau hai đội ca sĩ thay nhau ra sân hiện trường giám khảo đoàn cùng bên ngoài sân người xem sẽ vì chính mình thích tổ viên ném ra một phiếu bên ngoài sân khán giả cũng có thể tại áp bên trên cho mình thích nhất ca sĩ tổ hợp bỏ phiếu cuối cùng cái nào đội tổng số phiếu thu hoạch được nhiều nhất liền có thể thu hoạch được cổ hạ cu tạ gạ s è n chiến thắng đội ngũ dựa theo năm trước tình huống nhìn đội trắng chiến thắng suất muốn so đội đỏ cao hơn không ít d ì nà tạ hạ nà t ố n b a i có chút đáng tiếc nói n à n g k h thật càng thích một chút nữ ca sĩ nhưng là rất đáng tiếc so với hảo phiếu năng lực năng ca sĩ nhất định là cao hơn tại nữ ca sĩ bình thường chỉ có đương thời xuất hiện qua một cái phi thường nóng n ả y hiện tượng cấp nữ ca sĩ đội đỏ mới có thể đạt được thắng lợi Không phải dưới tình huống bình thường, đều là nam ca sĩ đội trắng vẫn tương đối dễ dàng đạt được càng nhiều bỏ phiếu. Tiết mục tổ bên kia đồng dạng cho hai bài ca biểu diễn thời gian, một bài tiết mục tổ chỉ định muốn các ngươi hát tủ c h ì a hạ hạ nạ bị một cái khác thủ ngược lại là có thể tự mình lựa chọn. Điệp San, các ngươi cảm thấy thế nào? Dĩ nạ tạ c ạ nạ mặt mũi tràn đầy thật lòng hỏi đến. Đối với ban nhạc không đóng cửa muốn biểu diễn cái gì khúc mục, nàng nhưng thật ra là không có đặc biệt yêu cầu, chủ yếu vẫn là nhìn ban nhạc bản thân chủ quan ý nguyện. Diệp Vị ư n g cùng các đội hữu n h ỏ giọng thảo luận một lần. Ở nơi này từ cũ đón người mới đến thời kỳ. giống như lại mẩn ca khúc không khí không thích hợp lắm à? mặc dù không biết nhật bản chú không chú trọng cái này nhưng là thỏa đáng một điểm vẫn là lựa chọn r è n r è n r è n sẽ tương đối tốt đi. làm sơ suy xét về sau, đại gia liền quyết định lựa chọn r è n r è n r è n sẽ cùng u t r i a h a n a bị cái này hai bài hát xem như cổ hạ cụ u tạ gã sẹn diễn xuất k h ú c g ụ c ban nhạc không đóng cửa thông cáo lại một. bất quá bây giờ khoảng cách cổ hạ cụ u tạ gã sẹn còn có không sai biệt lắm thời gian một tháng đâu, u t r h n bị tuyên truyền kỳ ngược lại là không có dài như vậy, đoán chừng đầu tháng 12 a liền sẽ kết thúc nhật bản tuyên truyền, đến lúc đó cổ hạ cụ u tạ g s n muốn diễn tập lại đến tokyo. lại nói chúng ta tiếp cổ hạ củ u tạ ga sên kia trong nước qua năm hội đêm chẳng phải tiếp không được diệp vị ương hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nhà mình một vị khác người đại diện liêu vân tỉnh số 31 hội đêm là tiếp không được bất quá có một ít đài truyền hình sẽ ở số 30 trước thời hạn sẽ làm qua năm dịch ra ngày cuối cùng kịch liệt cạnh tranh hiện tại đã có rất nhiều bình đại liên hệ chúng ta lão bằng hưu đông phương truyền hình còn có trong nước lớn nhất tạp v ạ n hóa fan hâm mộ căn cứ bê đảo video đều có tại số 30 cử hành qua năm hội đêm dự định đồng thời đều muốn mời các ngươi liêu vân tỉnh s ợ lại tóc trầm ngâm nói hiện tại công ty đoàn đội ngay tại ước định hai phe mở ra b ằ n g giá nhà nào cho chỗ tốt càng nhiều liền tham gia nhà nào đến lúc đó các ngươi có thể muốn mệt mỏi một chút số 30 ở trong nước qua năm số 31 lại đến Tokyo tham gia cổ hạ cụ ủ tạ gà s e n còn tốt hoa hạ cách Tokyo rất gần từ Mado xuất phát 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể đến Tokyo thời gian bên trên vẫn là k ị p Diệp Vị ư ơ n g khoát tay áo không sao hàng năm cuối năm đều là ca sĩ nhóm bận rộn nhất thời điểm cũng là nhất hấp kim thời điểm một cái ca sĩ đồng thời đổi mấy nhà qua năm hội đêm đều là rất thường gặp sự tình nghệ sĩ cũng là muốn cuối năm kiếm lợi một đợt lớn qua cái năm nhỏ mà đến lúc đó lại nhìn đi số ba ta liền muốn về nước bên trong tiếp tục ghi chép quốc phong chuyển x ư ớ n g người đến lúc đó có thể để cho các thành viên cùng ta một đợt trở về không diệp vị ương nói đến một chuyện khác quốc phong chuyển x ư ớ n g người lần thứ ba công diễn ca hắn đã suy nghĩ kỹ lần này hắn vẫn chuẩn bị hát hai bài ca cùng giang hồ cái này chủ đề mắc nối tốt ca thật sự nhiều lắm thật sự là để diệp vị ương khó mà quyết định hắn đang tuyển ra hai bài ca h ậ u từ đầu đến cuối do dự cuối cùng vẫn là quyết định dứt khoát hai bài đều hát mà lại rất khéo chính là trong đó có một bài hát, biên khúc chính là ban nhạc phong cách gia trống, guitar điện cùng bạt cùng tiêu cùng đàn tranh cái này năm loại nhạc cụ tạo thành bài hát này biên khúc kết cấu đúng, Trung Quốc phong giang hồ hai cái này từ cũng là có thể cùng lưu hành ban nhạc liên hệ với nhau, mà lại va chạm ra tới hiệu quả rất tốt. Bài hát này nội dung viết cũng là thiếu niên sơn h ậ p giang hồ, h ă n g h á i cái chủ loại kia tinh khí thần, từ khúc phong đến ca khúc nội dung, bài hát này đều vô cùng thích hợp ban nhạc không đóng cửa cái này trẻ tuổi ban nhạc biểu diễn. Cho nên khi xác định ca khúc về sau. Diệp Vị ư y ê liền muốn nhà mình ban nhạc cấp thành viên cùng hắn một đợt tham gia quốc phong truyền sướng người công diễn, cùng hắn để tiết mục tổ nhạc đệ đoàn đưa cho hắn nhạc đệ, khẳng định vẫn là nhà mình ban nhạc ở giữa hợp tác càng thêm có ăn ý. Thành viên một đợt cùng ngươi về nước, l ê u Vân Tình n g h i hoặc. Đúng, ta cần bọn hắn cho ta làm lần thứ ba công diễn giúp trận khách quý, chúng ta một đợt diễn x u ấ t Diệp Vị ư ơ n gật gật đầu, mười phần xác định trả lời. Đối với hắn yêu cầu, l ê u Vân t n h là rất khó c ự t u y ệ t dù sao vị này chính là ban nhạc linh hồn. Kết quả là nàng liền đem ánh mắt ném hướng về phía Gina Tạ c ả a n Ai? Ta không có vấn đề a. ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản sắp xếp hành trình chỉ tới ngày mùng ngày 1 t h á n g 12, 1 một tháng lại ngày Nhật Bản tuyên truyền kỳ, đây là trước đó liền đảm tốt ngăn kỳ a. d i nạ tạ a nạt đón l ê u Vân Tình ánh mắt có chút im lặng. Ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản hoạt động kỳ từ ngày 22 tháng 10, đến ngày mùng ngày 1 t h á n g 12 liền kết thúc rồi a, gần nửa tháng tuyên truyền kỳ, không sai biệt lắm chính là một cái ca sĩ phát album mới tuyên truyền kỳ rồi. l ê u Vân Tình vỗ lùi, có chút d khóc dở cười nói, mấy ngày nay loay hoay đầu óc tròn vắng, thời gian đều nhớ đ t Đại gia số một liền sẽ toàn viên trở về nước, tiếp xuống trong một tháng ở trong nước đều không cái gì lớn thông cáo. các người có thể đi theo vị ương cùng đi tham gia quốc phong truyền sướng người có n g a n kỳ chương 398, m a n g vinh dự về nước chương 398, m a n g vinh dự về nước bận rộn n h ậ t bản tuyên truyền đối ban nhạc không đóng cửa là một n g ọ t n g à o gánh vác chẳng những mỗi ngày muốn chạy thông cáo diệp vị ương còn nhiều cho bọn hắn gia tăng rồi một cái nhiệm vụ quen thuộc hai bài ca khúc mới điệu nhạc hồi âm điệu nhạc một gian phòng luyện tập bên trong ban nhạc không đóng cửa các thành viên tề tụ một đường ngay tại diệp vị ương chỉ đạo bên dưới tiến hành tập luyện diệp vị ương cầm khúc phổ nhớ lại trước đó ở trường học lúc đã từng từng thấy tiêu điển chơi cái khác nhạc cụ liền hỏi tiêu điển ta nhớ được trước kia trong trường học gặp qua ngươi thổi t i ê u đúng không? không phải lần này tiêu bộ phận chính ngươi đến phụ trách? ai? diệp đỉnh một mặt kinh ngạc nhìn xem diệp vị ương liên miên hoảng sợ xua tay cự tuyệt nói ta không được, ta chính là tùy tiện chơi đùa, cũng chuyên nghiệp không so được. diệp đỉnh xem như đoàn bên trong đọc lướt qua nhạc cụ nhiều nhất thành viên, nàng trừ mình ra nghề nghiệp chính cấy bù bên ngoài, u i ta điện vậy chơi cũng không tệ lắm, bạt cũng sẽ một điểm. đàn tranh khi còn bé học qua một đoạn thời gian ngắn cũng biết một ít. tiêu thị là thời điểm ở trường học cùng một cái học tiêu học tỷ học chơi cũng biết một ít. bất quá những ngày nhạc cụ nàng đều là học chơi, cũng không tính tinh thông. lựa gạt lựa gạt không biết nhạc khí người ngoài nghề vẫn được nhưng làm u ố n thật sự bên trên chuyên nghiệp sân khấu có thể cũng không đủ nhìn lại không sự n g ư ờ i xem khúc phổ đi tiêu bộ phận không có một bài lưu hành ca mà thôi lại không phải cái gì rất yêu cầu kỹ thuật điệu nhạc nhưng là diệp vị ương cũng đang không ngừng khuyên lơn với di đinh thử một lần không có cách lần này hai bài ca đều không tẩy b ộ chuyện gì nếu như di đinh không thay cái bộ phận nàng kia tại sân khấu bên trên chính là tinh khiết bầu không khí tổ mà lại diệp vị ương cảm thấy để d đinh đến t ổ i tiêu tại trên thị giác sẽ cho fan hâm mộ mang đến một rất lớn kinh hỉ thật tốt thiết kế một cái lời nói. sẽ trở thành lần này sân khấu một điểm sáng lớn. hắn hiểu lấy tình, động lấy Lý Quyên lên đ i ể hy vọng nàng có thể thử một lần. tại Diệp Vị ư ơ n g không ngừng khuyên bảo, Diệu Đình đành phải bất đắc dĩ nói, vậy ta thử một lần đi. đầu tiên nói trước, chúng ta trước thử sắp xếp một lần nhìn xem hiệu quả, nếu như không được vẫn là tìm chuyên nghiệp diễn tấu lao sư tới đi. nếu là tại sân khấu bên trên xấu hổ, chẳng những Diệp Vị ư ơ n g công diễn thành tích sẽ ảnh hưởng, d i ệ p Đình mình cũng sẽ ném đại nhân. nàng cũng không nguyện ý thấy cảnh này, đặc biệt là tại đài truyền hình trung ương tiết mục lên, không có vấn đề, không có vấn đề. Diệp Vị ư ơ n g cười híp mắt gật đầu nói, ta hiện tại liền để l i ê u Thị cho ngươi tìm căn tiêu đến, cũng không biết Nhật Bản có hay không tiêu. Hẳn là tìm được. Tokyo lớn như thế t ò a thành thị, không có khả năng không có bán hoa hạ nhạc khí. Diệp Vị ư ơ n g lẩm bẩm, liền lập tức xoay người đi tìm Lưu v â n Tình, lưu lại trong phòng nghỉ bốn tấm dở khóc dở cười đến mặt. Diệp Vị ư ơ n g người này à, tại các thành viên trong lòng, cái nào cái nào đều rất tốt, chính là có một điểm, thường xuyên khiến người đau đầu. Hắn các loại tư tưởng mới thật sự nhiều lắm, nghĩ vừa ra là vừa ra, khiến người không nghĩ ra. Có lẽ cũng là bởi vì cái này thiên mã hành không tư duy. hắn mới có thể viết ra nhiều như vậy tốt cả đến tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán nói sau đó thời kỳ ban nhạc không đóng cửa mỗi ngày đều tại công tác tập luyện ca khúc mới chạy thông cáo tiếp tục tập luyện ca khúc mới bên trong không ngừng lặp lại vượt qua bất quá mặc dù mỗi ngày đều rất mệt mỏi nhưng là bọn hắn thật sự vẫn là trôi qua rất phong phú tại nhật bản hoạt động trong một tháng này bọn hắn gặp được rất nhiều rất nhiều nhật bản m ê ca nhạc các loại họ phờ lìn nắm tay chút ký b á n hội cỡ nhỏ lai like để bọn hắn có thể khoảng cách gần cùng đám fan hâm mộ tiếp xúc Mặc dù khả năng một trận offer lình gặp mặt hội chỉ có thể nhìn thấy mấy trăm fans cùng bạn người buổi hòa nhạc căn bản không thể so sánh, nhưng là loại này gặp mặt hội bên trên không khí, cùng m ộ nào buổi hòa nhạc cũng là không giống. Diệp Vị Ưương thậm chí có thể cùng mỗi một vị mì phở đối diện trò chuyện bài câu, ký tên nắm tay, đưa lên bản thân cảm tạ cùng cổ vũ. Loại này không khí thật sự rất tốt, thần tượng có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được khác biệt fan hâm mộ ủng hộ cùng yêu thương, hóa thành càng thêm kiên định động lực. Mà đám fan hâm mộ cũng có thể từ thần tượng cái này rõ ràng thu hoạch được cảm tạ, sẽ để cho bọn hắn cảm nhận được phấn bên trên vị này mình tinh là một cái rất có ý nghĩa sự tình. Khả năng đây cũng là vì cái gì ngày vòng fan hâm mộ như vậy chết chung, đồng thời dễ dàng bởi vì thần tượng một chút bê bối hoặc là chuyện xấu sụp đổ nguyên nhân đi. Nhật Bản fan hâm mộ đối với thần tượng tập trung tình cảm sát thực rất nhiều, cái này khiến xâm nhập cảm nhận được ngày vòng văn hóa d i ệ p vị ương mấy người trong lòng cũng bị nặng chỉnh trịch tinh thần trách nhiệm cùng tín nhiệm c h ấ t đ ầ y Cũng khó trách ngày vòng nghệ sĩ đã xảy ra chuyện gì đều muốn chỉnh trọng mở truyền thông chiêu đ á i hội xin lỗi. Nếu như phụ lòng những này vì thần tượng móc tim móc phổi fan hâm mộ, thật sự sẽ cho người hổ thẹn. Vốn chỉ là ôm đến Nhật Bản giới âm nhạc chơi một thành. Đối Nhật Bản sự nghiệp phát triển cũng không chú ý Diệp Vị ư ơ n g vậy Trịnh Trọng cũng ít, tờ thứ nhất a l b u m vừa kết thúc tuyên truyền kỳ liền đã đang suy nghĩ hai t r u y ê n hẳn là tuyển những cái k i a ca. Ngày hút f a è n kia đối với thần tượng lực ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Bất quá lại Trịnh Trọng Diệp Vị ư ơ n g cũng không thể một mực tại Nhật Bản ở lại. Ngày mùng ngày 1 t h á n g 12, tại Đông đảo Nhật Bản đám fan hâm mộ lưu l u y ế n không rời phía dưới kết thúc rồi một chuyên tuyên truyền ban nhạc không đóng cửa vẫn là leo lên về nước chuyến bay rời đi Tokyo toà này cho bọn hắn lưu lại rất nhiều điều tốt đẹp trí nhớ thành thị. Lần tiếp theo lại đến Tokyo chính là tham gia cụ hạ cụ ụ tạ g ạ xe rồi. s á chiều hôm đó. ban nhạc toàn viên rơi xuống đất quảng phủ bạch vân sân bay, tại trở lại quảng phủ về sau, liễu vân tình liền tuyên bố nghỉ, liên tục nửa tháng tiến hành tập nập dạy đặc công tác dưới đỉnh cùng dương tiêu bọn hắn hung hăng thở dài một hơi, tại chỗ tại sân bay liền giải tán lập tức, r i ê n g phần mình trở về nhà chuẩn bị kỹ càng tốt cùng người nhà tụ họp một chút nghỉ ngơi hai ngày, diệp vị ương vậy lựa chọn kéo lấy đi lý hồi một chuyến nhà, cùng người nhà đoàn tụ đoàn tụ, năm nay ban nhạc không đóng cửa, so với trước năm còn muốn bận bịu rất nhiều, chỉ ít diệp vị ư n g là một năm tròn đều cơ hồ lay hoay chân không chạm đất, không có thời gian cùng người nhà đoàn tụ, tại số b ghi chép tiết mục trước đó. cái này nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian, tự nhiên là muốn cho gia nhân. mà cùng lúc đó, internet bên trên liên quan tới ban nhạc không đóng cửa về nước tin tức, vậy cấp tốc bị đám dân mạng biết rồi. lần này ban nhạc không đóng cửa về nước, mặc dù mình rất điều thấp, nhưng là tại internet bên trên lại như là anh hùng trở về bình thường, thu được nhất trí ca ngợi. u chị h a nạ b ị cái này album ở một cái bán nguyện tuyên truyền bên trong, hết thảy bán ra 130 vạn lượng tiêu thụ. mà năm 2022 còn một tháng nữa mới qua hết, p h ò n g đoán cẩn thận, cái này album năm nay cũng có thể bán đi 1,4 triệu lượng tiêu thụ. Trở thành năm 2022 Nhật Bản công tín bảng hàng năm lượng tiêu thụ hạng 8 album. Cái này là hoa Hạ ca sĩ tại Nhật Bản lấy được qua tốt nhất thành tích. Ban nhạc không đóng cửa trở thành thế kỷ mới chi thứ nhất chinh phục Nhật Bản thị trường hoa Hạ ban nhạc. Từ giờ trở đi Châu Á siêu sao ban nhạc cái này vương miệng liền đã thành công vì ban nhạc không đóng cửa lên ngôi. Bất kể có phải hay không là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ hướng về phía bọn hắn tại Nhật Bản thị trường lấy được cái thành tích này chỉ cần là hoa Hạ người đều sẽ vì bọn họ reo hò. Toàn mạng đều ở đây trắng trợn chúc mừng lấy. Ở nơi này một mảnh vui mừng thời điểm. Quốc Phong chuyển sướng người kỳ thứ hai công diễn chuyên gia, triệt đ ể dẫn bảo internet. Các v i n h đệ, ESG quyết thắng cục. Ta xem xong trận chung kết cục lại tiếp tục ngựa trương k h tăng thêm chương 399, trận thứ 2 công diễn chuyên l i a chương ba t r c h n ư ơ i trận thứ hai công diễn chuyên gia. Ngày mùng ngày 1 t h á n g 12 ban đêm, ngay tại Diệp Vị ư ơ n g cùng người trong nhà một đợt ngồi ở bàn tròn trước, thưởng thụ hồi lâu chưa ăn qua việc nhà mỹ vị lúc. Đài truyền hình Trung ương một bộ đúng giờ bắt đầu phát hình kỳ thứ 3 Quốc Phong chuyển s ư n g người. Kỳ thứ ba tiết mục vẫn như cũ cùng trước đó m ở dạng, cũng là trước thả các khách quý tuyển chủ đề. hiểu rõ đồ sứ văn hóa nội dung đ o à n ngắn. Bất quá so với kỳ thứ nhất, kỳ thứ ba các khách quý rõ ràng không có thuận lợi như vậy. Trừ diệp vị ương bên ngoài, năm người khác đang cùng theo đồ sứ sư phụ hiểu rõ cùng học tập đồ sứ văn hóa thời điểm. Trừ tự mình động thủ học làm đồ sứ thời điểm trên mặt có một chút tương đối phong phú biểu lộ bên ngoài, lúc khác đều là sầu lấy một gương mặt. Cái này chủ đề thật sự không tốt vi ta. Từ tiết mục bên trong, người xem đều có thể rõ ràng cảm nhận được mấy vị khách quý lâm vào sáng tác vũng b ù n bên trong. Bất kể là từ vẫn là khúc, cũng không có đầu mối gì, sáng tác lên vậy và và chạm chạm. Bá Khiêm đầu mấy ngày thật vất vả viết nửa thủ khúc, nhưng là rất nhanh liền lại không hài lòng, toàn bộ cho xóa bỏ rồi. Đồng chân tại vây xem đồ sứ sư phụ đốt lò thời điểm đến rồi linh cảm viết vài câu đ ư ợ c khúc, nhưng là cũng chỉ có cái này vài câu đ ư ợ c khúc, chủ ca làm sao lấp đều không thỏa mãn. Nhan Vương Hưu trạng thái muốn tốt một chút, nhưng là vậy vẹn vẹn chỉ là từ khúc phổ so sánh thuận lợi, tại viết từ thời điểm đồng dạng tạm n ư ừ n g rồi. Mấy vị khách quý so với trước một trận thành thạo i ế u luyện, trận này sáng tác quả thực chính là long đong. So sánh cùng nhau chính là Diệp Vị ư ơ n g cái này bên cạnh lại tương phản cảm to lớn, từ đến giờ giờ é t về sau Diệp Vị ư ơ n g vẫn rất nhàn nhã. vừa đi theo sư phụ hiểu rõ sứ thanh hoa, còn vừa có r ả n h tại di dởt đi dạo, rất có một loại du sơn ngoạn thủy siêu tầm dân ca hương vị. mà hắn cùng với đồ sứ sư, sư phó đối thoại cũng đều làm một chút khiến người nghe xong cũng cảm giác hắn đã t í n h trước dáng vẻ. tỷ như diệp vị ương hỏi màu xanh da trời vấn đề về sau, xử lấy cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn dáng vẻ, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến hắn đã có cái gì cản nộ. ngay tại trong đầu tiến hành trải bước, mà phía sau hình tượng vậy s á c thực chứng thực h á n giả cách nhìn. vào lúc ban đêm trở lại khách sạn về sau, diệp vị ương liền đem b ả n thân nuốt ở trong phòng, ngăn lấy cửa phòng, không ngừng truyền ra một chút đứt quãng n g m nga âm thanh. Mặc dù chỉ có một ít đoạn ngắn, nhưng là khán giả đã có thể cảm nhận được Diệp Vị ư ơ n g ngâm nga làn điệu đến cỡ nào ưu mỹ huyền c h u y ể n rồi. Ngày thứ hai, tại nhân viên công tác hỏi thăm bên dưới, Diệp Vị ư ơ n g cũng rất thẳng thắn biểu thị mình đã viết ra từ khúc sơ thảo rồi. Cái này khiến khán giả mở rộng tầm mắt. Sáng tác âm nhạc làm sao trên tay người khác khó như vậy, tại Diệp Vị ư ơ n g nơi này đơn giản như vậy, giống như không buồn phí công phu gì, dễ dàng liền giải quyết một nửa. Diệp Vị ư ơ n g cùng cái khác năm vị khách quý ở giữa lập tức liền xuất hiện n h liệt so sánh, một bên là sầu m i khổ k i m lâu khó h ạ bút, một bên lại là d u Sơn ngoạn thủy một phái nhẹ nhõm, một điểm áp lực cũng không có. vẫn như cũ sáng tác mười phần nhẹ nhõm. lần này, khán giả dù là còn không có nghe tới lần thứ hai công diễn chính thức diễn xuất, trong lòng tiềm thức cũng sẽ cho rằng Diệp Vị ư ơ n g hẳn là thành thạo điều luyện c ầ m xuống một tốt thành tích. không có cách, hắn biểu hiện được thật sự quá dễ dàng, giống như đổ x ứ cái này, bối rối cái khác khách quý chủ đề, trong mắt hắn chỉ là một bản dưa cải đồng dạng. một kỳ gần 2 giờ tiết mục xem hết, sở hữu người xem trong lòng ấn tượng khắc sâu nhất đúng là Diệp Vị ư ơ n g nhẹ nhõm. các n h đệ, các ngươi nói cái này kỳ công diễn Diệp Vị Ưương có thể hay không lại nhẹ nhõm bắt lại à? Tiết mục tổ như thế biên tập, chính là tại nổi bật Diệp Vị ư ơ n g lợi hại không? Nếu là hắn công diễn không có nắm lấy số một, Tiết mục tổ cũng không dám như thế c ta. Có hay không ở hiện trường bằng hữu, trước thời hạn lộ kịch bản một cái. Ta ngay tại hiện trường, bất quá chúng ta ký rồi hiệp nghị bảo mật, ta có thể lộ ra chỉ có một câu. Diệp Vị ư ơ n g thật sự quá ư u Tôi đi, chẳng qua là tống nghệ biên tập thông thường thủ pháp mà thôi. Đem Diệp Vị ư ơ n g biểu hiện nhẹ nhõm thời điểm biên tập ra tới, cái khác khách q u ý thì chuyên môn chọn sáng tác không thuận thời điểm biên tập, cố ý tạo thành loại hiệu quả này mà t ô i Mặc dù ta là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ. nhưng là ta vẫn là hy vọng đại gia có thể đừng như vậy vội vã thổi, thống nệ ống kính không thể tin, vẫn là chờ ngày mai công diễn truyền ra đi. Internet bên trên, các lộ người xem đều ở đây có chút hang hái đàm luận hôm nay quốc phong truyền x u n g người tiết mục. Phần lớn bạn trên mạng đều vẫn là cảm thấy diệp vị ương khả năng lần này lại phải có cái gì đặc sắc biểu hiện, không phải tiết mục tổ sẽ không như vậy biên tập tiết mục. Nhưng là cũng có một chút rất lý trí người xem ngay tại cho cấp trên ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ hạ nhiệt độ. Mặc dù đây là đài truyền hình trung ương tiết mục, nhưng là ai cũng không dám cam đoan thả ra hình tượng liền tất cả đều là chân thật, vạn nhất công diễn diệp vị ương biểu hiện không t h u ậ lợi. vậy cái này hết thảy nhẹ như mây gió, thư giãn thích gì dáng vẻ đều sẽ thành trò cười. mà ở trong nhà vừa ăn cơm tối, một bên đổi tiếp cha mẹ xem hết cái này kỳ tiết mục Diệp v ị ư ơ n g cũng khó tránh cha mẹ truy vấn. v ị ư ơ n g cái này kỳ ngươi thắng rồi sao? xem ra ngươi thật giống như một mực nắm c h ắ c phần thắng bộ dáng a. Diệp Mụ Mụ một mặt tò mò hỏi. ngược lại là Diệp Phụ gương mặt x o ắ n x u ý t tận tình ở bên cạnh q h u y ê n Nhi tử a, làm người đâu phải học được chung dùng, không muốn như vậy làm náo động, dễ dàng bị nhầm vào ngành giải trí phức tạp như vậy, như ngươi vậy biểu hiện rơi xuống trong mắt h ữ u Tâm Nhân, có khả năng sẽ cho ngươi bên dưới n n g chân. Diệp Vị ư ơ n g cười lắc đầu, ngành giải trí mặc dù nói rất phức tạp, nhưng là đối Vu Minh Tinh tới nói, một số thời khắc thật là nhất định phải làm não động, c h u n g dung một bộ này, tại ngành giải trí thật không phù hợp. Bất quá hắn cũng sẽ không cùng Lão Ba tranh luận cái gì, chỉ là nháy mắt ra hiệu nói, độc nhất vô nhị và t r ầ n trận thứ hai công diễn ta vẫn là đệ nhất danh. Có lúc người quá ưu tú, nghĩ không ra đầu gió đều không được a. Diệp phụ bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì thêm nữa, đến rồi Diệp Vị ư ơ n g cái này thành c h cho dù là xem như phụ thân, hắn cũng vô pháp lại đối Diệp Vị u ơ n g nhân sinh con đường làm càng nhiều chỉ tân. hắn cũng chỉ có thể thảo luận vài câu nếu là nói lại nhiều, nửa khí nặng hơn, phụ tử ở giữa chỉ sợ cũng lại muốn tranh rồi. từ khi nghe qua diệp vị ương kia thủ xe đạp về sau, diệp phụ cũng không còn thiếu nghĩ lại bản thân phụ tử ở giữa loại kia kỳ diệu ăn ý, cũng biến thành nhiều hơn không ít. vậy ta ngày mai có thể được thật tốt chờ mong một chút. diệp mụ mụ cười híp mắt gật gật đầu, đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến công diễn sân khấu rồi. ngày thứ 28 giờ tối, tại khán giả nóng bỏng chờ mong bên dưới, quốc phong chuyển xuống người thứ 4 kỳ đúng giờ chiếu phim. làm mọi người thấy Diệp Vị ư ơ n g là vị thứ nhất đang chẳng công diễn truyền sướng người lúc một trái tim t r ờ mong mà hư vấn đến cùng hắn vị sứ thanh hoa viết một bài dạng gì ca trải qua một ngày internet chủ đề nóng tất cả mọi người nhanh chờ mong điên lên rồi mà Diệp Vị ư ơ n g tự nhiên cũng là không có phụ lòng đại gia chờ mong làm sứ thanh hoa khúc nhạc dạo vang lên Diệp Vị Ưương cùng liêu hiệt trên đài c h ầ m rãi hát lên cái này t h ủ đủ để cải biến hoa ngữ Trung Quốc phong âm nhạc ca khúc sau sở hữu người xem đều ngây dại tăng thêm 40 hết thời gian đến c ũ n g không không không điểm hết thể gia tăng rồi một thiên n g phiếu đại gia quá nhiệt tình ta nguyên bản mục tiêu chỉ là dự định xông một lần ngàn phiếu, kết quả đại gia trực tiếp làm cho ta đến 1.600 phiếu, phải thêm c h ư ơ n g 10. ông trời của ta, đây thật là một cái hạnh phúc phiền não. chương 400, đại sảo bất công, chương 400, đại sảo bất công. màu xanh da trời chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. ánh trăng bị đánh mỏ lên, loan ra kết cục. làm sứ thanh hoa duyên dáng l â m n h ạ c cùng duy mỹ ca từ vang vọng tại thiên gia vạn hội trong máy truyền hình. sở hữu đang xem tiết mục kháng giả, đều bị bài hát này bị lực nháy mắt chính phủ. Kiếp trước, có người từng nói, tiếng trung sáng tác bài hát từ đẹp, phương văn sơn không thua lý thương ẩn, lý du. Không biết hắn phải trang sát thực đáng giá đánh giá cao như vậy, nhưng ít ra đây cũng là một loại khẳng định đi. Sứ Thanh Hoa xem như Phương Văn Sơn đang phong tạo cực một tòa, hắn chẳng những bằng vào bài hát này thu được hoa ngữ kim khúc t h ư ờ n g tốt nhất viết lời người, loại này trong chữ ngậm thơ đặc biệt Trung Quốc phong ca từ sáng tác lý niệm, vậy ảnh hưởng đến tiếp sau hơn 10 năm hoa ngữ giới âm nhạc Trung Quốc phong ca khúc, cái này thủ sứ Thanh Hoa từ biến khúc, sướng tử, đến giọng hát giống như tự nhiên liền thành một khối, tiểu hát cũng như nhạc cụ một dạng, hài hòa tự nhiên, dù cho nghe không hiểu vậy cảm giác rất đẹp, mà âm nhạc chuyên nghiệp lĩnh vực nhân sĩ n h nhìn thấy bài hát này so a súng kích kỳ thật so người xem còn muốn lớn hơn từ âm nhạc góc độ đến xem sứ thanh hoa bài hát này kỳ thật cũng không có bất luận cái gì sáng tạo cái mới chỗ vậy chưa nói tới có cái gì phức tạp kỹ xảo âm nhạc tính rất cao t h â m cùng phức tạp tại chủ ca điệp khúc hai đoạn hợp âm áp dụng kỳ thật chính là nhìn lắm thành quen tiêu chuẩn lưu hành ca tiến hành 1 6 4 5 1 3 6 2 5 cũng chính là thường nói vạn năng hợp âm 4 ố n năm b loại này hợp âm tiến hành có thể nói không riêng bị rất nhiều rất nhiều rất nhiều lưu hành khúc dùng nát rồi trên thực tế hòa âm tài liệu giảng dạy bên trong cũng là cơ bản nhất hợp âm tiến hành cho nên chỉ từ hợp âm tiến hành đến xem kỳ thật cũng không có cái gì sáng chói địa phương nhưng là thần kỳ là tương tự là vạn năng hợp âm tại các ca sĩ trên tay chỉ có thể sáng tạo ra một chút đều bị nghe nát lưu hành thương nghiệp khúc x á o lộ thậm chí mười mấy bài hát may và cùng một châu nghe cũng sẽ không có cái gì không hài hòa cảm giác nhưng là vạn năng hợp âm trên tay Diệp Vị Ưương lại hoàn toàn biến không giống nhau biên khúc bên trên m ẹ bén để nguyên bản rất phổ thông đại chúng hợp âm tiến hành biến có một phong cách riêng sứ thanh hoa giai i ệ u nghe cùng đồng dạng dùng vạn năng hợp âm sáng tác ca khúc lại hoàn toàn không giống tinh tế mà ưu mỹ chỉnh thủ tác phẩm chính là một cái chính thể. không có tách rời cảm giác, giống như thật sự đem tất cả mọi người suy nghĩ đưa vào đến rồi mưa phùn giả dích giang nam trong tiểu chấn. Cái này nhiều phải quy công cho biên khúc, các loại nhạc khúc ở giữa phối hợp, giai điệu cải biến, mới có thể đem nguyên bản rất bài cũ hợp t âm tiến lên, hoàn toàn đại biến bộ dáng. Càng là bị dùng nát x á o lộ, thì càng khó bước phát triển mới ý. Độ khó không thua gì cho một cái đầu bếp bình thường nhất đậu hũ cùng trứng gà, nhưng phải để đầu bếp làm ra một đạo đầy đủ để man hán toàn tịch đều á m đạm phai mở t h lớn. Một đám âm nhạc người chế tác cùng âm nhạc lĩnh vực nhân sĩ chuyên nghiệp nhóm. đều đối diệp vị ương cái này hóa mục nát thành thần kỳ biên khúc năng lực mà cảm thấy rung động nói thật để cho bọn họ tới thật không nhất định làm được sứ thanh hoa xào rượu Châu còn không chỉ như thế bài hát này bản thân đoạn an bài kỳ thật cũng là tiêu chuẩn lưu hành ca thức an bài tiến hành đơn giản chính là chủ ca điệp khúc sau đó lại lặp lại một lần cuối cùng điệp khúc đến điều nhiệm thăng t r ư ớ c kết thúc rất tiêu chuẩn ạ b n h đoạn an bài phương thức tương tự cũng là thuộc về sách giáo khoa thức một loại kiểu mẫu cái này khiến rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều muốn nổi lên diệp vị ương năm nay vẫn là Thiên Hải âm nhạc học viện soạn nhạc hệ sinh viên năm đầu tới từ thân phận đi lên nói, hắn dùng loại này trên sách giáo khoa tiểu mẫu sáo lộ tiến hành âm nhạc sáng tác, tựa như là một cái chuyện rất bình thường. Dù sao mới vào làm được người đều là từ đơn giản nhất bắt đầu. Nhưng là Diệp Vị ư ơ n g cũng không phải cái gì mới vào làm được non nớt sáng tác người à, ngắn ngủi không đến 2 năm, hắn đã viết ra hai m thủ có thể x ư n g ư u tú hoa nữ g kim h ú c Điều này càng làm cho bọn hắn khó mà tiếp nhận rồi. Sở h ữ u nghe hiểu bài hát này nhạc sĩ sĩ đều đã n g h i đến một câu, chân chính nghệ thuật r a là dùng đơn giản nhất đồ vật làm ra đả động lòng người tác phẩm. t r ư n g Đại Thiên mấy bút tùy ý vẽ ra đến tôm nhìn như giống như rất phổ thông đơn giản. nhưng là không có người có thể vẽ tiếp ra loại này đơn giản tôn Lý Bạch ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt túi đầu nhớ cố Hương xem ra chính là tiếng thông tục cũng chỉ có Lý Bạch viết ra đồng thời ngàn năm qua nhớ tới tưởng niệm cố Hương thơ phần lớn người cái thứ nhất nhớ tới đều là bài thơ này loại này hóa giải vì phồn dùng đơn giản nhất lớn nhất chúng âm nhạc ngôn ngữ viết ra một bài có thể sừng treo lên đánh trước mắt sở hữu Trung Quốc phong âm nhạc thậm chí một lần nữa vì lưu hành Trung Quốc phong tiến hành định nghĩa ca loại năng lực này thật sự khiến người cảm thấy khủng bố thảo loại này đánh mặt cảm giác để không ít âm nhạc người chế tác trên mặt đều đau rát Bọn hắn mỗi ngày nghiên cứu lấy như thế nào tại âm nhạc bên trong huyễn càng nhiều kỹ xảo, để giai điệu càng thêm phức tạp, cao cấp hơn. Làm sao có thể làm càng thêm có một phong cách riêng? Kết quả Diệp Vị Ương chỉ là lấy ra một cái lợi dụng vạn năng hợp âm cùng điện tử tiêu chuẩn đoạn liền đem đại gia treo lên đánh thương tích đầy mình rồi. Truy cứu nguyên nhân ngay tại ở tuyệt đại bộ phận đám người cũng không có hệ thống âm nhạc tri thức, cũng căn bản liền sẽ không phân tích người âm nhạc tính có dễ nghe hay không mới là trọng yếu nhất. Thậm chí nói có dễ nghe hay không là bình phán tác phẩm duy nhất tiêu chuẩn. Âm nhạc tính mạnh, sau đó thì sao? Đại bộ phận phổ thông người nghe căn bản không biết những này. nghe sẽ chỉ cảm thấy cái này hát tứ độ gì a? Lúc này âm nhạc tính ý nghĩa ở đâu? Nói cách khác, có hay không âm nhạc tính kỳ thật đối với nhạc lưu hành tới nói cũng không trọng yếu, em t h a i bút thay mới là chính đạo. Diệp vị ương đây là tại trần c h ủ i nói cho hoa ngựa giới âm nhạc đông đảo âm nhạc người chế tác nhóm trình độ của các ngươi thật sự không quá được, để cho ta dùng đơn giản nhất âm nhạc ngôn ngữ đến dạy dỗ ngươi nhóm cái gì mới thật sự là lưu hành Trung Quốc phong. Nói một cách thẳng t h ờ n g chính là một rất đạo lý đơn giản. Xem như lưu hành ca sĩ làm như vậy phẩm nên lấy lòng đại chúng làm mục đích. Ngươi có thể sáng tạo cái mới, cũng có thể cường điệu âm nhạc tính, đây đều là rất tốt, nhưng nhất định phải gián chặt thụ chúng năng lực tiếp nhận, nhất định phải để đại gia cảm thấy êm thay về sau, mới có thể đi đàm khác đồ vật. Diệp Vị ư ơ n g dùng một bài sứ thanh hoa nói cho sở hữu hoa ngữ âm nhạc người chế tác một cái đạo lý. Một ca khúc giai điệu yêu huyết căn bản cũng không phải là hợp tâm tiến hành phải trang x á o lộ vấn đề, cũng không phải sử dụng mô hình tiến số lần nhiều ít vấn đề. Đồng dạng hợp tâm tiến hành, một dạng có ghi được t ụ cùng v i ế t kinh diễm giai điệu, nói cho cùng vẫn là bản thân trình độ không đủ vấn đề. Nếu như ngươi trình độ đủ cao. một cái đơn giản h ợ m âm cũng có thể làm ra kéo dài không suy tốt ca người chỉnh độ không đủ dù là dùng lại nhiều kỹ xảo trồng chất làm ra đến cũng là một bài rất r ư ỡ i một cái ưu tú nghệ thuật tác phẩm xưa nay sẽ không dùng phục không phức tạp đến phán định tốt và không tốt chuyện thật vậy x á c thực như thế tiếp trước sứ thanh hoa tuyên bố về sau thế nhưng là thu được đương thời kim khúc t h ư ờ n g tốt nhất soạn nhạc luôn luôn lấy chuyên nghiệp tính lấy xương cùng rêu r a o bản thân kim khúc thưởng tại sứ thanh hoa trước đó đã có mười mấy năm không có đem tốt nhất soạn nhạc ban loại kỹ thuật này thưởng ban dùng vạn năng hợp âm loại này sáo lộ lưu hành ca mà ở sứ thanh hoa về sau vậy không còn có một bài dùng vạn năng hợp âm sáo lộ ca thu hoạch được tốt nhất soạn nhạc rồi nói đúng là biết rõ cái này hợp âm tiến hành rất sáo lộ biết rõ khúc thức rất thường thấy vốn dĩ kỹ thuật làm chủ kim khúc thưởng cuối cùng thận trọng suy xét về sau vẫn là đem tốt nhất soạn nhạc ban bài hát này đây chính là nói rõ sứ thanh hoa bài hát này giai điệu làm thật sự là thật lợi hại để một đám nhân sĩ chuyên nghiệp đều t h á n phục trình độ mà năm đó tốt nhất viết lời vậy đồng dạng ban sứ thanh hoa nguyên nhân cũng không cần nhiều lắm lời sứ thanh hoa ca từ có thể nói là mở khơi dòng trình độ thu hoạch được tốt nhất viết lời không chút nào kỳ quái như vậy một bài đoạt được kim khúc thưởng xong khôi thậm chí hướng phía trước mấy chục mấy năm, về sau mấy chục mấy năm, cũng không có người lại có thể siêu Việt ca. Để vô số ă n lưu hành âm nhạc cái này cơm âm nhạc người chế tác nhóm, trừ t h á n g phụ, c trong lòng chỉ còn lại cảm giác được bản thân âm nhạc sáng tác năng lực chưa đủ xấu hổ tâm tình. Chương 401, l ầ n sau đừng mời ta rồi. Chương 401, l ầ n sau đừng mời ta rồi. Thật sự, liền xem như cho ta 4536251, t a vậy không biết ra được sứ thanh hoa vẫn là mời cao mình khác đi. Chứ danh nhạc sĩ, được vinh dự thiên vương chế tạo cơ đ o an, cũng hôm nay đánh tới thứ sáu thông yêu cầu bài hát điện thoại. Từ khi hôm qua quốc phong truyền sướng người tiết mục truyền ra về sau. trong vòng giải trí lớn nhỏ ca sĩ nhóm liền tất cả đều táo đ ộ c rồi một đống thiên vương ca hậu cùng đang h o thời t đại mới ca sĩ đều ở đây tìm khắp nơi người cũng muốn chỉnh một bài sứ thanh hoa dạng này ca không yêu cầu có thể cùng diệp vị ương trình độ không sai biệt lắm nhưng là trí ít loại này có thể làm được nổi tiếng dễ lưu hành cùng ca từ muốn làm đến trong chữ mang thơ ý cảnh đẹp đồ vật cũng phải có khá lắm đây là sự thực dám mở miệng a bị quay rối một ngày đào an đều có chút bị giận mà cười dứt bỏ ca từ không nói liền vẹn vẹn nói từ khúc nhân r a diệp vị ư n g có thể đem 4 ố n n một vạn năng hợp tâm chơi ra hoa đến không có nghĩa là sở hữu người soạn nhạc đều có thể à? đây cũng không phải là một cái đơn giản sự tình à? đến như cái khác cũng rất vận năng, bị nhạc lưu hành dùng nát hợp âm tiến hành, muốn làm đến như Diệp Vị ư ơ n g như vậy làm ra kinh d i ễ m biến khúc cũng không phải một cái đơn giản sự tình à? chí ít không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể làm ra được, mà những cái kia yêu cầu bài hát ca sĩ, cả đám đều gấp đến độ không được, thật không thể trong một tháng liền tuyên bố có bên trên Diệp Vị ư ơ n g sứ thanh hoa nhiệt độ. đây không phải tại nghĩ cái dám ăn sao? tất cả nếu là dễ dàng như vậy làm, hoa ngữ giới âm nhạc đã sớm một mảnh ca vương thiên hậu, cũng không đến nỗi đến bây giờ một khúc khó cầu tình trạng. Liên sứ thanh hoa bên trong loại này đại sáo bất công, phản pháp quy chân, hóa đơn giản thành phức tạp sáng tác, chỉ là để bây giờ âm nhạc người chế tác nhóm học cũng muốn học cái một năm nửa năm mới có thể có một chút được cho bắt c h ư ớ c được mấy phần vận vị ca ra tới. Ngược lại là ca từ sáng tác bên trên bắt c h ư ớ c không tính rất khó khăn, một chút viết lời người đã đem sứ thanh hoa ca từ kém cồn qua l ạ thủ, đồng thời tại thử nghiệm bắt c h ư ớ c sáng tác trong chữ mang thơ loại này ca từ cách viết nói khó cũng khó, nói không khó vậy không khó. Rất nhiều chuyện đều là từ không đến một bắt đầu rất khó, nhưng là từ một một trăm cũng rất đơn giản. Tại có rồi bản mẫu tham khảo bên dưới. các lộ viết lời người vẫn là rất dễ dàng tiến hành bắt t r ư ớ c học tập. một chút viết lời trình độ so sánh ưu tú viết lời người, một điểm liền thông, rất nhanh liền có thể sống học sử dụng linh hoạt lấp ra rất ưu tú ca từ rồi. chính là soạn nhạc phương diện này, không phải thời gian ngắn có thể học được, đại gia cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng bản thân thói quen trung quốc phong soạn nhạc phương thức đến sáng tác ca khúc. bất quá dù vậy, tương lai trong vòng mấy tháng, hoa n g a giới âm nhạc cũng sẽ xuất hiện không ít kiểu mới trung quốc phong ca khúc rồi. dù sao lại không phải chỉ có 4 ố n ă m b năm một làm được ca m tại s ứ thanh hoa xuất hiện trước đó vậy vẫn như cũ có rất nhiều rất tốt từ khúc. Sứ Thanh Hoa bài hát này càng nhiều mang tới nhưng thật ra là viết lời phương diện cách tân, t ừ khúc ngược lại là phản phát quy chân, cũng không phải là cái gì lớn sáng tạo cái mới, mà lại một mực bắt trước là vĩnh viễn không thể siêu việt nguyên tắc. Diệp Vị ư ơ n g sứ Thanh Hoa vì hoa ngữ giới âm nhạc mang tới là một loại kiểu mới sáng tác mạch suy nghĩ, mà không phải đơn thuần một bài tốt ca mà thôi. Có thể thấy được trong tương lai, hẳn là sẽ xuất hiện rất nhiều trong chữ mang thơ Trung Quốc phong điển t ừ ca khúc. Cái này đối hoa ngữ giới âm nhạc tới nói là một cái chuyện thật tốt, chính là khổ đào an những ngày nhạc sĩ. Bọn hắn mỗi ngày đều bị hỏi có thể hay không viết ra sứ thanh hoa loại trình độ này từ khúc đến, mỗi bị hỏi một lần, đều làm một lần đối bọn hắn yếu ớt nội tâm tổn thương. Các ngươi cho là chúng ta không có viết ra sứ thanh hoa là bởi vì không vui sao? Là bởi vì không muốn viết sao? Thật là nhật cầu rồi. đ à o an tâm tình cực tốc ngã vào đáy cốc, r t k t o á t trực tiếp đem điện thoại di động tắt máy, tự giam mình ở soạn nhạc trong phòng, bắt đầu rồi nghĩ lại cùng học tập. Sứ thanh hoa bài hát này đối toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc ảnh hưởng, giống như một viên tiểu nam hài đầu nhập vào ao nước nhỏ, dẫn phát kịch liệt v u n động. mà viên này quả bom nặng ký sóng xung kích, tại giới âm nhạc vừa mới bắt đầu khuyết tán mà thôi. Ngày mùng ngày 3 tháng 11, t h ứ 4 kỳ tiết mục truyền ra sau ngày thứ hai, coi như toàn bộ hoa n g ự giới âm nhạc còn đang vì sứ thanh hoa bài hát này mà rung động, sở hữu âm nhạc người chế tác đều ở đây cầm tính lúc giám thưởng bài hát này thời điểm. Ban nhạc không đóng cửa một đoàn người, đã lần nữa tập hợp, bước lên tiến về yến kinh chuyến bay, chuẩn bị muốn tiến hành trận thứ 3 công diễn thu âm. đến lớn q u n g ụ c một tiến nghệ sĩ phòng nghỉ, Diệp Vị Ương lại lần nữa đứng trước một đám ánh mắt ú á n xem đi, kỳ thứ hai công diễn một truyền ra, sở hữu người xem cùng nghiệp nội nhân sĩ cũng đang thảo luận người. căn bản không ai để ý chúng ta hát cái gì. Bà Kiêm trợn mắt, có chút tức giận nói. Lần này thứ bốn kỳ tiết mục truyền ra về sau, bọn hắn cái khác mấy cái khách quý là thật một điểm bọt nước đều không bay ngày ra tới. Cái này cùng trận đầu loại kia chư thần hôn chiến cảm giác hoàn toàn không giống. sứ Thanh Hoa vừa ra, trận thứ hai công diễn cái khác diễn xuất đều ảm đạm phai mờ, sở hữu người xem thảo luận điểm nóng chỉ có sứ Thanh Hoa nghiệp nội nhân sĩ nhóm cũng đều vây quanh sứ Thanh Hoa tại tiến hành các loại học tập bắt trước. Mà cái khác năm vị khách quý, trừ bọn họ ra bản thân phan hâm mộ sẽ còn rãy r một lần, nỗ lực tuyên truyền tuyên truyền nhà mình thần tượng sân khấu bên ngoài, căn bản không ai nâng lên. sao một cái t h ả m chữ có thể nói ai làm sao các ngươi cũng đều đến rồi lần này công diễn các ngươi ban nhạc muốn cùng xuất hiện động nhàn vương hưu thấy ban nhạc không đóng cửa toàn viên đều đến đông đủ hơi kinh ngạc dò hỏi hắn cùng với đỉnh các nàng cũng coi là nhận biết bằng hữu quan hệ mặc dù bí mật không có cái gì liên hệ nhưng là chí ít một đợt ghi chép ă n tiết mục đích mấy người khác hiếu kỳ cũng không tốt trực tiếp mở miệng hỏi chỉ có thể nhàn vương hưu tới hỏi rồi điểm đỉnh cười hắc hắc lôi kéo các đội viên ở một cái không trên ghế salon ngồi xuống về sau mới lên tiếng nói cho các ngươi một cái tin tức x ấ u lần này vị ương chuẩn bị lại phi thường r ồ i ro mà lại ca viết cực kỳ tốt các ngươi hiểu, a không phải đâu. đ ồ n g chân ba vỗ chán một cái, có chút đáng buồn bực nói, song Diệp đại thần ngài có thể nhanh kiểm chế c ô n g đi. ta muốn là biết rõ ngài cái này Trung quốc phong ca khúc đều viết lợi hại như vậy, cho dù là đại truyền hình trung ương mời, ta đều không đến tham gia. thật là lớn im lặng sự kiện. nguyên bản đ ồ n g chân tiếp quốc phong truyền xuống người thời điểm nhìn thấy mời danh sách lúc, coi là chủ yếu chính là cùng Bá Khiêm, Nhan Vương h ư u ở giữa cạnh tranh. cái khác các khách quý Trung quốc phong ca khúc sáng tác trình độ, trong nội tâm nàng đều có đến được. đại gia trên cơ bản 8 l ạ n g nửa cân vẫn là có so. mà Diệp Vị ư ơ n g trước đó lại không có cái gì Trung Quốc phong tác phẩm tiêu biểu, lại thêm hắn đã triển lộ ra, liền am hiểu rất nhiều khúc phong rồi. Cho nên nàng coi là Diệp Vị ư ơ n g khả năng Trung Quốc phong khối này liền sẽ không rất am hiểu, dù sao tinh lực của người ta là có hạn, thiên phú cũng là có hạn, không có khả năng các loại khúc phong đều tinh thông. Ai có thể nghĩ đến, cái này lên tiết mục về sau, Diệp Vị ư ơ n g trận nào cũng đều là v ơ nổ, g n Trung Quốc phong vậy đồng dạng chơi chuyện, hơn nữa còn phi thường lợi hại, đều có thể bản thân khai sơn lập phái rồi. Cái này vẫn còn so sánh cái gì a? liên lên trận sứ thanh hoa bọn hắn 5 người buộc chung một chỗ đều đánh c ô n g lại phía sau công diễn còn thế nào tiến hành a nếu như thời gian có thể rút lui đồng chân tuyệt đối sẽ để bản thân không muốn tiếp cái này ngăn tống nệ g h dù là đây là đại truyền hình trung ương tống nệ g h nhưng là chạy tới cho diệp vị ương làm bối cảnh bản bị các loại hoa thức treo lên đánh vậy một chút cũng không có cái gì hảo quan g có thể nói đồng chân ở trong lòng ngầm hạ quyết định về sau chỉ cần có âm nhạc thi đấu biểu diễn loại tiết mục khách quý trong danh sách có diệp vị ương nàng chết cũng sẽ không lại đến tham gia đánh cung lại ta cuối cùng trốn được đi chương 402 không phải lần sau nhúng chút chương 402 Không phải lần sau nhường chút. Nói thật, dù là ta rất không muốn thừa nhận, nhưng là xác thực ngươi âm nhạc sáng tác trình độ rất lợi hại. Dù là lộ d ê u vậy một mặt xú xú biểu lộ thừa nhận mình quả thật sáng tác bên trên không sánh bằng Diệp Vị Ương. Không có cách. Sau lưng của hắn cả một cái chuyên nghiệp âm nhạc chế tác đoàn đội t r ó i lại giúp hắn một đợt viết ra sứ địa cùng sứ thanh hoa so cũng không có tư cách so. Dù là lại nhìn Diệp Vị ư ơ n n khó chịu, lộ d ê u cũng được thừa nhận, nhân r a chính là sức mạnh cứng mạnh. Hôn ngành giải trí liền không có toàn cơ bắp người, hoặc là nói toàn cơ bắp người chú định không có khả năng tại ngành giải trí đi đến cao vị. có lẽ một chút nghệ sĩ tâm tư đấu kỵ tương đối mạnh, so sánh sẽ lẫn lộn, tâm lý so sánh nhem u, nhưng là tuyệt đối sẽ không rất cố chấp. Trước đó lộ diêu rất chán ghét diệp vị ương, là bởi vì hắn tại ta là ca sĩ sáng tác tiết mục bên trong xem như đem mình làm bản đạm, dẫm lên bản thân thượng vị. Nhưng là mắt nhìn thấy hiện tại diệp vị ương dưới lòng bàn chân g ẫ m nhạc sĩ đã không phải là một cái hai cái, toàn bộ hoa n g ự giới â o nhạc đều tìm không ra mấy cái có thể quay lấy ngược nói mình khẳng định so diệp vị ư n g sáng tác trình độ cao hơn người. Dưới loại tình huống này, giống như chính mình lúc trước bị nghiền ép sự tình, cũng không phải như vậy vô pháp bỏ qua rồi. Tình huống hiện tại đã rõ ràng, mắt nhìn thấy Diệp Vị ư n g đều muốn trở thành nắm giữ hoa n g ự giới âm nhạc â ơ m nhạc quyền nói chuyện, bị xem như Trung Quốc phong quyền uy một trong nhạc sĩ. Nếu như Lộ Diêu còn muốn một mực cùng hắn không qua được, đó chính là tự cấp bản thân đi tìm không đi. Ngay giải trí không người là đồ đần, cũng không còn nhiều như vậy nhất định phải ngươi chết ta sống thủ. Làm Diệp Vị ư n g đã đi lên một cái mới bậc thang về sau, Lộ Diêu cơ hồ không do dự, liền đem trong lòng mình đối Diệp Vị ư n g hết t h ệ không vừa mắt, nhìn không được chờ một chút cảm xúc toàn bộ từ bỏ. Hắn cũng không có ý định lại đối Diệp Vị ư n g làm bất luận cái gì đối địch, các loại bản thảo cùng thủy quân cũng không có ý định mua nữa. hai người đã không ở một cái cấp độ, lại mua thủy quân, cũng chỉ sẽ trở thành trò cười. một cái tam tuyến minh tinh, nếu như muốn mua thủy quân ăn vạ tuyến hai minh tinh, sẽ chỉ bị người cười nhạo mình không biết tự lượng sức mình, vậy dẫn phát không là cái gì dư luận bên trên đối kháng cảm xúc. lộ diêu cũng giống như thế, hắn bây giờ ăn vạ cùng lẫn lộn mục tiêu, đã chuyển rời đến bá khiêm cùng nhan phương hưu trên người bọn họ rồi, lại luôn nghĩ đến từ diệp vị ương cái này tìm về mặt mũi đến, sẽ chỉ làm bản thân diễn nghệ kiếp sống đều thanh lý. cái đạo lý đơn giản này, lộ diêu vẫn là nghĩ đến thông, cho nên hắn hôm nay lựa chọn hướng diệp vị ương chỉ thua. chỉ bất quá luôn luôn hiếu thắng không phục lộ diêu sát mặt vẫn là khó tránh khỏi có chút khó coi vô pháp làm được không đúng diệp vị ương như cười như không liếc qua lộ diêu cái này thuốc cao ra chó vậy sát thực rất đáng ghét mặc dù hắn làm ra những cái kia lẫn lộn không quá có thể ảnh hưởng đến bản thân nhưng là bao nhiêu là một phiền phức liêu vân tình cùng kế hoạch cầu vồng cũng không còn ít tại âm thầm thu thập lộ diêu tài liệu đen nghĩ biện pháp có thể hay không đem cái này thuốc cao ra cho trực tiếp dẫm sẹp nhưng là lộ diêu người này trừ tâm tư đấu kỵ lớn một chút so sánh ham chơi lẫn lộn một bộ này tâm lý có chút bệnh trạng bên ngoài thật đúng là không có gì có thể lấy một kích đánh ngã đại h ấ p điểm. Nội dung độc hại hắn là không có chút nào thấm, duy nhất coi là so sánh chuyện thất đức chính là hắn thủ hạ có cái tham h ư u đoàn bang hắn tiến hành êm n h ạ c sáng tác, cấp cho ý kiến cùng kiến nghị. Nhưng là việc này lại không cách nào xuất ra bằng chứng để chứng minh, đồng thời trong vòng loại chuyện này không có chút nào hiếm thấy, vậy không thích hợp lấy ra cây b i a ngắm. Cho nên trong lúc nhất thời, kế hoạch cầu vồng thật đúng là không có cách nào đem lộ diêu cho trà không người này rơi. Hiện tại chính lộ diêu chủ động chịu thua, cũng coi là một chuyện tốt đi, chí ít về sau sẽ không lại bị hắn cùng sau lưng của hắn công ty làm một chút hạ lưu làm người buồn nôn đổ vào rồi. Bất quá Diệp Vị ư ơ n g cũng không có ý định cho lộ Diêu cái gì tốt sắc mặt. Về sau nếu có cơ hội bỏ đá xuống giếng lời nói, hắn vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua. Liếc qua lộ Diêu về sau, Diệp Vị ư ơ n g chỉ là gật gật đầu về sau, liền xoay người cùng Bá Khiêm nói đến nói. Trận này ta kỳ thật mong đợi nhất chính là Bá Khiêm lao sư sân khấu, ngươi trận đầu sân khấu thế nhưng là hung h ằ n g kinh diệm đến ta, hy vọng trận này c ô n g diễn cũng có thể phát huy tốt như vậy. Lộ Diêu sắc mặt cứng đờ hừ một tiếng, đối Diệp Vị ư ơ n g không nhìn hắn thái độ phi thường khó chịu, nhưng là cũng vô pháp làm cái gì, đành phải một người đi tới phòng nghỉ góp quất t ọ a hạ phục vụ. Bá Khiêm rất công thức hóa nở nụ cười. sau đó lập tức lại mặt không cảm giác nói, vậy ngươi có thể hay không trước lộ ra lộ ra, ngươi hôm nay chuẩn bị ca khúc nội dung, nha, kinh kịch còn dạy t r ở mà sao? Diệp Vị ư ơ n g treo chọc một lần về sau, mới còn nói thêm, vậy ta trước tiết lộ một chút, lần này ta vừa chuẩn chuẩn bị hai bài ca, không nghĩ tới à? n g o a t ạ o Bá Kiêm h nhịn không được văn tụ, không phải đâu, lại tới, một m ự c trầm mặc nhìn xem bọn hắn hô động cung quỳnh tiên cũng không nhịn được mở miệng, tất cả mọi người chỉ chuẩn bị một ca khúc, chính ngươi hát hai bài, quá xấu. Diệp Vị ư ơ n g n ế c môi, lộ ra tám khỏa hàm răng trắng đóa, cười phi thường sán lạ, ta trước đó hỏi qua tiết mục tổ. tiết mục tổ nói có thể nói nhảm bá khiêm bạch nhãn đều nhanh tăng lên này có khách quý muốn chủ động nhiều ca hát tiết mục tổ chẳng lẽ còn sẽ tự tuyển tước gì tốt ta t loại chuyện này kỳ thật cũng làm cho cái khác khách quý không có lý do đi kháng nghị dù sao tiết mục tổ lại không nói chỉ làm cho diệp vị ương một người hát hai bài những người khác nếu có năng lực này cũng có thể một trận hát hai bài ca nhưng là bá khiêm lấy người biểu thị thân thiết thật sự làm không được a mà lại loại chuyện này không phải là khác giá cả cần thêm tiền sao làm sao diệp vị ương nhiệt tâm như vậy r ồ t còn chủ động thêm lượng không thêm giá a thảo có tài hoa chân có thể muốn làm gì thì làm đ u Kỵ hai chữ này ta đã nói mệt mỏi Nhan Vương Hưu Thần sắc tịch mịch q á t tay áo toàn thân t ả n ra một loại nhận cảm xúc không sánh bằng thật sự không sánh bằng Diệp Vị Ương đã để hắn khắc sâu cảm thấy nhạc sĩ cùng nhạc sĩ sự trên lệ thế mà lại có lớn như thế bọn hắn một tuần hai tuần thời gian bên trong viết ra một bài có thể hài lòng ca đều đã cảm giác rất không dễ dàng nhưng là tại Diệp Vị ư n g cái này sáng tác bài hát giống như ăn cơm phù hợp một dạng đơn giản hơn nữa còn càng ngày càng quá phận trước kia ta là ca sĩ sáng tác thời điểm hắn còn thu liễu một chút một lần thi đấu biểu diễn chỉ viết một ca khúc. bây giờ là hoàn toàn công r a à, ca khúc mới như đai thảo, còn mảy may nhìn không ra có linh cảm khô kiệt bộ dáng. có lúc làm nghệ thuật thật sự rất đả kích người. linh cảm c ù n g thiên phú loại này đ ồ vật, tại nghệ thuật lĩnh vực trình độ trọng yếu bị vô hạn phóng đại. coi là mình đem hết toàn lực cố gắng sáng tác ra tới đ ồ vật, vậy không sánh bằng nhân gia thiên phú tốt người tùy tiện sáng tác ra tới tiện tay tác phẩm. loại này t r ê n h lệch cảm giác, thật sự khiến người rất dễ dàng liền lâm vào tuyệt vọng cùng hoài nghi nhân sinh tình huống. cũng khó trách vì cái gì nghệ thuật g a hoạn tinh thần tận bệnh sát suất so với người bình thường cao. từ xưa đến nay, bất kể là họa sĩ vẫn là pho tượng nhà lại hoặc là nhà âm nhạc. Bệnh trầm cảm cùng tự sát thật sự nhiều đến nhiều vô số kể. Loại này bị thiên phú người càng tốt hơn tùy ý n g h i ê n ép, đến mức nhường cho mình đều có chút hoài nghi nhân sinh tình huống. Có mấy người có thể dễ dàng đi tới a? Có mấy người có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng thừa nhận bản thân không bằng người khác, đặc biệt là tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực. Diệp Lão sư ngươi còn như vậy ta cảm giác ta thật sự sẽ hợp đ ự c Nhan Vương Hưu một độ nghiêm túc mặt nhìn xem Diệp Vị ư ơ n g Cái này. Diệp Vị Ưương xấu hổ cười một tiếng, chính mình có phải hay không có chút đem bọn hắn kích thích quá độ? Bằng không trận tiếp theo nhường chút. đ ờ n g tiết mục còn không có quay x o n g từng cái liền đều bị chỉnh ra ngọc ngọc c h ứ n g a. Các binh đệ, hôm nay cũng không tăng thêm, nhỏ kỳ ủy chia bên dưới. Trước mắt còn thiếu 6 chương, đều nhớ đâu, ngày mai lại tiếp tục thêm. Chương 403, đây là một bài, t h u ộ c về người tuổi trẻ ra hồ. Chương 403, đây là một bài, t h u ộ c về người tuổi trẻ ra hồ. Đài truyền hình trung ương cỡ lớn t ố n g nghệ diễn truyền bá trong sảnh. Năm tấm đặc biệt bình giám t r ê n đế năm vị bình giám người đã toàn bộ ngồi xuống rồi. Bốn tấm khuôn mặt cũ, cùng một tấm khuôn mặt mới. o wow, a thật không nghĩ tới ta có thể tới nhìn hiện trường diễn xuất, có chút kích động. La t ư ợ n g Lân điều chỉnh mình một chút dày vọng tính, có chút phấn khởi nói: Hắn là cái này kỳ công diễn phi hành bình dáng người. Ở nơi này thực thể tiểu thuyết tịch mịch, truyền thống tiểu thuyết võ hiệp suy thoái n ê n đại. La t ư ợ n g Lân là t h ạ c quả c ậ n tồn, quả lớn còn sót lại, mấy vị còn tại thủ vững võ hiệp lưu phái, đồng thời còn có thể làm ra một ít thành tích nổi danh võ hiệp tác giả rồi. Hắn tiểu mới tiểu thuyết võ hiệp côn sơn ngũ nhạc t r ấ n thiên binh cổ đạo hành thiên sơn hiệp nữ đã từng bồi bạn một thế hệ thanh xuân, tính lại rất nhiều hoa hạ thanh niên rất n g ọ võ hiệp. Tính đến trước mắt, hắn sang các kiếp sống, tính n ợ c lại tiểu thuyết võ hiệp lượng tiêu thụ vượt qua năm vạn v đã từng. Hoặc là nói cho tới bây giờ, đều vẫn luôn có người ở kêu than Tiểu Thuyết Võ Hiệp cảm thấy Võ Hiệp thời đại đã qua, Võ Hiệp d ừ hoàn. Nhưng là mỗi lần có người hỏi là Tường Lân lúc, hắn cũng có phi thường tự tin trả lời, chỉ cần ta còn tại, kia Võ Hiệp liền vong không được. Chính là dựa vào c ố này khí, Hoa Hạ Tiểu Thuyết Võ Hiệp mới một mực cứng chắc xuống dưới, cũng không có hoàn toàn biến mất. Lần này Quốc Phong truyền x ư ớ n g người vòng thứ ba công diễn định ra rồi giang hồ cái này chủ đề về sau tiết mục tổ cái thứ nhất nghĩ tới chính là La Tường Lân, không có người so với hắn càng thích hợp tới làm cái này bình đ ẳ n người. La Tường Lân đối tiết mục tổ mời. Vậy phi thường hưng phấn, chớ nhìn hắn là một vị tiểu thuyết võ hiệp đại gia, nhưng là bình thường hắn cũng là thật thích nghe ca nhạc, càng thích nghe Trung Quốc phong ca khúc, thích võ hiệp người, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều thích Trung Quốc phong ca khúc nhà. Có thể đến hiện trường chứng kiến sáu vị t r u y ể n sướng người làm giang hồ cái này chủ đề sáng tác ra ca khúc mới sân khấu, loại chuyện tốt này có thể quá làm cho la tưởng lân vui vẻ. Không biết diệp vị ương hôm nay sẽ mang đến dạng gì ca, k i a thủ sứ thanh hoa thật sự quá êm tai, là ta nghe qua Trung Quốc phong trong âm nhạc tốt nhất. Người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng ít nhìn tiểu thuyết võ hiệp, chúng ta thế hệ này người m ộ n g giang hồ đã không còn bị hướng tới. hy vọng diệp vị ương có thể cho giang hồ viết một bài ưu tú trung quốc phong ca khúc, kéo theo nghe ca nhạc người trẻ tuổi một lần nữa chú ý cùng yêu thích bên trên võ hiệp văn hóa, la thường lân lòng tràn đầy kỳ vọng cùng chu thính c h ò chuyện, lo lắng chờ mong diệp vị ương biểu hiện, chu thính cười gật gật đầu, nàng mặc dù không hiểu nam sinh loại này võ hiệp tình tiết, nhưng là đối với diệp vị ương ca khúc mới, nàng cũng rất mong đợi. khán giả lần lượt ra trận, rất nhanh, 500 vị phổ thông người xem cùng 100 vị chuyên nghiệp giám khảo liền toàn bộ đến đông đủ, hiện trường nhân viên công tác tiểu cũ b ả n giao không cho phép thu lại video, không cho phép ảnh hưởng sân khấu biểu diễn các loại chuẩn tắc về sau, hiện trường đánh bảng. Thu lại chính thức bắt đầu. Tại một tiếng đánh bảng âm thanh về sau, sân khấu bên trên ánh đèn đ ỗ n g nhiên sáng lên, vẫn làm ộ t mặt mỉm cười t ắ t lão sư đi đến sân khấu. Các vị hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem các b ằ n g lưu trúc mọi người buổi tối tốt lành, để thế giới nghe tới Trung quốc phong. Hoan nên đại gia đi tới do Lô Châu lão d ế u quan danh truyền ra trong nước ngăn đầu tiền tập Trung Hoa Hạ cổ điển văn hóa âm nhạc sáng tác tiết mục, quốc phong truyền xuống người. Ta là âm nhạc hoa tiêu người t ắ t Tiểu Đinh. Hiện trường người xem tiếng nghị luận lập tức dừng lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn t ắ t lão sư tại sân khấu bên trên niệm lời dạo đầu, chờ mong hắn tranh thủ thời gian xong việc. có thể là ý nghĩ của mọi người truyền tới hôm nay t á t lão sư lời dạo đầu rõ ràng so bình thường ngắn gọn không ít hai ba câu về sau hắn cũng không chút nào dây dưa dài dòng gọn gàng mà linh hoạt nói để chúng ta hoan lên vị thứ nhất quốc phong chuyển x ư ớ n g người đ a n g c h ẳ n g hiện trường lập tức vang lên nhiệt tình tiếng hoan hô tất cả mọi người nhìn qua bên trên kỳ tiết mục biết rõ bên trên kỳ diệp vị ương nghiền ép thức thu được đệ nhất danh cho nên cái này kỳ hắn như trước vẫn là sẽ vị thứ nhất lên đại công diễn quả nhiên trong tiếng hoan hô diệp vị ư n g mang theo ban nhạc các thành viên cùng đi lên sân khấu a a a ban nhạc không đóng cửa toàn viên đều tới Diệp Vị ư ơ n g đây là muốn phóng đại khai báo a, n g o a đạo sẽ không còn có so sứ thanh hoa c à n g đỉnh ca đi, đ i ệ u điểm, hahaha, tạm điểm, hahaha, vừa nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa toàn viên đến đông đủ, khán giả cũng cảm giác hôm nay công diễn sẽ không đơn giản, nhưng là kỳ thật bọn hắn hoàn toàn cả nghi quá rồi, Diệp Vị ư ơ n g chính là cảm thấy lần này chọn hai bài ca rất thích hợp ban nhạc diễn đấu mới kêu lên đồng đội, hắn vậy cho tới bây giờ không có cho rằng trận này công diễn ca khúc có thể vượt qua trước một trận sứ thanh hoa, loại chuyện này quá khó khăn. trong vòng sở hữu nhạc sĩ đều cho rằng muốn viết ra một bài siêu việt xứ thanh hoa trung quốc phong ca khúc là một cái rất khó làm được sự tình dù sao khai sơn chi tác hậu bối rất khó tái tạo bao quát chính diệp vị ương cũng cho là như vậy trận này hắn chỉ hy vọng có thể đem giang hồ cái này mang theo rất nhiều hàng nghĩa tử có thể tận lực thông qua âm nhạc biểu hiện ra ngoài mà thôi mọi người tốt chúng ta là không đóng cửa ban nhạc đơn giản tự giới thiệu mình một lần về sau diệp vị ương đập đi một lần miệng rất lâu không có ở trong nước hô khẩu hiệu còn trách có chút không t h ó i quan đâu hôm nay đâu công diễn chủ đề là giang hồ đối với giang hồ cái này t ừ ta nghĩ mỗi một cái hoa hạ trong lòng người đều có bản thân lý giải dơ mịt rộ phồn diệp vị ương không có vội vã ca hát mà là bắt đầu trước cùng khán giả hàn nguyên có người cho rằng giang hồ chính là chém chém giết giết có người cho rằng giang hồ là người tình lỗi đ ờ i có chút trong lòng giang hồ nhân sĩ đều là một đám trung can nghĩa đảm hiệp cốt hào hùng khai o y ân cựu đại hiệp cũng có chút người cảm thấy giang hồ chính là một đám xã hội đen chém chém giết giết giang hồ chỉ là một không có quy tắc hỗn loạn chi địa đương nhiên cũng có người cảm thấy giang hồ là lãng mạn đại danh t ừ t h như câu tiên nổi danh tương cứu trong lúc h o a nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Giang hồ cái này từ, tại khác biệt tuổi tác trong mắt người, cũng có khác biệt một mặt. Tại chúng ta người tuổi trẻ trong mắt, khả năng giang hồ là cổ tích, là trốn đào nguyên. ở nơi đó, r ớ t xuống sơn cốc có thể học được tuyệt học. Vinh viên không cần lo lắng không có chi phí đi đường ở không tầm thường cửa hàng. ăn không nổi mấy cân thịt bò, lại không tốt, phía trước luôn có miếu hoang chờ ngươi. Đao quang kiếm ảnh, khoai y ẩn cựu, được không tiêu á i t ổ i nhỏ lúc n g ọ giang hồ nghĩ, càng nghĩ, đơn giản chính là thống khoái hai chữ, thuần túy sạch sẽ lại tươi đẹp. bởi vì lúc tuổi còn trẻ chúng ta còn không hiểu rõ thế gian khó khăn, còn không nguyện ý đi tin tưởng người khác tâm hiểm ác, cũng không cam chịu nguyện tầm thường qua cả đời. cho nên làm một chi trẻ tuổi ban nhạc tiếp xuống chúng ta sẽ cho đại gia mang đến một cái, chúng ta ban nhạc không đóng cửa trong lòng giang hồ. một thiếu niên du hiệp đắc chí vừa lòng vô hạn tiêu sái cố sự, một thiếu niên giang hồ k h o i y ân cửu giang hồ. một bài minh nguyệt t i ê n ngay đưa cho đại gia. chương 404, ân cửu thừa dịp tuổi tác kiếm nhẹ k h o mã. chương 404 ân cửu thừa dịp tuổi tác kiếm nhẹ khoe mã. tốt nói hay lắm, nói có đạo lý, còn chưa mở miệng ca hát. Diệp Vị ư n g n ư ơ n g tựa theo một cái miệng, liền đã trước tiên đem hiện trường người xem nhiệt huyết cho điều động rồi. La Tường Lân vậy phủ án dựng thẳng l ô n g mày, khen ngợi, nói đúng, trong lòng mỗi người giang hồ đều không giống, người thiếu niên giang hồ chính là muốn có người thiếu niên h ă n g hái. La Tường Lân yêu nhất viết chính là người thiếu niên giang hồ, dưới ngòi bút nhân vật chính mỗi một cái đều là lính mới t ỏ ke thiếu niên, bởi vì chỉ có người thiếu niên giang hồ mới đặc sắc, mới khoái ý. Nhưng là hắn câu chuyện bên trong, vậy không chỉ là có người thiếu niên giang hồ, hắn dưới ngòi bút mỗi nhân vật cảm nhận được giang hồ cũng là bất đồng, có khoái ý ân c ử cũng có giang hồ đường xa, càng có khám phá h n g trần. Hiểu rõ cuộc đờiảo huyền, nơi nào vì nhà. Giang hồ cái này từ không phải mấy câu liền có thể định nghĩa được. Mặc dù Diệp Vị ư ơ n g còn chưa bắt đầu hát, nhưng là La Tưởng lần đã cảm giác hắn tuyệt đối sẽ rất thích bài hát này. Bởi vì bọn họ ý nghĩ là ở một cái kênh bên trên. Trên đài, Diệp Vị ư ơ n g ngừng chân chậm đợi lấy hiện trường âm thanh ủng hộ dần dần bình tĩnh về sau, mới quay đầu đối các thành viên gật gật đầu. Mấy vị nhân viên công tác đem một cái hoa hạ chống to rời lên n à i một cây ống tiêu cũng bị đưa cho d ị Đình. Vì trận này công diễn, d i Đình đặc biệt đặt trước một bộ phi thường cổ phong cách đỏ trắng hán ụ c áo lót là một bộ màu trắng cổ áo áo. bên ngoài chùm lên một cái phi thường m ở m ị t màu đỏ áo mỏng phần eo nhưng có một đầu đai lưng bao lấy lại thêm nàng đặc biệt đem đầu tóc làm vấn tóc làm lễ trưởng thành dùng một cây ngọc c h â m cắm ở cố định phi thường có cổ đại anh tư buộc phát hiệp nữ cảm giác chính là nàng dài đến quả thật có chút thật là đáng yêu dù là làm hiệp nữ đóng vai cũng có một chút hung hăng một cách đáng yêu cảm giác tiếp nhận ống tiêu về sau đ i n h hít sâu một hơi sông diệp vị ương gật gật đầu kinh bác an lập tức đi tới phái kinh kịch ố n g to trước cầm lấy hai cái chảy gỗ liền đông đông đông đập vào mặt trống bên trên. tiết mục tổ diễn t ấ u đoàn bên trong vị tiêu phi thường xinh đẹp đàn tranh tiểu tỷ tỷ vậy cùng theo rung vang đàn tranh đàn tranh tăng thêm hoa hạ đặc sắc chống to âm sắc một loại cổ đ i ệ n cảm lập tức liền đập vào mặt rồi ở một cái tiểu tiết về sau diệp đình nắm chặt ống tiêu thổi lên nó một trận tinh tường êm hai nhưng lại h u y ệ n chuyển du dương tiếng tiêu vang lên giang hồ cảm lập tức liền lên đến rồi giống như mỗi một bộ tiểu thuyết võ hiệp bên trong đều sẽ có một vị yêu thích thổi tiêu đại hiệp mà giang hồ cái này tử vậy dần dần rồi cùng tiêu t h e o câu chống to ống tiêu đàn tranh tam t r o n g đấu lập tức liền đem sở hữu người xem kéo vào giang hồ bên trong trong lòng hiệp khí hào hùng lập tức thăng lên du hiệp nào đó tiên truyền xa bây giờ giang hồ đạm kẻ thù nhiều bạn hai ba nhưng gặp địch thủ khó mưa vỡ vụn gió như nước thủy triều xuất thủ dẫn sóng to chưa thu c h i ề u ba tiếng cười đều say diệp vị ương tiếng ca đúng lúc vang lên vì chỉnh khúc nhạc dót vào linh hồn hắn kia tràn ngập thiếu niên cảm thanh âm lập tức để đại gia nhớ lại võ hiệp phim truyền hình bên trong những cái kia s ơ nhập giang hồ tiêu s a thiếu hiệp vui không ngừng ca không tắt diệp vị ương hất lên đầu tiếp tục liên quan ý cười hát xa gió mạnh trận quay đầu minh nguyệt khắp thiên sơn thiên địa miểu Khí p h c h đẩy, đạp ca đến trường an, ánh đèn phùn, r ư ợ u trình ấm, ngồi đầy đồng đều tham an, đám người hàm, phất ý tản, mây đen nhưng, hiện trường sở hữu người xem, đi theo hắn âm nhạc, trong lòng đều hiện lên ra một bộ lính mới tỏ k e thiếu niên như khách, trong giang hồ s ô n g s á o dáng vẻ, mỗi một câu ca từ đều có thể tự động chuyển hóa thành một đoạn sinh động hình tượng hình tượng. Nhắm mắt lại phảng phất có thể nhìn thấy, ca từ bên trong hát vị này tiêu sái thiếu hiệp, lê quang, đứng ở trên lưng ngựa, con kiếm đột nhiên quay đầu, hướng ngươi thẳng thắn cười một tiếng. Loại kia tung hành không bị trói buộc, khoái ý giang hồ cảm giác, loại kia người thiếu niên đặc hữu thiếu niên khí phách. hành vi phóng túng, khoái y ất cử, để khán giả hung hăng thay vào rồi. ai không từng muốn chưa thu chiêu, ba tiếng cười đều say rồi. trên đài diệp vị ương lúc này vậy hát thoải mái, thanh âm bên trong tất cả đều là ý cười, tràn đầy nói không rõ tiêu xái cảm giác. duy nơi đây giang hồ tuổi nhỏ, thiên vị tung hoành thiên hạ, Ân cử thừa dịp tuổi tác kiếm nhẹ khoái mã. hồng trần chưa phá cũng không rất lo lắng, chỉ luyến sát sinh. trong lúc say l u ậ n đạo, tình lúc b ẻ hoa. rất kỳ quái, rõ ràng diệp vị ương tiếng ca không có chút nào đốt, tràn đầy thiếu niên cảm cùng ý cười, nhưng là hiện trường khán giả lại toàn thân đều đốt lên. đặc biệt là người trẻ tuổi nghe Diệp Vị ư ơ n g tiêu x á i giọng hát nhưng trong lòng tích lấy một đoàn hừng hực diễm h ỏ a có một loại muốn đi theo tung hoành thiên hạ cảm giác kỳ thật sẽ có loại cảm giác này là bởi vì bài hát này cảm giác tiết tấu mạnh phi thường mà Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca lại đặc biệt có hiệp khí không phải loại kia láo giang hồ khí là tràn ngập thanh xuân nhiệt huyết tuổi nhỏ trí ở bốn phương cảm giác hát được phi thường thoải mái khiến người nghe xong có loại tiên ý nổ mã nơi đây thiếu niên cảm giác Diệp Vị ư n g năm nay mới 21 t u ổ i lập tức sẽ 22 tuổi trên người hắn đang có lấy người tuổi trẻ hăng hái không sợ hãi trên mái h i ê n dương, bên cửa sổ nguyệt, vì ta lưu một chén, qua gian g nam, đạp thiên sơn, chưa từng còn, kiếm ảnh thiên, huyết quang lạnh, như quỷ cũng như tiên, n g ư ờ i kể chuyện, ứng cười ta, đã điên vậy như điên, phân rõ phải trái tả, như minh nguyệt, nay tròn đường lúc thiếu, chẳng bằng, vô án, nhập hà n u y ê n diệp vị ương cắn chữ gọn gàng mà linh hoạt, cảm giác tiết tấu rất mạnh, cao thấp âm chuyển đổi tự nhiên, mười phần có sức cuốn hút, hiện trường khán giả nghe ca, chân đều k h ố n g chế không nổi bắt đầu run, không sai, bài hát này cũng rất h t đại gia đã hoàn toàn yêu bài hát này. Cổ Đại Hiệp khách tiêu sái hào hùng không cầm được tại nội tâm không ngừng cuồn cuộn, một đoạn tung h à n h không bị trói buộc, Hiệp khí t ừ sinh điểm khúc hát song tiến vào n h à d ạ o Sở Hữu nhạc cụ âm thanh toàn bộ dừng lại, chỉ còn lại kinh bác an đầu đẩy mồ hôi tại kia ê dùng sức cơ chống to. Truyền c h u y ể n mà du dương tiếng tiêu ngược lại là tiếp tục tại nương theo lấy. Tiết đỉnh hai tay cầm tiêu, một bộ áo đỏ đồng b ề n đứng tại kinh bác an bên cạnh, tiêu sái tiếng tiêu không ngừng từ trong miệng truyền ra, hai người thả l ỏ n g dừng một chút, một nhanh một chậm, cho hiện trường người xem một cái lặng lặng hưởng thụ âm nhạc t ở dốc thời gian. Nhưng là cũng không có thở dốc bao lâu, hai cái tiểu tiết, tầm 10 giây chống tiêu hợp tấu về sau. Dương Tiêu ô m đem ghi ta điện liền vọt tới chính giữa sân khấu, đặt ngông đem Diệp Vị ư ơ n g l ấ n qua một bên, không người bắt đầu rồi hắn ghi ta solo tú. Một trận kịch liệt mà cảm giác tiết tấu mạnh vô cùng ghi ta tiếng vang lên, hòa tan bài hát này bên trong nồng đậm đến sắp tràn ra giang hồ hiệp khí, nhưng lại càng thêm điều động khán giả kia đã sôi trào nhiệt huyết. Bén nhọn đã có chút chói hai ghi ta điện độc tấu mãnh liệt đánh thẳng vào khán giả mà nghĩ, rung động trái tim, đại gia đều nổi da gà. Duy nơi đây giang hồ t u i nhỏ, thiên vị tung hoành thiên hạ, ân k i u thừa dịp tuổi tác kiếm nhẹ k h o á mã, hồng trần chưa phá cũng không rất lo lắng, chỉ luyến sát sinh. Trong lúc xây luận đạo. tỉnh lúc mẹ hoa chuyến ngôn đạo giang hồ tuổi nhỏ không d à n h thế sự phồn hoa là địch hay bạn không ngại một trận chiến thôi đợi người nào năm nào hữu tâm cùng ta l a u máu l ậ t t r à trong n g vẫn như cũ minh nguyện thiên ai cái cuối cùng ngay chữ diệp vị ương kéo lại dài lại ổn lại thoải mái cho người ta một loại phát huy vô cùng tinh tế cực hạn thể nghiệm sở hữu người xem ra đầu đều đã tê dần lên toàn ca hiện trường nhất đốt điểm chính là cái này ngay chữ trường âm từ khúc ở giữa sở hữu hiệp khí đều hội tụ ở một chữ cuối cùng vì tất cả người nghe đưa lên một cái thẳng tới cao chào chào cảm ơn tiếng tiêu còn tại vang lên tiếng trống còn tại không ngừng đập người xem trái tim, nhưng lại đã không có người để ý tới rồi. tất cả mọi người nỗi lòng đã bị kéo vào diệp vị ương miêu tả ra cái này một cái tiêu xái, bằng thẳng đại khí thiếu niên trong giang hồ. duy nơi đây giang hồ tuổi nhỏ, thiên vị tung hoành thiên hạ, ân c ử u thừa dịp tuổi tác kiếm nhẹ khoái mã. hiện đại đô thị nam nữ bị sinh hoạt một ngạt quá lâu, đột nhiên quay đầu lúc mới có thể phát hiện thế giới này thật sự rất lớn, chỉ là chúng ta sống cách cục quá nhỏ, ế t ngồi đ á giếng. một khúc minh nguyệt thiên n g a i hát ra bọn hắn một mực n u ộ t ngạt ở trong lòng khoái ý ân c ử u hát ra bọn hắn đối thoải mái nhân sinh, tiêu xái ý khí vô hạn hướng tới. Ai không hy vọng mình có thể thừa dịp tuổi tác kiếm nhẹ khoái mã? Chương 405, Giang Hồ không chỉ có khoái y ân k i u còn có hiệp cốt đu tình. Chương 405, Giang Hồ không chỉ có khoái y ân k i u còn có hiệp cốt đu tình. Minh Nguyệt Thiên Ai, đây là một bài viết Giang Hồ tuổi nhỏ, viết thiếu niên hiệp khách ca. Bài hát này ca từ từ đầu đến cuối đều tràn ngập nhiệt huyết cảm giác, rất có loại kia tung hoành không bị trói buộc, khoái y Giang Hồ cảm giác tốt, hát quá tốt rồi. Câu kia kiếm nhẹ khoái mã quả thực quá khen. Tiếng âm nhạc dừng lại, La Tường lân liền không k ị p chờ đợi vố bản lớn tiếng khen hay. cái này thủ minh nguyệt thiên nhai đem thiếu niên hiệp khách loại kia khoái ý ân cựu giang hồ khí hoàn toàn v i ế t ra tinh túy, mà diệp vị ương thanh âm lại vô cùng phù hợp bài hát này tình cảnh, cuối cùng bày biện ra đến sân khấu hiệu quả giỏi phi thường. ca hát kỳ thật nhiều khi cũng là muốn bận tâm ca khúc bản thân tình cảm cùng ý cảnh, vì cái gì một chút ca khúc nguyên hát hát rất ê m hay, nhưng là cọ vợ, nhưng là không có kia vị, hoặc là có chút ca khúc nguyên hát diễn dịch ngược lại không thế nào có bận nước, lại bị một người nào đó cọ vợ mà đột nhiên để bài hát này bảo lửa. nguyên nhân ngay tại ở ca sĩ cùng âm nhạc phải trang phù hợp, một bài hiệp cốt nu tình ca, nếu như hát rất ôn u vậy liền mất đi cả khúc ý nghĩa một bài rất ôn nhu thiền quyến ca lại hát rất cứng vậy liền để người không có nghe đi xuống dục v à n g rồi đương nhiên những này chỉ là cơ bản nhất có chút ca khả năng ca khúc nội dung là hiệp khách xương ư u tỉnh ca sĩ vậy hát ra hiệp cốt ư u tỉnh nhưng là vẫn kém chút cảm giác thường thường loại thời điểm này trên l ệ c h đồ vật cũng không phải là dựa vào luyện tập có thể có giống như là trước đó diệp vị ương một mực do dự một tiếng cười thương hải mười cái người trẻ tuổi 11 một cái đều không thể đem ca khúc bên trong loại kia coi nhẹ h ồ n g trần thoải mái cùng tiêu tan hát ra tới đây cũng không phải là ngón giọng có thể làm được đồ vật rồi Mà Minh Nguyệt Thiên ngay bài hát này thì là một bài phi thường yêu cầu thanh tuyến ca khúc. Bài hát này viết tất cả đều là thiếu niên hiệp khí, vậy thì nhất định phải được tìm một cái có thiếu niên cảm ca sĩ đến hát. Cái gì là thiếu niên cảm? Chính là người nghe hắn nói, liền có thể cảm nhận được thanh xuân cùng sức sống, cảm nhận được loại kia thiếu niên đón gió mà tới, tựa như ngàn cây hoa nở khí chất. Rất may mắn là Diệp Vị ư ơ n g có, hắn đem hiệp khí cùng thiếu niên cảm dung hợp rất tốt, cùng ca từ trực tiếp phối hợp có thể s ư n g hoàn mỹ. Nhắm mắt lại nghe hắn hát bài hát này, hoàn toàn có thể thay vào đến ca khúc trung doanh tạo ra một ngựa một kiếm đi giang hồ tiêu sái thiếu hiệp. Từ viết rất có n h i ệ p khí, ca hát cũng rất có n h i ệ p khí. Chu Thính vỗ tay vỗ tay, rất hoa trương tán dương. Bài hát này là thật rất diệp vị ương một ca khúc. Chỉ có ngươi Thanh Tuyến có thể hát ra loại này thiếu niên cảm, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ đến trong nước còn có vị kia tiếng ca có như ngươi loại này thiếu niên cảm giác. Chu Thính ít nhiều có chút k hoa trương, thiếu niên âm cũng không phải là một cái phi thường đặc biệt tâm biến. 18-19 t u ổ i 2 a 2 1 t tuổi so sánh ánh mặt trời đại Nam hải kỳ thật đều là thiếu niên âm. Nàng sở dĩ cho là như thế, chủ yếu là những cái kia tìm kiếm tài năng xuất thân, hoặc là còn tại tham gia tìm kiếm tài năng ca sĩ nhóm. h i ể n nhiên với không đến Chu Thính trong lòng đ ố i chuyên nghiệp ca sĩ cái chức này x ư ơ n g tiêu chuẩn t u y ế n mà giới ca hát bên trong thành danh ca sĩ, đồng thời tương đối có thực lực, đều là 30 hướng lên trên tuổi tác, tự nhiên là không còn thiếu niên cảm. dù sao tuổi nhỏ thành danh, giọng nói điều kiện lại tốt, n ó giọng lại không sai hoa ngữ ca sĩ cũng không thấy nhiều. Diệp Vị ư ơ n g rất yên tâm thoải mái nhận lấy Chu Thính khen ngợi, vừa cười vừa nói, Thừa Dịp còn trẻ, viết nhiều nhiều hát một điểm người trẻ tuổi hẳn là hát ca đi. Thừa Dịp còn chưa tới cùng tông cảng ca một đợt một bên khóc giống một bên hát đổi núi tuổi tác, nhiều hát điểm, không phải đợi đến về sau lớn tuổi, ý n g h ĩ cùng cảm thụ không giống nhau. Khả năng vậy không biết ra được như thế tràn ngập thiếu niên ý khí ca. Dạng này luận điệu cũng rất phù hợp diệp vị ương cái tuổi này nên có ý nghĩa rất tới các vị bình giám người liên tục gật đầu, luôn luôn tại nâng lên diệp vị ương niên kỳ thời điểm đại gia mới có thể nhớ tới, hắn rất trẻ trung sự thật này. Một bài rất đặc sắc ca, biên khúc rất có ý nghĩa, đem dốc nguyên tố cùng trung quốc phong tiến hành rồi kết hợp, đây cũng là diệp lao sư sở trường t h c hay, kia thủ hỉ cũng là tiến hành rồi dốc cùng quốc phong nhạc cụ dung hợp đến thử. Bất quá so với hỉ cái này thủ minh nguyệt thiên nhai càng thêm lệ thông tục lưu hành một chút, cũng càng thêm tiêu sái, bằng thẳng đại khí rất không tệ. chính là cùng gia sân sứ thanh hoa so sánh, không có kinh diễm như vậy rồi. Mai Lan mười phần thật lòng từ âm nhạc tính góc độ bên trên đối Minh Nguyệt Thiên nhai làm một phen đánh giá. Dưới cái nhìn của nàng, bài hát này kỳ thật tại Diệp Vị ư ơ n g sáng tác ca khúc bên trong, kỳ thật không tính là phi thường thượng thượng, chỉ có thể nói là một bài trình độ tác phẩm. Cùng Sứ thanh hoa nhất định là không thể so được, bất quá lời này treo chọc ý vị càng thêm trọng nhất chút. Sứ thanh hoa loại này ca khẳng định không có khả năng tùy tiện liền v i ế t một đống. có thể có một bài đã là siêu trình độ phát huy đại gia và o hôm nay công diễn bắt đầu trước vậy sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm lý không nghĩ tới diệp vị ương sẽ mang đến một bài vượt qua sứ thanh hoa ca tính cả trình độ đều không trông cậy vào tổng thể đến xem cái này thủ minh nguyện tiên nai vẫn là đạt tới đại gia kỳ vọng hiệp khí cũng rất đủ đối giang hồ khắc họa vậy phi thường sinh động hình tượng mang theo hiện trường khán giả tiến vào một thiếu niên hiệp khách thế giới vây vùng một phen thể nghiệm được loại k i t khiến người hướng tới giang hồ khó ý chu thính cười tổng kết nói cảm tạ diệp lão sư đưa lên phấn khích diễn xuất để chúng ta hoan nghênh bên dưới nàng còn chưa nói xong đâu Diệp Vị Uyên liền đưa tay ngắt lời nói, chờ một chút, Chu Thính Tỷ, ta công diễn còn không có kết thúc cả. Diệp Vị ư ơ n n trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ, tiết mục tổ chẳng lẽ không cùng b ì n h dám người nói sao? A, Chu Thính lập tức không có k ị p phản ứng, ta còn có một bài hata, lần này công diễn không cẩn thận lại nhiều chuẩn bị một bài. Giang tay ra, Diệp Vị ư ơ n n bất đắc dĩ giải thích nói, hiện trường 500 vị khán giả lập tức liền trở nên lên áo, ồn ào tiếng thảo luận liễu d i u không ngừng. Ngao Tào, lại tới, hôm nay lại làm ả o kiếm một ngày, sẽ không lại cùng trận đầu một dạng, lớn ở phía sau a. Quả nhiên. Diệp Vị ương Vĩnh Viễn sẽ không khiến người ta thất vọng. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ, bài hát này tốt thì tốt, nhưng là vẫn kém một chút ý tứ đâu. Nguyên Lai like còn có hậu chiêu à? Có người cân nhắc qua Bá Khiêm cùng Nhan Phương Hưu bọn hắn ý nghĩ lúc này sao? Trọng tài, nơi này có treo. Nghe khán giả nghị luận, Diệp Vị ương cười hắc hắc, có chút niềm tin chưa đủ nói. Ta can đoan, đây là một lần cuối cùng, phía sau công diễn tuyệt đối không hát hai bài rồi. Tiết Mục Tổ phải thêm tiền, đây là khác giá tiền. Hiện trường lập tức cười vang, Chu Thính v y che miệng nở nụ cười. Diệp Vị ưng cái này còn đúng là cho Tiết Mục Tổ đưa quyền lợi, làm hai trận việc, cầm một trận tiền. được rồi, lời nói đ ù a liền đến đây, Diệp Vị ư ơ n g sửa sang lại cảm xúc, thu hồi nụ cười trên mặt, nói nghiêm túc, vừa rồi ta hát người thiếu niên trong suy nghĩ giang hồ, nhưng là thiếu niên cuối cùng chỉ là nhân sinh một đoạn quá trình, người không có khả năng vĩnh viễn tuổi nhỏ, vĩnh viễn đầy ngập nhiệt huyết, giang hồ cũng không phải là chỉ có khái o ý ân k i u cùng kiếm nhẹ k h o i mã, giang hồ còn có người tình l ố i đời, một bài hát ra giang hồ như nữ nuốt hiệp tình đao kiếm như mộng đưa cho đại gia, muốn một chút còn có một chương tăng thêm, chương 406 ai cùng ta đồng sinh cộng tử, chương 406 ai cùng ta đồng sinh cộng tử. Một bài hát gia giang h ồ nhi nữ nuốt c hiệp tình đao kiếm như mộng đưa cho đại gia. Diệp Vị ư ơ n g vừa mới nói xong, hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đình chỉ trò chuyện, một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Vị ư ơ n g hy vọng hắn có thể mang đến một bài ưu tú hơn tác phẩm. Xem như người xem, mọi người xem qua quá nhiều t n g nghệ, trong lòng đều nắm chắc, đặt ở phía sau ca, khẳng định phải so trước mặt càng đặc sắc, không phải ép không được trợ. Sân khấu bên trên, một vị nhân viên công tác cầm một thanh bảo kiếm lên đài đưa cho Diệp Vị ư n g hắn sau khi nhận lấy liền đẹp trai đùa bỡn cái kiếm hoa, t r ê u đến không thiếu nữ người xem kinh hô. Bắt đầu đi. hướng về phía ban nhạc tiểu đồng bọn gật gật đầu tiếp thu được tín hiệu kinh bác g an cạch cạch cạch liền gõ lên g i á t r ố n g đàn tranh âm thanh đi theo vang lên cơ hồ mỗi một thủ trung quốc phong ca khúc đều thiếu không được đàn tranh tô điểm bất quá so với bên trên một bài minh nguyệt thiên nai còn nhiều thêm một vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ngồi ở sân khấu mặt bên đang nhanh chóng khuấy động lấy trên tay tỷ bà vì giai điệu tăng thêm một điểm cổ điển phong vận đao kiếm như ngọc khúc n h ạ c d ạ o không hề dài diệp vị ương chỉ là đứng tại chính giữa sân khấu cầm lấy cái tia thanh đạo cụ kiếm giữa không trung huy vũ một lần liền nên t i ế n ca từ rồi hắn lần đầu mang theo một chút nghi ngờ cảm xúc nhìn thẳng dưới đài người xem c ắ n chữ mười phần rõ ràng hát nói ta kiếm đi con đường nào yêu cùng hận tình khó chú ý ta đau vạch phá bầu trời là cũng không phải hiểu cũng không hiểu kiếm cùng đau hai chữ diệp vị ương hát mười phần gọn gàng hơn nữa còn cắn trọng âm hát tăng cường hai cái này từ cường điệu tính trọng âm chỉ là vì biểu thị đặc thù nào đó tình cảm c ù n g cường điệu đặc thù nào đó ý nghĩa mà cố ý nói đến trọng nhất chú tâm tại ca từ bên trong bình thường đều là xem như cảm xúc buộc phát điểm cùng với cần biểu đạt tình cảm c ụ t ừ có thể nhất thể hiện mục đích chữ t ừ có thể nhất biểu đạt tình cảm chữ t ừ có thể nhất biểu đạt thái độ chữ tử, có thể nhất lây nhiễm thụ c h ú n g chữ tử, hết t h ể đều là chọn âm tử, xào dùng t r ọ n g âm tử, có thể trực tiếp nhất để người nghe cảm nhận được ca từ bên trong muốn truyền ra ngoài lực lượng. đây chính là đao kiếm như mộng bài hát này tại viết lời bên trên tinh diệu chỗ. một cái đao một cái kiếm tại diệp vị ương có thể tăng thêm cảm xúc phía dưới, khán giả lập tức liền cảm nhận được ca khúc bên trong đao quan kiếm ảnh cảm giác. nhưng là ngay sau đó, yêu cùng hận là cùng không phải hai cái này cũng không phải là đao kiếm có thể cắt đứt làm rõ nhân sinh trung cực mệnh đề, nhưng lại khiến người mê mang. cái này phức tạp i a hồ, há lại đao kiếm liền có thể khám phá. b u t tháo giang hồ, khó tránh khỏi lâm vào thế gian hỗn loạn. Tại giang hồ cái này thùng n h u ộ n bên trong, như thế nào mới có thể biết rõ ai là thực t ỉ n h ai là giả ý? thì sao có thể làm rõ sai trái? chờ đến câu tiếp theo, diệp vị ương giọng hát lại làm cải biến. hắn dùng lấy phi thường trọng khí thanh âm, đồng thời tận lực giảm thấp xuống thanh tuyến, cơ hồ là đem hát từ hoàn toàn dựa vào trong lồng ngực khí tức phát ra âm thanh hắt nói. ta say, hoàn toàn n g n g lung. ân cùng oán, là huyễn là không. ta tỉnh, một trận mộng xuân. sinh cùng tử, hết thảy thành không. thật đơn giản hai cái ta say cùng ta tỉnh tại diệp vị ương trong miệng liền thật sự giống như là một cái say rượu người cùng thanh tỉnh về sau lời nói ra cho người thay thế nhập cảm cực mạnh giang hồ ảo à o hỗn loạn ở nơi này nhìn không thấu làm không rõ tràn đầy tranh phong cùng â n đoán trong giang hồ như say như tỉnh có lẽ mới là một loại giải thoát ngắn ngủi bốn câu từ ta đau ta kiếm ta tỉnh ta say liền đem một vị bản thân bị lạc lối lạc mất phương hướng không biết hẳn là đi con đường nào chỉ có thể mượn rượu thoát đi hiện thực hiệp khách khắc họa phi thường sinh động sân khấu bên trên diệp vị ương cỡ trưởng kiếm trong tay đi theo giai điệu dưới lòng bàn chân có chút phủ phím vung lên m ộ t kiếm hiện trường khán giả trong đầu lập tức hiện ra một vị một tay cầm kiếm một tay cầm bầu rượu một bên hướng trong miệng rót rượu một bên lung la lung lay vui đùa kiếm hoa lại rút kiếm tứ phương tâm mở mịt hiệp khách hình tượng nhịp chống âm thanh biến kịch liệt đ i ệ p đỉnh c ù n g dương tiêu nô đại vi tất cả đều đưa đầu đến gần rồi mịt rộ phồn đi theo diệp vị ương một đợt hóa âm giai điệu đi về phía h ụ c bộ phận trên đài cơ trường kiếm diệp vị ương vậy dừng bước một tay xử l ấ y kiếm như là đột nhiên khám phá hết thảy tiêu sái ngửa mặt lên trời hắt nói đến vậy vội vàng đi vậy vội vàng thật không thể gặp lại yêu vậy vội vàng thật vậy vội vàng hết thảy đều theo gió. cười như điên một tiếng, thở dài một tiếng, khoái hoạt cả đời, bi ai cả đời, ai cùng ta đồng sinh cộng tử, đến vậy vội vàng, đi vậy vội vàng, h ậ n không thể gặp lại. Diệp Vị Ưương giải rác mấy chữ, liền đem hành tẩu giang hồ, khoái ý ân cửu người giang hồ khí khái biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Một người trải nghiệm giang hồ chi n ổ i hành tẩu giang trong hồ nếm khắp tình người ấm lạnh, cuối cùng bất quá là muốn tìm một cái có thể cùng bản thân đồng cam cộng khổ nhân tướng bạn trái phải, cái gọi là nhân sinh, được 3 năm chi kỷ, là đủ. Tiêu sái, khoái ý, mê mang. buồn vô bố cớ, bốn loại cảm xúc tại diệp vị ư n g kia nhìn như thoải mái tiếng ca cùng g i đình bọn hắn giàu có cấp độ cảm và trong tiếng không ngừng bứt lên, vò nát thành cảm xúc, hát tiến vào mỗi một cái người xem trong lòng. Tất nhiên quát tháo giang hồ, vì các loại ư n đoán, khóc cười đương nhiên là trạng thái bình thường, các loại thăng trầm cũng đều sẽ trải nghiệm. Qua lại không quen biết, yêu hận đều theo gió. Vô luật cười, than, vui, buồn, cũng như n g m bình thường ở đời này đi một lần đi. Chỉ bất quá, sẽ có hay không có một người như vậy, có thể cùng ta sống chết cùng nhau, làm bạn cả đời đâu? Ca khúc cảnh giới từ lúc mới bắt đầu mê mang. biến thành coi nhẹ hết thảy thoải mái vội v à n g cái này từ là phi thường có mùi vị lúc đầu chỉ n g ư ờ i vội vàng cấp tốc dáng vẻ nhưng là từ khi tại các loại tác phẩm văn học bên trong được trao cho thời gian về sau nó ý vị liền phong phú rồi rất có một loại thời gian mà qua hết thảy đều gió trôi qua mây thạnh ý cảnh diệp vị ương thay đổi trước đó mê mang hương vị thanh âm bên trong tất cả đều là thoải mái cùng đại khí nửa g mặt lên trời cười lớn một tiếng hào tình vạn t r ư ợ n g tiếp tục hát ta khóc nước mắt v ậ y trong lòng vun cùng hoan thương thiên t r ê u cẩn ta cười ta cuồng ta điên trời cung đất gió nổi mây phun ta say hoàn toàn m ô n g lung, ân cùng đoán là huyễn là không, ta tỉnh một trận m ộ n g xuân, sinh cùng tử hết t h ể thành không, yêu hận thị phi, sinh tử ân đoán, say tỉnh vui buồn khóc cười tới lui thiên địa, những này tràn đầy các loại ý vị phép bài tỷ t ử đủ để tạo dựng ra một cái sinh động ngọt đùi cây đáng gian hồ. Đồng thời bài hát này biên khúc là dung hợp lưu hành phong cách dốc còn x ả o dùng tây sáo cụ cầm chờ trung quốc phong nhạc cụ đã kích cảm mười phần không nói ố c kia cố đặc hữu kích tình vậy thể hiện ra mỗi cái người xem đều có chút lỗ thai mang thai cảm giác, có đôi lời nói hay lắm. nơi có người liền có giang hồ, trong lòng của mỗi người đều có một cái giang hồ, có ít người giang hồ khiến người n u ruột c h ă m tự, có ít người giang hồ tràn ngập linh khí cùng sáng tỏ, mà có ít người giang hồ thì tràn đầy yêu hận tình k i u t h ă n g trầm. Cái này thủ đao kiếm như n g ọ n viết chính là dạng này một cái giang hồ, yêu hận tình k i u t h ă n g trầm đều ở trong đó. Đến vậy vội vàng, đi vậy vội vàng, hận không thể gặp lại, yêu vậy vội vàng, hận vậy vội vàng, hết thảy đều theo gió, c ư ờ như điên một tiếng, thở dài một tiếng, k h á i hoặc cả đời, bi ai cả đời, ai cùng ta đồng sinh cộng tử. ngay tại sân khấu bên trên ra sức diễn sướng Diệp Vị ư ơ n g mỗi một câu tiếng ca đều để hiện trường người xem mới thôi cảm khái, cảm xúc đi theo âm nhạc c h ậ p t r ù n g Cái này thủ đao kiếm như n g vô luận soạn nhạc, điện tử đều có thể s ư n g kỳ tác. Mà Diệp Vị ư ơ n g diễn dịch vậy không có chút nào kéo thấp từ khúc bị lực, h ắ n thành công đem đao quang kiếm ảnh kiếp sống giang hồ, thăng trầm tình cảm gút mắt dung nhập vào trong tiếng ca, đồng thời chính xác truyền tới khán giả trong lòng. Vô số người xem đều ở đây trong lòng rú lên. Minh Nguyệt Thiên n a tăng thêm đao kiếm như n g đây mới là một cái hoàn chỉnh giang hồ. Đây mới là giang hồ, đây chính là giang hồ. giang hồ nhi nữ, chẳng những có kiếm nhẹ k h o i mã, khói y ân cựu tường tự cũng có nhi nữ t ì n h t r ư ờ n g hiệp cốt đu tình. cả hai tương gia tương dung, tài năng cùng xây dựng ra một cái chân chính có máu có thịt giang hồ. chương 407, dù sao ta cũng không phải cái gì ma quỷ. chương 407, dù sao ta cũng không phải cái gì ma quỷ. minh nguyệt thiên ai, đào kiếm như n g ậ hai bài tràn đầy giang hồ khí ca, cấu trúc ra một cái diệp vị ương muốn triển hiện trong lòng mình giang hồ. nơi đó khói đao diệp mạnh, thiên ai minh nguyệt, có o a n báo a n có thủ báo thủ. hôm nay thiên sơn vách đá treo leo, minh nguyệt tuyết động. tháng sau đạp ca trường an, ngân g c ố c nói cười, ở nơi đó, thú vị người sẽ gặp nhau, yêu nhau người sẽ một đợt. c h u n g Ngã Kim Hà, dù là gia quốc vạn giảm, có khai o ý nhân sinh, cũng có hiệp cốt lưu tình, càng có đao kiếm như n g đây mới là một người trẻ tuổi trong lòng gia n g hồ, có ba lượng t r i kỷ, cũng có mấy cái như vậy t ố c địch, khí phách đầy hồ biển, tiêu sái tung hoành thiên hạ, có lẽ sẽ gặp được một chút yêu hận xen lẫn cố sự, cũng sẽ gặp được một chút mê mang cùng không biết làm sao. Nhưng là đây đều là người trẻ tuổi mới có thể nghiệm. Hiện trường người xem phần lớn đều là người trẻ tuổi, bọn hắn càng có khả năng lý giải cái này hai trong bài hát miêu tả ra tới gia hồ. mà cái giang hồ này đồng dạng cũng là bọn hắn đã từng hướng tới qua giang hồ, làm Diệp Vị Ưương đao kiếm như n g n g hắt song, toàn trường tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay nổi lên một phía. Đặc biệt là một chút nam người xem, mặt đều kích động đỏ lên, hận không thể hiện tại lập tức bội kiếm đỡ n g ự a tiến vào cái này ca trung thế giới. Đáng tiếc, trong hiện thực không tồn tại loại này xã hội không tưởng, giang hồ cũng không phải tốt như vậy, chỉ là người tuổi trẻ một cái vì trốn tránh hiện thực mà tưởng tượng ra đến trốn đảo Nguyên mà thôi. Rất nhanh, Đại Gia liền từ âm nhạc cấu trúc trong đảo Hoa Nguyên đi ra, sâu đậm thở dài. Diệp Vị Ưng Miêu tả ra cái giang hồ này x á c thực rất tốt, nhưng là vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình. Tốt ca, có rồi cái này thủ đao kiếm như mộng phối hợp, một cái hoàn chỉnh giang hồ c ũ n tranh tràn lan mở. La t ư ờ n g Lân thở dài, có chút cảm thán. Đao kiếm như mộng so với Minh Nguyệt Thiên nhai ít đi như vậy mấy phần thiếu niên như khí, nhiều rất nhiều yêu hận tình cứu. Nhưng là đây mới là giang hồ. Sở hữu Tiểu Thuyết võ hiệp bên trong, giang hồ từ trước đến nay đều cùng hồng nhan móc đối. Bất kể là đa tình trương vô kỵ vẫn là si tình bất tĩnh, cho dù là thiên thu vạn đại đông phương bất bại cũng khó c h ố n một cái tình chữ chỗ nhiễu. Từ xưa đến nay. một cái t ố t võ hiệp cố sự bên trong tuyệt đối đều sẽ xen lẫn tràn đầy yêu hận tình c ứ u bao nhiêu hồng nhan dễ b ạ c bệnh được bao nhiêu hiệp nữ nhờ và không phải người có rồi đao kiếm như m ộ n g diệp vị ương ca bên trong khoái y giang hồ mới thật sự biến có máu có thịt lên đến vẹn vẹn chỉ có một bài minh n g u y ệ t thiên nhai lời nói mặc dù hiệp khí là rất đủ nhưng là đều sẽ làm người ta cảm thấy thiếu chút cái gì trước đó nghe được thời điểm đại gia không biết nhưng là hiện tại biết rồi chính là ít đi giang hồ cố sự bên trong t h ă n g trầm hiện tại bù đắp về sau vậy liền viên mãn à nếu như diệp lão sư có thể tại một ca khúc bên trong đem những này tình cảm tất cả đều có thể bao dung đi vào, vậy khẳng định hiệu quả sẽ tăng động. Mai Lan có sơ qua t i ế c n ớ i nói, dù sao đây là hai bài ca, nếu như có thể dùng một ca khúc liền đem loại kia thiếu niên khí phách, giang hồ thiên ai, yêu hận tình kiều, thăng trầm tất cả đều hòa tan vào, dùng một ca khúc liền viết l ư ợ t giang hồ, vậy liền thật là hoàn mỹ. Bất quá loại chuyện này ngấm lại là tốt rồi. Mai Lan tại tiếng nói vang lên về sau, lập tức liền có chút hối hận rồi, có chút quá làm khó rồi. Cái này không thua gì để đầu bếp làm một món ăn, muốn đã có món ăn quảng đông hương vị, lại có món cay tứ xuyên tê cay. còn muốn có ẩm thực sơn đông mặt tươi, tinh khiết gây khó cho người ta rồi. cái này đã rất tuyệt, hai bài ca đều phi thường ưu tú, cảm ơn Diệp Lão sư mang tới đặc sắc diễn xuất. Mai Lan vội vàng trở về b ù Chu Thính ôm bụng cười cười một tiếng, vui vẻ giải vây nói, ta là một so sánh cảm tính người, cá nhân ta càng thích đao kiếm như mộng bài hát này, có thể là bởi vì ta là nữ tính, dù sao Minh Nguyệt Thiên ngay bên trong loại kia thiếu niên hiệp khí, ta càng thích đao kiếm như mộng bên trong viết những cái kia giang hồ thăng trầm. hai bài ca đều rất tuyệt, kéo dài Diệp Lão sư nhất quán sáng tác trình độ, ưu tú hai chữ này ta đã nói có trung án. chắc hẳn đại gia cũng không muốn lại nghe chúng ta cầu vòng cái giám rồi tóm lại chính là một câu diệp lao sư lần nữa phát huy ưu tú đem giang hồ cái này chủ đề viết tuyệt k h h u chu thính biểu lộ khác thường nhìn sang diệp vị ương nói lần nữa cái kia diệp lao sư hẳn là diễn xuất hoàn thành à nàng thật sự sợ diệp vị ương lại đến một câu đợi một chút ta còn có cũng may diệp vị ương rất phối hợp gật đầu hoàn thành cái này hai bài hát chính là ta hôm nay chuẩn bị công diễn ca khúc hy vọng đại gia có thể thích thích thích vô cùng để chúng ta tiếng vỗ tay lần nữa đưa cho quốc phong chuyển xuống người diệp vị ương cùng với ban nhạc không đóng cửa cho chúng ta đưa lên phân khích diễn xuất. Tát Lão sư xuất hiện ở sân khấu bên trên cảm tạ một m fan khách quý diễn xuất về sau liền bắt đầu niệm lên quảng cáo tử. Diệp Vị ư y n g cùng các đội hưu vậy thu thập đồ vật rời đi sân khấu trở lại hậu đài phòng nghỉ. Một lần phòng nghỉ nên đón bọn họ chính là vài đôi mừng rỡ á n h mắt. Cái khác còn chưa ra sân các khách quý đều vây đến Diệp Vị ư y n g bên cạnh bọn họ trong miệng các loại lời hưu ích không ngừng khen. Cái này khen Minh Nguyệt Thiên ngay hiệp khí cao, cái kia khen đao kiếm như mộng tình cảm dung nhập vào vị. Cái này khen Diệp Vị u n g hát thật tốt, đem âm nhạc tuyết minh vô cùng hòa mỹ. Cái kia khen c ủ Đỉnh bọn họ diễn tấu xuất sắc, sân khấu hiệu quả đặc biệt tuyệt. Ghi chép tiết mục thời điểm, trong phòng nghỉ thế nhưng là che kín máy quay phim cùng tổ quay phim, bọn hắn tự nhiên không thể giống bí mật như thế nhà r á n h Diệp Vị Ưng hung ác rồi, chỉ có thể làm ra loại này vì đồng hành viết ra tinh phẩm tốt ca, tán thưởng không thôi, vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Trên thực tế trong nội tâm, Bá Kiêm bọn hắn đã sắp không kèm được rồi. Đây quả thật là hàng t r í đã kích. Vốn cho là kỳ thứ nhất như thế kịch liệt t h ư thần luận đấu, chỉ là một bắt đầu mà thôi. Không nghĩ tới kia đã là đỉnh phong. Sau đó hai trận thi đấu biểu diễn, Diệp Vị Ưng hoàn toàn không trang, ngã bài rồi. cái này còn thế nào so a minh nguyệt thiên ngay kỳ thật còn tốt, không tính là như vậy không thể đánh bại, chỉ là diệp vị ương thiếu niên âm cùng ca khúc so sánh phù hợp mà thôi. có thể đi đến trong nước một tuyến ca sĩ trình độ, đại gia âm sắc đều có riêng phần mình đặc sắc, người khác không cách nào bắt trước. so cái này bá khiêm bọn hắn cảm thấy mình cũng sẽ không thua. nhưng là đao kiếm như n g n g bài hát này cũng không vậy. cái này thủ tác phẩm từ biên khúc đến âm nhạc ý cảnh đều so minh nguyệt thiên n g a i thành t h ụ c rất nhiều, tình cảm cũng càng thêm sung mãn, có thể được xưng là một bài chân chính tinh phẩm rồi. trên thực tế ở kiếp trước. Đao kiếm như mộng vậy đúng là một bài t r u y ể n sướng mấy chục năm đều kéo dài không suy ca, thuộc về võ hiệp tác phẩm tiêu biểu một trong rồi. Như vậy một ca khúc, thật không là đại gia 12 tuần bên trong liền có thể viết ra. n é qua camera, bà Kiêm nhỏ giọng tại Diệp Vị ư n g bên tai nói: Diệp Lão sư, ngươi có phải hay không cô y n à? Nếu như chỉ có Minh Nguyệt Thiên ngay chúng ta còn có thể đánh một trận, lại thêm một bài đao kiếm như mộng còn thế nào so à? Ngươi cái này trần t r u i khoe khoang tài hoa của mình là không đạo đức. Diệp Vị ưng n h ư cười như không liếc qua b á Kiêm, lần sau sẽ không. Chúc ngươi tiếp xuống công diễn thuận lợi. vì các khách quý tiếp xuống thể xác tinh thần khỏe mạnh ĩ diệp v ị ương quyết định tiếp xuống công diễn vẫn là liền một trận một ca khúc đi không muốn như vậy khi dễ người dù sao ta cũng không phải cái gì ma quỷ đúng không thư liễu vòng có một cái tháng này thư liễu hoạt động giới thứ nhất ban nhạc giữa h ẻ hát ca ra ok giải thi đấu tham gia liền có thưởng tối cao 5.000 kỳ đi â n tiền chỉ cần dự thi liền có cổ vũ thưởng 500 kỳ đi â n tiền đại gia nô n ư ớ c tập h ậ p tham gia A. đã có rất nhiều thư liễu tại thư liễu vòng phát bài viết dán ra bản thân cover đại gia cũng có thể đi một đợt nghe một chút chương 408 m i h t ý mới thủ t h ắ n g chương 408 t m i h t ý mới thủ t h ắ n g Diệp Vị ư ơ n g mở màn về sau, liền đến t h i ê n gia sân thứ h n h à n Phương Hưu. Không sai, gia sân hắn lấy được phiếu bị h ễ b ở khiêm nhiều ba phiếu, mặc dù chỉ nhiều ba phiếu, nhưng là vậy đầy đủ hắn vinh đăng thứ hai bảo toàn. Dù sao gia sân số phiếu trên lệnh quá cách xa, Diệp Vị ư ơ n g một người liền thu được hơn 600 phiếu, còn lại 5 vị khách quý cộng lại mới thu hoạch được 670 phiếu mà thôi. n h à n Phương Hưu đối với Trung Quốc phong ca khúc phương diện này tạo nghệ vẫn là rất sâu, đặc biệt là bên trên kỳ trải qua Diệp Vị Ưương sứ Thanh Hoa chỉ điểm về sau, trận này hắn liền cho người xem mang đến một bài trong chữ mang thơ viết lời. Đây cũng là sứ Thanh Hoa tuyên bố về sau. Bài thứ nhất chính thức ban bố tân tác từ Lưu Phái Trung Quốc Phong Ca k h ú c Thán thế nhân trong lòng b ị muốn chữ mê tâm, ân đ o á n tình cựu nhân quả ai lại tính được thanh? Những đại nhân vật kia vì một bản bí tịch, trong một ý niệm liền có thể ép lên chúng sinh mệnh. Sân khấu bên trên Nhan Vương Hưu đem hết toàn lực ở ra sức diễn xuất, trong hậu trường các khách quý cũng đều từng cái thật lòng nhìn kỹ hắn ca khúc mới. Không thể không nói, Nhan Vương Hưu thật là một rất ưu tú nhạc sĩ. Hắn chẳng những không có bị Diệp Vị Ương ra sân sứ thanh hoa đ ã k í c đến, ngược lại cấp tốc lấy thừa đủ i ế u đem loại kia tiểu mới viết lời phương thức dung nhập vào bản thân sáng tác hệ thống bên trong. mà lại cái này thủ giang hồ có việc nhan phương hưu dung nhập vào nu mẹ tổ đan sớm u díp kinh kịch cái này ba loại âm nhạc phương thức tiến hành phối hợp tổ hợp có thể x ư n g to gan sáng tạo cái mới để sở h ữ u khách quý đều hai mắt tỏa sáng giang hồ cái này từ kỳ thật bản thân liền tự mang phản lịch phản kháng thân sắc tại cổ đại giang hồ đều là dùng để hình dung những cái kia thoát ly quan phụ trưởng có người từ hán triều lúc du hiệp càng về sau lục lâm hảo hán đều là nghĩa rộng bên trên người giang hồ trên người bọn họ tự mang phản kháng cùng phản ị c h s ắ t thái cùng hiện đại nhạc dốc lý niệm kỳ thật rất phù hợp hiện đại giới âm nhạc bên trong Chủ Luca Tay làm sao không giống như là phía chính thức phái mà chơi dưới mặt đất dốc kim loại điện tử âm nhạc người lại làm sao không giống như là phân ly tại chủ lưu bên ngoài giang hồ nhân sĩ rất nhiều hát d á p d á p tơ đều nói mình là giang hồ lưu đầu nhan Phương Hưu chính là căn cứ vào ý tưởng này mới tại giang hồ cái này rất cổ phong cách đề tài bên trên lớn mật dùng tới mới kim loại cùng điện tử vũ khúc nguyên tố vì giang hồ cái này từ tại hiện đại sinh tồn tìm rồi một cái mới vật dẫn mà bày biện ra đến sân khấu hiệu quả vậy xác thực rất không tệ ngoài ý muốn vô cùng dự n g ư ờ i nói làm người liền muốn xưng vương tại kia trên v ạ người. Ta nói ngươi nên tinh tế nh ó m nháp, nàng vì ngươi nấu canh. Chuyện giang hồ mơ một giấc, tại nhan vương hưu giới ngồi bút giang hồ, liền lại là một cái hoàn toàn khác hẳn tại diệp vị ương giang hồ, là một tràn đầy tranh chấp, đại nhân vật vô tình, tiểu nhân vật dễ dùa, tất cả mọi người nghĩ đến trèo lên trên tàn khốc giang hồ. Nhưng là cùng mới kim loại điện tử âm nhạc dung hợp được, lại sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học, khiến người cảm giác mới mẻ. Nguyên lai Trung Quốc phong còn có thể như thế viết. Đúng vậy, chân chính Trung Quốc phong cũng không phải là cường điệu phải dùng cổ điệu mới xem như Trung Quốc phong, chỉ cần mang theo hoa hạ đặc sắc cùng sát thái, đều là nghĩa rộng Trung Quốc phong âm nhạc. Trung Quốc phong cùng dốc đem kết hợp đánh vỡ cô h u ấn tượng cũng là một loại sáng tạo cái mới. Thậm chí nhan p h ư ơ n g h ư u so diệp vị ương còn muốn lớn hơn gan. Diệp vị ương Trung Quốc phong cùng dốc kết hợp bên trong Trung Quốc phong chiếm cứ tỷ lệ càng lớn, mà nhan p h ư ơ n g h ư u chú trọng hơn dốc phương diện, làm cho hắn ngược lại càng giống là một chơi ban nhạc rồi. Bất quá nhạc dạo bộ phận rồn d ậ p đàn tranh thanh âm cùng kịch liệt nhịp trống hợp tấu lên, còn ngoại ý muốn rất k h ớ p Có hỉ bên trong kèn sô na cùng guitar điện ở giữa loại kia kỳ diệu phản ứng cảm giác. Bài hát này không sai ai, ta thích. Dương Tiêu nhìn xem nhan vương h u diễn xuất, hài lòng nói, là thật không tệ, cái này nếm thử rất lớn mật. rất có ý mới, từ âm nhạc tính góc độ đến xem, rất ưu tú. Diệp Vị Ưương gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, có chút đáng tiếc nói, bất quá loại này tiền vệ nếm thử, chú định sẽ không bị đại chúng yêu thích, đại chúng vẫn là thích càng thông tục một điểm âm nhạc. âm nhạc tính lên rồi, như vậy đại chúng độ chấp nhận tự nhiên là sẽ hạ xuống, giữa hai cái này là rất khó tìm tới cân bằng. Diệp Vị Ưương ngay lập tức có thể nghĩ đến đại chúng độ chấp nhận cùng âm nhạc tình đô rất cao ca, chỉ có cung lão sư thất vọng, cái này còn rất xấu hổ. Nhan ư ơ n g Hưu diễn xuất rất nhanh liền kết thúc rồi, một bài rất có ý mới giang hồ có việc vậy thu được không ít gieo họ cùng lớn tiếng khen hay. vẫn có không ít người xem thích tiền vệ to gan âm nhạc đến thử dù sao âm nhạc không thể vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi, không tiến bộ mấy vị bình giám người cho ra đánh giá cũng rất tốt, xem như chuyên nghiệp nhạc sĩ cái nhìn của bọn hắn vẫn tương đối đúng trọng tâm đối với mới nếm thử vậy so phổ thông người nghe độ chấp nhận càng cao a c l c âm nhạc tập đoàn tổng thanh tra kha trưởng thu còn thích vô cùng bài hát này vẻ yêu thích đều lộ rõ trên mặt rồi nhan vương hưu dạng này nhạc sĩ thật sự rất lợi hại có thể cấp tốc tiếp nhận người khác ưu tú một mặt đồng thời dung nhập vào bản thân âm nhạc hệ thống lớn mặt sáng tạo cái mới. Loại này nhạc sĩ khả năng không nhất định sẽ viết ra thủ thủ nổi tiếng ca, nhưng là tuyệt đối sẽ có rất nhiều tiền v ề âm nhạc nếm thử. Đối với hiểu âm nhạc người mà nói, nghe nhan vương hưu ca là một loại hưởng thụ. Diệp vị ương có chút cảm thán bình luận, hắn là thật rất đội phục những này có can đảm nếm thử, mà không phải một mực tại bản thân thoải mái dễ chịu khu đợi nhạc sĩ. Hoa ngữ giới âm nhạc chính là có những này có can đảm nếm thử mới đ ổ vật nhạc sĩ mới có thể phát triển càng ngày càng tốt. Trận này thi đấu biểu diễn, nhan vương hưu xếp hạng hẳn là sẽ không thấp. Rất nhanh, Diệp vị ương phỏng đoán liền chứng thực. Ngay sau đó nhan vương hưu về sau lên đài bá kiêm. Cung bình tiên đám người biểu hiện đều rất trung quy trung c ụ Trung quy trung c ụ thường thường mang ý nghĩa chính là không đủ sáng chói. Không phải nói không tốt, chỉ là tại đem giang hồ khí viết tận diệp vị ương, cùng với lớn mật nếm thử mới phong cách. Biên khúc 10 phần tiền vệ nhan vương hưu trước mặt thiếu chút nữa ý tứ. Trước đó đã nói qua, tham gia cái này ngăn tống nghệ các khách quý kỳ thật trình độ đều là tám lạng nửa cân, cho nên cũng rất dễ dàng xuất hiện như vậy một cái bối mặt. Đại gia sáng tác tác phẩm trình độ đều không khác mấy, rất khó phân ra một cái cao thấp tới. Cái này cùng thông thường thi đấu biểu diễn tranh tài không giống. Thông thường ca sĩ thi đấu biểu diễn, một trận tranh tài xuống tới các khách quý biểu hiện có ưu có kém, ưu cùng kém thực lực sai biệt phi thường lớn, đến mức cho người xem mang tới cảm nhận tranh lệch rất rõ ràng. Nhưng là quốc phong truyền xuống người không giống, trừ Diệp Vị Ương bên ngoài, những thứ khác khách quý một khi có người biểu hiện có thể ưu tú một chút xíu. Tựa như trận này Nhan Vương Hưu cùng trận đầu Bá Khiêm đều là làm ra một chút vượt qua trước đó bản thân trình độ nếm thử, hiệu quả rất tốt, lập tức liền sẽ trổ hết tài năng. Khi tất cả khách quý công diễn đều sau khi kết thúc, hiện trường người xem cùng đại chúng giám khảo bắt đầu bỏ phiếu lúc, số phiếu lập tức liền lưỡng cực phân hóa lên đến. Diệp Vị ư ơ n g số phiếu rất nhanh một k ỵ tuyệt trần, dẫn trước cái k h á c khách quý một mảng lớn. Nhan Phương Hưu theo sát phía sau, cũng có thể thu hoạch được một bộ phận số phiếu, mặc dù so ra kém Diệp Vị ư ơ n g so với cái k h á c khách quý vậy giành trước không ít. t h ả m nhất đúng là cái k h á c khách quý, mỗi người số phiếu đều là lấy một chữ số tốc độ tăng trưởng, mà lại phòng rất chậm. Không có cách nào à? Còn lại mấy người trình độ đều không khác mấy, để người xem từ mấy người bọn hắn bên trong lựa chọn bỏ phiếu, là rất khó quyết định một sự kiện à? Cho nên đại gia tự nhiên là cho rõ ràng càng xuất sắc một chút Diệp Vị ư ơ n g cùng Nhan v ư ơ n g Hưu bỏ phiếu, cũng tạo thành. Quốc Phong truyền x ư ớ n g người ba kỳ công diễn, trừ kỳ thứ nhất bỏ phiếu có chút kịch liệt bên ngoài. Đằng sau hai kỳ đều là cơ h ổ nghiên về một bên cục diện, ngay cả một chút xíu h ồ i h ộ p cũng không có. Cái này khiến Tiết Mục Tổ phi thường đau đầu. Bỏ phiếu phân đoạn không kích động, không khẩn trương, còn làm cái gì thi đấu loại Tiết Mục A, Chương 409, Kinh điển Vĩnh Lưu Truyền. Chương 409, Kinh điển Vĩnh Lưu Truyền. Sân khấu bên trên, sáu vị khách quý tề tụ một đường. Này thì r a tân môn đã toàn bộ bộ đều rời trận, bao quát năm vị bình giám người cũng đều rời đi, chỉ có Tát l a o sư còn giữ. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Diệp Vị lần nữa thu hoạch được công diễn đệ nhất. Trước mắt Diệp Vị ư ơ n g Lão Sư đã tính gộp lại thu hoạch được 18 phân điểm tích lũy, tại sáu vị quốc phong truyền sướng người điểm tích lũy xếp hạng bên trong xa xa dẫn trước. Cái khác các vị truyền sướng người cần phải cố gắng lên. Tất Lão Sư xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, rút vào lửa. Diệp Vị ư ơ n g đã liên tục 3 trận nắm lấy số 1, t r ư ớ c mắt đặt song song đệ nhị Bá Khiêm cùng Nhan h ư ơ n g Hưu cũng còn kém Diệp Vị ư ơ n g 4 điểm tích lũy. Đừng nhìn trên í nhưng là muốn thắng nổi hắn thật sự rất khó, trừ phi tiếp xuống công diễn bên trong, Diệp Vị ư n g cầm một lần 4 5, tên, nhưng là loại chuyện này, thật sự có khả năng phát sinh sao? Vùng chính Lão Sư đều không tin. Trong lúc bất chi bất giác. tiết mục thu lại đã hơn phân nửa, thời gian trôi qua thật nhanh a. tát lao sư cảm thán nói, hắn lưu lại mấy vị khách quý, tự nhiên không phải là vì cảm thán cùng trêu trọng. trận thứ ba công diễn sau khi kết thúc, tự nhiên là phải công bố trận thứ tư công diễn chủ đề. nói đến công bố chủ đề, còn có một cái rất có ý tứ sự tình. kỳ thật nguyên bản, tiết mục tổ cho trận thứ tư công diễn đã sớm định được rồi một cái chủ đề, đó chính là tinh túy quốc gia. chỉ bất quá, tại diệp vị ương kỳ thứ hai h sứ thanh hoa về sau, tiết mục tổ có rồi một cái tư tưởng mới, vì cái này tư tưởng mới, còn đặc biệt đem tinh túy quốc gia cái này chủ đề rời lại. chỉ ngay ngắn thần sắc. các lão sư thu hồi nụ cười trên mặt, hết sức trịnh trọng nhìn xem 6 vị khách quý nói như vậy, tiếp xuống liền từ ta lai like công bài, hạ t r à n g công diễn chủ đề. Hạ trang công diễn chủ đề là hoa hạ thơ ca, thơ ca là một loại chữ tình nói chí văn học thể loại, là dùng cao độ ngưng luyện ngôn ngữ, sinh động hình tượng, điệu biểu đ ạ t tác giả phong phú tình cảm, tập trung phản ứng xã hội sinh hoạt cũng có nhất định tiết tấu cùng vận luận văn học thể loại. Mao thi đại tự g h i chép thơ người, chí chỗ vậy, trong lòng vị trí phát biểu vị thơ. Nam t n g nghiêm vũ thương l ã thi thoại nói thơ người ngâm vịnh tính tình cũng. chỉ có một loại dùng ngôn ngữ biểu đạt nghệ thuật đó chính là thơ ca. Hoa Hạ thơ ca có lịch sử lâu đời cùng phong phú di sản. Từ xưa đến nay, rất nhiều ưu tú Hoa Hạ nhà thơ trải qua hán ngụy lục triều nhạc phủ thơ đường t ố n g tử nguyên khúc phát triển tại Trung Hoa sáng chói trong lịch sử, lưu lại vô số nổi tiếng kinh điển thơ ca. n g â m quát thơ tự sự thơ trữ tình tiến biệt thơ biên tái thơ sơn thủy thơ điển viên hoài cổ thơ vịnh v ậ thơ thương nhớ vợ chết thơ. Mấy lần sử sách thơ đường t ố n g tử đâu chỉ 300 thủ mà văn học nghệ thuật các loại hình thức lẫn nhau thầm đấu ảnh hưởng lẫn nhau là văn nghệ sử thượng mang theo quy luật tính hiện tượng. tại các loại văn nghệ hình thức bên trong, thơ ca là hoạt bắt nhất, nhất có lực tương tác một loại. nó cùng văn xuôi kết hợp, trở thành thơ văn xuôi, cùng h í kịch kết hợp, trở thành ca kịch. tự nhiên cũng có thể cùng âm nhạc kết hợp. hoa hạ cổ đại bộ thứ nhất thơ ca tổng tập kinh thi bên trong mỗi một quyển đều có thể hợp ca nhạc hát. mặc tử công lý quyển bên trong dây cung thơ 300, ca thơ 300 nói có thể làm chứng. mà sáng chói tống từ nguyên khúc cũng đều là có nhạc phổ đàn hát, các loại từ bài d a n h đều đại biểu cho bất đồng âm nhạc phong cách. Tất nhiên tơ ca cùng âm nhạc quan hệ như thế mà thiết, các vị quốc phong truyền sướng người xem như hiện đại lưu hành âm nhạc sáng tác người. Vì cái gì không thử nghiệm, đem hoa hạ duyên dáng, cổ điển thi tử, dung nhập vào hiện đại âm nhạc bên trong đâu. Lưu truyền ngàn năm ưu tú thi tử, tại hiện đại, tin tưởng cũng có thể có được mới m ị lực. Tất nhiên cổ nhân có thể lợi dụng nhạc phụ tơ, t ố n g từ nguyên khúc ứng ca mà hòa. Chúng ta người thời nay tự nhiên cũng có thể. Mời 6 vị quốc phong ca sĩ sáng tác, từ hoa hạ vô số ưu tú tố t n g từ nguyên khúc bên trong, lựa chọn một bài, tiến hành hiện đại lại diễn dịch. Dung ca khúc lưu hành diễn sướng phương pháp một lần nữa diễn sướng kinh điển thi tử dẫn đầu người xem lĩnh hội hoa hạ thi tử vẻ đẹp. Không quan hệ mắt tổ có yêu cầu, các vị tại một lần nữa diễn dịch lúc nhất định phải không đúng nguyên thi từ nội dung tiến hành bất luận cái gì sửa chữa, nhất định phải giữ lại thi từ chính thể, không thể cắt câu lấy nghĩa. t ắ t Lão sư còn chưa nói xong, đồng chân liền có chút lo lắng giơ tay lên, muốn đặt câu hỏi. Yêu cầu này cũng quá quái đi. t ắ t Lão sư dừng một chút, không có lại tiếp tục nói, mà là ra hiệu đồng chân đặt câu hỏi. Cái kia, t ắ t Lão sư, một bài tống từ chữ nhiều một chút, cũng liền mấy chục cái chữ. điểm này ca từ dùng để làm một bài 3 đến 4 phút ca khúc có chút không quá đủ à? Đồng chân phi thường khó hiểu mà hỏi. Không nhường đem nguyên thi từ sửa chữa là bởi vì đây đều là thiên cổ lưu truyền xuống thi tử là hoa hạ cổ điển văn hóa tinh hoa không nên bị tùy tiện l o ạ n đuổi. Điểm này đồng chân là có thể hiểu nhưng là người hiện đại có rất ít người có thể tiếp nhận 4-5 phút liền nghe mấy chục cái chữ loại này trong ca. Các loại hí khúc vì sao lại dần dần không bị người trẻ tuổi tiếp nhận? Không phải liền là bởi vì người tuổi trẻ bây giờ tiếp nhận tin tức đều là mảnh mỡ hóa. 15 giây một cái video ngắn chính là một cái khôi h ạ i tiết mục ngắn. Mấy câu bên trong liền có thể có một cái lượng tin tức. Nhìn cái phim truyền hình đều hận không thể hai lần nhanh, ba lần nhanh, bốn lần nhanh thả. Đây là tin tức thời đại đặc chất. Tất cả mọi người truy cầu một cái nhanh. Đại gia cũng quen rồi loại này tiếp nhận tin tức phương thức. Đây cũng là vì cái gì những cái kêu y y y n h a n h a đ ư a n g này, khả năng mới hát một đôi lời từ cổ điển hí khúc dần dần không ai nguyện ý thưởng thức nguyên nhân. Tin tức trao đổi quá chậm rồi. Nếu như chỉ dùng một bài tống từ đến p h ổ nhạc, sáng tác tự nhiên là sáng tác ra tới, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị đại chúng tiếp nhận c ũ n g yêu thích. Đại gia sẽ chỉ ghét bỏ ngươi quá kéo dài rồi. Đọc diễn cảm không đến 30 giây liền có thể niệm xong nội dung. Ngươi muốn dùng 4-5 phút viết thành một ca khúc, đây không phải chậm trễ đại gia thời gian quý giá sao? Cũng may, tất lao sư rất nhanh liền giải thích nói, chỉ là để các ngươi tuyển dụng một bài thi từ đến ca khúc bên trong, cũng không có nói ca từ chỉ có thi từ. Tại không đem nguyên thi từ tiến hành sửa chữa tình huống dưới, các ngươi có thể tự mình thêm những thứ khác ca từ, t ỉ như đem thi từ xem như đ i p khúc đoạn, hoặc là là chủ ca đoạn trong đó một đoạn là được. Nhưng là sáng tác ca khúc, nhất định là muốn cùng bài thơ này từ ý cảnh tương xứng, không thể một bài vịnh thơ lấy ra viết tình yêu ca loại hình. các khách quý lúc này mới hiểu rõ gật đầu tiểu nói này liền hiểu nha kỳ thật chính là trong văn học thường nói quyết chương viết đem tinh hoa mấy câu k h u y ế t chương viết thành một cái cố sự loại hình sáng tác thủ pháp đại gia chỉ cần tuyển định một bài bản thân cảm thấy không sai hoặc là có sáng tác linh cảm phương hướng thi tử căn cứ bài thơ này viết một ca khúc là được chỉ bất quá ca khúc bên trong nhất định phải có nguyên thi tử yêu cầu này không tính rất khó chỉ ít đối với mấy cái này chuyên nghiệp nhạc sĩ tới nói không khó mấy người trong lòng đã có ý nghĩ diệp vị ương vậy mỉm cười gật gật đầu ở trong lòng âm thầm cân nhắc cái này không phải liền là kiếp trước nhìn qua kia bộ tống nghệ tiết mục kinh điển vĩnh lưu truyền sáo lộ nha mời mấy cái ca sĩ cho một chút kinh điển thơ cổ từ tiến hành hiện đại tân biên chỉ có thể nói không hổ đều là đài truyền hình trung ương đại gia ý nghĩ đều có thể va vào nhau thôi nhìn qua mấy kỳ kinh điển vĩnh lưu truyền diệp vị ương biểu thị cái này hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề hôm nay không có tăng thêm ngày mai lại thêm chương 410, diệp một mình ôm lấy mọi việc vị ương chương 410 diệp một mình ôm lấy mọi việc vị ương kết thúc rồi lần thứ ba công diễn về sau ban nhạc không đóng cửa toàn viên liền trở về quản h ủ sau đó trong nửa tháng là bọn hắn khó được một cái giả nhật kết thúc rồi nhật bản tuyên truyền về sau tạm thời tại ngày 15 tháng 12 trước đó bọn hắn đều sẽ không còn có cái gì công việc chỉ chờ cuối năm các loại hội đêm hoạt động nguyên kế hoạch cùng nhật bản tuyên truyền đồng bộ tiến hành Âu mỹ thị trường khai thác vậy tạm thời bị t h ủ t i ê u rồi nguyên nhân vậy phi thường khiến người dở khóc dở cười ban nhạc không đóng cửa tại nhật bản khai hỏa đệ nhất pháo thật sự là uy lực quá lớn dẫn đến bọn hắn cấp tốc tại nhật bản gặp may các loại thông cáo trên ở trên người căn bản không có thời gian tiến hành nhiều tuyên truyền nhất định phải chuyên tâm trước tiên đem nhật bản thị trường cái này bên cạnh giải quyết mà kết thúc rồi nhật bản tuyên truyền kỳ về sau. Thời gian đều đi tới tháng 12, lại lập tức phải đến ca sĩ bận rộn nhất cuối năm, căn bản không r ả n h lại chạy đi Âu Mỹ bên kia đi dạo lung tung. Cho nên kế hoạch cầu vòng chỉ có thể đem sớm định ra thăm dò tiến quân Âu Mỹ thị trường kế hoạch chỉ hoan đến năm lại tiến hành. Chỉ bất quá đến sang năm, Hồ n ó c phèm bài hát này cho ban nhạc không đóng cửa mang tới nhiệt độ cùng chú ý độ, không biết còn có thể còn lại bao nhiêu, có thể đưa đến bao nhiêu trợ giúp. Kế hoạch cầu vòng cao tầng là đáp lại bi quan suy nghĩ. Ngược lại là Diệp Vị ư ơ n g nhìn rất thoáng, hắn vẫn luôn không quá để ý Hồ n ó p h m ngoài ý muốn mang tới ảnh hưởng. bản thân hắn tại lễ hội âm nhạc bên trên hát bài hát này chính là một cái vượt qua chính hắn kế hoạch ý tưởng đột phát mà thôi có hay không hồn óc phèm bạo lửa với hắn mà nói thật không sao cả đến như như thế nào tiến quân Âu Mỹ thị trường Diệp Vị ư ơ n g sớm đã có ý nghĩ trong đầu hắn nhưng có nhiều như vậy kiếp trước thành công Âu Mỹ ban nhạc trải nghiệm cung cấp hắn tham khảo học tập đâu có cái gì tốt lo lắng bất quá ban nhạc không đóng cửa r à n h r ố i kế hoạch cầu vồng lại nhàn không xuống công ty một vị khác rất trọng yếu nghệ sĩ e l mới muốn đi vào tuyên phát kỳ rồi Lý Tông c à n g chuyển hình a l b u nam nhân 40 trải qua non nửa năm chuẩn bị về sau Cuối cùng hoàn thành sở hữu ca khúc thu lại cùng vật liệu quay trụ công tác, có thể tiến vào tuyên phát rồi. Lần này hắn có thể nói là ôm một cái đập nồi dìm thuyền tâm, nhu cầu chuyển hình thành công. đ ệ nhất chủ đánh ca, khi tình yêu trở thành dị vãng. Còn đặc biệt mời Chu Thính hợp tác, Diệp Vị ương tự mình viết lời soạn nhạc cùng chế tác. Làm Diệp Vị ư y ê n và ban nhạc các thành viên ngay tại hưởng thụ kỳ nghỉ, thoải mái hỉ kỳ cọm ọ gì, chạch trong nhà. Lúc Lý Tông c ả n lại khẩn trương không tầm thường, không ngừng mà tại các loại gọi điện thoại, hy vọng trong vòng các hảo hữu có thể giúp một tay một đợt tuyên truyền h a n el bum mới, nhân khí không cần tiền ra bên ngoài đưa. Rất nhanh. điện thoại của hắn liền đánh tới Diệp Vị ư ơ n g nơi này. Tiểu Diệp A, c a e b u m mới lập tức liền muốn bắt đầu thêm nhiệt, ngươi có thể được giúp ca trên ấy b ộ nhiều tuyên truyền tuyên truyền A. cái này chủ đánh ca đều là ngươi v i ế t đâu? Biết rồi, l i ê u Tỷ đã sớm cùng ta đã nói. Tiếp vào điện thoại Diệp Vị ư ơ n g một mặt nhẹ nhõm nói, yên tâm đi, cái này thủ khi tình yêu trở thành dĩ vãng vừa ra tay, tuyệt đối là vương nổ. 30 tuổi trở lên, trải qua tình yêu nam nhân, sẽ không người sẽ không vì bài hát này động d u n g Chuyện cũng đừng nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió. Diệp Vị ư ơ n g hử vài câu ca, mười phần cảm thán nói, nếu không phải ta xác thực không quá thích hợp bài hát này. Không phải đều không nợ cho ngươi hát đâu. Ha ha, nói đến đây cái, ta thật sự rất yếu kỳ, ngươi là viết như thế nào ra như thế ông cụ n n ca. Rõ ràng 20 tuổi ra mặt thiếu niên, động một chút thì là nhân sinh đã nhiều mưa gió, ngươi lấy ở đâu như thế nhiều mưa gió? Chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy đi. Tại hiện đại cái này cao tốc tin tức hóa xã hội, dạng gì tình yêu cố sự, dạng gì trải nghiệm không thể từ internet đến xem đến. Ta trước mấy ngày còn tại internet đến xem đến một rất thảm cố sự, người nghe rơi lệ, người nghe bi t h ư ờ n g đều có muốn căn cứ cố sự này viết bài hát ý nghĩ. Diệp Vị ư n g không thèm để ý chút nào nói. nếu như nói cổ nhân trở ngại lượng tin tức tiếp thu chưa đủ nguyên nhân, rất nhiều đồ vật đều cần nhân sinh lịch duyệt mới có thể viết ra, người hiện đại kia so ra mà nói nhưng là không còn khó khăn như vậy. người hiện đại tiếp nhận lượng tin tức quá lớn, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy các loại n g u n hình n g u y n v ẻ nhân sinh cố sự, mặc dù nói so sánh bản thân tự mình trải nghiệm, khẳng định trên tâm cảnh vẫn có khác biệt, nhưng là trong lòng cũng có thể có khái niệm, có thiên phú người hoàn toàn có thể quy nạp cùng học hiểu những cái này nhân sinh cố sự. Lý Tông Cảng cũng chính là như vậy thuận miệng nói mà thôi. vậy liền nói như vậy được rồi à? số 8 ta e bun mới mở ra dự b á n đồng thời sẽ tuyên bố chủ đánh k m v Đến lúc đó ngươi phải giúp ta c h u y ể n phát ra. Không có vấn đề. Diệp Vị ư ơ n g miệng đầy đáp ứng xuống. e l b u m làm đều giúp làm, có thể không đưa Phật đưa đến Tây sao? Ngày mùng ngày t tháng 12, một cái bình thường không có gì lạ thứ năm. 6 giờ chiều, kế hoạch cầu vòng trước thời hạn liên hệ tốt tuyên phát các truyền thông. Đồng thời tại h ậ b ộ trợ xã giao truyền thông ban bố bản thảo. Ba nền tảng âm nhạc lớn bên trên, trang đầu đề cử áp phích vậy đồng thời thay mới. Lý Tông càng ít chú ý. Diệp Vị ư ơ n g viết lời x a nhạc. l mới nam nhân u y ể n bá lần đầu chủ đánh ca. Áp v i c t có thể cung cấp dung nạp số lượng từ có hạn, thậm chí khi tình yêu trở thành dĩ vãng ca danh đô vô pháp phóng tới trên bút sở thơ. Nhưng là Lý Tông Cảng, Chu Thính tăng thêm Diệp Vị ư ơ n g đại danh, đã đầy đủ hấp dẫn người nghe rồi. Cùng lúc đó, Lý Tông Cảng cá nhân lụy bù bên trên, đổi mới một đầu mới lụy bù. Các vị fan hâm mộ các bằng hữu, Taeo Bum mới nam nhân 40 hôm nay sẽ mở ra dự bán rồi. Đợt đầu tiên chủ đánh ca khi tình yêu trở thành dĩ vãng hiện đã tại h Dịch Vân, cô mỹ âm nhạc bình đại thượng tuyến liên tiếp liên tiếp liên tiếp. Nói lên cái này thủ ca khúc mới, thật sự phi thường đến từ không dễ. Ta đặc biệt mời Diệp Vị u n g Diệp Lão sư tự mình cầm đ a o viết lời p h ổ nhạc, lại mời Chu Thính, Chu Lão sư đến cùng ta một đợt họp sướng. Lúc này mới thành công làm ra cái này thủ khi tình yêu trở thành dĩ vãng. Trong lòng ta, bài hát này là ta ca sĩ kiếp sống bên trong, d ó t vào tâm huyết nhiều nhất một ca khúc, cũng là ta hài lòng nhất một ca khúc. Hy vọng đại gia có thể nể mặt thử nghe một lần. Tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ để các ngươi thích. Em v ta liền để ở chỗ này rồi, đại gia có thể trực tiếp nhìn nha. Vậy bù phía dưới, còn cùng nhau lên truyền khi tình yêu trở thành dĩ vãng em v Cơ hồ nửa cái ca sĩ vòng các nghệ nhân đều nghe tiếng mà động, hào hào tại Lý Tông cảng phát ra h i bù về sau. liên nhanh chóng c h u y ể n phát đồng thời hy vọng nhà mình fan hâm mộ ủng hộ một chút lập tức h ơ n Vân nửa đang cày h ấ y bộ bạn trên mạng tại chính mình đ y b ộ trang chủ bên trên đều thấy được Lý Tông Cảng đầu này bù nguyên bản chính trong lúc rảnh rỗi tại internet bên trên thông thả đám dân mạng thấy được Lý Tông Cảng ít Chu Thính ít Diệp Vị ư ơ n g cái này tổ hợp về sau lập tức không chút do dự liền l n m ợ n khi tình yêu trở thành dĩ vãng diễn sướng Lý Tông Cảng Chu Thính viết lời Diệp Vị ư n g soạn nhạc Diệp Vị ư n g biên khúc Diệp Vị ư n g người chế tác Diệp Vị ư n g nhạc đệm chế tác Diệp Vị ư ơ n g hòa âm biên soạn Diệp Vị ư n g Ghi âm sư, Diệp Vị ương Người m ấ t nhạc, Diệp Vị ương Mẫu mang hậu kỳ người chế tác, Diệp Vị ương Ô, Kế hoạch cầu vồng âm nhạc. S V, .E., kế hoạch cầu vồng âm nhạc. Khai màn đệ nhất màn đen màn hình phụ đề, liền đem sở hữu bạn trên mạng hung hăng chấn kinh rồi một thanh. Khá lắm, Lý Tông cản lời này vẫn là kim h ê ngưởng, cái này không phải Diệp Vị ương tự mình cầm đâu a, đây là một mình ôm lấy mọi việc a. Trừ diễn sướng không phải hắn bên ngoài, bài hát này sở hữu công tác đều bị Diệp Vị ương một người làm rồi. Thảo, đây là không có chút nào cho hắn âm nhạc người làm việc cơ hội kiếm tiền a. Chương 411 t r chuyện cũ đừng nhắc lại. Nhân sinh đã nhiều mưa gió. Chương 411, chuyện cũ đừng nhắc lại. Nhân sinh đã nhiều mưa gió. Sở hữu bạn trên mạng đều gọi thẳng h ả lắm. Chính ban nhạc không đóng cửa album bình thường diệp vị ương cũng chỉ là phụ trách từ khúc biên khúc. Ngẫu nhiên mấy bài hát có thể sẽ lại treo cái người chế tác tên tuổi. Giống như âm sư người mất nhạc, còn có hậu kỳ chế tác đều là ném cho công ty người làm. Không có cách, hắn thật sự quá bận rộn. Một tấm album tầm m ư bài hát, nếu như đều cần bản thân tự tay chế tác, bình thường thông c á o căn bản không dành chạy rồi. Lý Vinh Hạo vì cái gì có thể tự mình toàn bao xử lý? Một mặt là bản thân hắn chính là làm phía sau màn xuất thân, thói quen. Một phương diện thì là hắn thật sự rất ít tiếp công tác, có lúc ở nhà móc chân nửa năm đều là chuyện thường xảy ra, cho nên hắn có đầy đủ thời gian tự mình làm a l b u m Hứa tung vậy đồng lý, mà Diệp Vị Ưương loại này lay hay chân không chạm đất ca sĩ, thật sự sẽ rất khó có thời gian tự mình làm c h ì n h chuyên rồi. Kể từ đó, cái này thủ khi tình yêu trở thành dĩ vãng liền lộ ra phi thường khó được đ ă n g quý. Diệp Vị Ưương một mình ôm lấy mọi việc, ôm đồn sở hữu phía sau màn chế luyện ca khúc, được nhiều điều. Đám dân mạng vội vàng lên tinh thần, thật lòng nhìn lên MV. Trong video, tấm màn đen đi qua sau chính là một trận có chút phục cổ mùi vị dương cầm hợp tấu âm thanh. nghe khúc nhạc dạo dương cầm, đại gia rõ ràng cảm thấy bài hát này mang theo thế kỷ trước âm nhạc khí tức. Quả nhiên, sau đó chu thính tiếng ca vang lên, lập tức liền đem đại gia kéo trở lại cuối thập niên 90 cảm giác. Chuyện cũ đừng nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió. Cho dù ký ức lâu không đi, yêu cùng hận đều còn tại trong lòng. Thật sự muốn đứt mất quá khứ, để ngày mai thật tốt tiếp tục. Ngươi cũng không cần khổ nữa, khổ truy vẫn tin tức của ta. Mặc một đầu váy trắng, chu thính ngồi ở một cái phục cổ trên ghế gỗ, nửa ngửa đầu, do d hát. Tiếng hát của nàng có một loại đầy bụng hoài cảm, êm thay thổ lộ hết hương vị. Mà do hát. thì rất có thập niên 90 n ữ tinh cái chủng loại kia cảm giác ôn n u điểm đạm, bật hơi vô cùng nhẹ. nhưng là loại này giọng hát rất thích hợp khi tình yêu trở thành dĩ vãng bài hát này ý cảnh. ngay sau đó, hình tượng nhất c h u y ệ n Lý Tông Cảng vây quanh một cái khăn quàng cổ xuất hiện ở một mảnh cảnh t u y ế t bên trong. tình yêu nó là một vấn đề khó khăn, khiến người hoa mắt thần mê. đã quên đau nhất có lẽ có thể, đã quên ngươi cũng quá không dễ dàng. ngươi chưa từng thật sự rời đi, ngươi từ đầu đến cuối trong lòng ta. ta đối với ngươi vẫn c ó yêu thương, ta đối với mình bất lực. Lý Tông Cảng tiếng ca thê lương mà lại thâm tình. nghe tới thanh âm của hắn, người sở hữu không tự chủ trong lòng liền xông lên phiền muộn cảm giác. Tình yêu từ trước đến nay là một kéo dài không suy chủ đề. Cổ kim nội ngoại, bất kể là hí khúc vẫn là tiểu thuyết, lại hoặc là âm nhạc, đều thiếu không được tình yêu tô điểm. Dù là cái này chủ đề đã bị vô số người viết n át, đại gia vậy như trước vẫn là đáp lại rất cao nhiệt tình. Chu Thính cùng Lý Tông c ả n g ngắn n g ủ i hai đoạn chủ ca, liền hoàn toàn bắt được các thính giả lỗ tai cùng suy nghĩ. Đừng lưu l y ê n trong năm tháng, ta vô tình n u tình và loại. Không nên hỏi ta có hay không lại gặp lại. Không cần quản ta có hay không nghĩ một đằng nói một nẻo. Vì sao ngươi không biết? âm nhạc vẫn còn tiếp tục, chu thính tiếng ca thương cảm bên trong lộn n h ạ o bất đ ắ c dĩ, phản phất tại thuyết phục lấy lý tông cảng sớm ngày từ bỏ, mà lý tông cảng lại thay đổi trước đó thâm tình, nôn ngựa phi thường kiên định lại cố chấp đ á p lại, đừng nói ta không biết. sau đó, một trận nghe nhìn tình yến, liền đột nhiên xuất hiện đánh vào khán giả trong lòng, chu thính cùng lý tông cảng dùng đến một hỏi một đáp phương thức, trương cầu lý do hát, chu thính, chỉ cần có yêu liền có đau nhức, lý tông cảng, có yêu liền có đau nhức, chu thính, có một ngày ngươi sẽ biết rõ, nhân sinh không có ta cũng sẽ không khác biệt, lý tông cảng, không có ngươi sẽ khác biệt, chu thính, nhân sinh đã quá vội vàng. ta rất sợ hãi luôn luôn hai mắt đấm lệ mung lung Lý Tông Cảng ngươi hai mắt đấm lệ mung lung Chu Thính quên ta liền không có đau nhức Lý Tông Cảng đã quên ngươi cũng không hề dùng Chu Thính t ư ớ n g đến sự lưu tại trong gió cùng hắn nói là hát càng không bằng nói là tại tranh chấp hai người thổ lộ hết đan vào một chỗ thành như nóng lòng kiên trì bản thân cảm nộ cùng tâm trí một dạng đem ca khúc cảm xúc đẩy hướng cao trào các thính giả cũng lớn hô đã nghiền một đoạn này điệp khúc cảm xúc vô cùng sung mãn lại là tiến dần giống như là ngồi qua xe a t -a v từ dưới đây chậm c h ạ m trèo lên đến điểm cao nhất sau đó cực tốc hạ xuống dạng này xử lý phương pháp mang tới cảm giác chấn động là căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ có thể nói rõ sở lại thêm bài hát này từ bản thân liền là hai cái yêu nhau người tách ra nhiều năm sau đã không trở về được lúc trước tại trải nghiệm loại này đau n h ứ c đau thấu tim gan chuyện cũng đừng nhắc lại nhân sinh đã nhiều mưa gió cho dù ký ức lâu không đi yêu cùng hận đều còn tại trong lòng thật sự muốn đứt mất quá khứ để ngày mai thật tốt tiếp tục ngươi cũng không cần khổ n ữ a khổ truy vẫn tin tức của ta đoạn thứ hai chủ ca vang lên sở hữu người nghe tâm tư lại đã sớm không trên âm nhạc mà là phiền muộn hoài cảm nổi lên chính mình ta đối với ngươi vẫn c ó yêu thương Ta đối với mình bất lực, thật sự muốn đứt mất quá khứ, để ngày mai thật tốt tiếp tục. Thật là mâu thuẫn, nhưng lại lại tốt chân thật c a từ a. Vô số người nghe đều đang nghĩ, làm diệp vị ương viết xuống những này từ lúc trong lòng nên có cỡ nào phiền muộn. Ai trong đời không có trải qua một đoạn yêu mà không được tình yêu đâu? Yêu chính là chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh, nhưng lại khiến người mê mẩn. Ta vẫn như cũ yêu ngươi, trong lòng có ngươi, nhưng là ta cũng không thể lại cùng với ngươi, cùng một chỗ sẽ chỉ làm lẫn nhau càng thêm đau đ ớ n càng chịu g i n vặt. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy đến ra đ ồ bạc, yêu mà không được mới là cuộc sống trạng thái bình thường. Chu Thính cùng Lý Tông Cảng kia giống như từ đáy lòng chạy ra bình thường tiếng ca, còn đang không ngừng văng rội, hai người hòa âm dụng hết kỳ diệu, đem một đôi trải nghiệm ngăn trở, yêu vẫn còn, nhưng là đã chú định không cách nào nữa tiếp tục đi tới đích tình lữ tâm tư diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Có đôi khi buông tay cũng không phải là không thương, chỉ là không biết vì cái gì không có cách nào tiếp tục nữa. Nhớ tới đ ố i phương thời điểm, k h ỏ e mắt luôn luôn sẽ không tự chủ được dây lệ, có chút thích đẹp tại vô pháp vĩnh hằng, yêu có bao nhiêu tiêu hồn, liền có bao nhiêu đả thương người, không thể đi đến cuối cùng, liền v ấ t tay hướng đối phương nói một tiếng trân trọng. Âm nhạc c á i này đồ vật, vui vẻ lúc lọt vào a i khó qua lúc nhập tâm, vui vẻ thời điểm, ngươi nghe là âm nhạc, khó qua thời điểm, hiểu là ca tử. vô số từng có giống nhau yêu mà không được trải qua nam nữ nhóm, đều vì cái này thủ khi tình yêu trở thành dĩ vãng động dung. nhận thấy mang một bài khi tình yêu trở thành dĩ vãng xúc động vô số người trong lòng kia đoạn sớm đã phủ bụi dưới đáy lòng cố sự, đồng thời chẩn c h u i đem l ậ n ra đến, nói cho ngươi, ngươi căn bản không có quên, yêu đã thành rồi chuyện cũ, vô luận đã từng như thế nào đi nữa k h ắ c cốt minh tâm. có thể thời gian quá vội vàng, đi xa chúng ta v ô pháp nhặt lên, có lẽ nhiều năm về sau nhớ tới cũng vẫn là sẽ hai mắt đấm lệ m g lùn. có lẽ là nhẹ như mây gió, đều đã qua rồi. n g ư ờ i đ ờ i này, thống khổ nhất đó là sống đang nhớ lại bên trong, đã không thể quay về, vậy hướng về phía trước không được. Cái này thủ khi tình yêu trở thành dĩ vãng mặc kệ từ biên khúc vẫn là hai vị diễn sướng người giọng hát, đều lộ ra một cố lão ca hương vị, giống như là thập niên 90 n i ê n đại kim khúc bình thường. Đặt ở thế kỷ 21, t h e o lẽ thường tới nói, như vậy một ca khúc, đương đại internet lướt sóng người trẻ tuổi hẳn là sẽ không thích. Nhưng là thần kỳ là, rất nhiều 30 tuổi ra m à người, đang nghe bài hát này, xem hết bài hát này em vi về sau, hoặc buồn vô cớ thở dài. hoặc tiêu tan cười một tiếng, sau đó liền đem bài hát này gia nhập bản thân ca đơn bên trong. Kỳ thật cũng không phải là cũ kỹ phong cách ca biến dễ nghe, mà là tất cả mọi người có rồi cố sự. Nghe là ca, nhưng là trong lòng nghĩ đến, lại là chuyện xưa của mình. Kỳ thật thích một ca khúc, không chỉ có là bởi vì ca hát phải có dễ nghe cỡ nào, mà là ca từ viết rất giống chính mình. Nhưng chân chính cảm động cũng không phải kia vài câu ca từ, mà là tại sinh mệnh những cái kia liên quan tới bài hát này cố sự. Rất vinh hạnh chính là, Diệp Vị ư ơ n g viết ra có thể làm cho đại gia có chỗ cộng mình cố sự, mà Chu Thính cùng Lý Tông Cảng, vậy hoàn mỹ hát ra cố sự này. đến mức này, khúc phong, biên khúc, p h c không p h ụ c c ổ có giả hay không tổ, h đã không trọng yếu. chương 412, vị này quá đúng rồi. chương 412, vị này quá đúng rồi. k ỳ t h ậ t cũng không phải là sở hữu lao ca, đều có thể vượt qua thời đại giới hạn, từ lúc nào đều có thể lựa. thế kỷ trước thập niên 80, 90 ca khúc, nếu như phóng tới thế kỷ này thập kỷ 20, khả năng đại bộ phận kinh điển lựa ca, đều sẽ bổ nhào vào địa tâm. đó cũng không phải ca khúc bản thân vấn đề, mà là thời đại thay đổi. vì cái gì rất nhiều thập niên 80, 90 nóng này ca sĩ, tiến vào thế kỷ mới sau liền nhanh chóng hết thời rồi. vì cái gì một chút không không năm đến 10 năm sinh động ca sĩ tại 14 n ă m về sau cũng liền cấp tốc từ đại chúng trong miệng biến mất chẳng lẽ bọn họ âm nhạc trình độ thụ lùi có lẽ có thể sẽ có nhưng là sẽ không là phổ biến nguyên nhân nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bởi vì bọn họ âm nhạc không thích hợp thị trường một thế hệ có một thế hệ âm nhạc thẩm mỹ đời trước người thích ca rất khó để đời sau người vậy thích kỳ thật đây cũng là giống châu kiệt luân lớp vấn kiệt loại này có thể trải nghiệm 20 năm giới ca hát kiếp sống đều vẫn như cũ kéo dài không suy ca sĩ như bước địa phương bọn họ âm nhạc có thể vượt qua thời đại để khác biệt âm nhạc thẩm mỹ người đều thích Đây là một cái vô cùng vô cùng khó khăn sự tình, mà khi tình yêu trở thành dĩ vãng chính là như vậy một bài có thể vượt qua thời đại ca. Bài hát này biên khúc Kỳ Thật rất phục cổ, phục cổ đến người sở hữu nghe xong khúc nhạc dạo loại chưa thập kỷ 90 hoa ngữ kim khúc cảm giác liền sẽ đập vào mặt, một loại lão ca cảm giác cơ hồ xuyên qua chỉnh bài hát. Ngay lập tức đại gia Kỳ Thật đều có điểm không tin bài hát này là Diệp Vị ư n g viết. Lúc trước hắn cho tới bây giờ không có viết qua loại phong cách này ca, bao quát đ ổ i núi bài hát này Kỳ Thật tại biên khúc nghệ thuật bên trên đều rất mới, rất đặc biệt, chỉ ít quay lại không đến thập niên 90 cái này khiến rất nhiều người nghe đều mở rộng tầm mắt nếu như bài hát này không phải Diệp Vị Ưng viết là một ca khúc mới viết tay đoán chừng đại gia khả năng nghe không được ca sĩ mở miệng ca hát bộ phận liền sẽ đem bài hát này cắt đứt nhưng là chính là bởi vì bài hát này là Diệp Vị Ưng viết lúc này mới cho đại bộ phận người nghe kiên nhẫn nghe tiếp cơ hội mà Diệp Vị Ưng cũng không có phụ lòng sự kiên nhẫn của bọn hắn làm chủ ca ca từ từ Chu Thính cùng Lý Tông c ả n trong miệng hát ra về sau sở hữu người nghe đều dài thở phào nhẹ nhõm không sai là mùi vị kia bài hát này từ tuyệt đối là Diệp Vị Ưng viết quá đúng vị rồi chuyện cũng đừng nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió, ngắn g ủ i một câu từ, lập tức liền bỏ đi đại gia muốn đóng lại âm nhạc suy nghĩ. Diệp Vị ư n g âm nhạc nhà thơ ngoại hiệu cũng không phải đến không, là hắn cho đến nay viết ra kia mấy chục thủ nổi tiếng ca khúc lời chứng. Sớm đã có người bình luận âm nhạc không chỉ một lần nói qua, nghe Diệp Vị ư n g viết ca, là một loại hưởng thụ, không chỉ là hưởng thụ âm nhạc vẫn là hưởng thụ hắn ca từ bên trong mang tới những cái kia nhân sinh triết học. Diệp Vị ư n g một mực tại ý đồ dùng âm nhạc, đem một chút trường thiên m ệ t m ỏ i đ ộ c đại đạo lý hóa thành tương đối dễ dàng nhẹ nhõm tiếp nhận tiếng ca, truyền lại cho đại chúng. Hắn mỗi một thủ ca, tại nghe xong về sau. kỳ thật đều sẽ dẫn phát người nghe suy nghĩ sâu xa. Có rất nhiều người đều từ hàn âm nhạc bên trong, rõ ràng con đường tương lai, kiên định tín n i ệ m của mình, tìm được cuộc sống đi tới phương hướng. Giống như là một chén đèn một dạng, chiếu sáng vô số người nghe một mảnh đen kịt, mê mang không lấy nội tâm thế giới. Mà cái này thủ khi tình yêu trở thành dĩ vãng vậy kéo dài diệp vị ương nhất quán viết từ phong cách. Dùng một ca khúc, đem nam nữ trẻ tuổi loại kia yêu mà không được đau nhức, nhân sinh sự bất đắc dĩ, cùng với mưa gió qua đi, lẫn n h a quên, không để cập tới chuyện cũ lòng chua xót cùng tiêu tan viết sống. Bài hát này t ử xem xét chính là diệp vị ương viết không có chạy rồi. mà này tấm từ hay cũng thành công để đại gia thích bài hát này. mặc dù khi tình yêu trở thành dĩ vãng phong cách thật sự rất thập kỷ chín nhưng là vẫn câu nói kia, tốt ca là có thể vượt qua niên đại. đương nhiên, tiên đề phải là nội dung có đủ dinh dưỡng, một chút thập niên 80-90 đại hoạ n g ủ m nước ca, phóng tới thế kỷ này 20 niên đại, đó là tuyệt đối lựa không được. lớn mật một điều nói, dù l à n g ọ t n g à o bài hát này, phóng tới hiện tại, khả năng cũng rất khó lựa, đều có đặc thù thời đại nhân tố hạn chế. t r o n g vậy vào bây giờ người thưởng thức ngọn à o người cười ngọn nào, giống như bông hoa mở ở trong xuân phong loại này tiểu học viết văn trình độ từ. thật sự có chút làm khó người khác rồi. Nếu như bài hát này xuất hiện ở hiện tại, có thể sẽ bị mắng sáng tác người học sinh tiểu học hành văn. Nhưng là tại cái kia hoa ngữ giới âm nhạc vừa mới cất bước, hoa ngữ lưu hành ca còn tại sở lấy nhật bản giới âm nhạc qua sông thời điểm. Như vậy một bài bản gốc ca, liền lộ ra đầy đủ chân quý. khi tình yêu trở thành dĩ vãng bài hát này quá tuyệt vời. Nếu để cho ta đánh giá lời nói, chỉ có 6 cái chữ, thật tình cảm thật không đi. làm hai cái yêu nhau người đau nhất đừng chia tay về sau. trước đó hết t h ả tình cảm đều là thật, yêu vẫn là yêu, nhưng là vậy thật là không cách nào nữa tiếp tục đi tới đích, thật sự không được. Sở h ữ u có thể tiếp tục duy trì tình cảm phương pháp, đều nếm thử qua, cuối cùng mới có thể lựa chọn buông tay. Loại này cảm giác bất lực, chỉ có người đã trải qua mới có thể hiểu. Chuyện cũ tất cả đều theo gió, Y Nguyên nhớ được n g ư ờ i vẫn cứ yêu em, lại riêng phần mình chuyển xa, không q u a y đầu lại, cái này không phải liền là ta đã từng trải qua tình cảm sao? Viết thật tốt, ta đối với ngươi vẫn c ó yêu thương, ta đối với mình bất lực, khi mất đi nàng lúc, ta không phải là không muốn như vậy đâu. Diệp Vị Ưng thật sự quá sẽ sáng tác bài hát, bất kể là tình yêu vẫn là m ộ tưởng, t lại hoặc là hy vọng, ở hắn dưới ngòi bút đều là như vậy tươi sống sinh động. này ca vừa ra, nói tận nhân thế gian sở hữu yêu mà không được, kẻ đến sau lại khó vượt qua. Đây là một bài cho người trẻ tuổi thành thủ, cho trung niên nhân câu trả lời ca. Ta nghĩ mỗi một trung niên nhân, nghe thế thủ khi tình yêu trở thành dĩ vãng đều sẽ hoài cảm cười một tiếng, để chuyện cũ tất cả đều theo gió. Diệp Vị Ưương viết ca, luôn có thể phóng đại chúng ta ở sâu trong nội tâm một loại nào đó đặc thù tình cảm, mà lại có thể lây n h i m đến những người khác. Loại này sức cuốn hút chính là giới âm nhạc thiếu hụt đồ vật. Tình yêu là một vấn đề khó, số tuổi càng lớn người càng có thể hiểu được câu này bình thản ca từ bên trong bao hàm thiên nôn và nữ. Diệp Vị Ương thật sự quá thần, hắn một cái 20 giây xích tuổi thanh niên là thế nào có thể lấy một cái trải qua tình cảm trung niên nhân thị i ắ c viết ra bài hát này? Khi tình yêu trở thành dĩ vãng đây là nhiều năm trước giai điệu, lại là nhiều năm sau giãi rua, Diệp Vị Ương dùng nhiều năm trước giai điệu, lại trả lời bây giờ tình yêu, loại này thời không giao thoa cảm giác, thật sự khiến người sợ hai thánh phụ, mọi người hình như thật sự đi theo cố này thập niên 90 giai điệu, trở lại cái kia yêu còn nóng thời điểm, nhớ lại thanh xuân trong năm t h á n g cái kia yêu mà không được người, chắc hẳn bài hát này tuyệt đối sẽ chinh phục một phiếu b n lão nam nhân. Diệp Vị ư y ê dùng bình thường nhất đối thoại đến biểu đạt chân thật nhất tình cảm. Hán tại trong lúc lơ đãng nói ra nội tâm chân thật nhất chỗ đau lại tại trong lúc lơ đãng chấn an ngươi bị thương tâm linh ca sinh động khúc đưa tỉnh diệp vị ương viết cho lý tông c ả n ca đều là một đoạn nhân sinh cảng ộ đọc hiểu đều là người từng trải rồi khi tình yêu trở thành dĩ vãng ban bố vào lúc ban đêm toàn bộ inter n e t liền triệt để nổ tung người sở hữu đều ở đây cảm thán diệp vị ương vẫn là cái kia diệp vị ương vẫn là cái kia viết từ nhất tuyệt tâm nhạt nhã thơ chương bốn i chinh phục trung niên quần thể tâm chương 413 chinh phục trung niên quần thể tâm khi tình yêu trở thành dĩ vãng chu thính cùng lý tông c ả n cường cường liên thủ diệp vị ương tự mình viết lời phổ nhạc tháng m ư h tất nghe được k h c ở nơi này tuyết lớn đầy trời mùa đông khi tình yêu trở thành dĩ vãng bài hát này rất thích hợp xem như quý chữa thương tình ca rồi ngày mùng ngày 8 tháng 12 6 giờ chiều toàn mạng online đến buổi tối 8 điểm bài hát này liền thành công đăng đỉnh ban nền tảng âm nhạc lớn hot sẽ ở bảng nhiệt ca bảng ca khúc mới bảng thời gian thực đệ nhất diệp vị ư n g cùng chu thính tăng thêm lý tông cảng uy lực thật sự quá lớn thuộc về làm mộng ảo liên động cấp bậc chỉ cần hiểu được lên m ạ n người nhìn thấy ba cái tên này xuất hiện ở cùng một bài hát bên trên vậy khẳng định được nghe một chút đã căn cứ thống kê không trọn vẹn ngắn ngủi b giờ bài hát này tại ba cái nền tảng âm nhạc l i ề n thu được gần 80 triệu lượng c h u y ể n phát, hơn nữa còn là không tái diễn lượng c h u y ể n phát. Điều này nói rõ khoảng chừng 80 triệu người tại ca khúc tuyên bố sau trong vòng 4 tiếng nghe xong bài hát này. Vậy bố bên trên, Lý Tông càng phát đầu kia với bù, duyệt đ ộ c lượng vậy nhẹ nhõn phá 50 triệu, MV video càng là tính gộp lại lượng c h u y ể n phát đạt tới hơn 40 triệu. Thật là cơ hội chỉ cần ở nơi này, đoạn thời gian có lên mạng người đều từ đủ loại con đường nghe xong bài hát này. Mà cảnh tượng như vậy, tự nhiên là tạo nên khi tình yêu trở thành d ĩ vãng bài hát này cấp tốc bạo lửa. Vào lúc ban đêm, rất nhiều ban tối vừa kết thúc. bỏ lỡ Lý Tông c à n ca khúc mới ban bố đám dân mạng. Tại sau khi về đến nhà, mở ra hệ chặt vòng bạn bè, dẫn vào tầm mắt tất cả đều là các loại trích ra khi tình yêu trở thành dĩ vãng ca tử, cùng với chia sẻ bài hát này vòng bạn bè. Chuyện cũng đừng nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió, ta đối với ngươi vẫn coi yêu t h ư ơ n g ta đối với mình bất lực. Tưởng đến sự lưu tại trong gió, thật sự muốn đứt mất quá khứ, để ngày mai thật tốt tiếp tục. Nguyên bản tất cả đều là tại chia sẻ t r o n g trẻ, sinh hoạt hàng ngày, ăn cơm, quấn sự vòng bạn bè, lập tức biến thành thương cảm è mò hiện trường. Cái này khiến rất nhiều x ả kỳ cụ có chút như hòa thượng s ợ mãi không thấy tóc. Bất quá rất nhanh, khi bọn hắn vậy từ internet bên trên hiểu rõ đồng thời nghe xong khi tình yêu trở thành d ĩ vãng bài hát này về sau, liền nhanh chóng gia nhập trận này nhân loại cỡ lớn ẻ mò trong hoạt động. Nghe nói thật chỉ là nghe nói, không ít bạn trên mạng tại đêm khuya thấy được rất nhiều cánh tay trần, bả vai cùng trên lưng đều xăm không ít hình xăm đại thúc tuổi trung niên nhóm lại quán đồ nhậu đ ư ớ n g một bên g i n m lên bia mạnh hướng trong miệng rót, một bên lệ rơi đầy mặt, thao lấy chiên vỡ c ú n g họng, hát căn bản tìm không ra giọng khi tình yêu trở thành d ĩ vãng. Cũng có rất nhiều người trẻ tuổi phát hiện nhà mình cha mẹ, đêm hôm khuya k h t không ngủ được, trong phòng truyền đến khi tình yêu trở thành d ĩ vãng bài hát này đâu n h ạ cùng với từng tiếng thở dài. Bất quá rất đáng tiếc, rất nhiều người trẻ tuổi kỳ thật chính là theo gió cọ cọ nhiệt độ, hoặc là nghe qua bài hát này về sau, chỉ là đem bài hát này xem như một bài cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không còn như vậy thích phổ thông ca khúc mà thôi. Dù là viết lời chính là Diệp Vị Ưương, bọn hắn tỷ lệ lớn cũng là sẽ không vì lý tông cản cái này, trường xem ra liền tràn ngập cổ lỗ nam nhân 40 thanh toán. Ngược lại là càng là lớn b ọ i người, càng sẽ đối với bài hát này có nhiều hơn cộng minh cùng hoài cảm. Tựa như một số người nói như vậy, bài hát này cho rất nhiều trung niên nhân một đáp án, một cái c h ô n ở trong lòng rất nhiều năm vấn đề. đạt được giải đáp cùng tiêu tan. Bao nhiêu cố sự tại rửa sạch duyên hoa sau chỉ còn bất đắc dĩ, bao nhiêu chuyện cũ cuối cùng hóa thành m n h khỏe. Mượn nhờ bài hát này, rất nhiều trung niên nhân trong lòng đối với kia đoạn yêu mà không được tiếp đối chấp n nhiệm đều biến thành trải qua tang thương sau bình tĩnh như lúc ban đầu. Đối người trẻ tuổi tới nói, bài hát này khả năng cho bọn hắn cảm thụ càng nhiều là loại kia yêu mà không được đau thấu tim gan đau nhất, nhưng là đối với trung niên nhân tới nói, bài hát này càng nhiều là một loại chữa thương. Đúng vậy, bọn hắn nghe bài hát này, ngược lại lấy được là tiêu tan, quá khứ hết thề cũng sớm đã theo gió mà đi. hiện tại bọn hắn bên người t h ê nữ v n q u a n g trong lòng đối với kia đoạn nghĩ lại mà kinh tình yêu lưu lại càng nhiều chỉ thì không cách nào đạt được câu trả lời t i ế c nối u mà thôi mà nuôi t i ế c nối u này thông qua khi tình yêu trở thành dĩ vãng bài hát này vậy bổ túc chấm hết mà diễn sướng bài hát này Lý Tông Cảng đổi lấy thì là a l b u m mới nam nhân dự bán nổ tung khi tình yêu trở thành dĩ vãng bài hát này xem như hắn e l b o m mới đệ nhất chủ đánh ca thật sự quá thích hợp bài hát này trừ mười mấy hai mươi tuổi còn không có trải qua chân chính tình yêu người trẻ tuổi còn chưa thể quá hiểu bên ngoài. Đại bộ phận 3 40 tuổi trung niên nhân, nhân, tất cả đều có thể từ ca bên trong tìm tới cái bóng của mình. Bọn hắn đang yêu chết bài hát này rồi. Ngay tiếp theo, đối lý tông cảng e l b u m mới trở mong giá trị. Vậy từ nguyên bản không thèm để ý chút nào, để cao đến rồi cấp thiết muốn muốn nghe đến a l b u m bên trong cái khác ca khúc. Dù là cái khác ca khả năng không có khi tình yêu trở thành dĩ vãng tiêu chuẩn, nhưng là chỉ dựa vào mượn bài hát này cũng đã đầy đủ để bọn hắn vì a l b u m giấy tính tiền. Trung niên nhân, nhân, từ trước đến nay là xã hội tiêu phí chủ lực, mà một tấm a l b u n lại không đắt. e l u điện tử 23 một tấm. Thực thể a l b u m cũng liền 7 ả c h khối, trang trí tinh xảo bản cũng mới bất quá 100 r gia mặt. Cái này tiêu phí đối với trung niên quần thể tới nói thật là một bữa ăn sáng. Rất nhiều chưa từng có thử qua mua chính bản âm nhạc trung niên nhân vừa nghe nói cái này a l Bun tiện nghi như vậy, cơ hồ không chút do dự liền để hài tử dạy bọn họ làm sao từ trên mạng hạ đơn. Nam nhân b u n m b u dự bán nên đón tăng vọt. Một ngày một đêm trôi qua, cái này a l Bun m 24 giờ dự bán đã đột phá 55 vạn trương. Trong đó a l Bun điện tử 25 vạn trương, thực thể a l b u m 30 vạn trương, thực thể Bun dự bán tỷ lệ chiếm cao kinh người. đều vượt qua một nửa. Điều này cũng xác thực nói rõ Lý Tông Cảng bằng vào khi tình yêu trở thành dĩ vãng hung hăng hút một đợt trung niên fan hâm mộ. Dù sao trung niên nhân vẫn là càng thích mua thấy được s ờ được v ậ t thật, mà không phải internet bên trên hướng kia giả lập một chuỗi số liệu. 30 vạn trương thực thể a l b u m cơ hồ i 90% đều là trung niên fan hâm mộ mua vào, mà lại cái này thực thể l bun dự bán lượng tiêu thụ đều so ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất l b u m thơ hậu thanh xuân thực thể l b u m dự bán còn muốn mạnh. Trung niên fan hâm mộ thật là một khối chống không đại thị trường a. Lý Tông Cảng một bước này thử nghiệm truyền hình, có thể nói là đi đúng đường. r ộ i ba m ư n i tuổi trung niên nhân quần thể bên trong, quá thiếu khuyết một cái âm nhạc bằng hưu, đúng là bằng hưu mà không phải thần tượng. Đối bọn hắn tới nói, Lý Tông Cảng giống như là một cái không thấy mặt lão hưu, đem bọn hắn trong lòng một chút thâm tàng tình cảm toàn h á t ra tới, đồng thời cấp cho an ủi. Bất kể là đồi núi vẫn là khi tình yêu trở thành dĩ vãng đều là như thế. So với thần tượng người trẻ tuổi này mới có thể dùng từ những này đã sự nghiệp có thành trung niên nhân nhóm càng thích dùng bằng hưu chi kỷ đến sưng hô Lý Tông Cảng, bởi vì hắn hiểu được trung niên nhân nhóm tang thương nội tâm thế giới. Bất quá có được tất có mất. Lý Tông Cảng a l b u mới số lượng lượng tiêu thụ cũng không phải là như vậy trói sáng rồi. t u y ê n truyền hiệu quả tốt nhất dự bán ngày đầu tiên, nam nhân 40 album điện tử dự bán chỉ bán ra 25 v ậ t trường, trong đó khả năng còn có một bộ phận là dũng cảm nếm thử mới đồ vật trung niên fans mới nhóm mua. Hắn nguyên bản những cái kia nghe quen hắn hát ngọt ngào tình yêu ca khúc, đi tình ca vương tử lộ tuyến đám fan hâm mộ, khả năng chỉ còn lại hơn 10 vạn còn kiên định ủng hộ hắn rồi. Có thể còn dư lại như này, khả năng đại bộ phận cũng đều là từ Lý ô n g Cảng xuất đạo thời kỳ lần theo, đến bây giờ từng cái niên kỷ cũng đều không nhỏ, tài năng đối lên h ẩ u vị. giống gần nhất 5 năm, năm bên trong hút đến phần mới, 20 tuổi ra mặt loại kia, đoán chừng đều p h ấ n chuyển đường. dù là khi tình yêu trở thành dĩ vãng bài hát này thật sự rất tốt, nhưng là đối với thanh niên t ớ i nói, bài hát này từ khúc thật sự có chút quá v ẻ n người lớn rồi. bọn hắn vẫn là càng thích hiện tại những cái kia càng chào lưu âm nhạc phong cách, t ỉ như sứ thanh hoa tỷ như xích linh, truyền hình chính là như vậy, mặc kệ thành công hay không, đều sẽ mất đi một chút fan hâm mộ. chỉ bất quá sau khi thành công, có thể thu hoạch được rất nhiều rất nhiều phần mới, mà thất bại, đó chính là đại thương nguyên khí. rất may mắn là có diệp vị ương trợ giúp bên dưới, lý tông càng truyền hình. hẳn là có thể nói phi thường thành công rồi chỉ ít cái này khởi đầu tốt đẹp là bắt lại khi tình yêu trở thành d ĩ vãng đang nhanh chóng ở rộng rãi trung niên nhân quần thể bên trong n h ắ c lên âm nhạc gió b á o thăng thêm 60. nói đến sớm nhất 90 sau cũng đều 30 tuổi ra mặt xem như cảm thụ qua thập kỷ 90 cái đôi hoa ngữ kim h ú c đ ố i khi tình yêu trở thành d ĩ vãng loại này ca độ chấp nhận coi như có thể bây giờ không không về sau đoán chừng sẽ rất ít có người thích khi tình yêu trở thành d ĩ vãng loại này thập niên âm nhạc phong cách thời đại thật là một rất tàn khốc từ a c h ư ơ n g 414 định phong b h ư ơ n g 414, định p h o n g b khi tình yêu trở thành dĩ vãng bạo lửa, diệp vị ương tất cả đều xem ở trong mắt. đối với internet bên trên đối với hắn hết bài này đến bài khác tán dương, hắn đều chỉ là một cười mà qua, không có quá để ở trong lòng. chính diệp vị ương biết rõ, hắn sáng tác trình độ, kỳ thật xa không tới người bình luận âm nhạc n h ó m khích lệ trình độ, đang không ngừng xâm nhập học tập bên trong, diệp vị ương tự nhận là, trước mắt hắn sáng tác trình độ cũng có thể đạt tới thiên hải học viện soạn nhạc hệ tốt nghiệp bên trong trung thượng trình độ, chỉ ít một chút đại chúng n g ụ nước ca, cùng với mang theo một chút trình độ lưu hành ca, hắn cũng có thể viết ra tới rồi. Bình thường hắn cũng có đang thử sáng tác, không tính là bao nhiêu kinh d i ễ m nhưng là c h í ít vậy đạt tới nghiệp nội trung thượng trình độ rồi. Phải biết, năm nay hắn cũng mới đại tam học kỳ sau mà thôi, có thể có dạng này sáng tác thực lực, đã rất tốt, còn nhiều hơn thiệt t ỏ i nguyên thân tự mang thiên phú gia t r ỉ mới khiến cho hắn có trước mắt tiêu chuẩn. Nhưng là cách kiếp trước Lý Tông Thịnh, Châu Kiệt Luân những này chân chính sáng tác thiên tài thực lực vẫn là có rất lớn t r ê n h lệnh. Hắn sở dĩ hiện tại có thể thu hoạch được như thế nhiều tiếng tâm, cũng chỉ là đứng tại tiền nhân trên bờ vai mượn hoa hiến Phật mà thôi, cũng không phải là thành tựu của mình. Đối với cái này điểm, hắn vẫn xét vô cùng rõ ràng. cũng không có tại hết bài này đến bài khác ca ngợi bên trong lạc lối chính mình nhận được lý tông cảng cảm tạ địa tới diệp vị ương cũng chỉ là rất khiêm tốn cười cười sau đó liền đầu nhập vào quốc phong truyền sướng người bên dưới kỳ công diễn diễn x u ấ t ca khúc bên trong trong nhà nghỉ ngơi thời kỳ hắn một mực tại suy nghĩ việc này đâu tiếp trước kinh điển bịnh lưu truyền hắn cũng không có đều xem xong đại khái vụn vặt lẹt ẻ nhìn một chút chủ yếu là cái tiết mục này so sánh ra khỏi vòng tròn ca khúc hắn có nghe qua đây là một chuyện tốt ít nhất nói rõ hắn trong trí nhớ những cái kia kinh điển bịnh lưu truyền tiết mục ca khúc đều là cùng thời kỳ ra khỏi vòng tròn t ca nhưng là từ tốt ca bên trong chọn ưu tú mà tuyển cũng không phải một chuyện dễ dàng mà lại diệp vị ương càng phát ra cảm thấy bản thân giống như có chút lựa chọn khó khăn chứng mỗi một thủ hắn đều cảm thấy rất không sai mỗi một thủ hắn đều nghĩ tuyển do do dự dự rất khó làm ra quyết định giống tiết mục bên trong mãn giang hồng tương tiến tiểu thiếu niên trung quốc nói niệm nô tiểu các loại ca khúc hắn đều cảm thấy rất không sai bất quá đồng thời hắn lại có thể tìm tới các loại không thích hợp địa phương t ỉ như thiếu niên trung quốc nói quá hiện đại loại hình cái này liền để hắn rất do dự bất quá do dự đến do dự đi ngược lại để hắn nghĩ tới rồi một ca khúc tiếp trước bạn thân xuyên qua trước vừa nhìn qua kinh điển v ị n h lưu truyền thứ 4 mùa một ca khúc định phong 3. không phải hoàng nhị san hát cái kia phiên bản mà là hiệu trưởng đảm v ị n h lân hát phiên bản đây là một bài vô cùng vô cùng có hào khí rất có nguyên tử hào phong phái khí chất ca khúc hơn nữa còn là tiếng phổ thông cùng tiếng quảng đông song ngữ ca khúc đối với bạn thân liền là quảng phủ người diệp vị ương tới nói thiên nhiên có sẵn một loại cảm giác thân thiết quan trọng nhất là đây là một bài rất thích hợp hát cho người trẻ tuổi nghe ca mặc dù hát người là đảm định lân vị này giới ca hát tự phách nhưng là cũng không phải là một bài hát mặt trời chiều ca ngược lại là một bài cổ vũ người tuổi trẻ ca ca bên trong hào khí vạn t r ư ợ n g có thể lây nhiễm m ỗ i một vị người trẻ tuổi để bọn hắn cháy lên đ ị n h phong ba dũng khí mặc tính xuyên lâm đả diệp thanh ngại gì ngâm khiếu lại chấm đi c h ú c t r ư ợ n g mang hải kinh h thắng mã ai sợ nhất toa y ê n vũ n h ậ m bình sinh hồi tưởng lại đ à m hiệu trưởng dùng tiếng quảng đông hát đoạn này được khúc diệp vị ương lập tức trong lòng hào tình vạn t r ư ợ n g đều thăng lên bài hát này thật sự rất thích hợp dùng để sân khấu thi đấu biểu diễn rồi không nói những cái khác liền khí thế kia cùng khí độ hát xong một ca khúc được rung động không ít người mặc dù bài hát này khả năng không phải kinh điển định lưu truyền bên trong ưu tú nhất một ca khúc nhưng là tuyệt đối là thích hợp nhất dùng để tranh tài ca thi đấu biểu diễn nha so liền là ai có thể nhất rung động người xem người nào lấy được phiếu liền nhiều nhất càng là đại khí rộng rãi càng là hào khí vạn t r ợ n g ca lại càng dễ dàng tại hiện trường biểu diễn lúc phát huy ra vượt qua ca khúc bản thân m ị lực nghĩ tới những thứ này diệp vị ương không tiếp tục tiếp tục do dự liền lựa chọn cái này thủ định phong ba xem như vòng sau công diễn diễn xuất ca khúc rung xuống nặng ngàn cân chỉ còn không thể thừa nhận chi nhẹ chiếm được là nhờ vận may của ta dù có mất đi không ă n m ệ n h xuất ra giấy b ả n thảo Hắn liền bắt đầu hiện trường đào nổi lên từ khúc phổ, bài hát này cũng không có bị hắn trước thời hạn viết ra đặt ở trong máy vi tính, đây chỉ là lâm thời ý tưởng đột phát mà thôi. Bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, đ e m từ khúc cùng từ đều viết xong về sau, Diệp Vị ư ơ n g ngay tại bản quyền trang web đăng ký lại bản quyền, sau đó liền đem từ khúc phổ phát cho cùng hắn kết nối quốc phong c h u y ể n xuống người nhân viên công tác. Nhân viên công tác sẽ đem khúc phổ cho tiết mục tổ diễn tấu đoàn đội, để bọn hắn mau chóng quen thuộc điệu nhạc, tiến hành tập luyện. Lần này Diệp v ư n g cũng không dự định mang lên ban nhạc tiểu đ n g bọn, mặc dù nói cái này thủ định phong ba cũng có chống phổ cùng ghi ta phổ, nhưng là Dương Cầm vận dụng cũng nhiều hơn. mà lại một mực kéo lên ban nhạc đám tiểu đồng bạn tham gia, có một loại cảm giác khi dễ người, cái k h ắ c khách quý đều là tự mình một người ra sân, cái khác các khách quý đã đủ thảm vẫn là không muốn lại châm ngòi bọn hắn tràn ngập nguy hiểm thần kinh, mà lại các đội hữu tại nhật bản bận rộn nửa tháng, sau khi trở về lại vội vàng giúp hắn xếp hàng trận thứ 3 công diễn hai bài ca, đã rất mệt mỏi, hiện tại khó khăn kỳ nghỉ vẫn là để bọn hắn nghỉ ngơi một chút đi. Tại về nước ngày đầu tiên, công ty rồi cùng ban nhạc không đóng cửa các thành viên mở qua chút, cùng bọn hắn thảo luận một lần sang năm quy hoạch, còn có không đến một tháng, năm nay liền lại muốn đi qua, trừ bỏ cuối năm các loại hội đêm hoạt động bên ngoài. Năm sau tháng một bắt đầu, ban nhạc không đóng cửa liền muốn chuẩn bị bọn họ thứ hai trường quốc ngựa l b u m cùng với khai thác Âu Mỹ thị trường truyện. Ban nhạc không đóng cửa làm một chi tiêu đạo bất quá 2 năm ban nhạc vẫn là săn còn nóng rèn sắt phát thêm a l b u m Mặc dù diệp vị ương một mực rất sinh động, viết rất nhiều đớn khúc, nhưng là chân chính muốn tích lũy nội tình vẫn là phải dựa vào chính t h ứ c a l b u m Ban nhạc không đóng cửa hai chuyên qua sang năm 12 hai quý là nhất định phải đẩy hướng thị trường, kế hoạch cầu vòng hy vọng ban nhạc không đóng cửa có thể dựa vào hai chuyên triệt để đặt vững ban nhạc không đóng cửa ở trong nước độ hot cùng địa vị. Sau đó liền có thể buông tay để bọn hắn toàn lực thử một lần tiến quân Âu Mỹ thị trường. Kế hoạch cầu vồng đối với kia thủ hồn ó t pèm tại Âu Mỹ ngoài ý muốn bạo lửa, nhưng là ban nhạc không đóng cửa lại không ngăn k ỳ r è n sắt khi còn nóng sông một cái Âu Mỹ thị trường vẫn là một mực canh cánh trong lòng. Cao tầng vẫn là hy vọng thử một lần, sang năm sẽ khởi động ban nhạc không đóng cửa đổ bộ Âu Mỹ thị trường kế hoạch. Chẳng qua trước mắt cụ thể tiến quân phương án còn tại thảo luận bên trong, dù sao hồn ó c pèm nhiệt độ hiện tại đã hạ xuống, đến sang năm khả năng cũng sẽ không có bao nhiêu người còn nhớ rõ chi n à y hoa hạ ban nhạc rồi. Phương pháp tốt nhất chính là lại chuẩn bị một bài có thể đánh vào Âu Mỹ thị trường ca khúc, thử nhìn xem có thể hay không mượn hồn ó pèm nhiệt lượng thừa đem mới đơn tuyên truyền ra tới. Không trông cậy vào có thể cùng hồ nóc phèm một dạng bạo lửa, nhưng là ít nhất phải có chút bọc nước, được có thể ở Âu Mỹ thị trường thu hoạch được một điểm người nghe cùng tin tức điểm nóng, vậy coi như là thành công rồi. Đối với lần này, Diệp Vị ư ơ n g kỳ thật mình cũng là có ý nghĩ. Hắn chuẩn bị chờ quốc phong truyền xuống người tiết mục toàn bộ sau khi kết thúc, lại cùng Liễu Vân t ì n h còn có công ty cao tầm thật tốt thảo luận một chút. Diệp Vị ư ơ n g tự nhận là, hắn kế hoạch vẫn là rất không tệ. Nếu như thuận lợi, phải có hy vọng, có thể tại Âu Mỹ thị trường đánh xuống một cái không sai cơ sở. Hôm nay có chút khó sinh, tận lực c n g Chương 415 Bành Trướng Hoa Hạ Mê ca nhạ. trương bốn t à n h t r ư ớ n g hoa hạ mê ca nhạc, ngày 10 tháng 11 t h ứ b ả quốc phong truyền sướng người lần thứ ba công diễn đúng hạ phong túng, diệp vị ư n g mở màn minh nguyệt thiên ngay cùng đao kiếm như mộng lần nữa để người xem thỏa thêm một phen sướng thay. đối với diệp vị ư n g k h í c lệ, đại gia thật sự đã có chút chán nói rồi. minh nguyệt thiên ngay cùng đao kiếm như mộng lần nữa trở thành các lớn âm nhạc truyền thông trang đầu đầu đề, bị đi lại việc quan trọng. khán giả cũng đều tràn vào các nền tảng âm nhạc lớn, đem cái này hai bài ca gia nhập ca đơn bên trong thỏa thích nghe. nhưng l à i hành động trình độ cũng liền ngừng ở đây, hoàn toàn không có quốc phong truyền sướng người kỳ thứ nhất mang tới dư luận như vậy cao. không có cách, đại gia thật là đã chết lặng. đối với diệp vị ương ca khúc mới, trừ khen khen một cái em hay, lợi hại bên ngoài, đại gia đã không biết nên nói cái gì rồi. một kỳ ưu tú biểu hiện, khả năng khán giả sẽ kích động lớn khen đặc biệt khen. nhưng là nếu như kỳ nào biểu hiện của hắn đều phi thường ưu tú, đôi kia người xem tới nói, chính là một cái đã tập lấy chuyện bình thường rồi. có thể khích lệ diệp vị ương lời nói, đều đã phía trước hai kỳ công diễn truyền ra sau cũng khoe xong. câu nói kia nói thế nào? diệp vị ương ưu tú, chúng ta đã nói mệt mỏi. hiện tại diệp vị ương fan hâm mộ, cùng với người qua đường đám dân mạng, trong lòng thật sự chỉ có cái ý nghĩ này. thậm chí tất cả mọi người cảm giác giống như hoang ự g i ớ i âm nhạc thật sự đã đối diệp vị ương không có gì khiêu chiến. Nếu như đổi một cái ca sĩ viết ra đao kiếm như mộng loại này ca, kia tuyệt đối sẽ để cho c á c thính giả chấn kinh bất phàm. Đồng thời lập tức đối với h ắ n lớn tuổi đặc biệt tuổi hận không thể đem tuổi vì hoang ự g i ớ i âm nhạc cứu tinh tương lai chuyển kỳ. Nhưng là viết ra đao kiếm như mộng chính là diệp vị ương người sở hữu sẽ chỉ ồ một tiếng. Sau đó nên nghe ca nhạc nghe ca nhạc nên làm việc làm việc thế nào rồi? Diệp vị ư n g có thể viết ra loại này ca không phải chuyện rất bình thường sao? Còn có cái gì tốt kinh ngạc a kiến nghị chưa thấy qua cảnh đời đi nghe một chút xứ thanh hoa nghe một chút đồi núi nghe một chút gần nhất vừa ban bố khi tình yêu trở thành di vãng nếu như cảm thấy còn chưa đủ cũng có thể nghe một chút ban nhạc không đóng cửa tiếng nhật a e bum bên trong lẹm n một bộ này nghe xuống tới hẳn là liền sẽ không lại có cái gì khiếp sợ tâm tình đến mức kỳ thứ ba quốc phong truyền sướng người công diễn truyền ra về sau internet bên trên xuất hiện một cái thật buồn cười sự tình phàm là có người hô to gọi nhỏ tại với bù các loại bình đài bên trên hung ác khen đao kiếm như mộng hoặc là minh nguyệt tiên nhai các loại ca ngợi cái này hai bài hát liền sẽ có bạn trên mạng ở phía dưới bình luận lâu chủ thật sự là chuyện bé xé ra to. thao tác cơ bản, thao tác cơ bản, xin chớ kích động. đây chính là diệp vị ương bình thường trình độ phát huy mà thôi, không muốn hưng phấn như vậy, làm cho chưa thấy qua cảnh đời đ ộ n g dạng. chính là chính là, chúng ta fan kỳ cựu đều tập lấy bình thường rồi. kiến nghị blogger nhanh chóng nhập phấn, về sau liền sẽ không ngạc nhiên như vậy rồi. số lớn ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ cùng một chút hảo cảm những người đi đường, ao ảo đều chế i ê u nổi lên những này bạn trên mạng. mặc dù bọn họ nhắn lại bên trong hoàn toàn không có cái gì thổi phồng t ử nhưng là nói đến đây, bọn họ cao ngạo đều đã thể hiện. Phấn Diệp Vị ư ơ n g thật sự quá sung sướng, rất có một loại hàng t r í đả kích cảm giác. Tại cái khác ca sĩ fan hâm mộ trước mặt, ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ cũng khó khăn che đ ậ y bản thân vẻ tự hào. Bọn họ những lời này mặc dù khoa trương một chút, nhưng là xác thực rất gián chặt hiện trạng. g i ớ i âm nhạc đối với thổi phồng Diệp Vị ư ơ n g chuyện này, thật sự hơi mệt chút. Hắn tốt ca như đái tháo một dạng, không phải một bài hai bài, mà là mỗi lần ca khúc mới đều rất tuyệt, làm cho một chút chuyên nghiệp người bình luận âm nhạc ngay từ đầu cho Diệp Vị ư ơ n g viết bình luận âm nhạc thời điểm sẽ còn từ các loại góc độ tinh tế bình giám ca khúc lưu lại các loại khen lớn chi ngôn. Hiện tại gặp được Diệp Vị ư n g ca. bọn hắn sẽ chỉ phi thường ngắn gọn đánh giá Diệp Vị Uyên viết em hai nhanh đi nghe Diệp Vị Uyên ca khúc mới nhiều không nói đại gia bản thân nghe đi đúng vậy lại là hắn lần này hai bài ca gọi Đao Kiếm Như Mộng cùng Minh Nguyệt Thiên ngay Diệp Vị Uyên dùng hai bài ca liền viết hết g a hồ đi n g a y đi liền xong chuyện đối với Diệp Vị ương tại hoa ngữ giới âm nhạc kim khúc không ngừng tất cả mọi người đã từ chấn kinh đến dần dần tiếp nhận rồi thậm chí hiện tại đại gia đối Diệp Vị Uyên chờ mong đã không chỉ là hoa ngữ giới âm nhạc công hiến người sáng suốt đều có thể nhìn ra được liền Diệp Vị ương hiện tại làm gia thành tựu qua cái 10 năm về sau Hán Thoạ Thoạ sẽ trở thành hoa ngữ giới âm nhạc t ê n lưu sử sách một vị lấp lánh siêu sao. Đây cơ hội là chuyện chắc như đinh đón g cột. Nhưng là đại gia đối với hắn trở mong đã sớm không chỉ như thế rồi. Là ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản giới âm nhạc đồng dạng lấy được hoa hạ ca sĩ cho tới bây giờ không có c ầ m tới qua thành tích tốt về sau. Hoa hạ chúng mê ca hát đối Diệp Vị Ưng trở mong, liền xa không chỉ là một vị hoa hạ siêu sao rồi. Đại gia vô cùng hy vọng Diệp Vị Ưng bước chân có thể tại tiến thêm một bước, trở thành một có thể ảnh hưởng toàn bộ châu Á nhạc sĩ. Ban nhạc không đóng cửa có thể trở thành châu Á siêu sao ban nhạc. Thế giới này hoa hạ được lợi tại quốc lực càn mạnh. Vui chơi giải trí phát triển so kiếp trước cùng lúc đại khái dành trước 10 năm, tại điện ảnh phương diện đã có không ít danh chấn châu Á đạo diễn nổi tiếng cùng diễn viên r ồ i Có mấy vị diễn viên cùng đạo diễn nổi tiếng càng là ở trên quốc tế đều van g khắp nổi danh, cầm qua rất nhiều quốc tế a loại liên hoan phim ảnh đế cũng thành công đánh vào Âu Mỹ thị trường. Giống Chu Thính Hảo h ữ u sở thu, bây giờ đang ở Hollywood sinh động, liên tiếp diễn viên chính ba bộ Bắc Mỹ phòng bán vé siêu 300 triệu đô la Mỹ, toàn cầu phòng bán vé siêu 1 tỷ đô la Mỹ siêu cấp phim bom tấn. Vậy để danh qua Oscar tốt nhất ảnh đế, là trước mắt hoa hạ diễn viên kiêu ngạo. lại toàn cầu đều có được khổng lồ nhóm fans hâm mộ thể từ châu Á đến châu Mỹ lại đến châu Âu chỉ cần có người địa phương liền có thể nhìn thấy h ắ n Áp Hích nhưng là hoa Hạ giới ca hát liền không có diễn viên như vậy sáng chói rồi một mặt là hoa ngữ ca sát thực rất khó đi hướng thế giới cái này không giống điện ảnh điện ảnh xứng cái chữ màn chỉ cần là nhân loại đều có thể nhìn hiểu một phương diện khác âm nhạc cái này đồ vật vẫn là rất mơ hồ mà lại các nơi văn hóa khác biệt lớn vô cùng khác biệt quốc gia lưu hành âm nhạc phong cách là hoàn toàn không giống hoa Hạ âm nhạc rất ít có thể tại tha hương nơi đất khách còn có thể nổi danh nóng n à y bất kể là hoa Hạ người hát hoa ngữ ca vẫn là tiếng Anh ca, lại hoặc là tiếng Nhật ca, tiếng Tây ban nhạc ca, đều không nổi lên được cái gì bằng nước. Hoa Hạ ca sĩ rất khó đi ra ngoài. Không chỉ là Hoa Hạ, bao quát Nhật Bản, Hàn Quốc trở vui chơi giải trí sản nghiệp phát đạt quốc gia, bọn họ ca sĩ nhạc sĩ cũng rất khó đi hướng quốc tế. Đông dạng, Âu Mỹ ca sĩ vì Châu Á thị trường, viết tiếng Trung ca, tiếng Nhật ca, tiếng Hàn ca, cũng rất khó đi t ì đến. Đại bộ phận bản thổ mê ca nhạc đều biểu thị không thể tiếp nhận. Trước mắt chỉ có Bắc Mỹ Anh ngữ hệ ca sĩ phóng xạ phạm vi tương đối lớn. đó cũng là được lợi tại Âu Mỹ thế giới các quốc gia văn hóa cùng xã hội cấu thành đều là so sánh gần toàn bộ Châu Âu cũng liền hóa hạ như vậy lớn mà Châu Âu lực ảnh hưởng lớn vô cùng mấy cái đại quốc lại là lúc trước Bắc Mỹ di dân chủ yếu nơi phát ra nước lúc này mới đưa đến Bắc Mỹ thị trường ca sĩ có thể phóng xạ toàn bộ Âu Mỹ vòng âm nhạc nhưng là dù vậy Bắc Mỹ ca sĩ kỳ thật tại Châu Á cũng không có như vậy ă n sạch mặc dù bọn hắn tại Châu Á cũng có cơ số không nhỏ bản thổ fan hâm mộ thích bọn họ tiếng Anh ca nhưng là thật sự đi tới Hoa Hạ hoặc là Nhật Hàn thị trường bọn hắn là chơi không lại nước mình đứng đầu nhất thiên vương ca sĩ. Dù sao tiếng anh tại Hoa Hạ cũng tốt, Nhật Hàn cũng được, cũng không phải là giới ca hát chủ yếu ngôn ngữ. Nhưng là hiện tại Hoa Hạ các thính giả có chút b à n h t h ư ớ n g Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Vị Ưng viết tiếng Nhật ca, tại Nhật Bản bản thổ thị trường không có bất kỳ cái gì không quen khí hậu, thậm chí còn đại bạo Diệp Vị Ưng cũng bị ca tụng là nhất hiểu rõ Nhật Bản âm nhạc ngoại quốc ca sĩ về sau. Hoa Hạ bên này đám dân mạng trong lòng đều xuất hiện một cái to gan suy nghĩ. Diệp Vị Ưng xem như Hoa Hạ đứng đầu nhất nhạc sĩ, tất nhiên có thể vì Nhật Bản bản thổ mê ca nhạc sáng tác r a thích ứ n g Nhật Bản thị trường tiếng n h ca. Vậy hắn có thể hay không đồng dạng hiểu thấu đáo Âu Mỹ âm nhạc phong cách? Sáng tác ra Âu Mỹ mê ca nhạc cũng sẽ thích tiếng Anh ca khúc, đánh vào Âu Mỹ thị trường, trở thành vị thứ nhất tại Âu Mỹ vòng âm nhạc làm ra thành tích hoa Hạ ca sĩ. Bị Diệp Vị Ưng Kim k h ú c không ngừng đánh nổ hoa Hạ chúng mê ca hát phát ra từ thật lòng cảm thấy, việc này có hy vọng. Quyển sách tập trung vui chơi giải trí, cũng không nhất chính rồi. Kỳ thật tiếng Anh ca có thể toàn cầu vang dội vẫn là dính đến rất nhiều rất nhiều yếu tố chính trị, nhưng là ta văn bên trong không có ý định viết, cũng chỉ theo văn hóa phương diện h i ế n diện giải thích một chút, đại gia nhẹ phun. lại nói nếu là thế chiến thứ hai sau khi kết thúc bọn ta là duy nhất siêu cường quốc đồng thời chú trọng vui chơi giải trí phát triển ta tin tưởng hiện tại toàn cầu lưu hành đều là hoa ngữ ca nhưng là đáng tiếc đây chỉ là h u y ế n tưởng chương 416, làm một tấm chân chính dốc a l b u m chương 416, làm một tấm chân chính dốc a l b u m đối với chúng mê ca hát chờ mong diệp vĩ ương tự nhiên cũng là biết đến hắn lại không phải không lên mạng bất quá liên quan ban nhạc không đóng cửa sang năm sẽ đến thử tiến quân Âu Mỹ thị trường sự tình hiện tại vậy không thích hợp quá sớm công khai b a y ở trước mặt đệ nhất quan trọng sự tình là ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ hai chuyên đ Mặc dù bây giờ Diệp Vị ư ơ n g danh khí, tại Hoa Hạ quốc bên trong xem như dùng thời gian 2 năm, nổi tiếng cơ hồ bao hàm mười mấy tuổi đến khoảng 40 tuổi dân chúng, nhưng là ban nhạc không đóng cửa dù sao vẫn là kém một chút nội tình. Elbum chỉ có một tấm vẫn là hơi có vẻ đơn bạc. l i ê u v â n Tình gần nhất đã tại thật lòng cùng Diệp Vị ư ơ n g thảo luận ban nhạc Elbum mới phong cách định nghĩa, cùng với tuyển khúc vấn đề. t ờ thứ nhất thơ hậu thanh xuân cả chương Elbum chủ đề chính là sau thanh xuân mà phong cách thì khuynh hướng lưu hành dốc. Lần này tấm thứ hai Elbum, Diệp Vị ư n g dự định nếm thử đến một tấm chân chính dốc Elbum. Cá nhân hắn tại tham gia tống nghệ tiết mục thời điểm, hát phần lớn đều là rất thông tục lưu hành ca. nhưng là ban nhạc không đóng cửa là một chi đường đường chính chính ban nhạc nếu như có thể mà nói khẳng định vẫn là muốn làm một tấm t h u ộ c về mình d ố c e l b u m không phải ra cửa bên ngoài đều không có ý tứ nói mình là ban nhạc dù sao không chơi d ố c ban nhạc chí ít tại hoa hạ chắc là sẽ không bị xem là ban nhạc đối đãi sẽ chỉ bị xem như giàn nhạc tổ hợp mà nếu như muốn làm d ố c e l b u n lời nói hiển nhiên diệp vị ương là không thể lại mượn tay người khác rồi nguyên một e l b u m hắn đều nhất định phải tự mình cầm đau mười chuyên tập đầu tập ca khúc đều phải tự mình làm không thể lại thu ca cái nào ban nhạc d ố c biết hát người khác viết ca Chơi dốc chỉ tin tưởng bản thân, ban nhạc ca đều là bản thân viết, bản thân hát. Nếu như không có gì tốt ca, một cái ban nhạc 3-4-5 không ra album đều là bình thường sự tình, thà thiếu không ẩu thuộc về là. Đây cũng là vì cái gì dốc được vinh dự nhất không thương nghiệp hóa phong cách nguyên nhân. Rất nhiều ban nhạc dốc ra album tần suất đều rất thấp, 3 5 năm ra một tấm đều xem như so sánh chịu khó rồi. Một chút tại dốc vòng đại danh đỉnh đỉnh ban nhạc, khả năng bọn hắn xuất đạo mười mấy năm cũng liền chỉ làm trong kia a 1 một hai tấm chính thức album mà thôi. Mà lưu hành ca sĩ đang trong thời kỳ tăng lên thời điểm, một năm ra một tấm album đều là bình thường. Những thần tượng kia tổ hợp thì càng khoa trương. Động tác mau một năm có thể ra một tấm chính thức a l b u m hai tấm nhỏ e l b u m Đây chính là thương nghiệp hóa. Diệp Vị ư ơ n g mặc dù lựa chọn ôm ấp thương nghiệp hóa, ôm ấp lưu hành, nhưng là nếu như quyết định tiếp xuống chương không hay, a l b u m muốn làm một tấm chân chính dốc a l b u n l ờ i nói, hắn liền sẽ lựa chọn rất dốc phương thức tới làm cái này a l b u m mà không phải treo đầu dê bán thịt chó. Làm sao rất dốc làm cái này a l b u m Đương nhiên là từ sở hữu ca đều bản thân viết bắt đầu chứ sao? Tại cùng Liễu Vân Tình xác định bên dưới a l b u m chủ đề là dốc về sau, Diệp Vị ư ơ n g liền bắt đầu suy nghĩ tuyển ca vấn đề. nói thật tiếp trước hoa ngữ giới âm nhạc thật không có cái gì tại chủ lưu giới âm nhạc bị rộng vì biết nhạc d ố c thập niên 80-90 d ố c hoàng kim kỳ không tính từ năm 2005 về sau cũng rất ít có cái gì thuần chính d ố c ca khúc có thể trở thành hấp dẫn ca khúc trình độ diệp vị ương chỉ có thể từ d ố c vòng nổi tiếng cao nhất ca khúc bên trong tuyển chọn tỷ như gặp lại rắc bỏ trốn thập vạn hỉ bất d i đường cái chi ca đang sống hắc cô nương người yêu bỏ lỡ nhân sinh lãng phí chỉ nam kẻ không lý tưởng không đau lòng đừng có lại hỏi ta cái gì là disco con trai đừng khóc giết chết cái kia z người máy say gió những ngày ca là hoang ữ dốc bên trong tương đối có thể làm cho đại chúng vậy so sánh có thể tiếp nhận ca khúc đã từng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít ra khỏi vòng tròn qua nói thật đi đến diệp vị ương hiện tại cái này danh khí hắn tại lưu hành âm nhạc phương diện đã không cần ai tới nhận rồi có thể nói hắn mặc kệ ra cái gì a l b u m khẳng định đều sẽ có rất nhiều người thanh toán nhưng là đồng dạng danh khí là một thanh kiếm hai lưỡi tại trước mắt diệp vị ương cùng ban nhạc không đóng cửa quốc dân nổi tiếng cao như vậy tình huống dưới diệp vị ương tại làm e l b lúc cần suy tính đồ vật rất nhiều đã không phải là hắn thích gì ca liền có thể trực tiếp làm cái gì ca. Nếu hắn làm một trương phi thường cứng rắn dốc Elun, tỷ như đem vạn năng thanh niên lữ q u ả n cái này trương thần chuyên trực tiếp dốc hơn, có thể tưởng tượng được cái này e l u m tuyệt đối sẽ tại dốc vòng thu hoạch được cực cao đánh giá. Dù sao kiếp trước vạn thanh cái này e l u m bất kể là âm nhạc, ca tử, ý thức, từng cái phương diện thế nhưng là đều bị dốc vòng ca tụng là thần chuyên. Hơn nữa là 10 năm sau tranh luận ít nhất một tấm dốc thần chuyên, thuộc về toàn bộ dốc vòng đều công nhận tốt. p h o n g tới thế giới này, vậy tuyệt đối đầy đủ ưu tú. Nhưng là đây hết thảy tiền đề đều là xây dựng ở dốc vòng bên trên. Đối với đại bộ phận phổ thông người nghe. cùng với những cái t i a chỉ thích lưu hành ca m ê ca nhạc tới nói vạn năng thanh niên lữ quán là cái gì quá khó nghe kéo chỉ có một bài sát thạch xem như bị đại chúng tiếp nhận rồi elun bên trong cái khác a trên cơ bản thuộc về là không người nào biết trình độ nếu như diệp vị ương thật sự đem vạn năng thanh niên lữ quán dập k h u ô tới mặc dù khả năng elun lượng tiêu thụ sẽ không kém nhưng là chạy danh tiếng của hắn mua a l u m fan hâm mộ tại nghe xong cái này elun về sau tuyệt đối sẽ rất thất vọng bởi vì bọn hắn căn bản thưởng thức không tới đây loại nhạc dốc bọn hắn thích là lưu hành kém nhất cũng phải là nên hợp lưu hành lưu hành dốc mà không thương nghiệp hóa dốc, quyết định chỉ là một tiểu chúng vòng tròn. Thu chúng mặt cùng lưu hành căn bản là không có cách so. Muốn đại hỏa, muốn nổi tiếng, muốn trở thành cả nước nghe tiếng ban nhạc lớn, vậy thì nhất định phải ô m ấp lưu hành. Ban nhạc không đóng cửa liền lựa chọn ô m ấp lưu hành. Tất nhiên làm ra chọn lựa như vậy, Tiêu Diệp Vị Ương hiện tại liền không thể lại quay đầu đi làm thuần dốc ca, bởi vì bọn hắn ban nhạc fan hâm mộ, 80% đều là nghe lưu hành, tối đa cũng chính là có thể tiếp nhận lưu hành dốc. Sơn Hải tốt như vậy ca, tại ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ trong lòng, lại ngay cả trước năm khả năng đều rất khó đứng vào đi. Nhưng là nếu như một chi ban nhạc. không có một tấm chân chính dốc e l b u m thật là một cái thật đáng tiếc sự tình. mười phần may mắn là Diệp Vị Ương không phải người bình thường, hắn có hắc. xem như có được trí nhớ kiếp trước người, hắn có thể từ ngàn vạn tiểu chúng dốc ca khúc bên trong lấy ra một bộ phận đột phá tiểu chúng văn hóa, bị đại chúng tiếp nhận rồi ca. tỷ như sơn hải tỷ như đuổi theo giấc mơ thở ban đầu tỷ như ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm chính là số ít ra khỏi vòng tròn nóng nảy thuần khiết dốc ca khúc. ban nhạc không đóng cửa ở cái thế giới này ban bố những ngày ca về sau, vậy thu được rất nhiều khen ngợi. đúng là có những ngày nếm thử, Diệp Vị ương mới dám quyết định làm một tấm chân chính dốc a l b u m mà lại cái này trương dốc a l b u m sẽ tụ tập kiếp trước 2010 tháng 5 năm 2020 ở giữa tinh hoa nhất, chẳng những có thể tại tiểu chúng dốc vòng được công nhận, đồng thời còn có thể bị đại chúng tiếp nhận tinh phẩm h o a n g nữ dốc âm nhạc. mặc dù khả năng cái này elun dù là tuyển khúc tái xuất vòng, vậy không đạt được sứ thanh hoa ngày nắng truyền x u n g độ, nhưng là chí ít có thể làm cho nguyên bản xưa nay không tiếp xúc dốc âm nhạc rất nhiều mê ca nhạc một lần nữa dò xét nhạc dốc. diệp vị ương phải làm cũng không phải là một tấm để hiện hữu dốc vòng tiếp nhận cùng công nhận hắn a l u m hắn phải làm là một tấm để nguyên bản không nghe nhạc dốc. Không thích dốc c âm nhạc người, một lần nữa công nhận cùng tiếp nhận dốc c âm nhạc a l b u m Để bọn hắn phát hiện, nguyên lai dốc cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận, nguyên lai ưu tú r ó c âm nhạc cũng là có thể được đại chúng yêu thích cùng công nhận. Như vậy mới có càng nhiều người trẻ tuổi có thể một lần nữa yêu thích bên trên d ố c âm nhạc, yêu thích bên trên dốc văn hóa. Để bọn hắn biết rõ, chân chính dốc không chỉ có cờ hờ giờ loại này tối nghĩa khó hiểu ca, cũng có sát thạch loại rung động này cả một điểm không kém cỏi lớn lưu h n h ca. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính mở rộng dốc âm nhạc thụ chúng, mà không phải để dốc một mực ở vào tiểu chúng văn hóa vòng. Tất nhiên dân giao có thể từ nhỏ chúng âm nhạc trở thành đại chúng âm nhạc, dốc dựa vào cái gì không thể? Huống chi dốc đã từng cũng là huy hoàng qua. Đây mới là Diệp Vị ư ơ n g cảm thấy chân chính đối hoa ngữ giới âm nhạc chuyện có ý nghĩa. Hôm nay không tăng thêm, khéo. Chương 417, lần thứ tư công diễn. Chương 417, lần thứ tư công diễn. v ì ban nhạc không đóng cửa bên dưới album tuyển khúc là một đại công trình, cần Diệp Vị ư ơ n g cùng các đội viên một đợt thương lượng thảo luận đến, không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết sự tình, mà hoa ngữ hai chuyên cũng không còn cấp bách như vậy, năm sau mới có thể chính thức bắt đầu chế tác đâu. Ngược lại là quốc phong truyền xứ người, người hát nhạc mang âm hưởng dân gian. Lần thứ tư công diễn sân khấu, đang bận bận biểu bên trong lại tới. Ngày 12 tháng 12, đài truyền hình trung ương cáo, Diệp Vị ư ơ n g lần nữa tới nơi này cái quen thuộc địa phương, cùng cái khác năm vị khách quý hội hợp. So sánh với vừa mới bắt đầu thu lại lúc, hiện tại các khách quý ở giữa kia cố so tài t ầ m tư, rõ ràng phai nhạt rất nhiều. Mọi người đối với xếp hạng loại hình đồ v ậ n vậy nhìn không phải rất nặng. lẫn nhau quan hệ trong đó ngược lại là tốt hơn nhiều. Ngay cả lộ d u đều có thể cùng Bá Kiêm, Nhan Vương h ư bọn hắn cười cười nói nói, thần sắc rất là b ô n g l ò n g không có cẩn trương như vậy cảm xúc rồi. không có cách, đại gia mặc kệ lại thế nào cố gắng cũng không thể hơn được Diệp Vị ư n g n Những người khác trình độ cũng đều tám l ạ n g nửa cân, tự nhiên lâu lâu cũng sẽ không lại xem trọng tranh tài thứ hạng. Dù sao hiện tại quốc phong truyền sướng người bởi vì Diệp Vị Ương ưu tú biểu hiện đã trở thành một n g ă n hiện tượng tống nghệ, một truyền gia liền dẫn tới toàn mạng v ư ớ i xem. bọn hắn những ngày đồng dạng tại sân khấu bên trên công diễn khách quý, mặc dù khả năng nhiệt độ không có Diệp Vị Ương cao như vậy, nhưng là cũng là hút không ít phấn, thu được rất nhiều lưu lượng. So tham gia những cái kia ngay cả cái b ọ n nước cũng không có tống nghệ tốt hơn nhiều. ngay từ đầu còn lòng tràn đầy nghĩ đến cùng Diệp Vị ư ơ n g h â n cao thấp Bá Kiêm hiện tại vậy nằm ngửa biểu thị vui vẻ trọng yếu nhất hữu nghị thứ nhất xếp hạng thứ hai đối với lần này Diệp Vị ư ơ n g vẫn là rất vui với nhìn thấy loại t r à n g diện này khách quý x é b ứ c loại hình sự tình là hắn nhất kháng tự chuyện xử lý loại chuyện này lại bực mình lại phiền phức vẫn là nhẹ nhõm một điểm tương đối tốt tới rồi Diệp Vị ư ơ n g vừa vào cửa Bá Kiêm h bình tĩnh cùng hắn lên tiếng chào hỏi về sau cứ tiếp tục cùng Nhan h ư ơ n g hưu trò chuyện nổi lên làm sao đem đ nguyên tố hòa tan vào ở bên trong hắn bên dưới b u n g cũng muốn làm chút mới thử. n ế t miệng cười một tiếng, Diệp Vị ư y ê n liền gia nhập vào bọn họ thảo luận bên trong. Đối với âm h ủ âm nhạc, hắn vẫn rất có hiểu rõ. Một chút kiếp trước nghe qua phong cách phủ vận dụng cũng làm cho Bá Kiêm h tư duy mở rộng, rất có thu hoạch. Mấy người Hàn Huyên một hồi âm nhạc về sau, Bá Kiêm h vẫn là không nhịn được, thăm dò mà hỏi: Diệp lão sư, n g ư ờ i hôm nay chuẩn bị chính là cái nào bài thơ từ A? Cái này vòng công diễn chủ đề là thi từ. Hoa Hạ trong lịch sử sáng chói thi từ văn hóa có thể nhiều lắm, mặc dù nói là thơ Đường Tống từ 300 thủ, nhưng là nổi tiếng thi từ có thể xa xa không chỉ 300 thủ. Bá Kiêm phi thường to mò Diệp Vị ư y ê vị thiên tài này sáng tác người chọn ai thi từ. là Thanh Ngọc Án nguyên t ị c h vẫn là phá trận tử vì Trần Đồng vừa phú tráng tử hoặc là ngu mỹ nhân lại hoặc là n ổ i danh nhất thức kiều tiên. Xem như đương đại viết hoa ngữ từ số một số hai nhạc sĩ Diệp Vị ư ơ n g lựa chọn sẽ như thế nào? Bá k h i ê m mắt lộ ra tò mò nhìn Diệp Vị ư ơ n g chờ mong hắn trả lời. Lúc này Diệp Vị ư ơ n g cũng không còn chơi cái gì thừa nước đục thả câu một bộ, vừa cười vừa nói, Định Phong Ba. Ồ, Định Phong Ba. t ô thức kia thủ sao? Định Phong Ba là một từ bài danh, lại tên Quyển Xuân không Định Phong Ba lệnh t y Quỳnh chi Định Phong Lưu. Cái này từ bài danh chính thể là Âu Dương q u n h một bài tử. Định Phong Ba nhoãn n h ậ t nhàn, song ánh bích xa từ đó về sau mới có Định Phong Ba cái này từ bài danh. Nhưng là đâu, cái này từ bài danh bên trong nội danh nhất tử lại không phải bản chính, mà là tô thức Định Phong Ba m ạ c Thính xuyên lâm đả diệu thành. Chỉ ít tại hoa hạ mặt người trước nâng lên Định Phong Ba, nhớ tới nhất định là Nhất Thoa Liên Vũ n h ậ m bình sinh cùng d i Vô Phong Vũ d i Vô Tình. Bá Khiêm tự nhiên vậy như thế, trong đầu lập tức liền nghĩ tới tô thức Định Phong Ba toàn tử. Nhanh chóng q u a một lần về sau, Bá Khiêm có chút cảm thán nói, phi thường có h à o khí một bài từ a, mà lại hình tượng cảm cực mạnh, sát thực rất thích hợp dùng để cải biên lưu hành ca. Ẩu nhạc. mặc kệ là lưu hành hay là cổ điển, kỳ thật đều là rất truy cầu hình tượng cảm, chính là ca sĩ t ạ i hát, người nghe lại có thể từ trong tiếng ca cảm nhận được ca khúc cố sự, có thể rõ ràng có hình tượng cảm giác, có rồi hình tượng cảm giác mới có c ậ n minh. Như thế hào khí ca, muốn đổi thành dạng gì ca khúc, mới có thể đem từ bên trong nhân sinh thái độ bày ra, là một rất khó được vấn đề à. Bá Kiêm h cao mày bắt đầu đem chính mình thay vào Diệp Vị ư ơ n g nếu như là hắn, hắn sẽ làm sao đổi? Như vậy có một cái chỗ tốt, đó chính là chờ Diệp Vị Ưương lên đài diễn xuất về sau. Bá Khiêm liền có thể căn cứ hắn bày ra cải biên sáng tác, đến xem ra b ả n thân cùng Diệp Vị Ương ở giữa khác biệt, lấy thừa đủ thiếu. Nhìn thấy Bá Khiêm lâm vào suy tư, Diệp Vị Ương vội vàng đưa tay vỗ vỗ hắn. Ca, ngươi đây, ngươi chọn cái nào bài ca? À. Hắn cũng rất tò mò cái khác khách quý lựa chọn kỹ càng phạt. Bá Khiêm lấy lại tinh thần, có chút nhức đầu nói, ta đương nhiên là nổi danh nhất thủy điều ca đầu nha. Nhưng là vừa rồi chúng ta lẫn nhau ở giữa thấu bên dưới ngọn nguồn, kết quả phát hiện, đ ồ n g chân giống như ta, vậy lựa chọn thủy điều ca đầu. Giang tay ra, Bá Khiêm bất đắc dĩ thở dài. Tiết mục tổ v ì công bằng. là cấm 6 vị khách quý tại sáng tác kỳ lén lút liên lạc, còn có cùng trụ đoàn đội. Mặc dù nói không có khả năng 100% n g ă n cách khách quý ở giữa liên hệ riêng, nhưng là có thể đi đến bá khiêm bọn hắn cái địa vị này ca sĩ đều là nghiệp nội một t u y ế n tự cả, đại gia cũng đều là m u ớ n mặt, không có khả năng thật sự rồi cùng tiết mục tổ đối địch. Cho nên vào hôm nay tụ hợp trước đó, đại gia lẫn nhau ở giữa cũng không biết đối phương lựa chọn cái nào bài ca. Thủy điều ca đầu xem như toàn bộ tống từ lĩnh vực cực kỳ nổi danh, vậy nhất bị rộng vì biết tống từ một trong, đồng thời bị một cái trở lên khách quý trọng chúng, có thể nói là rất có thể sự tình. Lam Bách Khiêm quyết định muốn dùng bài ca này thời điểm, liền nghĩ qua có khả năng sẽ tông xe. Nhưng là coi là thật tông xe, hắn vẫn có chút đáng tiếc. c ù n g đề tài tông xe, thậm chí hai người đều cần dùng thủy đ i ề u ca đầu nguyên tử. Đây là trực tiếp toàn diện đối kháng, hoàn toàn là sức mạnh cứng độ sức. Người nào thắng, vậy đã nói do ai sáng tác trình độ càng cao, càng chịu đại chúng yêu thích. Mặc dù bây giờ đối với bại bởi Diệp Vị ư ơ n g Đại Gia là đã n h ậ n mệnh, nhưng là lẫn nhau ở giữa vẫn là kìm nén một cố tình. Bất kể như thế nào, b á c Khiêm đều cảm thấy mình hôm nay tuyệt đối không thể thua cho đồng chân. Ta đối với mình sáng tác vẫn là rất có lòng tin. Bá Kiêm nhìn thẳng Đồng c h â n trong mắt Đấu Chi đã bắt đầu cháy rực rực, cháy lên đến rồi cháy lên đến rồi. Nhan Vương Hưu ở bên cạnh xem, náo nhiệt không che chuyện lớn ổ nào lấy. Ngược lại là Đồng c h â n rất bình tĩnh cười cười, ngoài miệng nhẹ nh õ n nói, Bá Kiêm lão sư thực lực mạnh hơn ta không phải bình thường nha, bại bởi Bá Kiêm lão sư không mất mặt, ta đã có cái này chuẩn bị. Bất quá trong nội tâm nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vậy cũng chỉ có chính nàng biết rồi. Các vị các lão sư, tiết mục thu lại lập tức liền muốn bắt đầu, xin mọi người ra t r ậ đi. Một cái nhân viên công tác gõ van phòng nghỉ l ạ i môn, khách khí nói, sáu vị khách quý l ẫ nhau, cùng nhau đứng người lên, đi thôi. ban đêm e giờ g viết chiến đổi mới kéo chậm một điểm đại gia hẳn là cũng cho phép có thể là lấy hiểu bá thương các ngươi nha lời nói rõ màn tú bên trong dị m ạ t ỉ n h giờ dạ gột biểu diễn cực n ầ u a chương 418, t h ấ t truyền từ khúc chương 418, t h ấ t truyền từ khúc cô nôn l ã o sư ngài đối lần này công diễn thấy thế nào diễn truyền bá sảnh sân khấu bình giám người trên bàn tiệc chu thính đang cùng hôm nay phi hành bình giám người tán gẫu hôm nay tới đến hiện trường phi hành bình giám người có thể có lai lực lớn thanh hoa đại học ngôn ngữ hán văn học hệ chính giáo thụ cô nôn hắn là trước mắt trong nước nghiên cứu hán ngữ thi từ văn hóa lợi hại nhất học giả một trong nếu không phải đài truyền hình trung ương đoán chừng địa phương khác đài truyền hình rất khó mời đến hắn dù sao những này làm học thuật người có quyền kỳ thật bao nhiêu là có chút mâu thuẫn lên tivi tống nghệ tiết mục khoe khoang học thức cũng chính là đài truyền hình trung ương mới có thể có năng lực này mời đến hắn đến hiện trường đương nhiên chính quân luôn cũng là so sánh cảm giác hứng thú đặc biệt là đối với diệp vị ương kia thủ sứ thanh hoa tại tuyên bố về sau quân luôn chuyên môn tìm đến ca từ nghiêm túc dám t h ư n g qua viết thật sự tốt rất chờ mong diệp vị ương biểu hiện hắn viết từ năng lực là ta gặp qua trước mắt trong vòng giải trí xuất sắc nhất, không biết hắn sẽ như thế nào lợi dụng tiền nhân ưu tú thi tử đến sáng tác hiện đại ca khúc lưu hành. Côn Luân không che giấu chút nào bản thân đối Diệp Vị ư ơ n g thưởng thức, ca từ sáng tác cũng là văn học sáng tác một loại, một vị ưu tú ca từ sáng tác người, tự nhiên cũng là ưu tú văn học sáng tác người. Kia xem như n g ô n ngự hán văn học giáo sư, Côn Luân tự nhiên là rất xem trọng Diệp Vị ư ơ n g Ha ha, giáo sư kia ngươi có thể được chuẩn bị kỹ càng, ban đêm Diệp Lão sư tuyệt đối sẽ mang đến rất đặc sắc diễn xuất. Chu Thính ngay n a y con mắt, ý cười từ từ nói. nàng bây giờ đối với Diệp Vị Ưng ơ thật là lòng tin mười phần, không có chút nào cảm giác Diệp Vị Ưng sẽ để cho nàng thất vọng. Chờ một lát mười mấy phút về sau, tiết mục thu lại chính thức bắt đầu. Theo một tiếng đánh bảng, t á c lão sư cầm mịt rộ phồn đi lên sân khấu. Các vị hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem các b ằ n g h ư u chúc mọi người buổi tối tốt lành. Để thế giới nghe tới Trung Quốc phong, hoan n ê n đại gia đi tới do Lô Châu lão d ế u quan danh c h u y ể n r a trong nước ngăn đầu tiên tập trung hoa hạ cổ điện văn hóa âm nhạc sáng tác tiết mục. Quốc phong truyền xuống người. Ta là âm nhạc hoa tiêu người, Tát Tiểu Ninh. Lại cùng đại gia gặp mà ta, một tuần không gặp, ta đều nhớ ngươi muốn chết nóng rồi. Tát Lão sư cầm đề từ thẻ, một bên nóng l ấ y trận, một bên đem các loại quảng cáo từ đang nạo h báng bên trong tất cả đều nói ra. Dưới đ à i khán giả cũng đều rất phối hợp. t ắ t Lão sư mỗi niệm một câu quảng cáo từ, người xem đều reo hò một tiếng, rất có cho nhà tài trợ một loại vật siêu c h ô đáng cảm giác. Quốc phong truyền x ư ớ n g người ghi chép đến bây giờ, có thể nói bất kể là tiết mục tổ vẫn là nhà tài trợ, lại hoặc là khán giả, đều vừa lòng phi thường, tự nhiên phối hợp độ cũng đều phi thường cao. Tại một mảnh hài hòa bên trong, Tát Lão sư niệm xong mở màn một đống lớn quảng cáo từ về sau, lập tức liền tiến vào chính đề. Đại gia biết sao? kỳ thật cổ nhân cũng cùng chúng ta người hiện đại một dạng cũng là thích nghe ca nhạc m ỗ i cái h i ê n đại cũng có thuộc về bọn hắn lưu hành ca cũng có các loại sao ca nhạc thần tượng hoa hạ âm nhạc văn hóa đã truyền thừa hơn 3.000 n ă m rồi hiện tại nhiều như vậy nổi tiếng cổ t ừ khúc những cái kia nổi danh đại tiền đ ể người kỳ thật phóng tới hiện t ạ i cũng là một vị nhạc sĩ đâu chúng ta hoa hạ cổ đại thơ từ khúc nguyên bản đều là phối nhạc ca hát nguyên minh hai đời quen t h u ộ c sưng từ khúc vì nhạc phủ bọn hắn đem thơ từ khúc coi là một loại tiếp tục ca khúc truyền thống cho nên người sáng mắt nói 300 quyển vòng sau đó có tao phú tao phú khó n h ậ p vui sau đó có cổ nhạc phụ, cổ nhạc phụ không vào tủ, sau đó lấy đường tuyệt câu làm vui phụ, sau diễn tống tử, chỉ là rất đáng tiếc, đại tống tử vui đến đời nguyên đã hơn h â n nửa thất truyền, cho nên tử thể đã chuyển biến làm trên bàn văn học, không còn có thể ca, mà tới đại minh, nguyên khúc âm nhạc vậy thất truyền, nói ngắn gọn, kỳ thật chúng ta hoa hạ trong lịch sử những cái kia sáng chói t ừ khúc, lúc đầu đều là dùng để hát, chỉ là đáng tiếc tống tử đến rồi đời nguyên vô pháp ca hát, nguyên khúc đến rồi đại minh hậu kỳ vô pháp ca hát, minh khúc đến rồi đời nhà t h n h vô pháp ca hát, bởi vì âm nhạc thất truyền, đến rồi đời nhà thanh. Văn nhân hóa từ c ù n g tản khúc cũng sẽ không tiếp tục có thể hát, do ca từ biến thành văn học sáng tác mục đích do hát biến thành g ọ c Lại đến dân quốc, từ c ù n g tản khúc đều bị làm một loại kinh điển hóa văn học văn thể tiến hành nghiên cứu, đã cơ bản thoát khỏi tục văn học phạm chủ. Nhưng là tống từ tại lúc mới sinh, vẫn luôn là thuộc về thông tục văn hóa, bản thân liền là một loại cung cấp bình dân bách tính nhóm giải trí tri d g Tỷ như thảo luận tống từ lúc vô pháp nhảy qua một nhân vật, tại từ sử thượng có địa vị trọng yếu liêu v ĩ n h hắn tại tống từ bên trong đại gia địa vị, cùng hắn trưởng kỳ trà trộn tầng dưới chót, cùng hạ tầng bình dân ca cơ tiếp xúc có quan hệ. tại t ố n g từ hơn 880 cái từ đ i ệ u bên trong, thuộc về liệu vĩnh lần đầu sử dụng liền có một hơn trăm cái. ở bên trong cho bên trên, liệu vĩnh từ đã có tình yêu đ i y ệ n chuyển h à m súc, lại có có tài nhưng không gặp thời, thiên ngai lưu lạc đau b u n hắn thiện lịch s ự tao nhã ngữ đ i ệ u vậy thiện quê mùa ngữ đ i ệ u phong phú từ nội dung cùng biểu hiện hình thức, đ ố i t ố n g từ phát triển sinh ra sâu xa ảnh hưởng. xem như vị thứ nhất đ ố i t ố n g từ tiến hành toàn diện cách tân đại tiền đ ề người, liệu vĩnh đối sau này từ nhân ảnh hưởng quá lớn. nam bắc t ố n g chi giao vương đột tức nói nay thiếu niên, t á phần m ư không học liệu kỳ khanh, thì học tạo nguyên sủng. cho dù là tô thức, hoàng đình kiên, tần quan, Chu Bang Ngạn c h ứ danh tử nhân cũng không khỏi được hưởng lợi tại Liêu Vĩnh, nhưng là như thế vĩ đại một vị đại tiền đề người Liêu Vĩnh tử nhưng Thủy Trung đều là tụ tử, nội dung tất cả đều là phản ứng dân chúng sinh hoạt biểu đạt thân phận đề tiện ca kĩ n h ó m tiếng lòng, rất được hạ tầng nhân dân yêu thích. Đặt tới phòng có nước giếng nơi đều có thể ca Liêu tử tình trạng. đ ư ơ n g thời, rất nhiều ca kĩ đều dùng tiền mời Liêu Vĩnh điện tử cung cấp các nàng diễn sướng. Tỷ như kia thủ lưu truyền thiên cổ bướm luyến hoa chữ ý, nguy lâu phong tế tế trong đó nổi danh câu tiêu y y đái tiệm khoan trung bất hối, v ì y tiêu đắc nhân tiểu t ụ y đến nay vẫn bị hoa hạ người dùng làm hoài niệm ý trung nhân tốt nhất tử. Liêu Vinh Tử rất nhiều đều biểu hiện đại tống các hoa khôi sinh hoạt, tư tưởng tình cảm, còn có chính hắn đối với các nàng đồng tình, hắn nên tính là chi kỷ của các nàng người bạn đường của phụ nữ đại chúng nam khuê m t đi. Phóng tới hiện đại, bao nhiêu cũng là một vị có thể tại âm nhạc sử tượng h lưu danh, đồng thời trở thành thời đại thiên vương điện đường cấp nhạc sĩ rồi. Chỉ tiếc, đến cùng những này có thể được đương thời dân chúng chuyển x ư ớ n g kinh điển t ừ khúc, đến cỡ nào yêu mỹ dễ nghe, làm sao có thể để người tống như thế si mê? Chúng ta những người hiện đại này đã vô pháp khảo cứu rồi. Những cái kia nguyên bản có thể ứng ca mà hát tống từ nguyên k c hiện tại cũng bị xem như cao nhã trên bàn văn học, mà không phải thông tục lưu hành điệu ngắn. Tất lao s ư có chút yêu thương thở dài, nghiêm chỉnh mà nói, tống từ nguyên khúc, xác thực chính là đương thời đại tống cùng đời nguyên dân chúng lưu hành âm nhạc, chỉ tiếp trải qua tống nguyên thay đổi cùng nguyên minh thay đổi hỗn loạn niên đại về sau, những này chân quý nhạc khúc đều đã thất truyền. tại người hiện đại trong mắt, mặc kệ thơ đường vẫn là tống t ử lại hoặc là nguyên khúc, kỳ thật đều không cái gì khác biệt, tất cả đều là tác phẩm văn học, đều là dùng để đọc cùng đọc diễn cảm. đây là hoa hạ âm nhạc văn hóa bên trên một đại việc đáng tiếc. cái này liền giống như là hiện đại lưu hành âm nhạc bên trong những này kinh điển ca khúc. Mấy trăm năm sau hậu nhân đem cũng không còn cách nào nghe tới, chỉ có thể từ lưu lại ca từ văn tự bên trong sơ sơ cảm thụ như vậy mấy phần âm nhạc nguyên bản bị l ự c rất đáng tiếc. t ắ t lao sư hướng về phía trước đi mau hai bước, ánh mắt bên trong mang theo niềm tin, cho nên vì có thể làm cho người hiện đại cũng có thể cảm nhận được tống từ nguyên khúc bên trong đặc biệt âm nhạc bị l ự c Hôm nay sáu vị quốc phong truyền xứ người sẽ từ hoa hạ sáng chói tống từ nguyên khúc bên trong lựa chọn một bài tiến hành hiện đại lưu hành âm nhạc cải biên. c ổ nhân âm nhạc rốt cuộc là như thế nào hát chúng ta đã không thể nào biết được, nhưng là chúng ta có thể thử. dùng người hiện đại âm nhạc sáng tác phương thức khiến cái này đã trở thành trên bàn văn học ca khúc lần nữa sinh động lên t ố n g t ử nguyên khúc không chỉ chỉ là sách giáo khoa bên trên khô khan sách báo bọn chúng vẫn là một bài thủ yêu mỹ động lòng người âm nhạc mà âm nhạc chính là muốn hát lên mới tốt nghe để chúng ta tiếng vỗ tay hoan nên quốc phong truyền sướng người d i ệ p vị ương đăng tràng mang đến một bài đã có hơn 900 t u ổ i ca khúc định phong ba mạ thính xuyên lâm đả diệt thành xem hết tranh tài về sau tâm tình kích động cảm thấy mình lại có thể đầy cõi lòng lòng tin ấn mở liên minh huyền thoại lem điện thoại lấy tự bế kết thúc trò chơi ta có tội ta có lỗi với các độc giả. ta kiểm điểm. chương 419, n h ấ t Thoa yên vũ n h ậ m bình sinh. chương 419, n h ấ t Thoa yên vũ n h ậ m bình sinh. đứng ở phía sau đ à i chuẩn bị trận diệp vị ương người m ặ c p h ò n g tống thay m ặ táo dài cổ phục bộ quần áo này lấy trắng vải mịn ví l i ệ u cổ tròn tay áo bên dưới thi hoành lan b ì váy bên hông có bít tích 10 phần thụ đại tống kẻ sĩ yêu thích trên đầu của hắn còn mang theo một đỉnh đồng pha khăn lại tên Ô Giác khăn tương truyền vì tô thức chỗ mang tên cổ đồng pha khăn cái này đỉnh khăn mũ bị s p trưởng thành hình u n g đồng thời có bốn ạ o gãy được xưng là bốn tường ngoài tường có n tường so bên trong tường hơi nhỏ hẹp. chung quanh cắt lấy sừng đ u i mặt mang chi tắc có sừng g i ớ i tại hai giữa lông mày xem ra giống như là hai cái đỉnh bông sắp trên đầu rất quái nhưng là đây chính là tống triều kẻ sĩ thường dùng khăn bông đang nghe t á t lão sư giới thiệu chương trình về sau diệp vị ương liền nắm chặt nhân viên công tác đưa tới mịt rổ phồn bộ pháp kiên định đi lên sân khấu vẫn là vang vọng toàn trường reo hò cùng tiếng vỗ tay đã quen điều này diệp vị ương chỉ là nhàn nhạt hướng về phía khán giả cười cười đi đến chính giữa sân khấu diệp vị ư n g r ơ lên mịt rổ phồn nhìn thẳng chính đối diện năm vị bình g á người mọi người tốt ta là quốc phong truyền sứ người diệp vị ư n g Ta đem định phong ba hát cho các ngươi nghe. Dưới đài lập tức vang lên lớn tiếng khen hay t h a n h âm. Tốt, chờ mong. Diệp Vị ư ơ n g yên lặng chờ ba giây về sau mới đưa tay lăng không ấn xuống một lần. Khán giả tiếng hoan hô lập tức vì đó dừng lại. Hiện trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Lúc này Diệp Vị ư ơ n g cũng không có bắt đầu diễn sướng, mà là cầm mĩ r ổ phồn tại sân khấu bên trên dạo bước lên đến. Vừa đi hắn còn vừa rất giàu có cảm tình t h ì t h ầ m Ngày 7 tháng 3, x Sa Hồ đạo bên trong gặp mưa. Đồ che mưa đi trước, đồng hành đều c h t vật, dư độc chưa phát giác, tiếp đó liền trời trong xanh, ra vẻ này t ừ Đây là định phong ba mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh tiểu tự cũng là tô thức vì cái gì viết bài ca này nguyên nhân giống như là ca sĩ biểu diễn trước trước bàn giao sáng tác bối cảnh một dạng niệm xong đoạn này tiểu tự về sau tiếng âm nhạc mới vang lên theo cái này thủ định phong ba khúc nhạc dạo phi thường có dốc sát thái ngay từ đầu chính là nặng nghề n h ị p chống âm thanh cùng rất kịch liệt guitar điện nổ vang nhưng là tại rất kịch liệt dốc khúc nhạc dạo về sau làm âm nhạc tiến vào chủ ca bộ phân lúc lại đổi thành mềm nhẹ độc tấu đàn dương cầm i vị ư cũng rất ôn nhu giống như là tại kể ra chuyện cũ bình thường như niệm như tố hát lên vung xuống nặng ngàn cân chỉ còn không thể thừa nhận chi nhẹ. chiếm được là nhờ vận may của ta, dù có mất đi không bán mệnh. Diệp uống trước rồi nói, thị phi lưu cho hậu nhân bình. ồ nào náo động qua đi, trong lòng phong ba vì ai định. Diệp vị ương tiếng ca vừa vang lên, thanh âm bên trong cái chủng loại kia rộng rãi lạc quan, nhẹ như mây gió cảm giác liền lây nhiễm đến rồi hiện trường khán giả. mặc dù còn không có hát đến bất kỳ định phong ba nguyên tử, nhưng là những này chính Diệp vị ương viết ca t ử cùng bài ca này nguyên ý cảnh cũng là rất tương xứng. thậm chí hắn hoàn thiện biểu đạt gia định phong ba m c tính xuyên lâm đả diệp thanh d ấ u ở văn tự bên trong, nguyên bản cần độc giả bản thân đi tinh tế cảm ngộ mới có thể cảm nhận được những cái kia tầng sâu h à m nghĩa. Người hiện đại dù sao cùng cổ nhân bị văn hóa giáo dục khác biệt, một chút tại cổ nhân trong mắt qua quýt bình bình thể văn luôn và hướng dẫn. Tại trải qua hiện đại bạch thoại văn giáo dục trong mắt người đã có chút tối nghĩa khó đọc. Diệp Vị ư ơ n g như vậy đem nguyên tử bên trong ẩ n chứa đạo lý vò nát tách ra dách dùng càng thông tục bạch thoại văn hát cho người nghe nghe kỳ thật chính là một loại đối định phong ba hiện đại chú giải. Anh hùng đều tịch mịch, bong bong xương thép còn có nhu t ì n h Thời gian vô tâm, lưu không được buôn ba bóng người. n g u y ễ n không phụ đã tưởng, nửa đời yêu hận hà không có bằng chứng. n lặng như tờ, trong động trường ca còn chưa tĩnh. Diệp Vị ư ơ n g thanh em môn nhu lại kiên định. tựa như thay vào lấy tô thức thị giác, tại tinh tế nhớ lại hắn điểm điểm tích tích anh hùng cả đời. Tô thức là một vị nhân sinh trải nghiệm phi thường lận đận người, cả đời trải nghiệm ba biếm ba đợt phụ, cả c đời tạm trú nhiều địa, xa nhất bị biếm đến qua nam châu, hắn nhân sinh tràn đầy thương t a n g k h á n khả. Nhưng là hắn vẫn như cũ cười nhìn nhân sinh, vẫn như cũ phong khoáng ứng đối sinh hoạt. Nghĩ tới những thứ này, diệp vị ương nắm chặt nắm đấm, dùng sức huy vũ mình một chút áo dài tay áo dài, đem chính mình thay vào đến tô thức đương thời viết xuống bài ca này ý cảnh bên trong, hào khí vạn trường dùng tiếng quảng đông tiếp tục hát nói. Mặt thính xuyên lâm đả diệp thanh, ngại gì ngâm kiếu lại chấm đi. Trúc Trượng mang hải kinh h thắng mã, ai sợ? Nhất Thoa Hiên Vũ Nhậm Bình Sinh, t h o n g dong, rộng rãi, phóng khoáng tất cả đều từ Diệp Vị ư ơ n g trong tiếng ca lan truyền ra. Đánh lại nhẹ n h ậ n bốn cái trọng âm chữ, tất cả đều bị hắn kéo l ấ y dài trọng âm mà hát, mấy chuyến phóng khoáng tình cảm, bao nhiêu anh hùng đều ở cái này bốn câu từ bên trong. Không dùng chú ý kia xuyên rừng đánh Diệp tiếng mưa rơi, không ngại một bên ngâm vịnh thắt i ả i một bên khoan thai hành cầu. Ta gậy c h ú c cùng dạy c n nhanh nhẹn được cũng có thể thắng qua cưỡi ngựa, còn có cái gì có thể sợ? Người mặc áo tơi, cho dù có gió táp mưa xa đánh tới, như thường cũng có thể qua tốt cuộc đời của ta. Diệp Vị ương lực xuyên thấu cực mạnh tiếng quảng đông i ọ n g hát, lập tức liền đem khán giả kéo trở lại tô thức đối mặt cái kia mưa gió diễn tấu gặp mưa ngày. Lúc đó viết xuống bài ca này thời điểm, chính là tô thức bị b i ế m Hoàng Châu lúc sở tác. Lúc này đã là hắn bởi vì ô đài thơ á n bị b i ế m đến Hoàng Châu cái thứ ba mùa xuân, trải qua một đoạn thời gian thê thê lương h o à n g sợ, tô thức cuối cùng điều chỉnh tốt tâm tính, lạnh nhạt đối mặt lần này kém chút bị chặt đầu nhân sinh đ ã kích. Hắn từng là thiên chi tiêu tử, lại từ rơi xuống phàm trần, hắn từng ở cao miếu đường, lại chán n ạ n ra hồ. Nhưng là nhân sinh ngăn trở cũng không có chuyện để đánh hắn, hắn vẫn như cũ có thể cười đối mặt nhân sinh. sờ lấy bộ ngực của mình, Diệp Vị Ưương thu l i ễ m mấy phần hào khí, nhưng lại bắn ra càng nhiều rộng rãi cùng tiêu s á i Đại khí tiếp tục dùng tiếng Quảng Đông h á t lên lại huyết. Xe lạnh gió xuân thổi dịu tỉnh, lạnh lùng. Đỉnh núi chiếu xéo lại đón lấy. Quay đầu từ trước đến nay đ i ề u hữu nơi, trở lại. Giả vô phong vũ, g i vô tình. Gió xuân hơi lạnh, đem ta chinh h o á n g thổi tỉnh. h à n ý mới lên, đỉnh núi sơ tinh tả dương lại hợp thời đón lấy. Quay đầu liếc mắt một cái đi tới gặp được mưa gió địa phương, trở về đi. Với ta mà nói, đã không đ á n g kể mưa gió, cũng không cái gọi là thiên tình. Diệp Vị ư ơ n g tiếng phổ thông hát đoạn, thanh âm ô ố n nu đ i ể m đạo, cho người ta một loại phi thường mềm cảm giác, nhưng là hắn chuyển dùng tiếng Quảng Đông đến H á t đ i ệ p khúc Định Phong Ba Nguyên Tử về sau, lại giống như một t h ấ t thoát cương ngựa hoang bình thường, buông thả không bị trói buộc. Như Giao Long Xuất Hải, cả người khí tràng lập tức cao mấy lần, tiêu s á i phóng khoáng khí độ tất cả đều ra tới rồi. Hiện t r ư ờ n g khán giả đều có một lát q u ê n đi hô hấp, tất cả đều thẳng tắp nhìn xem Diệp Vị ư ơ n g Diệp Vị ư ơ n g đại khí thoải mái, khí thế như cầu vồng d i khúc, đem Nguyên Tử To thức lạc quan, rộng rãi, tiêu xái, khoáng đạt toàn hát ra tới rồi. Thuyết Minh Gia To thức cười nhìn nhân sinh, siêu nhiên v ư t ngoại nhân sinh thái độ. Nhân sinh luôn có mưa gió, nhưng chỉ cần nội tâm lạnh nhạt, liền không sợ mưa gió. Chúng ta ngại gì ở trong mưa gió tiêu sái tự tại ngâm sướng? Nhân sinh cuối cùng bất quá cầu cái an tâm, chỉ cần một bộ áo t ơ i liền có thể tiêu giao vượt qua gió rèn man sinh. Có lẽ đã từng chúng ta cảm thấy không bước qua được hàm, ngày sau lại về nhìn cũng bất quá như thế, đã từng đau đớn vui vẻ, cuối cùng tại thời gian bên trong hóa thành một tia lạnh nhạt hối ứ c Tiên nhân sinh là mưa gió vẫn là trời trong xanh đâu? Là dã vô p h ò n g vũ dã vô tình. Ở nơi này ngắn ngủn mấy trăm phút, khán giả phảng phất thấy được tô thức linh hồn xuyên qua ngàn năm. tới nơi này cái sân khấu bên trên từ diệp vị ương trên mặt kia không bị r ó i buộc trong tới cười thấy được mấy phần ngàn năm trước tô thức cái chủ loại kia coi nhẹ hết thể mưa gió thoải mái loại kia trực kích sâu trong tâm linh rung động c ũ n g k h í c h lệ chấn người sở hữu nói đều nói không ra ngoài mà từ nơi này nạp lần đầu đầy người sinh thái độ ca khúc bên trong sở hữu người nghe cũng thu được trong âm nhạc kia phần khuyên người tích cực hướng lên lực lượng nghe xong bài hát này sở hữu người xem đều chợt cảm thấy lòng dạ thư rộng có lẽ làm đại gia ngày sau lại đối mặt nhân sinh mưa gió lúc nhớ tới cái này thủ rộng rãi hào khí ca nhớ tới bài hát này bên trong ăn mặc ra tới niềm tin có lẽ nội tâm liền sẽ không như vậy thê lương rồi. trúc trưởng mang hải kinh h thắng mã. ai sợ? nhất toa liên vũ nhậm bình sinh. quay đầu từ trước đến nay đều hữu nơi. trở lại. giã vô p h ò n g vũ giã vô tình. cái này thủ đàm bình lân định phong ba chỉ dùng văn tự là không đủ để miêu tả ra một phần mới tốt. đại gia nhất thiết phải nghe một chút. đặc biệt là đàm hiệu trưởng đoạn thứ hai điệp khúc bộ phận. tại trúc trưởng mang hải kinh h thắng mã về sau nhận cái kia ha <cười> ha. ai sợ? trực tiếp đem ta nghe đã tê d ầ n chương 4 2 0 lão phu tuổi già tung hoành tiếng quảng đông từ đàn. chương 420 a lão phu tuổi già tung hoành tiếng quảng đông từ đàn. quay đầu từ trước đến nay đều hữu nơi trở lại, i ã vô phong vũ i ã vô tình. quay đầu từ trước đến nay đều hữu nơi trở lại, g i ã vô phong vũ i ã vô tình ba. diệp vị ương diễn dịch quả thực trực kích linh hồn, một câu cuối cùng i ã vô phong vũ i ã vô tình kéo lấy thật dài âm cuối, trong tiếng ca nhưng như cũ tất cả đều là siêu nhiên tự nhiên. mà đây cũng chính là định phong 3 mạc thính xuyên lâm đ à diệp thanh nội hàm vị trí. một bài rung động toàn trường định phong 3 hát song, thậm chí khán giả đều thật lâu vô pháp bình tĩnh. t h ơ cổ từ m ị lực, tại trải qua hiện đại lưu hành âm nhạc gia trì về sau, bị phóng đại vô số lần. thi từ loại này đồ vật. Tại bị xem như văn tự nhìn thời điểm, liền đã rất có mị lực. Tất cả mọi người có thể thông qua cái này không tiếng động văn tự, cảm nhận được trong đó giấu d ế m mị lực. Nhưng là làm thi từ trở thành âm nhạc, bị ưu tú diễn dịch sau khi đi ra, kia mị lực là hoàn toàn vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Thanh âm từ nhân loại viễn cổ bộ lạc thời đại bắt đầu, chính là giữa người và người truyền lại tin tức trọng yếu nhất vật dẫn. So văn tự sinh ra phải sớm rất nhiều. Tại văn tự còn không có xuất hiện trước đó, nhân loại liền đã sẽ dùng ngôn ngữ đến câu thông. Vậy hiểu được dùng âm nhạc đến biểu đạt tình cảm rồi. Diệp Vị Ưương dùng hiện đại lưu hành âm nhạc biên khúc phương thức, v ì định phong ba mạ thính xuyên lâm đả diệp thành cái này thủ nổi tiếng ngàn năm tống tử, lần nữa giao phó thanh âm. Từ nay về sau, làm đám người nhớ tới bài ca này lúc sẽ không còn chỉ là chống rông văn tự, còn có giàu có tình cảm tiếng ca, mười phần sinh động lập thể. Tốt, hát thật tốt. Côn u ô n ý cười đầy mặt vỗ tay khen ngợi. t ô thức cái này thủ định phong ba ta tin tưởng mỗi một cái hoa hạ người đều vô cùng quen thuộc. Ta cũng giống vậy, bài ca này có thể nói là ta thích nhất tống tử một trong rồi. Bài ca này là t ô thức bị biếm Hoàng Châu về sau viết. To thức, đại danh đỉnh đỉnh tài tử. đương thời tô thức khoa khảo thời điểm, bởi vì văn chương viết quá tốt, bị ngay lúc đó quan chủ khảo Âu Dương Tu liếc mắt nhìn chúng, tiến vào quan trường. Sau này tô thức bởi vì bất hòa chính kiến bị Biếm Hoàng Châu, lại bị bạn tốt thẩm quát hãm hại, làm cái ô đài thơ án ra tới, còn kém chút mất mạng, may mà trốn qua một tiếp, bị Biếm Hoàng Châu. Nhưng là từ hậu thế góc độ nhìn, chính là tô thức nhân sinh cái này ngăn trở, mới thành t i ể u hắn tại văn học sử bên trên địa vị. Cái này thủ định phong ba cũng chính là hắn văn học thành t i u thăng hoa bước ngoặt. nếu như hắn không có trải nghiệm gián r ư ớ c khả năng cũng sẽ không viết ra m ạ c Thính xuyên Lâm đ à Diệp thanh khả năng vậy không viết ra được Nhất Thoa y ê n Vũ Nhậm Bình sinh càng không khả năng có như thế tự tin nói ra dã vô p h ò n g vũ dã vô tình, mà Diệp Lão sư Tân biên cái này thủ định phong ba quả thực sinh động lại c h u y ê n vận, đặc biệt là đ i ệ p h ú c nguyên từ bộ phận dùng tiếng Quảng Đông đến hát, quả thật làm cho mắt người trước sáng lên. Tiếng Quảng Đông xem như rất tiếp cận cổ hán ngữ âm điệu một loại địa phương tiếng địa phương, dùng để tiến hành thơ cổ từ hiểu, s á c thực so tiếng phổ thông càng nhiều hơn 3 phần vật vị, mà lại rất nhiều từ âm điệu cũng càng phù cổ ý. Ta hoàn toàn bị lây nhiễm đến rồi. Không biết Diệp Lão sư là thế nào nghĩ muốn dùng tiếng Quảng Đông đến diễn sướng. Côn Nôn tò mò nhìn Diệp Vị ư y ê hắn không phải Quảng Đông người, cho nên kỳ thật đối với tiếng Quảng Đông hiểu rõ không sâu. Không nghĩ tới hôm nay nghe tới Diệp Vị ư y ê dùng tiếng Quảng Đông đến diễn sướng tấm tử, sẽ như vậy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, như vậy phối hợp. Diệp Vị Ương cười cười, nói nghiêm túc, Côn giáo sư ngài biết đến, tôi thức tiên sinh tại tuổi già, đã từng bị biếm đến Huệ Châu, sau này càng là biếm đến rồi Hải Nam. Côn u ô n gật gật đầu, phối hợp nói, ngày ăn cây vải ba trăm quả, không ngại mãi làm người l i n Nam. Tô Thức danh thi ăn cây vải chính là đương thời bị biếm tại Huệ Châu lúc sở tác, mà lại Tô Thức rất nhiều danh từ đều là tại lĩnh nam viết. Tô Thức từ lần thứ nhất bị giáng chức đến Hoàng Châu về sau, từ trước sau s í c h Bích p h ú đến Niệm n u Kiều s í c h Bích h o à i Cổ lại đến Mãn Giang Hồng đều là bị biếm sau viết. Cho nên a, ta liền nghĩ Tô Thức kỳ thật cũng là tới qua lĩnh nam, mà lại cùng lĩnh nam cũng có duyên phận, liền nghĩ đến dùng tiếng Quảng Đông đến hát. Diệp Vị Ưương hì hì cười một tiếng, đùa dân nói, mà lại đùa dân nói Tô Thức tuổi già cũng là tung hoành qua tiếng Quảng Đông từ đàn. Nói đến, Tô Thức tuổi già bị biếm đến lĩnh nam sau cũng không còn thiếu làm t h ư tử. Đây cũng là tung hoành qua tiếng Quảng Đông khu từ đàn mà, chính là đáng tiếc định phong ba mạc t í n h xuyên lâm đ ã i diệp thanh không phải tại Huy Châu viết, không phải thì càng có duyên phận rồi. Xem như tiếng Quảng Đông cùng quốc ngữ đều tinh thông người, cá nhân ta là cảm thấy dùng tiếng Quảng Đông đến hát bài ca này, muốn so dùng quốc ngữ càng có h à o khí một chút, cũng càng phù hợp giai điệu, cho nên ta liền lựa chọn dùng quốc ngữ hát chủ ca, tiếng Quảng Đông hát điệp khúc phương pháp đến hiện ra bài hát này. căn cứ khảo chứng, bởi vì lĩnh nam chỗ xa xôi địa khu nguyên nhân, các triều đại cùng Trung Nguyên kết giao cũng không tính là vô cùng m t h i ế t mà lại lĩnh nam nhiều núi, ngoại lai từ ngữ rất ít có thể ở nơi đó phát triển. cho nên lĩnh nam bên này tiếng địa phương ngược lại giữ lại càng nhiều cổ giọng điệu, không có quá nhiều biến hóa lớn, không giống trung nguyên ngôn ngữ phát triển nhiều như vậy biến, còn có mân tỉnh bên kia cũng là như thế. rất nhiều không hiểu nhiều lắm ngôn ngữ biến thiên hiện đại người trẻ tuổi đều coi là tần triều định đô tại quan trung, cho nên tần triều giọng quan chính là quan trung lời nói, tống triều đô thành tại dự tỉnh, cho nên tống triều giọng quan chính là dự tỉnh nói. kỳ thật đây đều là hiểu lầm, hiện đại các nơi tiếng địa phương phần lớn đều là minh triều về sau mới phát triển trở thành hình. triều nguyên trước đó hoa hạ người nói cổ tiếng hoa. kỳ thật cùng hiện nay các nơi tiếng địa phương khác biệt cũng rất lớn, mà lại thời gian càng về sau khác biệt càng lớn. Những cái kia kinh thi bên trong ghi lại t h ơ ca, nếu quả như thật dùng cổ tiếng hoa bên trong nhã ngôn đến đọc lời nói, người hiện đại khả năng một chữ đều nghe không hiểu, đạn lưỡi nhiều tựa như là đang nghe ngoại ngữ lồng dạng. Cũng là nói, nếu quả thật có người hiện đại xuyên việt về cổ đại, đến minh thanh còn tốt, nhưng là nếu như đến đại tống trước đó, khả năng này liền muốn đứng trước ngôn ngữ không thông, cái này vấn đề khó khăn không nhỏ rồi. Kỳ thật l i n h nam vương ô n cũng là bởi vì đương thời tần triều nam trinh đại quân tiến vào l i n h nam. Người tần cùng nơi đó Việt nhân dung hợp về sau mà đàn sinh ra phương ngôn, giữ lại càng nhiều tần hán thời kỳ phát âm cùng giọng điệu. Sau đó lại trải qua nhiều đời phát triển, đến đại tống lại bởi vì y quan nam độ nguyên nhân dung nhập vào rất nhiều tống triều ngay lúc đó d ọ n g quan hệ thống. Cho nên đối với 900 năm trước tống từ tới nói dùng tiếng quảng đông đến diễn sướng, xác thực càng có thể thể hiện đưa ra bên trong vật v ị Có lẽ 900 năm trước t ô thức chính là thao lấy một ngụm cùng tiếng quảng đông có chút tương tự d ọ g quan, hát ra cái này thủ định phong ba mạc tính xuyên lâm đại diệp t h n h nói hắn tuổi g i à tung hoành qua tiếng quảng đông từ đàn, vậy không tính hoàn toàn là hí làm mà. Diệp Vị Ưương như thế một giải thích, hiện trường không ít người xem cùng Côn Nôn tất cả đều phình bụng cười to lên đến. Khoan hay nói, hắn vừa nói như thế, để đại gia còn cảm giác rất có đạo lý đâu, nhưng là trên thực tế tô thức là xuyên phủ người, nhất định là sẽ không tiếng còn đông. Ha ha ha, Diệp Lão sư thật sự rất thú vị à? Có một đôi giỏi về phát hiện con mắt, có lẽ cũng là bởi vì cái này. Diệp Lão sư tài năng sáng tạo ra như thế nhiều thiên mã hay không? Nhưng là lại phi thường ưu tú ca khúc. Lợi hại. Chương 421 t r ư o à n trường t h á n p h ụ Chương 421 t o à n trường t h á n phủ. Côn Nôn tử thi từ góc độ. cùng diệp vị ương thảo luận một lần hắn sáng tác bài hát này ý nghĩa cùng lý niệm về sau mấy vị khác chuyên nghiệp bình giám đám người liền từ âm nhạc góc độ nói tới cái này thủ định phong ba chu thính rất cảm thán nói định phong ba cái này từ bài danh chúng ta bây giờ đã không biết cổ nhân là như thế nào hát nhưng để vào hiện đại nhạc lưu hành hai nói ba nói loại này câu đơn xử lý liền đặc biệt khó nhưng là những này hai nói ba nói lại không thể sửa chữa rơi một khi nếu như xóa bỏ cái này vài câu từ giống ai sợ lạnh lùng trở lại mấy cái này từ một khi trừ đi biến thành tinh tế thơ thất l u ô n khả năng hát là trở nên tốt hát nhưng là cũng sẽ đem tô thức nguyên từ tự ý toàn phá hư hết Đây cũng là vì cái gì tiết mục tổ yêu cầu nghiêm khắc các khách quý không cho phép đối nguyên tử làm bất luận cái gì sửa chữa nguyên nhân, sửa chữa sau liền sẽ giảm xuống cải biên thành lưu hành â m n h ạ c độ khó, nhưng lại sẽ để cho nguyên tử mất đi nguyên bản tự ý. Diệp Vị h ư ơ n g nhận đồng gật gật đầu, tùy ý sửa chữa nguyên tử. Đối cái này thủ danh t ừ là hoàn toàn không tôn trọng hành vi. Kỳ thật kiếp trước kinh điển b ệ n h lưu truyền bên trong, không chỉ có đàm đ ị n h lần cái này, một cái phiên bản định phong ba mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh còn có một cái hoàng n san phiên bản, thậm chí hoàng n san phiên bản càng thêm sớm, sớm tại mùa thứ nhất bên trong liền diễn xướng rồi. nhưng là diệp vị ương cá nhân nhưng thật ra là không quá ưa thích cái kia phiên bản. Tựa như chu thính nói như vậy, cái kia phiên bản cải biên, vì có thể làm cho nguyên tử càng thêm có thể dung nhập hiện đại nhạc lưu hành, trực tiếp đem nguyên tử bên trong hai nói câu đơn toàn xóa, chỉ còn lại thất ngôn câu. Như vậy hát s á c thực rất tốt hát, mỗi một câu đều là bảy chữ, lưu hành hợp tâm tùy tiện đều có thể đi đến bộ, nhưng lại mất đi nguyên tử linh hồn. Mà đam vịnh lân phiên bản, liền hoàn toàn tránh khỏi vấn đề này, rất y u đem hai chữ câu đơn cùng trước mặt thất ngôn câu giải khúc mà không ngừng, có âm nhạc giai điệu lại phù hợp nguyên tử tự ý, thể hiện các phương rất cao tiêu chuẩn. Mai Lan giúp đỡ bên dưới mắt kính. dư vị nói nếu như ít đi ha ha hai chữ diệp lao sư cái này bạn định phong ba chỉ là phổ phổ thông thông một bài kinh đ i ệ n từ tác mới hát đang nghe đoạn thứ hai điệp khúc cái kia ha ha trước đó cá nhân ta cảm thụ đây chỉ là một thủ bố trí rất không tệ ca khúc khả năng hơi k h o ấ y động một chút còn có tiếng quảng đông cùng nguyên tử nghe xác thực rất phù hợp nhưng là làm cái kia phi thường có hương vị lại bao hàm các loại tình cảm ha ha vừa ra tới bài hát này lập tức liền thay đổi hoàn toàn khi này cái ngô hứng ha ha xuất hiện bài hát này liền biến không chỉ là hát một bài ca không chỉ có là hát một bài kinh đ i ệ n từ tác mà là bỏ thêm ư ờ i có rồi nhân vật chính là người ta hắn là bất luận kẻ nào, có rồi tình người, có rồi đại n h ậ p c ả m có rồi hình tượng cảm giác, giống như là nhìn thấy một vị hơn nửa đời thất bại từ nhân, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua r ừ n g trúc, nước mưa đột nhiên ẩm ướt măng dày, hắn cũng không có vì vậy ai đoán bình sinh, mà là phát ra ngắn cười một tiếng, ha <cười> ha, <cười> ai sợ? Là một vị đối mặt đường làm quan long đông nhưng từ đầu đến cuối thông suốt là quan từ nhân, cùng ngàn năm sau chúng ta sinh ra t r ấ n an đồng cảm. cái này thủ hoàn toàn tùy tiện thoải mái ca khúc bên trong biểu hiện ra một loại khiếp người tâm hồn phong cách khiến người lập tức cảm nhận được xem như tống tử hào p h ó n g phái song tử tinh tô thức nhân sinh rốt cuộc là như thế hào hùng cũng làm cho đại gia cảm nhận được hào phóng hai chữ vốn nên như thế mai lan cho đánh giá vậy vô cùng cao đối với một vị ca sĩ cao nhất t ả n g dương cũng bất quá chính là hát ra tình người hát ra đại nhạy cảm mà diệp vị ương hiển nhiên ở trong mắt mai lan là làm đến rồi xác thực cái này thủ định phong ba mạc thính xuyên lâm đ ã diệp thanh diệp vị ương cơ hồ là c ẩ m kính lúc đem đảm định lần tiểu hát cho tái tạo ra tới mặc dù nói không đạt được đảm hiệu trưởng 100% t r ì n h độ, nhưng là chí ít cũng có 80% h o à n nguyên độ rồi. Lúc đó đảm v ị n h lân lâm chàng tại trúc trưởng mang hải kinh h thắng mã, ai sợ trung gian thêm ha ha càng là điểm mắt bút. Nếu như là tại phòng thu âm ghi chép ca, cái này ha ha có thể sẽ rất đ ộ ồ n c trăm t không có. Nhưng ở sân khấu bên trên, thật sự là trừ hát, cái này càng có diễn hương vị. Diệp Vị Ưương tự nhiên vậy đem tái tạo đi qua, sẽ không đem điều này chỉnh bài hát điểm mắt bút cho hủy bỏ. c ò n tốt, hắn tái tạo coi như thành công, miễn cưỡng là đem điều này nhìn như nhẹ như mây gió ha ha hát ra tinh t ú y hào khí vượt mây một ca khúc. tiếng quảng đông vừa ra, nghe được ta nổi ra g à đều đi ra rồi. Kha trường thu đập đi mấy lần miệng, vô cùng cảm thán. t ô thức tại viết bài ca này thời điểm, còn không có bị b i ế m đến huệ châu, nhất định là chưa từng nghe qua tiếng quảng đông chín tiếng sáu đ i ề u nhưng là bài ca này toàn bộ đặt ở điệp khúc bộ phận, dùng tiếng quảng đông diễn dịch ra tới, thật sự là rung động đến tâm can, dư âm còn vang vẳng bên tai. Tiếng phổ thông cùng tiếng quảng đông lộn xộn, vậy không có chút nào không hài hòa cảm giác. Diệp lao sư xem như quảng phủ người, lợi dụng tiếng quảng đông ưu thế tại cao trào đoạn phát huy trọn vẹn ra tới. Quả nhiên thơ cổ cổ từ vẫn là tiếng quảng đông chín tiếng nhất giản trả ta. nói là tô đông pha bản thân xuyên qua đến bây giờ hát ta đều tin là một vị trung niên nam nhân, hắn kỳ thật càng có thể cảm nhận được bài hát này ý cảnh, cũng càng có thể cảm nhận được nguyên tử bên trong loại kia trải qua mọi loại mưa gió về sau, cười nhìn nhân sinh, vẫn như cũ p h ó n g khoáng ứng đối sinh hoạt thái độ. c h ứ danh quốc nhạc đại sư từ gia k ỳ cũng cười nói, từ tại đại tống rất nhiều đều bị ngâm sướng, nói tô thức là nhạc lưu hành người dẫn đầu không quá đáng chút nào, mà diệp lao sư cũng có thể nói là hiện nay hoa ngữ nhạc lưu hành đàn người dẫn đầu, hai vị người dẫn đầu vượt qua ngàn năm hợp tác, thật sự có thể x ư ơ n g đặc s ắ c tuyệt luân. Bài hát này phân hai bộ phận, Quốc ngữ bộ phận có thể nói là Diệp Lão sư đối tô thức cái này thủ nguyên từ lý giải, mà tiếng Quảng Đông thì là tô thức tử. Đơn dùng cổ từ tác ca từ quả thật có chung ngắn, cho nên Diệp Lão sư lựa chọn làm cho này bài ca tiến hành bộ làm, mà bộ làm khó khăn nhất địa phương, ở chỗ ý cảnh kim cổ phù hợp, cho nên nửa đoạn trước tiếng phổ thông bộ phận, phi thường làm người kinh hỉ, bởi vì bộ làm ra đến ca tử, cùng nguyên từ độ phù hợp sát thực phi thường cao, đem bộ làm thật lòng cùng nguyên từ trên dưới q u y ế t tiến hành so với, sẽ phát hiện thật sự không có quá lớn không hài hòa cảm giác. mà lại diệp lao sư đối với nguyên tử hai chữ câu đơn xử lý thật sự có tài. Ta sau khi nghe xong, trong ngực tất cả đều là rung động đến tâm can, phát huy vô cùng tinh tế, khoái ý nhân sinh cấp trên cảm giác. Đây là một bài t ử khúc diễn dịch đều tốt kinh khúc tác phẩm. Như vậy đem hiện đại âm nhạc cùng đại tống cổ từ kết hợp lại diễn dịch phương pháp, rất có một loại cổ kim giao hòa thời gian xen vào nhau cảm giác. Ta cho rằng, đối với đại tân sinh, vừa mới bắt đầu tiếp xúc ngữ văn bọn nhỏ tới nói, cùng hắn để bọn hắn đối sách giáo khoa bên trong thi từ k h ổ l ư n g chúng ta càng cần hơn đem thi từ cùng hiện đại âm nhạc kết hợp lại. Như vậy đã có thể đạt tới n g ụ dậy tại vui hiệu quả, cũng có thể để bọn nhỏ cảm nhận được hoa hạ cổ điển văn hóa m ị lực. Loại này đem cổ điển dung nhập lưu hành phương pháp, chính là quốc phong tương lai hẳn là nhiều nếm thử phương hướng. Diệp Lão sư tại lưu hành âm nhạc phương diện tạo nghệ, thật sự có thể nói là xuyên qua cổ kim. Diệp Lão sư cũng có thể nói là đương thời tô thức, hai người đồng dạng tài hoa hơn người tương tự từ khúc song tuyệt, chỉ bất quá Diệp Lão sư nhân sinh con đường, có thể so sánh tô thức thông thuận nhiều lắm. Ha ha. Diệp Vị ư ơ n g cười lắc đầu, có chút không dám hưởng thụ cái danh này, xua tay cứu nói, chỗ nào, ta và tô thức đại gia so cũng không thể so, ngài cao thổi phồng. Ta chính là ta, một cái tên là Diệp Vị ư ơ n g yêu thích âm nhạc nhạc sĩ mà thôi. Diệp Vị ư ơ n g tiếng nói vừa rơi xuống, hiện trường đầu tiên là an tĩnh quỷ dị 3 giây, sau đó chính là một trận đầy đủ lật tung phòng thu video tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, thẳng đến Diệp Vị ư ơ n g xuống đài về sau, đều vẫn như cũ chưa ngừng. Cái này thủ đ ị n h Phong Ba thật sự quá hở rồi. 6, á bảy giờ khả năng còn có một chương, không cần chờ rồi. Chương 422 t r ư không tranh s ớ n g triệu, chương 422 không tranh s ớ n g t i ề u Diệp Vị Ương tại một mảnh trong tiếng vỗ tay rời trận, lại tại một mảnh trong tiếng vỗ tay trở lại khách quý phòng nghỉ. Mấy vị khách quý đối với Diệp Vị Ương biểu hiện cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm tư. Nói thật, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Vị Ương lại lấy ra như vậy một bài hết sức ưu tú, đem thơ cổ từ cùng hiện đại lưu hành â m nhạc kết hợp với nhau, hơn nữa còn hát cực kỳ tuyệt vời đ ị n h phong ba lúc, Đại Gia cũng không có cảm thấy khẩn trương cùng áp lực lớn, ngược lại thở dài nhẹ nhõm. Thật sao? Đây mới là Diệp Vị ương hẳn là phát huy, quá bình thường a. Nếu như hắn hôm nay đem sân khấu làm cho đập phá, khả năng ngược lại sẽ để Đại Gia khẩn trương cùng lo lắng. Diệp Vị ư n g đều sẽ làm hư sân khấu, bọn hắn lấy cái gì thắng? Diệp Lão sư vẫn là ưu tú như vậy à? Đồng chân cười híp mắt vỗ tay, đem Diệp Vị ư n g n nên tiến vào phòng nghỉ. Cái khác các khách quý cũng đều cười vỗ vỗ tay, vì Diệp Vị Ương dâng lên ưu tú sân khấu mà ca ngợi. Bất quá đại gia có thể làm cũng chỉ có thể vỗ tay, nên khen lời nói, sân khấu năm vị bình giám người cũng sớm đã khen xong, bọn hắn nói tới nói lui cũng chính là kia mấy câu mà thôi, dứt khoát cũng liền l ư ờ i nhắc nói nhảm. Đến như Diệp Vị ư y ê lại có khả năng bằng vào định phong ba thu hoạch được xếp hạng thứ nhất sự tình, có trọng yếu không? Không trọng yếu. Dù sao coi như Diệp Vị ư ơ n g trận này không cầm thứ nhất, hắn tổng điểm tích lũy vậy cũng sớm đã xa xa giành trước. Cái khác khách quý trên căn bản là không có khả năng vượt qua hắn rồi. Cho nên hiện tại đại gia thật sự rất bình thản, rất có một loại khám phá h ồ n g t r ầ n hiểu rõ cuộc đời h o huyền mùi vị. Nhìn xem nhan phương hưu chuẩn bị ca thế nào, nếu là hắn trận này lại thắng lợi nói, hắn điểm tích lũy có thể liền triệt để vượt qua bá khiêm rồi. Đồng chân có chút hăng hài nói, so với quan tâm Diệp Vị ư ơ n g thành tích, đại gia kỳ thật quan tâm hơn nhan phương hưu cùng bá khiêm hai người thứ hai chi tranh. Hai người cạnh tranh gọi là một cái kịch liệt a kỳ thứ nhất công diễn bá khiêm thứ hai. kỳ thứ hai cùng kỳ thứ ba đều là nhan phương hưu thứ hai. trước mắt tổng bảng điểm số bên trên, nhan phương hưu dẫn trước bá khiêm một điểm. nếu như trận này hắn xếp hạng lại cao hơn bá khiêm lời nói, hắn thứ hai cũng liền ngồi vững vàng. trừ phi trận tiếp theo bá khiêm đến tiểu vũ trụ bộc phát, trực tiếp xử lý diệp vị ương, nắm lấy số một tên, không phải cái này hai phân trinh lệnh, bá khiêm sẽ rất khó lau sạch. đối với đánh bại diệp vị ương cái này đại ma vương nắm lấy số một, đại gia kỳ thật trong lòng đều đã không báo loại này n u y ễ n t rồi. cho nên cái này kỳ thứ hai rốt cuộc là ai, cơ hội liền có thể quyết định cuối cùng tổng xếp hạng thứ hai sẽ là ai rồi. Tại đệ nhất danh đã có thể xác định là Diệp Vị Ương tình muối dưới, ai cầm tới thứ hai, kỳ thật thì tương đương với trong năm người bọn họ mạnh nhất tuyển thủ rồi. Ân, đại gia đã tự động đem Diệp Vị Ương cái này không phải người tuyển thủ loại bỏ ra danh sách, hoặc là nói đại gia đã không đem mình cùng Diệp Vị Ương đặt ở trên một trục hành so sánh. Ta kỳ thật vẫn là càng coi trọng Bá k i ê m nếu như hắn có thể xuất ra kỳ thứ nhất trình độ, sức mạnh cứng vẫn là muốn vượt qua Nhan Vương Hưu. Nhan Vương Hưu chủ yếu là trẻ tuổi, thắng ở sẽ có một chút đại gia không tưởng được ý mới. Cung Bình Tiên rất nghiêm túc dự đ o nói. nếu như so sáng tác sức mạnh cứng lời nói, Kỳ Thật Bá Khiêm đúng là trong năm người ưu tú nhất, so với bọn hắn ưu tú như vậy một k i a nhưng là có lúc chính là kém như thế một k i a liền có thể đem c h ê n h lệ kéo ra. Mà Nhan Vương h ư u trước hai vòng cầm tới thứ hai, Kỳ Thật đều là chiếm cái lớn mật cùng ý mới chỗ tốt, thuộc về là mở ra lối riêng rồi. trải qua hai lần kinh địch, chắc hẳn trận này công diễn, Bá Khiêm cũng có thể xuất ra ứng đối phương pháp, bất kể là đồng dạng khai thác lớn mật cùng dung nhập tân triều âm nhạc nguyên tố, lại hoặc là dứt khoát đúng bệnh hút thuốc, dù sao đều có cơ hội bảo vệ tốt Nhan Vương h ư u Còn lưu tại phòng nghỉ, không có đi chuẩn bị trận Bá Khiêm cười lắc đầu. Liên sưng không dám, cung đại tiên nữ có thể quá để mắt ta. Mặc dù ta đối hôm nay chuẩn bị rất có lòng tin, nhưng là đến cùng ai có thể thắng vẫn là được so mới biết được đâu. Hắn chuẩn bị thủy điều ca đầu minh nguyệt bao lâu có đúng là lấy ra trăm phần trăm thực lực, nhưng là có thể hay không cùng đụng cùng để tài động chân đụng thắng đều không nhất định đâu. Càng đường sách không có đụng để tài nhan vương hưu rồi. Đại gia tán gẫu ở giữa, nhan vương hưu vậy leo lên sân khấu. Dưới đài khán giả vẫn như cũ rất nhiệt tình đưa lên tiếng vỗ tay. Quốc phong truyền xuống người tiết mục bên trong mặc dù diệp vị n g biểu hiện là độc nhất ngăn, nhưng là cái này dù sao cũng là đ ạ i truyền hình trung ương tiết mục, mời tới khách quý đều có có chút tài năng. c ò n giữ lại mấy vị khách quý, biểu hiện vậy vẫn như cũ rất ưu tú. Chớ nhìn bọn họ đối mặt Diệp Vị ư n g không hề có lực h o à n thủ, nhưng là bọn hắn mỗi một trận công diễn dâng lên ca khúc, đều có thể coi là tinh phẩm cấp bậc, chí ít cầm đi cho bất kỳ một cái nào ca sĩ làm album mới chủ đánh ca đều dư xài rồi. Ra sân công diễn nhan phương hưu giang hồ có việc liền cho đại gia lưu lại phi thường sâu ấn tượng đâu. Chỉ là Diệp Vị ư n g mỗi lần xuất ra đều đều là kinh điển cấp bậc ca, mới lộ ra bọn hắn rất đồ ăn mà thôi. Khán giả lại không phải người ngu, tự nhiên là hiểu được đạo lý này, cho nên đối với cái khác khách quý, đại gia vậy phi thường nhiệt tình. Nhan Vương Hưu lựa chọn thi tử là kia thủ đại tống tử nhân tần quan chứ danh từ tác thức tiểu tiền tiêm vân lộng xảo đây cũng là một bài thiên cổ tốt tử. Đây là một bài mượn lưu lang trước nữ cố sự lấy siêu nhân gian phương thức biểu hiện ca ngợi nhân gian mỹ hảo tình yêu lãng mạn tốt tử. Ở nơi này bài ca xuất hiện trước đó mỗi đến thất tịch ngày hội thời điểm nhà thơ tử nhân nhóm thường thường đều lấy song tinh sẽ thiếu cách đa số h ậ n đến làm thi tử đại đa số viết đều là so sánh bi tình nhưng là này từ độc vị tình trường không tại chiều mộ hóa mục nát thành thần kỳ hai tình như là lâu dài lúc lại há tại sớm sớm chiều chiều này câu vừa ra từ đây thất tịch tử coi đây là nhất. Sân khấu bên trên, Nhan Phương Hưu đồng dạng không có vội vã trực tiếp mở hát, mà là tiếp nối lên Diệp Vị Ưương trước đó câu chuyện. Vừa rồi Diệp Lão sư tại lúc giới thiệu, nói tô thức tại tống triều, cũng có thể xem như đương thời lưu hành âm nhạc Thiên Vương siêu sao, là đứng đầu nhất viết lời người, t u n g hành từ đàn mấy chục năm. Nói lên cái này, ta cũng muốn long trọng giới thiệu một chút tần quan rồi. Tần quan, chữ thiếu du, chính là tô môn đại tài tử, bắc tống đỉnh cấp lưu lượng siêu sao, tô thức từng khen hắn có k h u y n t nguyên, tống ngọc chi tài, hoàng đỉnh kiên vậy tán nước hát sĩ vô song. không nói khoa trương chút nào, như bắc tống cũng có nữ tử tình nhân trong n ộ n g bạn xếp hạng lời nói, tần quan tất chiếm giữ đứng đầu bảng, mỗi ngày bị fan hâm mộ điên cuồng tin. bởi vậy đâu, tần quan tình trường có chút đặc ý, có thể sương phương tâm máy thu hoạch, là một vị cả đời chuyện xấu không ngừng tại tử phong lưu. nhưng là thú vị là, tần quan lại dùng một bài thiên cổ tuyệt tử, hướng chúng ta truyền một cái tốt nhất quan niệm tình yêu, thế gian tốt nhất tình yêu, xưa nay không tranh s n m chiều. tại hiện tại cái này thức ăn nhanh thức tình yêu niên đại, được một người tâm quá khó khăn. chúng ta sợ yêu xa, sợ tình yêu bại bởi thời gian cùng khoảng cách, chúng ta không dám tùy tiện đi yêu một người, sợ mình đã bị tổn thương. chúng ta thậm chí cho rằng những cái tia trong thơ vẻ đẹp tình yêu đều là giả, chúng ta đợi này sợ là không gặp được, đợi không được rồi. nhưng là ta muốn dùng bài hát này nói cho đại gia, thật sự không cần sợ. thời đại càng tàn khốc, chúng ta càng không thể bị hắn đồng hóa, cho dù thụ t h ư ờ n g tan nát cõi lòng, rơi lệ, vậy từ đầu đến cuối muốn đối chân ái đẩy cõi lòng chờ mong. bởi vì tốt nhất tình yêu, chỉ nhìn thiên trường địa cửu, xưa nay không tranh s n g chiều. ta là quốc phong truyền xứ người, nhan phương hưu, ta đem thức k i ể u tiên hát cho đại gia nghe. chương 423 kinh điển bệnh lưu truyền sinh ra. chương 423 kinh điển bệnh lưu truyền sinh ra. một bài thức tiểu tiên n h à n h ư ơ n g hưu gia nhập bản thân viết từ mới, hán từ mới đồng dạng cũng là vây quanh tình yêu, chỉ bất quá vây quanh chính là đương đại người tuổi trẻ quan niệm tình yêu. giống như diệp vị ương, hắn vậy lựa chọn tại điệp khúc bộ phận c ắ m vào thức tiểu tiên tiêm vân lộng x á o nguyên tử, rất có một loại cổ kim quan niệm tình yêu và chạm cảm giác. trình bài hát đều đang đồn đạt một cái chủ đề, thế gian tốt nhất tình yêu, không quan hệ sinh tử, không tranh s n g c h i ề u như yêu tha thiết, t u n g âm dương l ư c n g cách, cũng si tâm không thay đổi. nếu không yêu, tung ngày đêm làm bạn, cũng bất quá là nhìn ghét lẫn nhau thôi. nu tình như nước, ngày c ấy như mộng, n h ì n chú ý cầu ô t h ứ c đường về. hai tình như là lâu dài lúc lại h á tại sớm sớm chiều chiều theo nhan vương hưu cuối cùng một đoạn điệp khúc hát xong hiện trường không ít người xem bao quát động chân cùng cung quỳnh tiên hai vị nữ khách quý hốc mắt đều có chút t ờ n g đỏ tình yêu từ trước đến nay là dễ dàng nhất khiến người cộng minh chủ đề bất kể là âu tụng tình yêu điện ảnh vẫn là phim truyền hình lại hoặc là âm nhạc đều là kiếm lợi mắt người nước mắt một tay hảo thủ mà nổi tiếng ngàn năm mà không suy thức tiểu tiên càng là thất tịch tình yêu từ đứng đầu nhất một câu hai tình như là lâu dài lúc lại h á tại sớm sớm chiều chiều cảm động không biết bao nhiêu nam nữ si tình. Lại thêm Nhan Vương Hưu bổ từ mới vậy s á c thực rất tốt. Dù sao viết tình yêu đối với đứng đầu nhạc sĩ tôi nói, thật không phải là một chuyện rất khó. Nhan Vương Hưu tự nhiên cũng là bên trong hảo thủ. Em hai, quả nhiên xem như thiên cổ không đổi đề, tình yêu đối với âm nhạc t ớ i nói là không thể thiếu. Chu Thính mỉm cười vỗ tay, vì Nhan Vương Hưu đưa lên tiếng vỗ tay. Bất kể là phong cách nào âm nhạc, dù sao chỉ cần giảng tình yêu, ca khúc thủy bình không nên quá kém. k i ê u bảy biện ra đến sân khấu hiệu quả đều là rất không tệ. Mấy vị bình giám người đều hào hào đưa lên tán dương. Thậm chí, và hôm nay cái này cổ từ lại diễn dịch chủ đề phía dưới. Nhan h ư ơ n g Hưu đưa lên thức Tiểu Tiên so sánh Diệp Vị ư ơ n g Định Phong Ba cũng không thua nhiều thiếu. Bởi vì tất cả mọi người là dùng cổ nhân kinh điển thi từ tiến hành hiện đại cả biên, mà những này thơ cổ từ lại quá tuyệt vời, chỉ ít đương đại không người nào có thể viết ra vượt qua nguyên từ bộ làm. Cho nên cùng hắn nói là Diệp Vị ư ơ n g cùng Nhan Vương Hưu so đấu, chẳng bằng nói là Định Phong Ba cùng Thức Tiểu Tiên so đấu. Đây đối với cái khác khách quý tới nói, nhưng thật ra là một chuyện tốt. Tại mệnh để viết văn tình huống dưới, Diệp Vị ư ơ n g bị thật lớn hạn chế lại, không cách nào nữa tùy tâm sở dụng sáng tác ra các loại kinh điển tốt ca, chỉ có thể vây quanh cổ từ tiến hành cả biên. mà cái khác khách quý cũng là muốn vây quanh cổ từ c ả i biên kỳ thật so chính là mọi người biên khúc thủy bình rồi tại biên khúc bên trên cái khác khách quý cùng diệp vị ương trên lệnh cũng không có lớn đến mắt trần có thể thấy khác biệt phổ thông người xem cũng khó có thể nhanh chóng phân chia ra ai tốt ai xấu chí ít làm nhan phương hưu diễn sướng xong thức tiểu tiên về sau 500 vị phổ thông khán giả trong lúc nhất thời vậy mà đều có chút tại diệp vị ương cùng nhan phương hưu ở giữa do dự mà vị thứ ba lên đài bà khiêm một bài thủy điều ca đầu minh n g u y ệ bao lâu có đồng dạng phát huy đặc sắc dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng k h n hay cái này thủ thủy điều ca đầu có thể nói là quốc dân cấp bậc tống t trong tống từ địa vị. giống như là Lý Bạch kia thủ tính giả tư trong thơ Đường địa vị m ở dạng, thuộc về là mỗi cái hoa hạ người đều chắc chắn sẽ thi tử. Nhưng là cơ hội không có người nghe qua thủy điều ca đầu hát lên là cái dạng gì. Bá Kiêm bổ sung đại gia chờ mong, v ì khán giả dâng lên một bài phi thường nguyện chuyển động lòng người minh n g u y ệ t bao lâu có, đ e m rượu hỏi trời xanh, không biết thiên thượng c n g quyết, đêm nay là năm nào. Có k ỳ thứ nhất chư thần hôn chiến mùi vị. Em hai, lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai like những này thơ cổ từ hát lên sẽ tốt như thế nghe. Cái này chủ đề thật là chọn đúng, ta cảm giác liền đơn sách ra tới làm một cái tiết mục cũng đủ. Hoa Hạ có nhiều như vậy thơ cổ tử, một kỳ mời mấy cái khách quý đến hát mấy thủ, làm năm sáu mùa đều làm không hết. Khán giả đều ở đây nhiệt tình thảo luận, trong lời nói tất cả đều là hư vấn. Ba vị khách quý cải biên đều làm phi thường tuyệt, đều sẽ cổ tử nguyên tử ý cảnh truyền đi ra ngoài, để sở hữu người xem đều cảm nhận được thi từ âm nhạc vẻ đẹp. Không ít người đều đang nghĩ, cái này chủ đề lấy ra chỉ là một kỳ công diễn quá lãng phí. Hoa Hạ kinh điển thơ cổ tử có thể nhiều lắm, cho dù là so sánh nghe nhiều nên thuộc, đều có mấy trăm thủ, hoàn toàn đủ dùng cái này tới làm một ngăn đại hình âm nhạc thi từ tống nghệ tiết mục. Mỗi kỳ m ớ i bất đồng khách quý, đối k h á c biệt thơ cổ từ tiến hành hiện đại âm nhạc cải biên, như vậy người xem đã có thể thỏa thuê sướng hay, lại có thể đưa đến lan truyền hoa hạ thi từ mỹ lực tác dụng, tốt bao nhiêu à? Tiết mục tổ biên đạo đoàn nhóm, vậy phát hiện xác thực lần này chủ đề hiệu quả ngoài ý muốn tốt. Từ lần thứ nhất công diễn h i khúc chủ đề về sau, đến tiếp sau hai trận công diễn, trên cơ bản đều là Diệp Vị ư ơ n g đơn phương treo lên đánh cái khách quý. Mặc dù nói xác thực Diệp Vị ư ơ n g ca rất ưu tú, nhưng là đối tiết mục c h ỉ n h thể tôi nói là không tốt một việc. Nhưng là lần này công diễn, tình huống nhưng lại phát sinh biến hóa, đang sử dụng cổ đại thi từ cái này chủ đề bên dưới. cái khách khách quý cũng đều phát huy ra ưu tú trình độ hoặc là nói mọi người đều bị hạn chế ở dàn khung bên trong biến tướng đem diệp vị ương kéo xuống một chút tranh tài lần nữa biến trừ thần hôn c h n lên tiết mục tổ đạo diễn không phải người ngu bọn hắn cũng rất nhanh tình ngộ nếu như đem điều này chủ đề mở rộng thành một ngăn độc lập tống nghệ tiết mục sẽ là phi thường thích hợp một sự kiện bọn hắn hoàn toàn có thể tùy ý mời trước mắt hoa ngữ vòng âm nhạc ca sĩ chỉ cần là có trình độ thực lực phái để cho bọn họ tới lựa chọn một bài thơ cổ tử tiến hành âm nhạc cải biên k i a đổi ra tới hiệu quả đều sẽ không sai bởi vì này chút bây giờ còn có thể lưu truyền kinh điển thi tử mỗi một thủ đều có thể nói là không thể bắt bẻ tốt, căn bản nói không nên lời chỗ nào không tốt, chỉ là khả năng phong cách khác biệt, loại hình khác biệt, đặc biệt thích khác biệt mà thôi. cụ thể đến ca sĩ trên thân, m ờ i bọn hắn đến tiến hành cải biên về sau, cuối cùng thành phẩm cũng sẽ là rất không tệ âm nhạc, chỉ là có lẽ đều có các từ ca sĩ đặc điểm mà thôi. tỷ như mời một vị am hiểu chữ tình âm nhạc ca sĩ, có thể sẽ đổi ra một bài rất chữ tình ca, mời dốc ca sĩ sẽ sửa ra một bài rất có dốc mùi vị ca. nhưng là tất cả mọi người là có một cái thấp nhất danh giới cuối cùng, chính là nguyên tử m lực, nguyên tử đầy đủ ưu tú. Thì dù là mời tới ca sĩ khả năng biên khúc không có làm quá tốt, bằng vào nguyên tử tự thân m ị lực, cuối cùng thành phẩm cũng sẽ không quá kém. Chỉ ít so bây giờ những cái kia viết lời người viết ca từ tốt ta. Như vậy, toàn bộ tiết mục đẳng cấp chú định liền sẽ không thấp. Nhìn xem thứ 4 vị thứ năm khách quý lộ diêu cùng cung quỳnh tiên lên đài công diễn, vẫn như cũ lấy ra hiệu quả không tệ ca khúc về sau. Quốc phong chuyển x ư ớ n g người tiết mục tổ đạo diễn liền hạ quyết định quyết định quyết định quay đầu liền mô phỏng một phần đề án giao cho trong đài lãnh đạo chuẩn bị sang năm làm một n g ă n văn hóa âm nhạc tiết mục. Danh tự hắn đều có ý tưởng, liền gọi kinh điển định lưu truyền. Cứ như vậy. Diệp Vị ư ơ n g kiếp trước kia ngăn Đại d a n h đình đình, Đại Truyền hình Trung ương số một số hai cỡ lớn tống nghệ tiết mục ở cái thế giới này cũng muốn xuất hiện. Chỉ bất quá đến lúc đó đạo diễn sẽ còn hay không mời Diệp Vị ư ơ n g tới tham gia có thể liền không nói được rồi. Cái này Đại Ma Vương là có thể bằng sức một mình để cùng thời kỳ sở h ữ u khách quý đều á m đạm phai mờ. Muốn dùng lời nói được thận trung trường 4 2 n t h ị c h đại đao trước mặt quan công a đây là trường 4 2 n t h ị c h đại đao trước mặt quan công a đây là. Tại sáu vị khách quý đều diễn xuất kết thúc, đồng thời hiện trường người xem đều ném ra quý giá của mình một phiếu về sau. Tắt lao sư lần nữa đi lên sân khấu. Và Hôm nay cạnh tranh so dĩ vãng kịch liệt nhiều a. đệ nhất danh số phiếu chỉ so với thứ hai d à n h trước năm phiếu còn kém một chút xíu a. Tất lão sư 10 phần cảm khái và hôm nay trước đó quốc phong chuyển x ư ớ n g người là hắn chủ trì qua cạnh tranh nhất không kịch liệt thi đấu biểu diễn loại tiết mục. Bên trên hai vòng thi đấu biểu diễn Diệp Vị ư ơ n g đều nhẹ nhõm nghiền ép cái khác khách quý lấy lớn vô cùng số phiếu trên lệch nắm lấy số một tên. Mặc dù trận này thi đấu biểu diễn hắn vẫn thắng nhưng là chí ít không có thắng nhẹ nhàng như vậy. Chúc mừng Diệp Vị ư ơ n g lấy năm phiếu sai khác ưu thế thu được trận này công diễn bỏ phiếu đệ nhất. Chúc mừng Nhan Phong Hưu thu hoạch được thứ hai. Chúc mừng bà Kiêm. Cuối cùng, tại hiện trường 605 vị có được quyền bỏ phiếu người xem cùng bình giám người bỏ phiếu bên dưới. Vị thứ nhất ra sân Diệp Vị ư ơ n g vẫn là nương tựa theo lưu tại đại gia trong lòng kinh diễm mở màn thu được cuối cùng đệ nhất danh. Không có cách, đại gia tối hôm nay diễn xuất kỳ thật đều rất xuất sắc, nhưng là Diệp Vị ư ơ n g thắng liền thắng ở hắn tại định phong ba nguyên từ điệp khúc trung gian lâm c h ạ n g thêm một câu k i a ha ha. Một cái k i a ha ha lập tức đem chọn bài hát đều hát sống, để đại gia cảm giác tô thức giống như thật sự vượt qua ngàn năm thời gian, đi tới sân khấu bên trên tự mình hát lên định phong ba đầu dạng. Đây là cái khác khách quý không có làm được. cái khách khách quý diễn xuất mặc dù rất đặc sắc, nhưng là đại gia vẫn là khi bọn hắn là người thời nay đối cổ từ lại diễn dịch. duy chỉ có diệp vị ương thật sự đem tô thức tinh khí thần, hát sống. có lúc một chút xíu điểm m ắ t bút, liền đầy đủ chỗ hết tài năng rồi. đối với diệp vị ương cái này đặc biệt bố trí, mấy vị khách khách quý cũng đều tán thưởng không thôi. ngược lại là nhan vương hưu, nương t ự a theo tần quan thức tiểu tiên lần nữa bắt lại trận này thứ hai, đặt vương hắn tổng điểm tích lũy đệ nhị nội tình, tiếp xuống chỉ còn lại hai kỳ chính thức công diễn, tiếp xuống hắn chỉ cần có thể giữ vững ưu thế, không nhường bá khiêm cầm tới bất luận cái gì một trận đệ nhất danh, cái kia hẳn là hắn tổng điểm thứ hai lên ổn. đương nhiên, nếu như nhan vương hưu tiếp xuống bản thân phát huy thất thường, cầm một lần 4 5 n ă m tên, cũng có khả năng bị bá khiêm phản s i ê u cũng không phải là như vậy gối cao không lo rồi. đến như những thứ khác khách quý, dù sao hiện tại cũng lấy không được cuối cùng đệ nhất danh, chỉ hy vọng mình không phải là một tên sau cùng lá tốt rồi. hiện tại một tên sau cùng có lợi người cạnh tranh chính là hạ vị khu đ ồ n g chân cùng lộ diêu hai n g ư ờ i hai nàng cũng liền sai khác hai phần, có thể nói là phi thường già co. có thể không cầm thứ nhất, nhưng là không thể hạng cho ta. sau đó hai trận công diễn, bọn hắn được toàn lực ứ n g phó, hạng chót có thể lôi lớn s ủ đổ. công diễn thu lại toàn bộ kết thúc về sau. Sáu vị khách quý đều thay đổi một bộ quần áo, lần nữa trở lại sân khấu bên trên như cũ. Sau đó phải công bố trận tiếp theo thi đấu biểu diễn đề mục rồi. Sáu người trên đài đợi mấy phút, Tát Lão sư mới khoan thai tới chậm. Các vị truyền x ứ n g người đợi lâu, xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi. Tát Lão sư giải thích nói, liên quan tới trận tiếp theo thi đấu biểu diễn đề mục, vừa mới đạo diễn tổ mới nói cho ta biết, cho nên chỉ hoãn chút thời gian. Hán công diễn thu lại sau khi kết thúc tại chỗ liền bị tiết mục tổ đạo diễn cho gọi đi rồi. Nhìn tận mắt mấy cái tiết mục tổ đạo diễn tranh luận một phen về sau, mới lấy được mới vừa ra lò hạ chàng thi đấu biểu diễn chủ đề. tinh túy quốc gia cái này chủ đề lại bị rời lại mấy vị khách quý không biết nhưng là làm chủ trì người tắt lão sư là rất rõ ràng nguyên bản kỳ thật cái này kỳ công diễn chủ đề chính là tinh túy quốc gia chỉ bất quá bởi vì diệp vị ương sứ thanh hoa để tiết mục tổ thay đổi ý nghĩ muốn vây quanh hoa hạ thơ cổ từ làm một kỳ tiết mục lúc này mới có rồi lần này chủ đề nhưng là vào hôm nay công diễn sau khi kết thúc tiết mục tổ phát hiện thơ cổ từ mị lực thật sự là quá lớn một kỳ căn bản hoàn toàn không đủ hiện ra mà lại hiệu quả tốt như vậy khẳng định phải thử một lần nữa a các vị chuyên sứ người vòng sau công diễn chủ đề như trước vẫn là thi tử Tát Lão sư cười nhạt nói, vẫn là thi tử, là c ù n g vòng thứ tư công diễn một dạng sao. Ba khiêm khó hiểu nói, t ắ t Lão sư lắc đầu, bình tĩnh giải thích nói, trận thứ năm công diễn lấy thi tử làm chủ đề, nhưng là cũng không yêu cầu các khách quý sử dụng bất luận cái gì thơ cổ tử. Diệp Lão sư tại trận thứ hai công diễn bên trong đưa lên một bài cải biến lưu hành Trung Quốc phong âm nhạc ca khúc sứ thanh hoa lần thứ nhất đem trong chữ ngậm thơ viết lời phương thức dẫn tới đại chúng trước mặt để sở hữu hoa hạ người cảm nhận được hán ngữ truyền thừa m lực. Hiện tại 16 vị quốc phong truyền sứ người học tập loại này đặc biệt viết lời phương thức lấy một bài hoa hạ cổ điển thi t ừ làm chủ đề. viết một bài tường quan trung quốc phong ca khúc nhưng lại yêu cầu ca khúc bên trong không cho phép xuất hiện hoàn chỉnh nguyên tử nhất định phải đem nguyên tử ý cảnh cùng chủ đề giấu vào ca khúc bên trong mấy vị khách quý cũng cau mày lên đại khái nghe hiểu t ắ t lão sư ý tứ chính là để bọn hắn viết một bài trung quốc phong ca khúc nhất định phải cùng một cái nào đó thủ kinh điển thơ đường tống từ đối ứng bên trên khiến người nghe t h ế bài hát liền có thể nghĩ tới đây bài thơ tử nhưng lại lại không thể trực tiếp tại ca từ bên trong viết đến bài thơ này tử t ỷ như viết tĩnh dạ tư có thể viết một bài lưu hành Trung Quốc phong ca khúc, ca từ bên trong khiến người lập tức liền liên tưởng đến ngẩng đầu nhìn minh nguyện, t ú i đầu nhớ cố hương. Nhưng là ca khúc bên trong lại không thể xuất hiện câu nói này. Cái này kỳ thật chính là trong chữ n g ậ m thơ viết lời đặc điểm, giống sứ thanh hoa bên trong màn bên ngoài chuối tây treo chọc mưa rào, vòng cửa treo chọc màu xanh đồng sẽ cho người liên tưởng đến mưa rơi chuối tây nhàn thính vũ. Đạo là có sầu lại không có sầu. Càng đ ư n g sách tinh hoa nhất câu kim màu xanh r a trời chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi chính là thoát thai từ mưa qua thiên thanh vân phá sở. Như vậy n h a n sắc làm tương lai. Rồi, tại diệp vị ương trước đó. thế này hoa ngữ giới âm nhạc sắp thực không có loại này cố ý trong chữ n g ậ m thơ viết lời phương pháp cũng là muốn mà giả cổ hoặc trực tiếp tiếng thông tụ hiện tại hoa ngữ lưu hành vòng âm nhạc bên trong chính thổi mạnh một trận học tập sứ thanh hoa ca từ sáng tác đ đ ó n rõ ca đường từ nhân đều ở đây bắt trước sứ thanh hoa loại này ca từ sáng tác tiến hành một chút trung quốc phong ca khúc viết từ công tác xem như đầu nguồn quốc phong truyền xuống người tự nhiên là cũng sẽ không bỏ qua cái này nhiệt độ a sứ thanh hoa đều là ở nơi này tiết mục bên trong sinh ra vì cái gì không tiếp tục để các khách quý tiến hành phương diện này đến từ đâu bất quá nha mấy vị khách quý ở trong lòng suy tư tin tưởng về sau tất cả đều quay đầu nhìn về phía Diệp Vị Ương. xem như n h ạ c lưu hành ca từ trong chữ ngậm thơ khai sơn người. Diệp Vị Ương đây không phải một cái tay là có thể đem bọn hắn treo lên đánh sao? Dù là người tổ sư gia này rất trẻ trung, đó cũng là tổ sư gia a. nào có cùng tổ sư gia cùng đài tranh tài đạo lý a. t ắ t Lão sư, đây cũng quá không công bằng đi. Đồng chân miết miệng, có chút sụp đổ nói, viết gia sứ thanh hoa Diệp Lão sư nhưng lại tại hiện trường đâu, để chúng ta cùng hắn so, đây không phải địch đại đao trước mặt quan công mà. Đây là tiết mục tổ quyết định, ta cũng chỉ có thể truyền đạt. Tất Lão sư lại không có chút nào giải p h o n g tình. trực tiếp chặn lại động chân l ờ i nói có vấn đề tìm tiết mục tổ đi diệp vị ương vậy nhún vai ánh mắt bên trong tất cả đều là trêu tức cái này cũng không nên trách hắn a thật không là ca muốn gây chuyện a đều là tiết mục tổ an bài hôm nay không còn kỳ thật hai ngày ta phát ra b chương tới vậy không tính thiếu nhưng là bởi vì làm việc và nghỉ ngơi đặc biệt nội tung dẫn đến thời gian đổi mới bừa bộn cho nên ta quyết định hôm nay không còn âm phủ đổi mới sớm nghỉ ngơi một chút điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi ngày mai bình thường chính là ban đêm b điểm đến 12 điểm tranh thủ toàn đ ổ i mới xong chương 425 phương văn sơn cùng hứa tung trương b ố phương văn sơn cùng hứa tung cuối cùng mấy vị khách quý vẫn là không cách nào thuyết phục tiết mục tổ cải biến chủ đề cái này chủ đề tự mang nhiệt độ hơn nữa còn là quốc phong chuyển sướng người bản thân cọ bản thân nhiệt độ chuyện tốt như vậy vì sao không làm xem như đài truyền hình trung ương tiết mục khách quý vẫn là rất khó dao động tiết mục tổ quyết định bá khiêm bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi kết quả này dù sao đều là bị diệp vị ương treo lên đánh lại nhiều treo lên đánh một lần cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận sự tình bất quá mấy người đều ở đây trong lòng âm thầm quyết định về sau tuyệt đối tuyệt đối sẽ không đón thêm cùng diệp vị ương một đợt thi đấu biểu diễn tống nghệ tiết mục Không chỉ là bọn hắn, kỳ thực hiện tại Hoa Hạ ca sĩ nhóm tại kiến thức Diệp Vị ư ơ n g ta là ca sĩ sáng tác cùng Quốc Phong truyền sướng người hai ngăn tiết mục biểu hiện về sau đều quyết định về sau tuyệt đối bất hòa Diệp Vị ư ơ n g tham gia cùng một ngăn thi đấu biểu diễn tiết mục. Đây cũng quá khi dễ người. Diệp Vị ư ơ n g mặc dù trẻ tuổi, nhưng là hắn sáng tác thực lực, thật sự có thể nói là trước mắt Hoa Hạ quốc bên trong độc nhất ngăn. Mặc kệ chuyên nghiệp nhạc sĩ ý kiến gì, chỉ ít đối với đại chúng tới nói, Diệp Vị ư ơ n g mỗi một thủ ca đều phi thường dễ nghe, nổi tiếng, liền không có không lựa ca. c ũ n g như vậy một vị sáng tác bài hát thủ thủ bạo lửa người so sáng tác âm nhạc, làm sao so a? có thể dự kiến quốc phong truyền sướng người hẳn là sẽ là diệp vị ương tham gia cuối cùng một ngăn mang theo thi đấu biểu diễn nguyên tố âm nhạc t n g nghệ tiết mục về sau chỉ cần có loại này ca sĩ thi đấu biểu diễn tiết mục muốn mời diệp vị ương vậy sẽ phải suy xét chỉ có thể mời được diệp vị ương cái này thảm đảm kết quả rồi đại gia lại không đ ố c bất hòa diệp vị ương chính diện toả c ỡ đại gia chí ít mặt ngoài mặt mũi còn duy trì được nhưng là nếu như bên trên tiết mục bị diệp vị ương treo lên đánh kia chẳng phải đâm t n g tầng này ra mặt nha cái này thú vị sao lúc trước ca sĩ tiết mục mùa thứ nhất c h u bị thời điểm tiết mục tổ cầu ông xin bà đều thu thập không đủ khách quý Không phải liền là bởi vì đại gia không hy vọng cùng thành danh đã lâu ca sĩ cùng đại thi đấu nha. Một khi thua, mặt k i a bên trên không nhịn được không nói vẫn là tại hướng toàn nước người xem xác nhận bản thân tài nghệ không bằng người. Hiện tại Diệp Vị ư ơ n g là chân chân chính chính trở thành lưu hành âm nhạc lĩnh vực đại ma vương, ai cũng không dám trêu chọc loại kia. Về sau liền xem như có âm nhạc loại t n g nghệ mời Diệp Vị ư ơ n g tham gia, đoán chừng tỷ lệ lớn cũng là mời hắn tới làm ban giám khảo rồi. Khoan hay nói, thật có mấy ngăn ngay tại c h ủ bị âm nhạc thi đấu biểu diễn loại tiết mục có tìm Diệp Vị ư n g làm ban giám khảo ý nghĩ. Ở nơi này thần tượng tổ hợp 18 19 t tuổi nhỏ thần tượng cũng có thể làm ban giám khảo niên đại. Diệp Vị ư ơ n g hiển nhiên càng đủ tư cách nhiều lắm. Vậy trước tiên như vậy, mời các vị khách quý nghiêm túc chuẩn bị, chờ mong lần sau công diễn. Theo một tiếng đánh bảng, hôm nay tiết mục thu lại triệt để kết thúc. Diệp Vị ư ơ n g tại cái khác khách quý một đám đoán trách dưới con mắt, ngồi lên xe, rời đi đài truyền hình trung ương t ố c Nam Tự ở bảo mẫu xe thư thích chỗ ngồi phía sau. Diệp Vị ư ơ n g suy nghĩ bay tán loạn. Bên dưới k ỳ công diễn chủ đề, với hắn mà nói thật sự quá đơn giản. Trong chữ mang thơ Trung Quốc phong l âm nhạc, cái này ở kiếp trước cơ hồ là Trung Quốc phong ca khúc thiết yếu sáng tác phương thức, cùng thế giới này lưu hành Trung Quốc phong phát triển không giống. thế giới này lưu hành Trung Quốc phong là chú trọng hơn giai điệu Trung Quốc phong, số lớn vận dụng các loại hoa hạ truyền thống nhạc cụ, rất nhiều kiếp trước đã không thái thường gặp, có rất ít người còn tại kiên trì hoa hạ cổ điển nhạc khí, ở cái thế giới này đều bị lưu hành Trung Quốc phong một lần nữa tỏa sáng m á y mới. Tỷ như k h è n sắp xếp x ê n nguyễn, nguyễn cầm, chống cầm nhịp, sắp xếp chống, dừa hồ, hồ cầm, lôi đàn chờ kiếp trước không thái thường tại lưu hành âm nhạc bên trong xuất hiện nhạc cụ, trên thế giới này lưu hành Trung Quốc phong bên trong rất vang dội. nhưng là tại ca từ sáng tác phương diện, bởi vì không có Phương Văn Sơn xuất hiện, cho nên càng nhiều vẫn là dùng bạch thoại văn tiến hành ca từ sáng tác. Trung quốc phong ca khúc cùng cái khác lưu hành ca ca từ trên cơ bản không có gì khác biệt, mà kiếp trước bởi vì Phương Văn Sơn xuất hiện, cho cái khác viết lời nhân phương hướng về sau, hiện ra rất nhiều cổ phong cách nồng đậm, thậm chí từ ý cực cao Trung quốc phong ca từ sáng tác. Ném đi nào đó một số vì giả cổ mà các loại cổ từ t r ố n g chất, ý nghĩa không rõ cái gọi là quốc phong ca khúc bên ngoài, đại bộ phận lo g i c lưu loát Trung quốc phong ca khúc, viết lời đều phi thường lưu tú. Thì như p h á hoa trống tàn một câu mưa ảo à o bạn cũ bên trong cỏ cây sâu có thể đồng thời liên tưởng đến người đi đường muốn ngừng hồn mất hồn thống khổ đồng thời cũng có thể liên tưởng tới nước phá sơn sung tại thành xuân thảo một sâu loại kia cảnh còn người mất lịch sử cảm giác tan g thương dính liền câu tiếp theo ta nghe ngươi vẫn bảo vệ cô thành đ ỗ phụ xuân nhìn bên trong loại kia quốc phá thành hoang bi thương cảnh tượng lập tức liền dẫn vào tầm mắt rồi loại này trong chữ ngậm thơ viết lời phương pháp thế nhưng là phương văn sơn sợ trưởng thì hay lúc đầu hắn đ i ề n tử giống đông phong phá tóc như tuyết lan đỉnh tự nương tử bên trong loại thủ pháp này vận dụng còn không nhiều không đủ thành thụ nhưng là từ xứ thanh hoa về sau liền đã đại thành Pháo hoa trong tàn đài hoa cúc hồng trần khách sạn thiên nhai quá khách các ca khúc bên trong liền đại lượng vận dụng loại này trong chữ ngậm thơ sáng tác thủ pháp. Những ngày ca khúc ca từ bên trong đều có thể nhìn thấy rất nhiều kinh điển thơ cổ từ bóng người. Trừ cái đó ra, còn có một vị đại thần, càng là một bên trong h à o thủ, đó chính là Sao Châu Kiệt Luân thời đại Trung Quốc phong khiên đỉnh người Hứa Tung. Hứa Tung rất nhiều Trung Quốc phong ca khúc tương tự đại lượng vận dụng loại này trong chữ ngậm thơ sáng tác thủ pháp. Từ Lưu Châu Nguyệt đến Thanh Minh Vũ Thượng lại đến trăm ngàn lần bán thành ê n xa cùng với hậu kỳ so sánh thành thuộc thất tịch tiến về tổ một cái búng tay đều có loại này vết tích. Tỷ như b a n thành i ê n xa bên trong. Ca tử có chút tình nhập khổ nạn với đông, cửa sổ ở giữa n g u y ệ t tịch tịch thành quyết. Câu này ca tử trích dẫn nạp Lan Dung nhã điệp Liên Hoa vất vả nhất liên trên trời n g u y ệ t một tích như vòng, tích tích đều thành quyết. Ca tử một tướng thành vạn cốt khô, bao nhiêu tóc trắng đưa tiến tóc đen, cũng có thể rất dễ dàng liên tưởng đến bằng quân m ạ c nói phong h ầ u sự, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cuối cùng, c h u y ể n thế y ế n c ò n Nguyên Nhân Sập, vì Nguyên Ngậm tới tháng hai hoa thì xuất từ đời Đường chứ danh nhà thơ Lưu Vũ tích Oi o -i -i ngõ hẻm trước đây Vương Tạ Đường Thiên Yến bay vào dân chúng tầm t h n g nhà. Càng xảo dịu hơn chính là cái này ba đầu thơ ý cảnh, hoàn mỹ dung nhập vào ca tử bên trong. cũng không có bất luận cái gì không hài hòa chỗ, cùng bán thành yên xa bài hát này vòng vòng tương xứng. dù là các bạn không biết cái này ba đầu thơ người, đang nghe cái này thủ bán thành yên xa về sau, vậy hoàn toàn có thể lĩnh n ộ bài hát này ý cảnh, gián tiếp lấy cũng có thể cảm nhận được cái này ba đầu thơ m ị lực. đây chính là trong chữ ngậm thơ sáng tác m ị lực, đem những này nguyên bản chỉ có thể dừng lại tại văn tự bên trong thi tử, hóa thành một thủ thủ lại càng dễ bị đại chúng tiếp nhận đ a n h ạ c để đại chúng càng thoải mái tiếp thụ lấy hoa hạ cổ văn hóa m ị lực, thích loại này vẻ nho nhã tự thuật phương thức, cuối cùng chủ động hiểu rõ cùng học tập hoa hạ thơ cổ tử. chỉ bất quá. trong chữ n g ậ m thơ Trung Quốc phong ca khúc tốt thì tốt nhưng cũng cung cấp Diệp Vị Ương lựa chọn ca khúc thật sự nhiều lắm nguyên lai tưởng rằng cái này kỳ lấy thơ ca làm chủ đề yêu cầu đem tống từ đồng diễn đề mục là hắn gặp phải đơn giản nhất chủ đề không nghĩ tới vừa kết thúc đã tới rồi một cái càng đơn giản đề mục muốn chọn cái nào bài hát bất Diệp Vị ư ơ n n sờ lên cằm liền bắt đầu bắt đầu cân nhắc cái này đối có lựa chọn khó khăn chứng Diệp Vị ư ơ n n tới nói thật sự là một nan đề đâu số gì hôm nay có chuyện chậm trễ kỳ thật lên nhưng là một mực không dành viết vạn phần thật có lỗi thật không là cố ý Mở sách đến bây giờ ta giống như đường đường chính chính liền mời qua một ngày nghỉ, thật không có lời b i ế n g Một hồi còn có một trường, bất quá có thể muốn 12 điện nửa trái phải. Chương 426, lại là một năm qua năm mùa. Chương 426, lại là một năm qua năm mùa. Từ Yên Kinh trở lại Quảng Phủ về sau, Diệp Vị Ương cũng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi rồi. Cho ban nhạc không đóng cửa thả nửa tháng giả, đã tiến vào hồi cuối. Tại Diệp Vị Ương về Quảng Phủ ngày thứ hai, ban nhạc không đóng cửa toàn viên sẽ thấy tập kết, chuẩn bị bắt đầu vì cuối năm các loại hoạt động tiến hành tập luyện rồi. Trừ Nhật Bản đỏ trắng đại chiến bên ngoài. Liêu v â n Tỉnh còn vì ban nhạc không đóng cửa ở trong nước tiếp hai cái qua năm hoạt động, một là trong nước lớn nhất mưa đạn video bình đ à i bê đảo qua năm tế hội đêm là khai thác trước thời hạn dự thu lại, sau đó tại ngày 31 t h á n g 12 phát ra phương thức. Một cái khác thì là lão bằng hữu cà chua đài số 30 trước thời hạn qua năm hội đêm. Đúng vậy, hội đêm danh tự liền gọi cà chua đài trước thời hạn qua năm dạ rất đơn giản thu bạo. Cà chua đài hội đêm cũng không phải ghi âm mà là số 30 ban đêm tiến hành trực tiếp. Hơn nữa còn có yến kinh, ma d o xuyên phủ ba cái sân khấu chính, ban nhạc không đóng cửa sẽ ở ma đô sân khấu chính tiến hành biểu diễn. Hai cái hoạt động mặc dù đều là tại cuối tháng tiến hành, nhưng là diễn tập vẫn là muốn sớm liền chuẩn bị, thu thập sơ một chút hành lý về sau. Ban nhạc không đóng cửa một đoàn người liền đi trước m a d o b đảo toàn bộ. Xem như hiện tại người trẻ tuổi cùng hạ v ạ n hóa vòng thích nhất video ngắn bình đại, bê đạo lực ảnh hưởng tại người trẻ tuổi quần thể bên trong hay là vô cùng lớn. Chẳng những bọn họ người dùng hoạt động hàng tháng vọt người sử dụng đạt tới hai, 1 ức, mà lại trong đó vượt qua 80% đều là 90 song cùng không không về sau, mà lại không không sau tỷ lệ còn rất cao, 90 s a o đều thuộc về lão nhân. Đại bộ phận hoa hạ người trẻ tuổi. đều tụ tập tại bê đảo áp bên trên tiến hành sinh hoạt chia sẻ. Một đợt nhà danh n ạ n i m chế tạo quỷ xúc minh tinh rất có một loại trong nước du t i ế p cùng y n kết hợp cảm giác. Mà ban nhạc không đóng cửa xem như trước mắt người trẻ tuổi yêu thích nhất ban nhạc, tự nhiên cũng là bê đảo lần này qua năm tế long trọng mời đối tượng, mà lại yêu cầu của bọn hắn cũng cùng bình thường hội đêm có rất lớn khác nhau. Giống cả c h u a đài chỉ hy vọng ban nhạc không đóng cửa tại sân khấu bên trên biểu diễn nổi rõ rồi bầu trời của ta chờ tương đối nổi tiếng ca khúc, còn hy vọng diệp vị ư n g có thể đơn ca xứ thanh h o a nhưng là Bê đảo lại hy vọng ban nhạc không đóng cửa ở tại bọn hắn nhà qua năm tế bên trên hát l ạ m ừ n cùng r è n r è n r è n sẽ còn có kia thủ muốn đến bờ biển bởi vì Bê đảo tuổi trẻ người sử dụng ngược lại là thích nhất ban nhạc không đóng cửa cái này ba bài hát có thể là bởi vì Bê đảo sớm nhất là vui yêu Nhật Bản ạ n i m n h ị thứ nguyên căn cứ nguyên nhân đi rất nhiều tiếng Nhật ca khúc đều là tại Bê trong đảo b ạ o lửa cho nên Bê đảo người sử dụng hẳn là trong nước có thể nhất tiếp nhận tiếng Nhật âm nhạc một nhóm người ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất tiếng Nhật e b u n tuyên bố về sau cũng ở đây bê đảo nên đón rất nhiều út chủ cọ vợ cùng tác phẩm phái sinh video l ệ m m n mv càng là trở thành nhật đ ả o năm nay lượng chuyển phát cao nhất ca sĩ mv cho nên bê đảo chuẩn bị qua năm t ế công tác tổ hy vọng ban nhạc không đóng cửa biểu diễn l ệ m ẩ n cùng r ẹ n dẹn dẹn d cũng có thể lý giải rồi đến như muốn đến bờ biển nha tự nhiên là bởi vì này bài hát là ban nhạc không đóng cửa nhất có khí tức thanh xuân hoặc bắt nhất một ca khúc tương tự so sánh t h ụ lệ trẻ tuổi quần thể yêu thích lúc đó bài hát này tại tống nghệ tiết mục bên trong hát về sau liền nhanh chóng tại t p t b o lửa cũng đã trở thành bê đảo các loại đập vợ lột video l ọ g n g ụ dụng b g m Bê đảo sở hữu khu sinh hoạt thủ tơ bơ l r đều dùng qua bài hát này làm m g m Bê đảo qua năm thế công tác tổ tự nhiên hy vọng ban nhạc không đóng cửa có thể tới một lần hiện trường diễn xuất rồi. Đối với diễn xuất phe tổ chức yêu cầu, Liêu Vân tỉnh tự nhiên là không có ý kiến n gì. Dù sao bọn hắn lấy tiền làm việc nha, hiện tại lại không phải ca khúc mới tuyên truyền kỳ, muốn hát cái gì ca đều được. Diệp Vị ương mấy người đối với lần này cũng không còn cái gì ý kiến, thế là Bê đảo diễn xuất liền định là lẹm m n rẹn rẹn sẽ cùng muốn đến mở b i ể n 3 b à i hát, tổng cộng 12 phút diễn xuất thời gian. Bất quá có chút đáng tiếc là. bởi vì là dự ghi chép nguyên nhân mà lại bê đảo dù sao cũng là một cái làm internet video bình đại công ty công ty tổng bộ cũng không có cái gì cực lớn diễn truyền bá sảnh thuê một cái cỡ lớn sân vận động lại có chút quá lãng phí cho nên cuối cùng lần này qua năm tế chỉ ở bê đảo tổng bộ diễn truyền bá sảnh thu â m mặc dù nói là nhỏ diễn truyền bá sảnh nhưng là lớn nhỏ cũng có bình thường trong d ạ p tống nghệ tiết mục diễn truyền bá sảnh lớn nhỏ chính là hiện trường không có người xem chỉ có thu hình lại tổ mà lại sở hữu khách quý đều là tách ra thu lại cũng không có một đợt thu lại dù sao lại không phải trực tiếp cũng không cần cứng rắn góp ngăn k ỳ rồi Ban nhạc không đóng cửa là ngày 14 tháng 12 đến Mado. s ế chiều hôm đó, bọn hắn ngay tại Bê Đảo Mado tổng bộ thu lại xong cái này ba bài hát hiện trường diễn xuất, cũng không còn nhìn thấy những thứ khác hội đ e m khách quý, quay xong liền rời đi. Đến thời điểm, Diệp Vị ư n g còn nghe nói Bê Đảo qua năm t ế còn có một chút dùng động tác bắt giữ thiết bị giả lập thần tượng biểu diễn tới. Đối với cái này chút trốn ở bao da đằng sau tiến hành các loại trực tiếp giả lập thần tượng tuyệt t Diệp Vị ư y ê vẫn là rất tò mò. Đáng tiếc là hắn thu lại thời điểm cũng không có đụng phải t u y t bỏ lỡ thấy chân dung cơ hội. Chỉ biết Bê Đảo sẽ đem tất cả khách quý thu lại sân khấu biên tập đến một đợt. Dù sao cuối cùng thành phiến sẽ là 1 3 t b ố n tiếng qua năm t ế hội đêm đại khái có hơn 10 tổ ngành giải trí ca sĩ khách quý, cùng với hơn 10 tổ bê đảo hụt tợn loa đ ở cùng giả lập thần tượng diễn xuất sẽ ngày 31 t h á n g 12 sẽ ở bê ở trên đảo thả ra. Là một nhà internet video web, bê đảo không cần thiết đi cùng địa phương đài truyền hình gặt gấp tỷ lệ xem, bọn hắn làm qua năm t ế càng nhiều là làm cho nhà mình người sử dụng nhìn, cũng không còn tất yếu yêu cầu nhất định cần phải tại qua năm điểm đến năm điểm ở giữa nhìn, bê đảo cũng không coi trọng như vậy. Qua năm t ế hoạt động tiết mục sau khi làm xong, đặt ở b ở trên đảo người sử dụng tùy thời đều có thể nhìn, phi thường thuận tiện. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn c ó hứng thú, đến lúc đó cũng có thể tự hành thông qua bê đảo điện thoại di động áp tiến hành quan sát. Trừ cái đó ra, chỉ còn lại cả c h u a đài qua năm hội đêm rồi. Đài truyền hình qua năm hội đêm, long trọng trình độ có thể so sánh video ép nằm nhiều. Ban nhạc không đóng cửa đang quyết định bê đảo qua năm tế thu lại về sau, liền đầu nhập vào cả c h u a đài qua năm hội đêm diễn tập bên trong. Chỉ là diễn tập, cả c h u a đài liền thuê lại m a d ô Quốc tế triển lãm trung tâm dùng để diễn tập. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn vậy thấy lần nữa rất nhiều quen thuộc ca sĩ. Bao quát hai ngày trước vừa gặp mặt Chu Thính cùng Bá Khiêm, hai người bọn họ cũng là cả c h u a đài bạn cũ. Năm ngoái qua năm liền có bọn hắn, năm nay còn có. Hai nhóm nhân tướng gặp về sau, khó tránh khỏi liền sẽ nói đến quốc phong truyền sứ người. Vừa đi xong b ả n thân diễn tập Bá Kiêm thật vất vả bắt được Diệp Vị Uyên, lập tức liền Truy v ấ n h ắ n nói: Diệp lão sư, ngươi tiêu t h ủ trong chữ mang thơ Trung Quốc phong ca khúc chuẩn bị thế nào rồi a? Xem như phương diện này người khai sáng, cùng ngươi so với ta thật sự a l e x a n g e r a. Diệp Vị Uyên cười ha ha, cười híp mắt nhìn xem Bá Kiêm, ngươi đoán? Bá Kiêm mắt trợn trắng lên, có chút im lặng nói: Ngươi cũng đừng đùa ta, khẳng định đã chuẩn bị xong chưa? Ngươi có thể viết ra sứ thanh hoa khẳng định trước đó liền đã thử qua này c h ủ loại hình sáng tác. Không phải sẽ không sứ thanh hoa vừa ra tới chính là đại thành tác phẩm, mà lại ta còn nhớ đâu? Sứ thanh hoa thế nhưng là ngươi đã sớm biết xong ca, đương thời công bố chủ đề thời điểm ngươi chính miệng nói với ta. Bá Khiêm cũng không có quên, đương thời công bố đồ sứ chủ đề thời điểm, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, cũng chỉ có Diệp Vị Ưng ơ một mặt nhẹ nhõm. Mà lại hắn còn dày hơn nghiêm mặt ra hỏi Diệp Vị Ưng có phải hay không có chuẩn bị, kết quả thu được một cái vừa vặn v i ế t qua một bài tương quan ca khúc trả lời. Về sau Diệp Vị Ưng lựa chọn sứ thanh hoa thời điểm càng phi thường quyết đoán, không chút do dự, xem xét chính là đã tính trước. kết quả một bài sứ thanh hoa chấn kinh rồi toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc như thế thành t ụ c một ca khúc, Bá Kiêm không tin Diệp Vị ư ơ n g lúc tiện tay ngẫu nhiên đ à t được, khẳng định có qua một chút nếm thử. Trên thực tế, Phương Văn Sơn tại viết ra sứ thanh hoa trước đó, xác thực đã trải qua nương tử đồng phong phá ra ra pha trả đao mã đán các ca khúc sáng tác về sau, mới cuối cùng sáng tác ra tập Trung Quốc phong đại thành sứ thanh hoa. Cho nên Bá Kiêm suy đoán Diệp Vị ư ơ n g còn có một chút đã sáng tác tốt lắm trong chữ ngậm thơ Trung Quốc phong ca khúc, cũng là rất hợp lý. Nếu như sứ thanh hoa thật sự là Diệp Vị ư ơ n g tiện tay ngẫu nhiên là được, mà không phải trải qua nhiều lần nếm thử cùng nghiên cứu liền viết ra ca. đó mới là càng kinh khủng sự tình. H H H Diệp Vị ư ơ n g cười H H không trả lời thẳng Bá k i ê m mà là đánh lấy bí hiểm nói: Ta chỉ có thể cùng ngươi lộ ra ca khúc mới cùng Tân Khí Tật một bài thơ có quan hệ nhiều liền không thể nói cho ngươi biết. Chương 427 trăm h a ngàn lần, chương 427 trăm h a ngàn lần. Ca chưa đài qua năm hội đêm diễn tập tự nhiên là rất thuận lợi. Diệp Vị ư ơ n g tại Ma đô dừng lại hai ngày làm xong qua năm hội đêm diễn tập công tác về sau liền lại ngựa không ngừng vó cáo biển đồng đội chạy tới y ế n Kinh. Cuối năm là thật bận biểu a còn tốt năm nay không có thu được đài truyền hình trung ương mời tham gia tiết mục cuối năm. không phải bận rộn chỉnh độ khả năng còn phải lại lên một tầng, lại nói đối với ban nhạc không đóng cửa không có tiếp vào tiết mục cuối năm mời sự tình Diệp Vị ư n g cũng là rất nghi ngờ. Theo đạo lý t ớ i nói năm ngoái ban nhạc không đóng cửa không có bị mời coi như bình thường, nhưng là năm nay bọn hắn tại hoa hạ như mặt trời ban trưa, nhật bản thị trường vậy khai thác h ừ n g hực khí thế, không có đạo lý không bị đài truyền hình trung ương coi trọng a. Nhưng là tháng 11 t i ế t mục cuối năm bắt đầu c h u bị, bắt đầu tiến hành tiết mục thẩm tra thời điểm, nhưng không có thông chi ban nhạc không đóng cửa tham gia. Ngược lại là Diệp Vị ư n g tại quốc phong truyền sướng người ngược lại là ghi chép như cá gặp nước. đối với cái này cái vấn đề bí mật diệp vị ương vậy hỏi qua liễu văn tình. bất quá hắn lấy được một cái phi thường khiến người dở khóc dở cười trả lời. ban nhạc không đóng cửa v ọ t quá nhanh. tiết mục cuối năm trải qua mấy chục năm phát triển, k ỳ t h ậ t đối với đài truyền hình trung ương tới nói đã không chỉ là một cái để toàn dân giải trí phổ thông hội đêm. khuôn sáo càng nhiều, hạn chế cũng nhiều hơn, các loại tiết mục tiêu chuẩn cũng bị kéo cao. giống thập niên 80-90 tiết mục cuối năm thời kỳ vàng son những cái kêu kinh điển tiểu phẩm, nếu như phóng tới hiện tại, đoán chừng tỷ lệ lớn đều sẽ bị đánh chết rơi. tiểu phẩm nhất định phải phát dương chân thiện mỹ, cuối cùng nhất định phải thăng hoa. không thể chỉ là đơn thuần vì khôi h ả i mà khôi h ả i ca hát loại tiết mục vậy nhất định phải hát chính năng lượng ca khúc không thể chỉ hát tình tình yêu yêu tà âm tại thẩm tra càng ngày càng nghiêm ngặt tiết mục tổ càng ngày càng như g ố ẫ m trên băng mỏng tự nhiên cũng đều vì lý do an toàn càng ngày càng không nguyện ý bất chấp nguy hiểm quan trọng nhất là mời khách quý nhất định là không thể có cái gì c h ỗ bẩn nhất định phải trải qua quần chúng cùng thời gian khảo nghiệm qua yêu lương nghệ sĩ cho nên hiện tại bọn hắn mời khách quý càng nhiều đều là chọn một chút đã tại trong vòng thành danh nhiều năm không có bất kỳ cái gì bất lương tiền hoa chịu qua quần chúng khảo nghiệm nghệ sĩ giống ban nhạc không đóng cửa loại này gần nhất 1-2 năm vừa mới bạo lửa dù là nhiệt độ rất cao nhưng là tiết mục cuối năm ngay lập tức cũng sẽ không làm cái gì phản ứng bọn hắn cũng sợ năm nay mời sang năm ban nhạc không đóng cửa liền tuôn ra cái gì tài liệu đen loại hình đó không phải là đánh mặt mình nha để cho ổn thỏa nhất định là muốn nhiều quan sát mấy năm về sau ban nhạc không đóng cửa mới có thể được xếp vào tiết mục cuối năm mời danh sách dù là hiện tại ban nhạc không đóng cửa nhân khí vô cùng cao cái kia cũng cần thi lại xem xét khảo sát đối với cái này cái đáp án diệp vị ư n g là thật có chút r ở khóc dở cười c n tốt, hắn nuôi tiết mục cuối năm chấp nhiệm cũng không còn sâu như vậy, cũng không cảm thấy tham gia tiết mục cuối năm chính là nghệ sĩ tối cao truy cầu. Dù là tiết mục cuối năm hiện tại mỗi năm mời hắn, hắn tối đa cũng liền tham gia một lần, n ế n thử tươi về sau cũng liền không có hứng thú kia rồi. Ngày 20 tháng 12, i Diệp Vị Ưương bay tới y ế n Kinh về sau, liền trực tiếp đi trước đài truyền hình trung ương c a o Úc. Mặc dù tiết mục cuối năm không có mời hắn, nhưng là quốc phong truyền sướng người vẫn là muốn ghi chép. Bất quá cái này ngăn tiết mục thu lại cũng mau đến cuối, chỉ còn lại hai trận công diễn rồi. Mà Diệp Vị ư ơ n g tổng điểm tích lũy xếp hạng cũng là xa xa t trước, hắn hết thề cầm 4 trận đệ nhất danh. tính g ộ p lại tổng điểm tích lũy 2-4 điểm so thứ hai nhan phương hưu còn nhiều thêm 5 phân đâu cái này 5 điểm c h i n h lệnh trên cơ bản bọn hắn là không có cách nào vượt qua trừ phi diệp vị ương tiếp xuống cầm một lần thứ nhất đến ngược đồng thời nhan phương hưu cầm một lần đệ nhất nhưng là cái này có khả năng sao đừng nói diệp vị ương cho dù là cái khác khách quý đều không cảm thấy sẽ có loại khả năng này diệp vị ương một tiếng hậu đại phong nghỉ cũng sớm đ ã đến, đến rồi đang cùng b à khiêm đ ồ n g chân bọn hắn nói chuyện trời đất nhan phương hưu liền hiếu kỳ hướng hắn hỏi diệp lão sư nghe bá khiêm nói ngươi lần này chuẩn bị ca khúc cùng tân khí tật thi từ có quan hệ Diệp Vị ư ơ n g hôm nay là đến trễ nhất cái kia, cái khác khách quý đã s n g tới. ở phòng n g h ỉ bên trong trò chuyện tình hình gần đây đâu, Bá Kiêm h cũng khó tránh khỏi cho tới hắn hai ngày trước tại cả c h u a đ à i qua năm diễn tập thời điểm từ Diệp Vị ư ơ n g cái này tìm hiểu đến tình báo. Tân Khí Tật là Sỉu Nô Nhi Thư Bắc Sơn Đạo Trung Bích kia bài ca sao? Cảm giác cùng trước người đảo hoa phiến ý cảnh không sai b ị lắm. Diệp Lão sư viết sầu phương diện này cũng là rất chuyên nghiệp à? Đồng chân trầm ngâm một tiếng, không đợi Diệp Vị ư ơ n g trả lời, liền tự mình suy đoán lên đến. Sỉu Nô Nhi Thư Bắc Sơn Đạo Trung Bích chính là kia thủ nổi danh trẻ người buồn khổ nào hay biết? Những thích lên lầu, những thích lên lầu. v ì phối bài từ cố nói xấu. Bài ca này là tân khí tật tác phẩm tiêu biểu, nâng lên tân khí tật, phần lớn người đều sẽ nghĩ tới đây bài ca. Nhưng là Nhan Phương Hưu lại l ắ p đầu, xen vào nói, ta cảm thấy hẳn là phá trận tử cùng đề tài ca khúc. Diệp Lão Sư cũng không n h ạ m tại tiếp tục tại sân khấu bên trên hát. Nhan Phương Hưu nói phá trận tử là tân khí tật một cái khác thủ danh tử, cho Trần Đồng vừa viết tráng từ tương tự nổi tiếng, là của hắn tác phẩm tiêu biểu. Trong lúc say k h ê u đèn xem kiếm, tình n g n g t ổ i k è n liên danh, m phân dưới c h ư ớ n g thiêu đốt, 50 giây cung lật tái ngoại âm thanh. Nhan Vương Hưu một bên đọc lấy bài ca này từ ngữ, còn vừa hai tay quét cái không khí kiếm hoa, trên mặt có chút cảm khái nói: Bài ca này viết hàm tứ lâm ly, tràn ngập x a trường vị. Trước đó Diệp Lão sư đều không viết qua này chủ loại hình ca, ta cảm giác hắn lần này sẽ nếm thử. Ở trong mắt Nhan Vương Hưu, Diệp Vị Ương vẫn luôn là một cái có can đảm nếm thử ca sĩ, mà lại đọc lướt qua âm nhạc phong cách rất tạm. Từ ta là ca sĩ sáng tác đến bây giờ quốc phong truyền sướng người mỗi một lần thi đấu biểu diễn xuất ra đều là cùng trước đó khác biệt quá nhiều ca khúc loại hình. Lần này khẳng định cũng là sẽ nếm thử mới đồ vật. Tại khác biệt trong mắt người, tân khí tật tác phẩm tiêu biểu đều không cùng. đồng chân xem như nữ tính, đầu tiên nghĩ tới là so sánh lệ tuyển chuyển hàm xúc phái xỉu nô nhi mà nhan vương hưu ngay lập tức nghĩ tới lại là hảo phong phái phá trợ tử. Nhưng là hai nàng đều không đoán đúng. Diệp vị ương cười hắc hắc, lắc đầu, các ngươi đều nói sai rồi. Đến lúc này cũng không còn cái gì tốt dầu d i ế m hắn liền trực tiếp nói, nhưng thật ra là thanh ngọc án nguyên tịch nhưng là ta cũng không hề hoàn toàn dựa theo bài hát này ý cảnh đến đi, tăng thêm rất nhiều nhân lý giải ở bên trong, bình d á m đám người không nhất định sẽ thích đâu. t i n như ý nghĩa, thanh ngọc án nguyên tịch là một bài viết nguyên tịch tiết tốt c ả tử. Dùng hiện đại nói tới nói. chính là tân khí tật đem kết nguyên tiêu dược dỡ màu sắc náo nhiệt tràn diện tan vào bài ca này bên trên huyết nhưng mà bên dưới huyết lại dùng cỗ này náo nhiệt làm nổi bật ra một vị đứng ở đèn đ u ố c thưa thất chỗ cao ngạo nữ tử rất là thoát tục a trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm đông nhiên thu tay người kia lại tại đèn đ u ố c i ã rời nơi là bài ca này a bá khiêm v ô đuổi bừng tỉnh đại nộ diệp lao sư lần này là muốn viết tình yêu a khó được a bất quá nha diệp vị ương lại lần nữa lắc đầu trăm ngàn lần cũng không chỉ là một bài viết cho tìm không được nữ hải kia ca đâu chương 428 dân tộc thanh nhạc ca khúc trương 428, dân tộc thanh nhạc ca khúc các vị hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành để thế giới nghe tới trung quốc phong hoan nên đại gia đi tới do lô châu lão diếu quan danh truyền r a trong nước ngăn đầu tiên tập trung hoa hạ cổ điện văn hóa âm nhạc sáng tác tiết mục quốc phong truyền xứ người ta là âm nhạc hoa tiêu người t ắ t tiểu đinh lại là quen thuộc lời dạo đầu t ắ t lao sư cầm mịt rộ phồn đi lên sân khấu bắt đầu hướng khán giả giới thiệu hôm nay công diễn năm vị bình giám người bởi vì kỳ này chủ đề vẫn là cùng thi từ có quan hệ cho nên bên trên kỳ phi hành bình giám người quân ngôn lần nữa bị mời đến hiện trường có thể lại xuất hiện trận một lần nhìn quốc phong truyền s ư ớ n g người công diễn đối với quân ngôn tới nói cũng là một cái phi thường để hắn chuyện vui dù là thu lại chính thức bắt đầu rồi nụ cười trên mặt hắn vậy vẫn như cũ khó nén vung đi không được h o à n n ê n năm vị bình giám người 100 vị chuyên nghiệp giám khảo cùng 500 vị đại chúng giám khảo n h ộ đến t ắ t lao s ư n g h i ê m túc giới thiệu một chút năm vị bình giám người về sau liền bắt đầu cùng khán giả h ố động lên đến một cái chớp mắt đây đã là chúng ta thứ 5 kỳ công diễn hai tháng tiết mục thu lại thoáng qua liền mất thời gian thật sự trôi qua phi thường nhanh mà sáu vị quốc phong truyền s ư ớ n g người cũng ở đây cái sân khấu bên trên cho đại gia mang đến rất nhiều ưu tú ca khúc thậm chí kim khúc hôm nay ở nơi này sân khấu bên trên quốc phong truyền s ư ớ n g đám người sẽ lần nữa vì mọi người mang đến một trận nghe nhìn tình yến kéo dài trước một trận công diễn chủ đề t ắ t lao sư một miệng lưu loát ở kia không ngừng b a bá nhưng là dưới đại khán giả hào hứng nhưng là không còn như vậy cao bọn hắn cũng không phải vì tới nghe những này lời xa giao cũng may nói nhảm cũng không có quá nhiều t ắ t lao sư rất nhanh liền nói xong những này đặt chân quá khứ triển vọng tương lai cảm khái ngữ liệu long trọng nói không nói nhiều nói để chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh. Hôm nay vị thứ nhất ra sân khách quý, đại gia cùng ta một đợt hô lên tên của hắn, không dùng t ắ t lão sư nhắc nhở cái gì, dưới đài sở hữu người xem đều miệng đồng thanh hô nổi lên Diệp Vị ư ơ n g danh tự. Diệp Vị ư ơ n g hắn trận nào cũng đệ nhất danh, trận nào cũng cái thứ nhất ra sân, đã trở thành quốc phong truyền sướng người một cái dấu hiệu rồi. Tại mọi người la lên thân chúng, Diệp Vị ư ơ n g mới khoan thai từ một mảnh đen nhánh sân khấu chỗ sâu đi và có ánh đèn chiếu sạ sân khấu, rất có một loại tiên hô vạn hoán bắt đầu ra tới cảm giác. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Cười hiếp mắt Diệp Vị ư ơ n g vươn tay cùng khán giả đơn giản lên tiếng chào về sau, hơi xúc động a tức một lần miệng. ai thật ngại lại là ta c á i thứ nhất lên đài rất vỡ xeo l é t nhưng lại để dưới đài khán giả hào hào cười một tiếng diệp vị ương không phải cái thứ nhất ra sân mới không thích h ợ p đâu đợi tiếng cười dần tắt về sau diệp vị ương mới tiếp tục nói chủ đề của ngày hôm nay mọi người đều biết vẫn là thi tử bất quá cùng bên trên kỳ công diễn vừa v ậ n tương phản là yêu cầu giống sứ thanh hoa mở dạng đem thi tử ý cảnh dung nhập ca khúc bên trong nhưng lại không thể tại ca từ bên trong xuất hiện hoàn chỉnh thi tử nói đến đây diệp vị ương cười hắc hắc đưa tay chỉ bản thân mọi người đều biết sứ thanh hoa bài hát này đâu là ta viết nói thật ra tiết mục tổ d ù n g của chính ta sáng tác đến kiểm tra ta có chút đổ nước cảm giác mà lại đối cái khách khách quý vậy không quá công bằng cho nên ta liền lại cho bản thân tăng thêm một cái hạn chế như vậy tài năng đối cái khách khách quý hơi công bằng một chút nha Diệp Vị ư y ê n vừa nói một bên tại sân khấu bên trên tùy ý dạo bước tựa như là tại cùng khán giả làm nhảm việc nhà đ n g dạng nguyên bản dựa theo quy định kỳ thật các khách quý sau khi lên đài hẳn là trực tiếp bắt đầu hát hoặc là giới thiệu sơ lược mình một chút tác phẩm liền mở hát sao có thể như vậy cùng người xem trò chuyện A nhưng là Diệp Vị ư y ê khác biệt làm tiết mục tổ mấy vị biên đạo nhìn về phía tổng đạo diễn gia hiệu muốn hay không kêu dừng diệp vị ương nói chuyện phía lúc đều bị đạo diễn cự tuyệt vị này tiết mục tỷ lệ người xem định hải thần c h â m chỉ cần không làm phạm pháp loạn k ỳ cương sự tình nghĩ tại sân khấu bên trên làm gì kia đều được sân khấu bên trên bị tiết mục tổ dung túng diệp vị ương vậy cuối cùng cho tới chính đề cho nên ta liền định cho mình một cái yêu cầu lần này viết ca chẳng những muốn đem thi từ tan vào đến ca khúc bên trong hơn nữa còn phải dùng thanh nhạc điệu khúc quân hành từ sáng tác diệp vị ương lời này vừa nói ra chẳng những không có dẫn phát bao nhiêu tiếng kinh hô thậm chí đại bộ phận phổ thông người xem trên mặt biểu lộ đều là mở m i ệ chỉ có một bộ phận chuyên nghiệp giám khảo còn có ba lượng vị bình dám người sắc mặt có chút biến hóa điệu đối với phần lớn người tới nói quen thuộc nhất khả năng chính là từ ca sĩ trong miệng thường xuyên nghe được điệu trưởng cùng điệu ngắn nhưng là điệu trưởng cùng điệu ngắn chẳng qua là khi nay tây dương chủ lưu điệu các nơi trên thế giới trừ sử dụng điệu trưởng cùng điệu ngắn bên ngoài cũng đều còn sử dụng cái khác rất nhiều m ô n hình muôn vẻ đủ loại điệu chính hoa hạ cũng có thuộc về hoa hạ dân tộc điệu nội danh nhất đương nhiên chính là bị trung quốc phong thường dùng cung t h ư ờ n g dắt trưng vũ năm tiếng tạo thành năm tiếng điệu mà năm tiếng điệu bên trong mỗi một cái âm đều có thể là chủ âm cấu thành năm tiếng điệu tỷ như cung làm chủ âm chính là cung điệu thức, thương làm chủ âm, chính là thương điệu, sừng làm chủ âm, đó chính là sừng điệu, cứ thế mà suy ra, chính là trụ cột năm loại năm tiếng điệu. Nhưng là đâu, hoa Hạ dân tộc điệu không chỉ có năm tiếng điệu, tại năm tiếng điệu trên cơ sở, còn có ba loại bảy tiếng điệu, đó chính là thanh nhạc điệu, nhã nhạc điệu cùng yến vui điệu. Vậy là cái gì bảy tiếng điệu đâu? t h ê n như ý nghĩa, chính là bảy cái thang âm tạo thành điệu. Tại cung, thương, rắc, trưng, vũ cái này năm cái sửa phát âm thang âm trên cơ sở, lại thêm hai cái lệch âm thì cấu thành bảy tiếng điệu. Mà âm chính là so cái này năm cái sửa phát âm cao bản âm. hoặc là thấp bán âm, lại hoặc là thấp một cái toàn âm, chính là l ư i âm. Thanh nhạc điệu chính là tại năm cái sửa phát âm trên cơ sở, gia nhập một cái so rắc cao bán âm thanh rắc cùng so cung thấp bán âm biến cung tạo thành bảy tiếng điệu. Đây là một loại chỉ có hoa hạ truyền thống âm nhạc mới có thể vận dụng điệu, cùng thế giới cái khác bất kỳ quốc gia nào âm nhạc đều khác biệt quá nhiều, thuộc về sinh trưởng ở địa phương hoa hạ âm nhạc. Nhưng là loại này hoa hạ dân tộc điệu, tại lưu hành âm nhạc bên trong là rất hiếm thấy bình thường Trung Quốc phong ca khúc cũng liền dùng cái trụ cột năm tiếng thang âm, sẽ không xâm nhập đến dùng bảy tiếng thang âm. Chỉ ít ở cái thế giới này là ít có người nếm thử. bởi vì này dạng làm được ca liền thật sự cổ phong cách rất đồng cũng không đủ lưu hành rồi lưu hành Trung Quốc phong cũng là lưu hành âm nhạc lưu hành âm nhạc nếu là không lưu hành vậy còn chơi cái g m A. đối với Diệp Vị Ương Thế mà lại to gan dùng thanh nhạc điệu đến phổ nhạc sở hữu hiệu được môn đạo g i á m khảo nhân hòa bình i á m đ á m người đều ở đây trong lòng vì Diệp Vị Ương bốc một cái m ồ h ô i lạnh đối với âm nhạc thi đấu biểu diễn loại tiết mục đặc biệt là so đấu bản gốc tiết mục nếu như một ca khúc không thể tại hát ra tới liền lập tức để người xem thích k i a chẳng mấy chốc sẽ bị hoàn toàn quên mà không có lưu hành đặc điểm thanh nhạc điệu muốn thế nào làm được lập tức ôm lấy khán giả l ố thay đây là một chuyện rất khó a chu thính n h i u n h ữ n g mày cảm giác diệp vị ương lần này thật là có chút bất cẩn rồi chương 429, quan ngoại gia điếm pháo hoa tuyệt khách sao ngủ chương 429, quan ngoại gia điếm pháo hoa tuyệt khách sao ngủ mặc kệ hiện trường có bao nhiêu người hiểu được thanh nhạc đ ệ u hàm kim lượng dù sao diệp vị ương đang mở thả một phen về sau liền chính thức bắt đầu diễn xuất rồi một bài trăm ngàn lần đưa cho đại gia dù là trong đầu suy nghĩ lại nhiều chu thính chờ rõ ràng thanh nhạc đ ệ u không có nhiều thích hợp lưu hành â m nhạc nhân sĩ chuyên nghiệp lắm vậy trước đem những cái kia t ạ m n h ạ suy nghĩ toàn bộ ném rơi chuẩn bị nghiêm túc nhìn xem, Diệp Vị ư ơ n g sẽ mang đến một bài dạng gì âm nhạc? trăm ngàn lần, côn cô u g ô n nghe thế cái ca tên, trong đầu cấp tốc thoáng qua một cái về sau, liền lập tức nghĩ tới thanh ngọc án nguyên t ị c h trên mặt c h ờ mong thần sắc lập tức càng nhiều mấy phần. sân khấu bên trên, làm Diệp Vị ư ơ n g tiếng nói là hậu, một trận phi thường ú tính độc cô tam huyền cùng tiếng địch liền nương theo lấy một tiếng thanh thúy d ạ n anh tiếng kêu cùng nhau vang lên. một loại ưu ám cùng cô tịch còn có màn đêm vô tận cảm giác, lập tức liền tự nhiên sinh ra, dù là còn chưa có ca từ xuất hiện, đại gia tiềm thức liền có thể cảm giác được, một loại ban đêm cảm giác. tại rất có sức cuốn hút khúc nhạc dạo kết thúc về sau, diệp vị ư n g hơi lim i mắt, khẽ nói thì thầm mở miệng hát lên. Quan ngoại gia đ i ế m pháo hoa tuyệt, khách xong ngủ. Hàn Lai trong tay á o ai là ta? Thêm hai cái. Ba bốn c à n g tuyết, gió không giảm, thổi đến một đêm. Chỉ là đáng thương, ngựa gầy không được tốt nghỉ. Rất có tống từ bằng chất vần của mỗi mũi vị chủ ca, từ diệp vị ương trong miệng thanh giao mà ra. Số lớn ba nói cùng bốn nói chỗ lẫn, để côn nôn trước mắt đống nhiên sáng lên. Mặc dù không có nghiêm ngặt dựa theo bằng c h ắ c tới d ọ a nhưng là bài hát này từ phi thường giống tống từ từ huyết, mà lại diệp vị ương tự, có thể cảm thấy sâu đậm văn hóa nội tình. Phải từ là câu, hạ bút thành văn, viết từ phi thường có hình tượng cảm, ngắn ngủi bốn câu từ cảnh vật, hoàn cảnh miêu tả, liền có thể khiến người đặt mình vào bên trong, cảm nhận được loại kia đêm đông h à t tuyết. Cô đ ộ c lữ nhân tại lữ sạn đặt chân lúc thê lương cảm giác, Hàn Y thấu xương khiến người run l ậ cập Quan ngoại r a điếm, pháo hoa tuyệt, khách sao ngủ. Khách sao ngủ nói thực tế là thương tâm người sao ngủ, từ bên trong nhân vật chính vì tại thiên nhai sống nơi đất khách quên g ư ờ i tạm trú quan ngoại tiệm nhỏ, trong lòng buồn khổ, tự nhiên khó ngủ. Hàn Lai trong tay á o ai là ta? Thêm hai cái. Đây là một hỏi lại câu, nhưng là biểu ý lại là khẳng định câu. Ai là ta thêm hai cái? Tự nhiên là không người vì ta thêm hai cái. t ứ n h â n lẻ loi một mình, tương t ư n g ư ờ i không biết ở đâu. Trời cao trời lạnh, bản thân Hàn ý lại là không người quan tâm, không nhịn được sinh lòng bi thương chi tình. Ba bốn c à n g tuyết, gió không giảm, thổi đến một đêm. Rất bình thản một câu ca tử, dường như sáng sớm sau khi rời giường cùng cái khác lữ khách chuyển tiếm, sắc mặt lạnh nhạt, kể ra đêm qua gió mạnh tuyết đột nhiên. Nhưng là kỳ thực lại để lộ ra thương tâm người đêm qua một đêm chưa ngủ, cũng cùng câu trên khách sao ngủ chiều ứng, không phải một đêm giấc ngủ, sao có thể biết gió tuyết không giảm? côn n ô n trong đầu lập tức hiện ra một câu, đêm dài nghe gió tuyết, độc lập khách khó ngủ. Mà đoạn thứ nhất chủ ca một câu cuối cùng chỉ là đáng thương, ngựa gầy không được tốt nghỉ. Nghe tựa như là đang nạo báng, nhưng là trên thực tế thật sâu để lộ ra tác giả sự bất c á dĩ. Thiên ai minh ngôn, lữ đồ từ từ, duy này ngựa gầy cùng ta làm bạn, lại có lẽ ngựa gầy cũng là bản thân một loại biểu tượng, bản thân không phải là không cùng ngựa gầy một dạng, không được tốt nghỉ. Chủ ca còn đang tiếp tục, diệp vị ương vẫn như cũ duy trì kia cố như thì thầm bình thường giọng hát, n g a khí bình tĩnh hát, vun v vô cớ nhập đ ộ n g n g n g mấy tháng, tỉnh mấy năm, chuyện cũ thế diễm, dụng tình cạn. hai tay y ê n gago thanh đoán, nghe thấy, bay không trở về đường trước, c ũ câu đối, đỏ thỏi mực tàn ai tới bóc, nhưng mà nghe diệp vị ương tiếng ca, côn nôn ánh mắt lại càng ngày càng sáng, biểu lộ càng ngày càng tán t h ư ợ n g thế này sao lại là viết lưu hành ca từ a, hoàn toàn chính là tại viết cổ từ rồi, như là đại bộ phận tống từ đồng dạng, cái này thủ trăm ngàn lần chủ ca, cũng như một bài hoàn chỉnh tống từ. bên trên khuyết tại viết hoàn cảnh miêu tả, tại viết nhân vật chính tình cảnh, bất quá ngắn mũi bốn câu liền khắc họa rõ ràng, mà xuống khuyết thì cùng đại bộ phận cổ từ một dạng, bắt đầu chưa tỉnh, buồn vô cớ nhập động, m ộ n g mấy tháng, tỉnh mấy năm. chuyện cũ thế diễm dùng tính giác hai tay duyên đã từng thời gian giật mình m c mộng thời gian tươi đẹp bất quá mấy tháng mà m ộ n g tình theo đuổi tìm cũng đã mấy năm thậm chí muốn hao hết đời sau truy tìm thế diễm một từ dùng để hình dung chuyện cũ thật là tinh diệu chuyện cũ như là đóa hoa tàn lụi một dạng thê lương thương cảm nhưng lại tổng lưu lại diễm lệ ký ức bóng lưng thật sâu lưu tại trong óc hai chữ liền đem đối chuyện cũ hồi tưởng cùng ai thán biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế mà xuống một câu gago thanh đoán nghe thấy bay không trở về đường trước c ũ câu đối đỏ g ợ i mực tàn ai tới bóc càng là diệu ư Gago ý tưởng tại cổ điển thi từ trung bình bị dùng đến, dùng để ký thác r é o rất t h ả m thiết tình cảm. Gago chim hót bình thường đều là đại biểu cho dẻo rất t h ả m thiết yêu thương. Mà Bay không trở về đường trước thì là vận dụng lưu vũ tích o i i ngõ hẻm bên trong trước đây vương tại đường tiền y ế n bay vào dân chúng tầm thường nhà câu. Vật đuổi sao rời, Gago bay không trở về đường trước, thời gian cũng không trở về được quá khứ, chuyện c ũ n h ư yên, lại khó truy tìm. Câu tiếp theo c ũ câu đối, vẫn là hỏi lại, ai tới bóc? Tuy là hỏi lại, nhưng là đã cho ra đáp án, tự nhiên là không người đến bóc. Ngày qua ngày, năm qua năm. Tân Xuân thay đổi năm đó cũng không người từ cũ đón người mới đến. Từ bên trong nhân vật chính một mực phiêu b ạ c trên đường, trong nhà không người quản lý, nghĩ đến trong nhà sớm đã là một phen không lạnh, thê lương cảm tỏa ra. Một bài trăm ngàn lần hai đoạn chủ ca, trên dưới khuyết phối hợp có thể x ư n g hoàn mỹ, dù là đơn độc trích ra ra tới, đều có thể xem như một bài người thời nay làm từ rồi. Cái này hoàn toàn không phải lưu hành ca có thể đạt tới ca từ trình độ. Côn u ô n đặt ở dưới mặt bàn tay nhịn không được nắm chặt, trong lòng không ngừng tại vì Diệp Vị ư ơ n g lớn tiếng khen hay. Cổ phong cách hiện tại rất hòa, phố lớn ngõ nhỏ, cổ trang tiểu tỷ tỷ, nhìn m ã i quen mắt, phục cổ văn hóa, sinh cơ b ừ n g mừng. nhưng là cổ phong cách ca khúc một mực bị lên án ca tử tùy ý chấp vá cưỡng ép áp vận càng là người nhóm buộc phát thảo luận tiêu điểm trong nghề xem m ô n đạo ngoài nghề xem n á n nhiệt đặc biệt là tại hắn cái này ngôn ngữ hán văn học chuyên nghiệp giáo sư trong mắt rất nhiều cái gọi là cổ phong cách ca khúc thật là dám chó không t h ê u rất nhiều cái gọi là cổ phong cách ca khúc bên trong phương hoa cửu trần cô thành cửu châu si dợ hồng trần xa nhau chờ một chút chữ tử lan qua l ộ n lại viết nhìn như giống như từ ngữ trau chuốt hoa lệ nhưng trên thực tế rất thiếu khuyết văn học bản lĩnh Những này cái gọi là cổ phong cách từ căn bản không có cái gì văn học bối cảnh, vậy ngược dòng tìm hiểu không đến bất luận cái gì đ ể cố, càng đường sách có trích dẫn cái gì yếu tố cổ văn hóa, hoàn toàn chính là đơn thuần từ ngữ trao chuốt trồng chất mà thôi. Những này ca khúc ca từ, tinh tế nhìn là căn bản chịu không được bất luận cái gì cân nhắc, như vậy dùng mang theo cổ sắc chữ từ đến cương ép áp vận nội dung, hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi hành vi, mất đi ca từ ý nghĩa. Ca từ là nội dung biểu đạt, coi trọng chính là chân tình từ lòng, mà không phải viết xuống câu đầu tiên, g ó p thành áp vận, mạnh dẫn nội dung. Nghĩ viết xong cổ phong cách, đọc thuộc lòng thi từ là không thể thiếu sự tình. Nhất định phải cam đoan ngươi là thật sự hiểu, tài năng rêu rao cổ phong cách. Theo Côn Nôn, trước mắt hoa ngữ giới âm nhạc đại bộ phận cổ phong cách ca khúc cùng Trung Quốc phong ca khúc, kỳ thật đều là có tiếng không có miếng mà thôi. Có bản lĩnh thật sự, lác đác không có mấy. Muốn sáng tác một bài ưu tú Trung Quốc phong ca khúc, cần phải có cường đại văn học bản lĩnh, đặc biệt â m nhạc thẩm mỹ cùng vượt qua thử thách chuyên nghiệp năng lực, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Mà Diệp Vị Ưương chính là Côn Nôn trong lòng, chân chính có chân tài thực học cái kia. Thậm chí hắn văn học bản lĩnh tạo nghệ, theo Côn Nôn, dù là làm một cái đương đại nhà thơ, vậy hoàn toàn không thành vấn đề. nhớ tới diệp vị ư n g cái kia âm nhạc nhà thơ ngoại hiệu côn nôn lông mày thả lỏng ngoại hiệu này lấy được quá đúng rồi ca từ bình luận âm nhạc bộ phận đến từ gì hù bình luận âm nhạc người sử dụng hương thảo sắc ướt chương 430 hứa tung cùng phương văn sơn ở giữa kém mấy cái hoa trúc chương 430 hứa tung cùng phương văn sơn ở giữa kém mấy cái hoa trúc ta tìm ngươi trăm ngàn lần mặt trời mọc đến tuổi xế chiều một môi gỗ giang hồ ta chỉ nổi ta tìm ngươi trăm ngàn lần lại một tuổi vĩnh cô có thể ngươi không ở đ è n nuốt ra rời nơi sân khấu bên trên diệp vị ư n g đã hát đến rồi điệp khúc bộ phận bật hết hỏa lực hết sức chăm chú rất có cổ vận ca từ c ù n g giai điệu để hiện trường không ít người xem cũng nhịn không được liên tiếp á é mắt. Tốt. Dù là diệp vị ương còn tại diễn sướng, cô nôn cũng không nhịn được cùng mấy vị khác bình dám người nói. Từ mặt trời mọc đến tuổi xế chiều, ám dụ nhân vật chính từ từ tuổi nhỏ đến lớn tuổi, dùng hết cả đời đến tìm cái c h ủ n g loại kia chấp nhất. Cái này một môi gỗ càng là dùng rượu a. Chúng ta thường dùng nhược thủy tam thiên, chỉ lấy một môi gỗ uống để diễn tả tình yêu chuyên nhất ý tứ. Một môi gỗ giang hồ cũng có dị khúc đồng công chi rượu. Giang hồ to lớn, nhưng là tìm được đến kia một môi gỗ mới là ta giang hồ. Dùng một môi gỗ để hình dung giang hồ thật là thần câu. Viết ra giang hồ h à m nhanh, vậy viết ra nhân vật chính chìm nổi ở giữa tiêu s á i cùng chấp nhất, cuối cùng nhưng lại một tuổi vĩnh khô, đại biểu cho lại một lần tìm kiếm h ư h ư n g đ i ệ p khúc một câu cuối cùng, h i ể n nhiên mượn dùng tân khí tật trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, đống nhiên thu tay người kia lại tại đèn đuốc giã rời nơi. đương nhiên chỉnh bài hát vậy thoát thai từ đây, nhưng Diệp Vị ư ơ n g đem trọng điểm đặt ở tìm tới, mà lại là không có kết quả tìm, chí ít bây giờ còn chưa có kết quả. Tân khí tật nói người kia lại tại đèn đuốc g i á rời nơi mà Diệp Vị ư n g lại phản kỳ đạo mà nói, ngươi không ở đèn đuốc g i á rời nơi. Nhược ý dị tân khí tật tuyệt pháp, đau khổ tìm kiếm người kia sẽ ở trong lúc lơ đang xuất hiện. Dưới đèn ngoái nhìn, cười một tiếng, đây không thể nghi ngờ là một cái hoàn mỹ kết cục. Nhưng là Diệp Vị ư ơ n g lại cảm thấy người kia chưa hề xuất hiện ở đèn đ u ố c g i ã rời nơi. Dây sắt đập phá, giang hồ tìm khắp, người kia nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện, chỉ có bóng đêm thâm trầm, mới lặng yên nhậm nộ, nhưng lại ngậm tỉnh mà đi, cuối cùng cho người ta rơi vào hư không, ngậm tỉnh sau lại buồn bã đang tìm trên đường. Ta nghĩ đây chính là Diệp Vị ư ơ n g cái này thủ trăm ngàn lần muốn biểu đạt tình cảm, so với tân khí tật tìm được. Diệp Vị Ưương lựa chọn tìm không được như vậy hai bài ca ý cảnh cũng liền xuất hiện một trời một vực sai khác. Viết rất tốt, đây là đặt chân tân khí tận nguyên từ phía trên viết ra bản thân đồ vật. Côn nôn một bộ thỏa thê sướng t h a i dáng vẻ, không ngừng lắc đầu hít mắt tán thưởng không thôi. Văn học phương diện đồ vật, nói thật cũng không phải là mỗi cái người xem đều sẽ nghiêm túc như vậy đi chụp câu chụp câu phân tích cùng cảm ngộ. Đại bộ phận người xem cũng chỉ là sơ lược nghe một lần từ cảm giác được từ rất có ý cảnh cùng hương vị, sẽ không tinh tế đi suy nghĩ. Kỳ thật rất nhiều Trung Quốc phong ca khúc đều là dạng này, từ cho người một loại rất có ý cảnh, giống như rất có cổ nhân thể văn ngôn cảm giác. cũng chính là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhưng là nếu quả như thật phân tích một lần lại phát hiện rất nhiều cái gọi là quốc phong ca khúc từ tất cả đều là dám cho không đều vì áp vận cứng rắn trồng chất ra tới tỷ như diệp vị ương kiếp trước đột nhiên bạo l ử a đạo tướng hành kia ca từ thật sự muốn chụp câu đi xem lời nói xác thực rất dám cho không đều tùy tiện nâng nêu ví dụ tử thước từ sách v â n thập nhị truyện muốn vì ngươi trộm ngọc trâm không đầu không đuôi nói gì không hiểu từ câu tiếp theo lại lập tức tiếp vào nhập ngõ hẻm trong ăn tô mì cười nhìn bên cửa sổ tuyết bay bên trên một câu còn đặt kia muốn cho ngươi trộm ngọc trâm đâu câu tiếp theo ngay tại cửa ngõ a n m ủ cười nhìn bên cửa sổ tuyết bay cái gì đầu châu không xứng miệng ngựa chi ngôn a đồng dạng ca tương tự phương thức biểu đạt nếu như là chân chính sẽ viết từ người hẳn là viết như thế nào hình dung thiếu dung phương văn sơn viết mà ngươi i ê n nhiên cười như nụ hoa c h ố n g nở hoa c h ú c viết ngươi cười như một đầu ác quyển hình dung bi thương tịch liêu trang diện phương văn sơn viết loang lộ cửa thành chiếm cư dễ cây giả trên phiến đá quanh c ầ n chính là đợi thêm hoa ú c viết t h c u n g mưa to liên miên quan ngoại sát chết khắp nơi viết hai người tốt cảnh bên dưới đối ẩm phương văn sơn viết dưới mái hiên song cửa sổ nghiêng chiếu chặt cây cùng ngươi ở trên mặt đất ngồi đối diện uống trà hoa trúc viết đ à m hoa h ú y n g u y ệ t nhàn rỗi cái này đêm xuân ngày nóng l ự c nghĩ hình dung ta chỉ cần ngươi một người yêu mỹ nhân không yêu giang sơn phương văn sơn viết đạm niệm h võ lâm ai lĩnh phong tao ta lại chỉ vì ngươi không lưng hoa trúc viết c ư từ sách v g n tập nhị truyện muốn vì ngươi trộm ngọc trâm nghĩ hình dung hai người mỹ hảo kết cục phương văn sơn viết qua thôn hoang vắng giá cầu tìm thế ngoại cổ đạo rời xa nhân gian huyền o thơ liếu phiêu chấp tử chi t h tiêu dao hoa ú c viết nhập ngõ hẻm trong ăn tô mì c ờ nhìn bên cửa sổ t u y bay lấy bên hồng minh châu đạn chim sẻ núi l p n h ó tây tại đỉnh tiền nhất tao chính là Như thế nhiều bất đồng tình cảm, Phương Văn Sơn l à ở mấy thủ khác biệt chủ đề ca bên trong viết, mỗi một câu kỳ thật đều có thể đại biểu một ca khúc ý cảnh c ù n g cố sự h ệ tâm. Mà Hoa Trúc, những này từ tất cả đều nhét vào một bài đạo tướng hành bên trong, trước bất luận từ viết có được hay không đi, liền chỉ nói một ca khúc dung nhập như thế đang nguy tố, đây cũng quá khâu lại đem. Mặc dù nói không bắt buộc sở hữu nhạc sĩ cũng có thể làm đến Phương Văn Sơn trình độ này, nhưng là kém đến Hoa Trúc trình độ này, vậy quả thật có chút quá mức không hợp tối thường rồi. Tại sao phải lấy bên Hồng Minh Châu đến đạn chim sẻ núi? Nếu như biểu thị so sánh nhàn nhã vui vẻ. tâm tình rất tốt, cho nên chơi đ ù a chơi đ ù a lời nói. Câu tiếp theo tại sao phải tiếp lập nhóc tây tại đỉnh tiền? Nhóc tây đứng ở đỉnh tiền, đây chính là xuất từ hạng tích hiên trí một câu cuối cùng. Đỉnh có cây sân trà, nô vợ chết chi niên chỗ tự tay trồng vậy, nay đã cao vút như lọng che vậy. Nhân ra c ổ nhân thế nhưng là dùng để hồi tưởng vong thế, trực tiếp tiếp trong một vui sướng một câu từ về sau được không? Mà lại trước sau hai câu từ thật sự không có gì liên hệ a. Nguyên một thủ đạo tướng hành ca từ đọc x o n g thậm chí tinh luyện không ra bài hát này đến cùng muốn giảng một cái gì cố sự, khiến người một mặt n g bức. mà giống đạo tướng hành loại này dám cho không tiêu quốc phong ca khúc cũng không phải một bài hai bài bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này ngành giải trí đều xưa nay không thiếu loại này r ờ i gạch xây t ư ở n g tạo quốc phong ca khúc thậm chí thế giới này bởi vì không có xuất hiện Vương Văn Sơn hứa tung t r ờ ưu tú Trung Quốc phong viết lời người nguyên nhân loại tình huống này còn càng thêm hung hăng ngang ngược đều xuất hiện một chút viết quốc phong ca khúc thông dụng khuôn mẫu rồi tóc xanh tóc trắng tình thông duyên cạn như nước năm tháng hồng trần chém giết bạch t cô thành trở bị dùng nát từ đánh nát một lần nữa tổ hợp một lần liền có thể viết ra một bài quốc phong ca khúc. Loại này dùng thông dụng m ô bản dây truyền sản xuất sản xuất ra quốc phong ca khúc, đừng nói là côn nôn bất kỳ cái gì một cái tiếp thụ qua cao đẳng đại học giáo dục người bình thường, chỉ cần có thể dùng tâm xem hết một lần ca tử, đều sẽ sinh ra bản thân ngữ văn có đúng hay không học hưởng công cảm giác. đương nhiên, thế giới này cũng có ưu tú trung quốc phong nhạc sĩ, nhưng là bọn họ ưu tú phần lớn là biểu hiện tại biên khúc bên trên, tại viết lời phương diện, bọn hắn mặc dù không đến mức vì cổ phong cách mà cứng rắn rời gạch xây tường nhưng là vậy bình thường đều là dùng bình thường lưu hành em nhạc phổ từ phương pháp đến tiến hành, không có quá nhiều xâm nhập vận dụng h ó a hạ cổ điện thi từ m lực. Tại Diệp Vị ứ n g xuất hiện trước đó. Côn n ô n đã nghe qua rất rất nhiều ca từ viết dâm chó không tê, dùng các loại hoa lệ từ ngữ t r a o chuốt đắp lên, lại hoặc là trích dẫn một chút từ không đúng ý điển cố mạnh n é t vào ca từ cổ phong cách ca khúc. Cũng nghe qua rất nhiều biên khúc rất ưu mỹ, rất có cổ phong cách h ư n vị, nhưng là ca từ cũng quá qua thông tục ưu tú Trung Quốc phong ca khúc. Thẳng đến Diệp Vị ư ơ n g xuất hiện, chân chính thỏa mãn Côn n u ô n đối Trung Quốc phong ca khúc mong đợi âm nhạc xuất hiện. Bất kể là sứ thanh hoa vẫn là hiện tại cái này thủ trăm ngàn lần Côn n u ô n đều thích không tầm thường. Hôm nay có thể nghe thế thủ trăm ngàn lần nên cạn một chén lớn. Côn n u ô n trên gương mặt hiện ra hai đóa đỏ ử n g r ư ợ u ngon say lòng người. Tốt ca cũng tương tự sẽ xây lòng người nhà, chương 431, a đùa như thôi, chương 431, a đùa như thôi. Một bài không đến 4 phút trăm ngàn lần rất nhanh liền hát xong rồi. Nhưng là bài hát này cho hiện trường người xem mang tới c h ấ n k i n h nhưng không có theo âm nhạc kết thúc mà tiêu tán. Đối với đại bộ phận phổ thông người xem tới nói, bọn hắn phần lớn đều là từ nơi này trong bài hát cảm nhận được ý cảnh đẹp, đồng thời nghe rất dễ nghe, nói không ra là vì cái gì, nhưng là dù sao liền thật thích. Nhưng là đối với mấy vị bình giám người mà nói, bài hát này cho bọn hắn mang tới x u n g kích có thể cũng không phải là đơn giản như vậy rồi. Côn n h n hát đối từ rất hài lòng, đứng tại ngôn ngữ Hán văn học góc độ bên trên cho ra những cái kia ca từ giải thích, kỳ thật đối cái khác mấy vị bình giám người mà nói cũng không phải là một cái rất để bọn hắn có thể có cộng minh sự tình. Dù sao bọn hắn không phải làm văn học, thật không đến như chỉ nghe Diệp Vị ư ơ n g hát một lần, liền có thể vào sâu như vậy đi giải thích ca từ. Côn Nhu nói nhiều như vậy, kỳ thật bao quát chu thính ở bên trong cái khác bình giám người đều là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhưng là cái này thủ trăm ngàn lần biến khúc, bọn hắn thế nhưng là nghe hiểu được. Đợi Diệp Vị ư ơ n g một hát xong, Mai Lan liền vội vã mà hỏi: Diệp lão sư, ngài đây là b ỏ sở hữu Tây Dương n h à cụ? Diệp Vị Ưương cười gật gật đầu, bài hát này ta sắp xếp rất nhiều hoa hạ cổ điện nhạc khí, nhưng là vì để tránh cho nghe quá mức cổ điện, liền lại tăng lên rất nhiều điện tử hiệu ứng âm thanh, hòa tan cổ điện sát thái, đã r a tăng rồi càng nhiều hiện đại lưu hành cảm giác, chắc hẳn người xem các b ằ n g h ư u cũng càng có thể tiếp nhận loại này biến khúc. Cái này thủ trăm ngàn lần toàn bộ nhạc định, không có một tiếng dùng đến piano, guitar, hoặc là đàn violin lại hoặc dương cầm chờ thường gặp tây dương nhạc cụ, hoàn toàn chỉ có hoa hạ cổ điện nhạc khí. Xem như chỉnh bài hát chủ tiết t điểm, trăm ngàn lần vẫn có một đạo nhịp chống âm thanh q u ý Nhưng là để mai lan bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là. đạo này nhịp chống âm thanh quý cũng không phải là giá chống mà là một loại đơn phần điện tử hợp thanh âm. Ngay mặc dù cũng rất có cảm giác tiết tấu nhưng là tuyệt đối không phải chân chính dùng giá chống hoặc là điện tử chống đánh ra đến, chính là một loại dùng phần mềm làm điện tử hợp thanh âm. Chứ loại này cùng loại nhịp chống giọng nói tổng hợp bên ngoài, cái này thủ trăm ngàn lần bên trong còn dùng đến rồi rất nhiều những thứ khác mô phỏng âm sắc, t ỉ như giống đánh bình thủy tinh thanh h u y thanh âm, hào à o hào giống như là thủ cầm một dạng thanh thủy liên quan âm thanh, còn có các loại xì xì lạp lạp mô phỏng âm sắc, còn có rất có tiết tấu giọt nước âm thanh. Bài hát này bên khúc cơ hồ chính là dùng các loại điện tử mô phỏng âm. cùng h ó a hạ cổ điện nhạc khí dung hợp mà đến diệu liên diệu tại đây tại chủ ca bộ phận kỳ thật cơ hồ sở hữu giai điệu đều là dùng điện tử mô phỏng âm sắc tạo thành như vậy liền để bài hát này mang theo phi thường hiện đại hương vị nếu như diệp vị ương tại bỏ sở hữu tây d ư ơ n g nhạc khí đồng thời còn trực tiếp dùng hoa hạ cổ điện nhạc khí đến tiến hành chỉnh bài hát giai điệu biên khúc kia bảy biện ra đến ca khúc sẽ vô cùng cổ vận đó cũng không phải một cái chuyện không tốt nhưng là tuyệt đối sẽ trở thành đại bộ phận phổ thông người xem rất không thích ứng một ca khúc vì cái gì cổ điện âm nhạc bất kể là hoa hạ cổ điện âm nhạc vẫn là tây phương cổ điện âm nhạc một mực nhóm khán giả đều tương đối nhỏ đều là một nhóm nhỏ người thích, không phải liền là bởi vì cổ điển âm nhạc và lưu hành âm nhạc so sánh không đủ thông t ụ c Tại hiện nay lưu hành âm nhạc mỗi năm đều có mới phong cách, mới biên khúc, mới kỹ thuật điện tử xuất hiện hiện đại, đại chúng lỗ t h a i đã sớm thói quen đơn giản dễ hát lưu hành ca. Nếu như lại để cho bọn hắn quay đầu tới nghe một bài toàn bộ đều là dùng t i ê u đàn tranh, cây sáo, t ỉ bà các loại nhạc khí hợp tấu âm nhạc, mặc kệ bài hát này âm nhạc tinh, cao hay không, không thích đứng cùng không thói quen cảm giác là nhất định sẽ xuất hiện. Đồng thời chủ đạo tư duy, Diệp Vị ư ơ n g mở hát trước đó nói muốn dẫn đến một bài thanh nhạc điệu ca khúc lúc. Chu Thính còn có chút lo lắng nếu là hắn quá giả cổ, lời nói sẽ sinh ra cao siêu quá ít người hiểu hiệu quả. Vậy coi như được không bù lỗ mất. Bây giờ nghe xong sau, Chu Thính tự ê ễ cười một tiếng. Bản thân tinh khiết là lo lắng vô ích. Diệp Vị Ưương chẳng những không có cao siêu quá ít người hiểu, ngược lại tại một bài rõ ràng lúc dùng cổ điện thanh nhạc điệu ca khúc bên trong, dung nhập vào đại lượng chỉ có hiện đại lưu hành âm nhạc mới có thể sử dụng đến điện tử mô phỏng âm, chính là những này là chủ giai điệu điện tử mô phỏng âm, để trăm ngàn lần thanh nhạc điệu sắp thái không có như vậy nồng đậm, hoặc là nói dùng điện tử âm sắp bắn ra đến thanh nhạc điệu, nghe vậy không có chút nào cổ điển rồi. làm như vậy hiệu quả là phi thường lộ ra. Chỉ ít hiện trường sở hữu khán giả tại nghe xong bài hát này về sau, căn bản không có bản thân nghe xong một bài rất có cổ điển mùi vị âm nhạc cảm giác. Tất cả mọi người cảm thấy đây là một bài rất lưu hành ca khúc, mà lại mười phần có nhận r a độ, thuộc về nghe xong một lần về sau liền một mực ghi nhớ. Loại này đặc biệt biên khúc, lần sau chỉ cần vừa nghe đến, lập tức liền có thể k ị p phản ứng là trăm ngàn lần. Chỉ là có thể đem thanh nhạc điệu làm được như vậy lưu hành thông tục hóa, Diệp Vị Ưng biên khúc thủy bình thật sự liền đã khiến người kinh thán không thôi rồi. Diệp Lão sư biên khúc thật sự rất lợi hại, đem hoa hạ cổ điển nhạc khí cùng dùng âm nhạc chế tác phần mềm mới có thể làm ra tới hiệu ứng âm thanh kết hợp rất tốt. Cái này thủ trăm ngàn lần đã có hoa hạ cổ điển âm nhạc bị lực, lại có hiện đại lưu hành âm nhạc đặc biệt hương vị, ta nghĩ đây mới là quốc phong truyền sướng người cho tới nay tôn sùng âm nhạc, đem cổ điển cùng hiện đại lưu hành kết hợp để hoa hạ 5.000 n ă m trong lịch sử sáng chói văn hóa, tại thế kỷ mới thông qua lưu hành âm nhạc phương thức lần nữa tỏa ra sự sống. Diệp Lão sư làm rất tuyệt, xem như hoa hạ quốc nhạc đại sư từ gia kỳ cho tới nay hắn đều phi thường tôn sùng hoa hạ người bản thân nhạc cụ. từ đầu đến cuối đều cảm thấy dùng hoa hạ người bản thân nhạc cụ một dạng có thể làm ra để người hiện đại thích ca khúc lưu hành mà diệp vị ương biểu hiện hôm nay đã để hắn hài lòng đến không thể lại hài lòng một bài trăm ngàn lần hoàn toàn sử dụng hoa hạ cổ đ i ệ n nhạc khí cùng với một chút điện tử hiệu ứng âm thanh đến biến khúc vô dụng bất luận một loại nào tây dương nhạc cụ một dạng vô cùng dễ nghe phải nói ta cũng nói qua diệp lao sư trung quốc phong ca từ viết ta cho làn tên là trước mắt h o a n g ự giới ca hát đệ nhất danh không người có thể đưa ra phải côn u ô n càng là trực tiếp cho diệp vị ương đeo lên một đỉnh tân quốc hắn là phát ra từ thật lòng cho rằng diệp vị ương viết lời là trước mắt hoa ngữ giới âm nhạc đứng đầu nhất rồi cái khác lưu hành ca bất luận chỉ ít tại trung quốc phong cái này một h ố i tuyệt đối là tìm không ra người nào so với hắn viết còn tốt hơn rồi mà diệp vị ương vậy phi thường thản nhiên gật gật đầu một bộ vui vẻ thụ biểu lộ nói thật hắn cũng cho là như vậy liên thế giới này trung quốc phong viết lời cái này một khối á o không có xuất hiện phương văn sơn loại này cấp bậc viết lời người vậy hắn diệp vị ư n g tay cầm phương văn sơn a tung vẫn thật là là ổn thỏa đệ nhất. chỉ bất quá hắn chi không ở chỗ này cũng chính là lần này lên quốc phong truyền x ư ớ n g người tiết mục bị tiết mục tổ yêu cầu viết trung quốc phong ca khúc mới có thể triển lộ như vậy mấy phần diệp vị ương có thể từ đầu đến cuối không có quên nghe chính của mình thế nhưng là ban nhạc không đóng cửa chủ sướng ta sinh là ban nhạc người chết là ban nhạc hồn trung quốc phong lưu hành ca đ ù a i như tôi kỳ thật trăm ngàn lần giống như cuối cùng có dùng đến như vậy mấy lần ti ano âm sắc thật không có bao nhiêu giống như cứ như vậy bảy tám cái đơn âm nhưng là vì chăng bước điểm này ti ano to điểm liền bị ta và hải giới mất chương 43 lăn đỉnh tự không được trương 432, ă lan đỉnh tự không được đài truyền hình trung ương cao ố c nội bộ trong bãi đỗ xe diệp vị ương cùng liễu vân tỉnh từ trong thang máy đi ra thẳng đến bản thân bảo mẫu xe vừa đi liễu vân tỉnh một bên nhẹ nhõm hỏi kỳ cuối cùng thi đấu biểu diễn chủ đề là cái gì trận thứ năm công diễn đã thu lại kết thúc rồi diệp vị ương rất không có bất ngờ lại đạt được đệ nhất danh đối với lần này liễu vân tỉnh đã không có cảm giác gì đại gia thật sự đã quen bất quá đối với một lần cuối cùng công diễn thu lại nàng vẫn có một ít t ò m ò kéo ra xe sang bảo mẫu xe ghế sau c h m ô n ngồi vào hàng sau thoải mái thở dài về sau diệp vị ương mới ngồi đáp hoa hạ quốc úy vừa rồi tát lao sư đã công bố một lần cuối cùng công diễn chủ đề chính là kia kéo lại kéo tinh túy quốc gia tinh túy quốc gia a kia phạm vi rất lớn a liêu vân tình tự mình thì thầm một tiếng về sau liền quay đầu chỉ huy tài xế lái xe rời đi đài truyền hình trung ương tinh túy quốc gia hai chữ này định nghĩa kỹ thuật rất rộng rãi từ từ ngữ đi lên lý giải là chỉ một quốc gia cố hữu văn hóa bên trong tinh hoa mà hoa hạ quốc úy tên như ý nghĩa chính là hoa hạ cố hữu văn hóa bên trong tinh hoa là hoa hạ dân tộc truyền thống văn hóa bên trong có đủ nhất đại biểu tính dầu có nhất đặc biệt nội hàm mà rất chịu rất nhiều thời đại đám người hoan nên văn hóa di sản nâng lên tinh túy quốc gia hai chữ bình thường trước hết nhất nghĩ tới chính là kinh kịch. bất quá kỳ thứ nhất công diễn thời điểm bá khiêm liền đã dùng kinh kịch là chủ đề sáng tác một ca khúc cái k h á c khách quý đối kinh kịch tạm thời là không có ý nghĩ gì. trừ kinh kịch bên ngoài còn có so sánh có thể làm cho người ngay lập tức liên tưởng đến tinh túy quốc gia chính là mặt trượng thư pháp võ thuật chúng ý loại hình rồi nhưng là trên thực tế hẳn là tinh túy quốc gia không chỉ có điều này. diệp vị ương móc ra trên điện thoại di động lướt lục xoát một lần. phát hiện thật là có một chút hắn bình thường không cho rằng nhưng là trên thực tế lại bị định là tinh túy quốc gia đồ vật Trừ kinh kịch võ thuật thư pháp trung y các nước trong ngoài công nhận tứ đại quốc túy bên ngoài còn có cờ vây cờ tướng quốc họa cổ cầm đều là bị quốc gia thừa nhận tinh túy quốc gia ngược lại là diệp vị ương vẫn cho rằng là tinh túy quốc gia mặt trượng kỳ thật nhưng không có bị quốc gia thừa nhận qua t h u ộ c về là người dân quần chúng trong suy nghĩ dân gian tinh túy quốc gia sơ lược đến xem kỳ thật chính là cầm kỳ thư họa lại thêm võ thuật cùng trung y chính là diệp vị ư n g có thể lựa chọn mấy cái chủ đề cầm kỳ thư họa diệp vị ư n g nhỏ giọng thì thầm một câu. có chút cảm thấy đau đầu Trung Quốc phong ca khúc bên trong khẳng định khó tránh khỏi đều sẽ nâng lên c ầ m ký thư hoạn không biết vì cái gì Diệp Vị Ưng ý niệm đầu tiên nghĩ tới hứa tung thiên long bát bộ túc địch cùng ngày bên trên tinh hà t r u y ệ n Tam ệ n h đã định bàn đợi quyết bút mực viết làm túc địch đã tới phạm đây coi là không tính là viết đến tinh túy quốc gia lắc đầu Diệp Vị Ưng vì chính mình phát tán tư duy cảm thấy buồn cười bài hát này khẳng định không tính a vậy mà không biết có thể hay không cùng võ thuật cứng rắn r ự a vào một lần nghĩ nghĩ Diệp Vị Ưng vẫn cảm thấy không được bất quá hắn ngược lại là liền nghĩ tới một cái khác bài hát Lan Đình tự Bài hát này linh cảm nơi phát ra là Đông Tấn nhà thư pháp Vương Hỷ chi thư pháp tác phẩm Lan Đình tự thư pháp thế nhưng là đường đường chính chính tinh túy quốc gia rồi. Dù sao trừ Hoa Hạ chữ Hán trên thế giới còn có loại kia văn tự có thể được xưng là tác phẩm nghệ thuật. Thư pháp là chữ Hán viết sách nghệ thuật. Chữ Hán thư pháp vì Hoa Hạ một mình sáng tạo biểu hiện nghệ thuật được vinh dự là không lời thơ, không có đức hành múa, không đồ vẽ, không tiếng đọ vui. Hoa Hạ nổi danh lớn nhà thư pháp viết liền văn tiếp đều là thuộc về tác phẩm nghệ thuật. Cái này tại trên thế giới đều là phần độc nhất. Mà cái này thủ Lan đ ỉ n h tự nhưng chính là hát chữ danh thư pháp tác phẩm. Lan đ ỉ n h tập viết theo mẫu chữ. Hành thơ như nước chảy mây trôi, liên tục không ngừng. ngàn năm bịa dễ thác lại khó thác n g ư ờ i đẹp. Nhưng là đi, Diệp Vị ư ơ n g ở trong lòng qua một liền bài hát này ca từ về sau, lông mày lại nhíu lại. Bài hát này cổ điện vị là có, ca từ yêu mỹ tính cũng không còn mà nói. Thế nhưng là thật cùng Lan Đình tự cái này thư pháp tác phẩm quan hệ không quá lớn, chớ nói chi là có cái gì tán dương thư pháp địa phương. Bài hát này căn bản chính là mượn dùng Lan Đình tự viết một bài chữ tình ca mà thôi, cả cuốn nói đều là tình yêu. Không quan hệ phong nguyệt ta để tự chờ ngươi về. Treo bút nhất tuyệt, kia bên bờ sóng ngàn sấp. Chữ tình giải thích thế nào? sao đặt bút đều không đúng. Thiếu duy nhất, ngươi cả đời hiểu rõ. Viết là nhân vật chính tại đề Lan Đình Tự, nhưng là hát tất cả đều là đối mội tự tưởng niệm chi tình, đối tình yêu mê mang. Lan Đình Tự thật vẫn chỉ có một tự. Thậm chí bài hát này bên trong Lan Đình Tự trình độ trong yếu, còn không có sứ thanh hoa cao. Coi như đem Lan Đình Tự cái này ca tên đội thành khoái tuyết thì tình tiếp đ ổ i thành bá viện tiếp đội thành thuộc tố tiếp cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần đem câu đầu tiên ca từ từ bỏ, kia dùng để hát cái nào thư pháp tác phẩm cũng không có vấn đề gì. Rất có một loại tiêu đề đ ả n g hương vị. nếu như đơn độc lấy ra làm làm một bài mượn vật dụ người ca đến xem, Lan Đỉnh tự đương nhiên là phi thường đ ồ n g một bài Trung Quốc phong ca khúc. Nhưng là nếu như muốn thả đến Tình Tú Quốc gia cái này chủ đề xuống tới hát lời nói, bài hát này nội dung liền có chút không đủ. Trừ câu đầu tiên ca từ nâng lên Lan Đỉnh tự bên ngoài, phía sau sở hữu ca từ có thể rồi cùng thư pháp không có gì quan hệ, đều là tại viết đi vậy tư q u â n ngồi vậy tư q u â n tình yêu nấu. t r ì n h bài hát một chút cũng không có đem Tình Tú quốc gia ý nghĩa cho thể hiện ra tới, không có đem thư pháp cái này Hoa Hạ quốc tú mỹ lực, còn có tại sao là Tình Tú quốc gia đặc điểm cho viết ra? Ca là tốt ca. nhưng là nếu như Diệp Vị Ương thật sự dùng Lan Đỉnh tự tới tham gia cuối cùng một trận công diễn lời nói, rất có thể sẽ bị phán định là lạc đề hoặc là bị xem như là l ừ a gạt tác phẩm. dù là bài hát này rất tuyệt, khả năng cũng sẽ không thu hoạch được thành tích tốt. kỳ thật thành tích tốt không tốt, đối Diệp Vị Ương tới nói kỳ thật đã không sao, hắn không dùng tại dựa vào quốc phong truyền sướng người thành tích đến để đại chúng cân nhắc bản thân ưu tú hay không. hắn sáng tác thực lực cũng sớm đã bị đại chúng nhận rồi, sẽ không bởi vì tham gia một kỳ tống nghệ tiết mục thi đấu biểu diễn thành tích kém liền bị cho rằng sáng tác không có thực lực loại hình. nhưng là nếu như bị cho rằng là lạc đề vậy liền rất lung túng a. một cái âm nhạc ca sĩ sáng tác, ngay cả dựa theo đề mục tổ cho chủ đề đến sáng tác bài hát cũng còn có thể là đề, cái k i a cũng quá lệch eo đi. giống như là đi học lúc viết mệnh để viết văn lạc đ ề một dạng, đây là một cái rất mất mặt sự tình. dù là khả năng ngươi lạc để viết ra viết văn giỏi phi thường, tài văn chương xuất chúng, có một không hai toàn lớp, nhưng là gặp được tính tình không tốt lão sư, cũng vẫn là sẽ trực tiếp cho không điểm. coi như tính tình tương đối tốt lão sư, cũng liền cho cái mấy phần m ư ờ i mấy phần an ủi phân. bởi vì từ gốc dễ bên trên, liền sai rồi, kia dù là cuối cùng viết ra thành phẩm lại tốt, cũng là không đúng. Diệp Vị ư n g cũng không thể phạm cái này sai a. Hắn có thể đổ nước, có thể tùy tiện ứng phó, nhưng là chính là không thể phạm loại này cấp thấp sai lầm. Lan Đình tự lập tức liền bị Diệp Vị ư n g không chút lưu tình đảo thải. Tinh túy quốc gia, tinh túy quốc gia cầm kỳ thư h o ạ võ thuật trung y đệ. Ngồi ở bảo mẫu xe hàng sau Diệp Vị ư ơ n g không ngừng nhọ i ọ n g thì thầm, tự hỏi, nghĩ đến kỳ cuối cùng công diễn muốn hát cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trung y đệ, h á n Vương, c h ư ơ n g 433 năm nay cũng không phải nữ bì, t ư ơ n g 433 t r ư năm nay cũng không phải nữ b Kế hoạch cầu v ò n g một gian phòng luyện tập bên trong, ô đại vĩ đang đứng trước mặt Diệp Vị ư n g dạy hắn làm sao hát giáp đến đi theo ta phờ lão đi trước thử một lần luyện thành cái gì đan võ thành cái gì hoàn lộc l u n g cắt miếng không thể quá mỏng lão sư phó thủ pháp không thể như vậy loạn sao nô đại vĩ hơi thả chậm một chút tốc độ đem đoạn này ra pháp vận bố trí dừng lại tiết tấu phát âm nặng nhẹ c á c kỹ x ả o từng điểm từng điểm giao cho diệp vị ương mà diệp vị ương vậy học hết sức chăm chú so trước đó học tiếng nhật thời điểm còn muốn nghiêm túc không có cách hắn hai đời cộng lại cũng không quá có giáp thiên phú vì học tốt một đoạn giáp hắn nhất định phải bên dưới rất nhiều công phu mới có thể Đây cũng là vì cái gì Diệp Vị ư ơ n g rất ít sao một chút có đoạn lớn dạp ca khúc, duy nhất tịch thu một bài lưu lạc phương xa dạp bộ phận cũng đều cho Nô Đại Vi cùng Dương Tiêu hát, chính hắn liền hát cái điệp khúc h ụ c không có b ỏ cánh cam, cũng không ngủ ôm đồ sứ sống, là Diệp Vị ư ơ n g nhất quán cách làm. Nhưng là lần này không có cách, vì nên hợp quốc phong chuyển sướng người kỳ cuối cùng chủ đề công diễn, Diệp Vị ư ơ n g được bức ép một cái b ả n thân, nhất định phải nắm giữ một lần dạp diễn sướng kỹ xảo, vì tự nhiên là hát bản thảo cương mục bài hát này rồi. Có cái gì ca, so bản thảo cương mục còn càng thích hợp tinh túy quốc gia cái này chủ đề sao? Nếu như hoa đ ã tái thế, xung dương đều bị trị liệu. nhìn ta nắm thuốc đông y gì, ấy, ăn vào một tiếp tiêu n g ạ o nhanh lật ra bản thảo cương mục, nhìn nhiều một chút bản tốt nhất sách. những lao tổ này tông vất vả, chúng ta nhất định không thể t h u a đã cắm dây ngàn năm hát phương, có người khác không biết lực lượng. bài hát này từ, tràn đầy tất cả đều là phát dương hoa hạ trung ý tinh túy quốc gia thật mà. cái nào hoa hạ người nghe xong, không nhướng mày bật hơi, không hét lớn một tiếng thải. như thế một bài lớn sách dân tộc lòng tự tin ca, dùng để làm làm quốc phong truyền sướng người kỳ cuối cùng kết thúc công việc ca khúc, hiệu quả sẽ là cực kỳ tốt. nhớ tới ở đây, diệp vị ương khẳng định lựa chọn bản thảo cương m ụ ca. nhưng là hắn dập thật sự rất thảm không đỡ nhìn, cho nên chỉ có thể một bên không ngừng mà trong đầu tuần h o à n nghe châu kiệt luân nguyên khúc, một bên để Ngô Đại Vĩ dạy một chút hắn hát dạp kỹ x ả o không cầu 12 tuần bên trong liền biến thành một cái g i á p cao thủ, nhưng là c h í ít cái này thủ bản thảo cương mục phải học sẽ. Tại qua năm hôm qua lâm trước trong thời gian một tuần, Diệp Vị ương cơ hồ đều cùng Ngô Đại Vĩ ngâm mình ở công ty phòng luyện tập, một câu một câu đi theo Ngô Đại Vĩ học tập sơ đạo, học tập cắn chữ, tiết đấu. Mặc dù hắn tại dạp phương diện sát thực không có gì thiên phú, nhưng là âm nhạc thiên phú hay là có. tại dạng này một đối một đột kích huấn luyện phía dưới một tuần thời gian vậy miễn cưỡng xem như nắm giữ bản thảo cương mục diễn sướng miễn cưỡng xem như đạt tới có thể lên đài diễn sướng trình độ nhưng là muốn nói tốt bao nhiêu nha cũng không có bất quá giáp loại này đồ vật kỳ thật muốn chính là một cái cảm giác tiết tấu cảm giác tiết tấu có thể hát ra tới coi như trên kỹ sảo có chút thiếu t h ố n không có chuyên nghiệp giáp t ơ như vậy tú chơi không là cái gì n g u hứng lừa đảo cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì làm diệp vị ương cuối cùng đem bản thảo cương mục từ khúc phổ phát cho tiết mục tổ về sau đối với kỳ cuối cùng quốc phong truyền sướng người chuẩn bị cũng liền làm không sai biệt lắm rồi Kỳ thật nguyên bản quốc phong truyền sướng người kỳ cuối cùng thu lại hẳn là tại ngày 28 tháng 12, nhưng là bởi vì cuối năm nhiều đài truyền hình cùng video hết đều muốn xử lý qua năm hội đêm, mà sáu vị quốc phong truyền sướng người cũng đều là trong vòng đứng đầu ca sĩ, người người đều chí ít có 1-2 t hai trận hội đêm muốn chạy, loay hoay đều chân không chạm đất, căn bản không có thời gian tiến hành cuối cùng một ca khúc sáng tác cùng công diễn chuẩn bị, cho nên tiết mục tổ cũng chỉ đành chậm trễ kỳ cuối cùng thu lại, đ ổ i đến rồi ngày mùng ngày 4 tháng 1 lại đi chép, đến lúc đó tiết mục cũng sẽ nhiều cắm truyền bá một kỳ phía trước không có thả ra tài liệu xem như chứng mổ kỳ, chỉ hoán một kỳ phát ra. Mà Diệp Vị ư ơ n g vậy quay người lại đầu nhập vào cuối năm qua năm hoạt động chuẩn bị bên trong. Tại tiến hành rồi 3 lần diễn tập về sau, ngày 30 tháng 12, tại vạn chúng chờ mong phía dưới, cả c h u a đài trước thời hạn qua năm ban đêm sẽ vậy tiến vào bắt đầu đến lượt. Số 30 hơn 5 giờ chiều, ban nhạc không đóng cửa một đoàn người an vị lấy bảo mẫu xe từ Ma đô quốc tế triển lãm trung tâm một cái chỉ cung cấp nội bộ nhân viên công tác xuất nhập bí ẩn cửa vào tiến vào trận. Ra trận về sau, nhìn bên cạnh muôn hình muôn vẻ bận rộn các nhân viên làm việc, Diệp Đỉnh hơi xúc đ ộ n nói: Ai lại là một năm qua năm, hơn nữa còn là đồng dạng địa phương, còn trách khiến người cảm khái, năm nay cảm giác qua thật nhanh. một cái chớp mắt một năm liền đi qua năm ngoái bọn hắn cũng là tại Ma đô quốc tế triển lãm trung tâm tham gia cả trưa đại quan ă m một cái chớp mắt một năm này lại qua quả thật có một loại năm tháng thúc cảm giác bận rộn kỳ thật thời gian cũng cảm giác trôi qua nhanh trước kia đi học lúc đều muốn b ẻ ngón tay số ngày nào là cuối tuần có thể nghỉ cảm giác mỗi một ngày đều qua phi thường chậm kinh bác a n mười phần nhận đồng gật gật đầu cũng có chút cảm khái hiện tại tiến vào ngành giải trí bận rộn thời điểm đều không phân rõ đêm tối ban ngày chớ nói chi là nhớ cái gì cuối tuần có lúc một cái chớp mắt mấy tuần liền đi qua thời gian đều cảm giác không đủ dùng đối thời gian mơ hồ đúng là học sinh cùng tiến vào xã hội người trưởng thành ở giữa gặp phải kiện thứ nhất rất có cảm khái sự tình năm nay n bọn hắn rõ ràng cảm giác được bản thân đối thời gian phán đoán mơ hồ không ít một bận rộn căn bản không biết hôm nay là số mấy bình thường đều là trực tiếp nghe liễu vân tình sắp xếp của bọn hắn mỗi ngày làm việc chất đầy liên tiếp bận bịu một trận quay đầu xem xét một tháng liền đi qua cảm giác năm nay còn giống như cũng không lâu lắm đâu giống như tờ thứ nhất eo b u m mới đem bán hiện tại đ ô n g nhiên đã muốn qua năm rồi c h ậ p c h ớ dương tiêu sách trở lưỡi lắc đầu cười cười hắn cũng không có nhiều như vậy xấu t h i ệ cảm. ngược lại là đang đánh giá mấy nhãn mà đều quốc tế triển lãm trung tâm bên trong bận rộn cảnh tượng về sau cảm thán nói đối với qua năm hội đêm vẫn là trong nước đại thủ bút hơn 10 đài truyền hình đều làm qua năm hội đêm mà lại mỗi một nhà đều thuê có thể dung nạp mấy vạn người cỡ lớn hội trường tiến hành trực tiếp cái này có thể so sánh nhật bản bên kia đại khí nhiều ban nhạc không đóng cửa trừ ở trong nước tham gia cả c h u a đài diễn tập bên ngoài quá khứ một tuần vậy bay nhiều lần nhật bản tham gia c ổ hạ cụ hữu tạ gạ sẹn diễn tập so với trong nước các loại cỡ lớn hội đêm c ổ hạ cụ hữu tạ gạ s n mặc dù được xưng là là nhật bản tiết mục cuối năm nhưng là luận đại khí trình độ cùng trong nước qua năm hội đêm vẫn là không có được so. trong nước qua năm hội đêm sân khấu càng lớn, người xem càng nhiều, vũ mỹ hiệu quả càng tốt hơn mà lại có hơn 10 nhà một đợt xử lý. nhật bản liền một nhà cổ hạ cụ h ủ tạ gạ sen mà thôi. bất quá một nhà độc đại cũng có chỗ tốt, chính là cơ h ộ i toàn bộ nhật bản có mặt mũi ca sĩ đều sẽ tham gia cổ hạ cụ ủ tạ gạ sen. trên dưới hai trận cộng lại sẽ xuất chàng hơn 10 vị ca sĩ. không giống trong nước mỗi đến qua năm mùa, các nhà đài truyền hình vì đoàn nghệ sĩ đầu đều nhanh phá vỡ. có tốt có xấu đi, dù sao chúng ta đều tham gia, rất mệt mỏi. diệp vị ương thở dài. hắn gần nhất một lượng chu k h ả bận biểu c h ế t rồi đồng thời muốn tham dự cổ hạ cửu tạ gạ sền cùng cả c h u a đại qua năm diễn tập còn cần luyện bản thảo cương mục hận không thể sẽ nhất khí hóa tam thanh đâu tạm thời đem trong đầu cảm giác m ệ n h mọi toàn bộ vứt bỏ diệp vị ương một lần nữa phân chấn một lần tinh thần về sau mang theo ban nhạc các thành viên liền gia nhập hội đêm các khách quý tại dưới võ đài tụ hội giao tiếp bên trong được rồi đi gặp một lần cái khác các khách quý đi năm nay chúng ta cũng không phải l i u bị rồi chương 4 3 n cầu vòng cái giám đại hội chương 4 3 n cầu vòng cái giám đại hội ở nơi này mỗi năm một lần qua năm hội đêm bên trên Diệp Vị ư y ê cũng nhìn được không ít thật lâu không thấy trong vòng b ằ n g hưu, giống Lý Tông Cảng, l An Văn, Tiêu Á Luân, còn có lần nữa tái xuất gương hậu ảnh đám người Diệp Vị ư y ê đều cùng bọn hắn một hồi lâu hàn huyên. Đối với ta là ca sĩ sáng tác bên trên nhận biết trong vòng các b ằ n g hưu, bọn hắn đôi ban nhạc không đóng cửa thành tựu hiện tại có thể nói là chấn kinh cùng ao ước lớn hơn g a n tị. Diệp Vị ư y ê bỏ quá nhanh, cái này một cái chớp mắt đều xông ra hoa h ạ để bọn hắn ngay cả đấu k ỵ cũng không kịp. Ngược lại là Tiêu Á Luân vẫn là như vậy không cần mấn mũi, c u n lấy Diệp Vị hương tìm hắn yêu cầu bài hát, hy vọng hắn có thể lại cho bản thân viết một ca khúc. Bất quá Diệp Vị ư ơ n g hiện tại thế nhưng là thật không có tâm tư này cho ca sĩ khác sáng tác bài hát, chính mình cũng không giúp được. Mười phần kiên định c ự t u y ệ t điều này sẽ đưa đến Lý Tông Cảng rất nhanh liền trở thành hiện trường ca sĩ nhóm thảo luận trọng tâm. Bởi vì sở hữu ca sĩ bên trong, chỉ có Lý Tông Cảng 6 tháng cuối năm thời điểm từ Diệp Vị ư ơ n g cầm trên tay đến rồi yêu cầu bài hát, hơn nữa còn không phải một bài, Diệp Vị ư ơ n g trực tiếp cho hắn xử lý ba đầu chủ đánh ca từ khúc sáng tác, mà lại nghe nói còn có một trường đến tiếp sau a b u n cũng ở đây chủ bị bên trong sẽ ở sang năm hát. Trước đó bọn hắn tại Diệp Vị ư ơ n g cái kia không có tâm tư đấu k ỵ tại Lý Tông Cảng cái này lập tức liền kéo căng rồi. Tìm Diệp Vị ư ơ n g yêu cầu bài hát cũng không phải một cái hai cái, chí ít nửa cái ngành giải trí ca sĩ đều thông qua quản lý công ty hướng Diệp Vị ư ơ n g yêu cầu bài hát, nhưng là trừ tiêu Á luôn bên ngoài, liền Chu Thính muốn tới một bài đến mùa đ ồ mi nợ mà thôi. Cùng Lý Tông Cảng loại này cơ hồ bảo mẫu thức đưa ca, căn bản là không có cách so. Cái này có thể không nhường bọn hắn á o đó sao? Phải biết Lý Tông Cảng bằng vào một tấm nam nhân 40 trực tiếp liền đặt vương hắn tại 40 n a m tính quần thể bên trong lượng nóng nhân khí, có thể nói là trung lão niên nam tính sát thủ. Hiện tại những cái kia các đại thúc đi cờ t ờ vợ cũng chỉ hát đ ổ i núi người anh em tốt của tôi khi tình yêu trở thành dĩ vãng nam nhân ca loại hình ca khúc. có thể nói hoàn toàn trở thành lý tông cạng fan cứng kia. Mặc dù những này fan hâm mộ đều là đại thúc, nhưng là nhân gia đại thúc sức mua mạnh à, chỉ cần chịu đôi kia ca sĩ ủng hộ cường độ, so với cái kia còn phải hướng ra giải muốn tiền hơn 10 tuổi tiểu fan hâm mộ nhóm mạnh hơn nhiều. Nam nhân 40 a l eo bung tính c ộ p lại lượng tiêu thụ đã vượt qua 70 vạn, trong đó 2 phần 3 đều là thực thể e l bung, thậm chí thực thể a l bung bán sắp so ban nhạc không đóng cửa thơ hậu thanh xuân còn nhiều thêm. Liên thực thể eo bung khối này áo còn phải trông cậy vào hầu bao phình lên trung niên thị trường. Dù sao thực thể eo bung lại không giống eo bung điện tử có hạn mua, một cái tài khoản cùng một bài hát nhiều nhất mua ba tấm. tặng người hai tấm. người nếu là có tiền, một lần mua mấy ngàn tấm thực thể a l b u m cũng không có vấn đề gì. một chút đã công thành danh thoại, liền thích đổi núi cùng khi tình yêu trở thành dĩ vãng những ngày ca mùi vị thực lực phái trung niên phan hâm mộ, một lần đều là mua mấy trăm trương lý tông cảng a l b u m sau đó trực tiếp tại nhà mình công ty phải đưa cho nhân viên làm công ty phúc lợi. cái này sức mua, nhưng làm trong vòng giải trí những thứ khác ca sĩ ao a hỏng rồi. rất nhiều hơn 30 tuổi nữ ca sĩ. đều toàn diện đem ánh mắt chuyển đến trung niên nữ tính thị trường, ám xoa xoa chuẩn bị làm mấy chương trung niên nữ tính nhóm khán giả e l b u m thăm dò sâu cạn, nhìn xem có thể hay không sở lấy Lý Tông Cảng qua sông đâu. Dưới loại tình huống này, Lý Tông Cảng tự nhiên là h ă n g hái, đáp ý không được. Tiểu Diệp, cái này đều dựa vào có ngươi à? Nếu không phải ngươi có thể giúp ta sáng tác bài hát, ta sao có thể chuyển hình như thế thành công à? Nói thật, ta cảm giác tiếp qua mấy năm, ngươi cầm cái kim khúc thưởng trung thân thành tiểu t h ư ờ n g tuyệt đối là không có vấn đề. Hoa nữ giới âm nhạc nếu là không có ngươi xuất hiện, có thể sẽ ảm đạm rất nhiều năm. Tại ca c h u a đài qua năm hội đêm khách quý trước mắt bao người, Lý Tông Cảng nhiệt tình ôm Diệp Vị ư y n g bả vai, đối tốt với hắn một phen cảm tạ. Liếm phi thường trắng trợn. Tại Lý Tông Cảng trong miệng, Diệp Vị ư y n g đều đã trở thành tiền vô c ổ nhân hậu vô lai giả ngành giải trí lưu nhất nhạc sĩ rồi. Hắn f a n này thổi phồng, có thể nói là thật lớn cho Diệp Vị ư y n g mặt mũi. Hoa hoa cu k i ệ u người người nhất mà. Lấy Lý Tông Cảng vị này trong vòng thành danh đã lâu ca vương địa vị, đều đối Diệp Vị u n g khen không dứt miệng, tôn sùng văn phận, một bộ bản thân kém xa dáng vẻ. Trong vòng những thứ khác ca sĩ, có cái nào còn dám nói mình so Diệp Vị u n g lợi hại? trước đó mặc dù nói đại gia trong lòng đều sớm có kết luận nhưng là nhiều ít vẫn là muốn duy trì một lần mặt mũi nếu quả thật gặp được phóng viên hỏi cái này loại vấn đề tại tránh cũng không thể tránh thời điểm khả năng cũng sẽ kể một ít lời xa giao tất cả mọi người không kém có được loại lời nói tóm lại muốn thua người không thua trận nhưng là và hôm nay Lý Tông Cảng không tiếc dùng mặt của mình đến mang tới Diệp Vị ư ơ n g một tay về sau từ nay về sau trong vòng ca sĩ đoán c h ừ n g không ai dám lại nói bản thân phương diện kia so Diệp Vị ư ơ n g lợi hại dù là khoác lác cũng không dám thổi chỉ cần dám thổi ra cái này nêu vậy thì tương đương với đồng thời đắc tội rồi Diệp Vị ư ơ n g cùng Lý Tông Cảng còn có bọn hắn sau lưng một phiếu trong vòng h à o hữu cùng lợi ích nhân sĩ liên quan vì khoác lác làm ra như vậy vừa ra nháo kịch có thể quá không đáng rồi không ít đồng dạng đã là một tuyến thậm chí là thiên vương ca sĩ nhìn xem lý tông cảng ánh mắt đã mang theo một chút toán nhược rồi khá lắm lao tử hướng kế hoạch cầu vùng bên kia yêu cầu bài hát điện thoại một tháng chí ít đánh một lần một ca khúc đều không muốn tới hiện tại cũng chỉ có ngươi cái mày dập mắt to lý tông cảng được tiện nghi còn chưa tính ngươi mẹ nó còn muốn kéo lên mọi người cùng nhau cho diệp vị ương kiếm tiểu bằng cái gì a chúng ta lại không mò được chỗ đó gì nhưng nhìn Lý Tông cảng cùng Diệp Vị ư ơ n g bộ kia nhiệt tình vui cười dáng vẻ, n h ư n g oán niệm này một nắm lớn ca sĩ cũng chỉ có thể đem oán niệm đặt ở trong bụng. Hiện tại thật không thể t r ê u vào Diệp Vị ư ơ n g rồi, tâm ảnh hưởng của hắn đã không chỉ chỉ là tại ca sĩ vọng, vậy không chỉ là tại ngành giải trí rồi. Liên Diệp Vị ư ơ n g tại quốc phòng truyền sướng người bên trong hát những này rất có hoa hạ đại biểu ca khúc vừa ra, chỉ sợ hắn danh tự đều ở đây cấp trên p h ủ lên số, chỉ cần chính hắn không làm cái gì làm điều phi pháp sự tình, sợ rằng rất khó có người có thể động hắn rồi. Mấy năm này cấp trên đại chính sách vẫn luôn tại tuyên dương văn hóa tự tin, hy vọng hoa hạ ưu tú vui chơi giải trí tác phẩm có thể đi ra ngoài. Quyết trương đại hoa hạ tại trên quốc tế mềm thực lực lực ảnh hưởng. Hiện tại thật vất vả âm nhạc phương diện ra cái có hy vọng đi hướng quốc tế diệp vị ương cùng ban nhạc không đóng cửa. Sợ rằng cấp trên đều đã đem bọn hắn xếp vào trọng điểm nâng đỡ cùng chú ý danh sách. Hiện tại bọn hắn những này chỉ có thể ở nước trong ngành vui vòng làm mưa làm gió thiên vương thiên hậu nhóm, thật sự không thể treo vào rồi. Nhớ tới dẫn trước một bước đã đi về phía thế giới hoa hạ nam diễn viên sở thu ở trong nước địa vị, cùng với tại ngành giải trí cùng cấp trên lực ảnh hưởng, không ít thiên vương đều ở đây trong lòng lao vệ mồ hôi. Sở thu là có thể có thể tại nhân dân đại hội đường đưa ra kiến nghị sách. Hắn một câu, một bộ có hắn vai chính Hollywood điện ảnh đều có thể một đao không hất tóc ở trong nước chiếu lên. Thậm chí hắn đều có thể chi phối cấp trên đối điện ảnh nghề nghiệp phương châm suy xét. Mà Diệp Vị ư ơ n g mắt nhìn thấy giống như cũng rất có khả năng đi đến tình trạng này. Nếu như một khi ban nhạc không đóng cửa thật sự không ngừng giới hạn tại Hoa Hạ cùng Nhật Bản, vọt ra khỏi châu Á lời nói, sợ rằng Diệp Vị ư ơ n g cũng có thể trái phải Hoa Hạ vòng âm nhạc quyền lên tiếng c ù n g cố định quy tắc. Ở trong lòng ước lượng một lần Diệp Vị ư ơ n g sức nặng về sau, hiện trường các vị Thiên Vương ca hậu nhóm, bất kể có phải hay không là chân tâm thật ý, dù sao trên mặt đều lập tức hiện ra tiểu dung. Đúng vậy A đúng vậy à. Diệp Lão sư sáng tác trình độ thật sự thật lợi hại. Hiện tại hoa hạ nhạc sĩ bên trong, liền Diệp Lão sư viết ca xuất chúng nhất rồi. Kỳ thật ta cũng là Diệp Lão sư mê ca nhạc đâu, nguy ca ta thủ thủ đâu nghe, thích không tầm thường. Hy vọng có cơ hội có thể cùng Diệp Lão sư hợp tác một lần, ta nghĩ nhất định sẽ là một lần mỹ diệu âm nhạc hành trình. Ta bên dưới eo buông sang năm đầu năm liền muốn phát ra, nếu như có thể mà nói, hy vọng Diệp Lão sư có thể chỉ đạo chỉ đạo. Trong chốc lát, cả c h u a đài qua năm hội đêm hậu đài, liền mở lên thổi Diệp vị ương cầu vòng cái giám đại hội, tăng tốc một lần tiết ấ u đem ban nhạc không đóng cửa năm nay sự tình đều đẩy tới xong. Sang năm muốn làm tấm thứ hai album cùng tiến quân Âu Mỹ thị trường, đây là một mấu chốt tiết điểm đâu. Chương 435, cột hạ c ụ hữu tạ g ạ sền đại chiến. Chương 435, cột hạ c ụ hữu tạ g ạ sền đại chiến. Ca c h u ồ n g đài qua năm hội đêm, tự nhiên là rất thuận lợi. Diệp Vị ư ơ n g tại bị liếm bị thổi phồng một phen về sau, cùng cái khác các khách quý quan hệ tự nhiên là phi thường n g u i s ư ớ n g Mà về sau lên đài diễn xuất, ban nhạc không đóng cửa cũng vì sở hữu ngay tại trước máy truyền hình nhìn trực tiếp khán giả mang đến nội gió rồi không trốn dung thân cùng bầu trời của ta ba bài hát. Về sau Diệp Vị ư n g còn đơn ca một bài sứ thanh hoa. Chỉ là ban nhạc không đóng cửa. Liên chiếm cứ chọn v ẹ n gần 20 phút diễn xuất thời gian, có thể nói là ban đêm cả c h u a đài hàng hiệu nhất một tổ khách quý rồi. Diễn xuất sau khi kết thúc, ban nhạc không đóng cửa cũng không có lưu tại hiện trường đợi đến hội đêm hoàn toàn sau khi kết thúc mới rời khỏi, mà là đơn giản cùng Lý Tông cảng đến rồi cá biệt về sau, liền trực tiếp chuyển di chợ địa, tiến về m a d ô cầu vòng sân bay, trực tiếp ngồi lên rồi đêm khuya mắt đỏ chuyến bay đi trước Nhật Bản Tokyo. Mà ở Tokyo sân bay hạng này đã, ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản p h ư ơ n g diện hành trình người đại diện Di Nạ t cả nạt vậy đã sớm đang chờ bọn họ. Hơn 2 giờ khuya, tại nhận được Diệp Vị Ưương một đoàn người về sau. d i Nạ Tạ Ạn ạ ạ liền mang theo bọn hắn đi trước t o k y o khách sạn 5 sao ngủ lại. Ban nhạc không đóng cửa toàn v i ê n trải qua một f a n buôn ba về sau, nhất định phải mau chóng dưỡng đủ tinh thần, mới tốt ứng phó ngày mai c ổ hạ cù hủ tạ g ạ s e n đại chiến. Không có quá nhiều trò chuyện, đã tới khách sạn về sau, Diệp Vị ư ơ n g mấy người liền nhanh chóng rửa m ặ t tiến vào m ộ n g đẹp. Sáng ngày thứ hai hơn 7 điểm, c h ỉ ngủ hơn 4 giờ Diệp Vị ư ơ n g mấy người liền lại bị kêu lên, bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Mặc dù c ổ hạ cù hủ tạ g ạ s e n cũng là từ hơn 7 giờ tối mới bắt đầu. nhưng là sáng sớm bọn hắn liền phải bắt đầu chuẩn bị trang phục, đập một ít lập tức phía chính thức để lộ đồ phát đến ủy bổ cùng Twitter c h ờ xã giao bình đài bên trên, mà lại bọn hắn còn phải lại tiến về Tokyo Quốc tế hội nghị trung tâm tiến hành sau cùng một lần diễn tập. đáng nhắc tới chính là mặc dù Tokyo quốc tế hội nghị trung tâm không có m a đ o quốc tế hội nghị trung tâm lớn, nhưng là c ổ hạ cụ hữu tạ gạ sen khách quý cần phải so cả c h u a đài qua năm hơn rất nhiều. Bao quát ban nhạc không đóng cửa ở bên trong năm nay cụ hạ cụ ụ tạ gạ sen hết thảy mời 42 tổ khách quý ca sĩ cùng đ ạ i so đấu cả đêm. Nhật Bản người xem có thể hưởng thụ được 42 vị trí tại Nhật Bản l ư n g l y n ổ i danh ca sĩ đưa lên phân khích diễn xuất. Ở trong nước bất kỳ cái gì một nhà đài truyền hình đều rất khó làm được tại qua năm mười đến 42 vị trí ít tuyến hai trở lên ca sĩ tới tham gia. Đương nhiên tiết mục cuối năm là có thể, còn có đài truyền hình trung ương các loại ngày lễ hội đêm cũng không thành vấn đề. Chỉ là đối với các nhà đài truyền hình hôn chiến qua năm hội đêm là thật có chút khó làm đến rồi. Cho nên đối với Nhật Bản fan hâm mộ tới nói, cụ hạ cụ ủ tạ gạ s n thật là mỗi năm một lần siêu cấp nghe nhìn thỉnh đến rồi. Chính là thói quen trong nước hội đêm hình thức ban nhạc không đóng cửa các thành viên. đối với c ổ c hạ cửu tạ gạ sẹn phức tạp khách quý thẩm tra viên thẩm tra phương pháp cùng với các loại bừa bộn bỏ phiếu căn bản không làm rõ ràng được mà lại mỗi một giới c ổ hạ cửu tạ gạ sẹn bỏ phiếu phương pháp cùng như thế nào tính toán thắng thua phương thức đều không giống dù sao gì n ạ tạ gạ nạt cùng diệp vị ương bọn hắn nói nhiều lần diệp vị ương bọn hắn cũng vẫn là không có hiểu rõ bất quá điều này cũng không trọng yếu cuối cùng c ổ hạ cửu tạ gạ sẹn đến cùng đội đỏ thắng vẫn là đội trắng thắng đối với diệp vị ương bọn này đến từ hoa hạ kẻ ngoại lai tới nói thật sự không đáng kể bọn hắn lại không phải từ nhỏ nhìn c ổ hạ cửu tạ gạ x ẹ n lớn lên cũng không có Nhật Bản người xem trong lòng những cái kia thâm căn cố đế đối kháng q u a niệm n giống như là một cái không biết bóng đá người nhìn cái nào đó quốc gia bóng đá đét bi một dạng nhất định là không đáng kể ai thắng nhà ngược lại là đối với bọn hắn thứ tự xuất trận Diệp Vị ư ơ n g nhiều ít vẫn là có chút cảm thấy đáng tiếc mặc dù ban nhạc không đóng cửa tờ thứ nhất tiếng Nhật Eo Bu ngụ trị hạ hạ n ã bị lấy được phi thường ngạo nhân thành tích thu được năm nay Nhật Bản bạn thủ Eo Bu tổng lượng tiêu thụ hạng 8 thành tích tốt vậy mà mặc dù như thế bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như năm nay mới vừa ở Nhật Bản bạo lửa nhất thời ban nhạc mà thôi mặc dù ban nhạc không đóng cửa đã trở thành trước mắt tại Nhật Bản xuất đạo ngoại quốc ca sĩ bên trong nóng bỏng nhất ban nhạc nhưng là cùng những cái kia động một tí liên tục năm ba chương e l b u m đều bán chỉ ít trăm vạn chương thành danh Nhật Bản ca sĩ cùng tổ hợp tới nói vẫn là không thể so được cho nên ban nhạc không đóng cửa lần này trên c ổ hạ cụ ụ tạ gạ s è n cũng không có thu hoạch được cuối cùng ra sân áp c h c to gì đại ngộ cái này ở trong nước đã quen áp c h c ra sân ban nhạc không đóng cửa ít nhiều có chút cảm thấy đáng tiếc phải biết c ổ hạ cụ tạ gạ s n áp chủ cùng trong nước là không giống tại áp chủ tổ biểu diễn lúc trước đó ra sân ca sĩ đồng đều sẽ đứng tại hai bên hoa đạo bên cạnh vì đó cổ động mặt mũi cho là đầy đủ vô cùng thoải mái chỉ là bởi vì thường thường lại nhận đặc biệt chú ý cho nên tiết mục tổ bình thường chọn chứ danh uy tín lâu năm ca sĩ đến đảm đương áp trụ c bộ phận tương ứng lúc này sẽ rất ít lựa chọn trẻ tuổi ca sĩ càng đứng sách trẻ tuổi ngoại quốc ca sĩ càng là cả c ổ hạ củ ủ tạ gạ s è n đều không xuất hiện qua tình h u ố n g như vậy ngay tại c ổ hạ củ ủ tạ gạ s è n hậu đài trang điểm diệp vị ương cảm thán nói ai nếu là chúng ta có thể trên c ổ hạ củ u tạ gạ sẹn làm áp trụ tổ khách quý phải có s ả n g khoái hơn a truyền về trong nước cũng là một cái phi thường phấn chấn sự tình A. ngươi cũng đừng nghĩ những này chuyện tốt, chúng ta là hoa Hạ người, làm sao có thể tại Nhật Bản tiết mục cuối năm áp chủ? vậy c ò n muốn không muốn Nhật Bản bản thổ ca sĩ sống? Dương Tiêu Khịt mũi cười một tiếng, đối với Diệp Vị Ương loại này ý nghĩ hao huyền ý nghĩ cảm thấy im lặng. một bên khác tương tự tại trang điểm với gia đình nhưng căn bản không để ý đến hai nàng nói chuyện i ế n m chính lo lắng. một hồi muốn cùng cái khác Nhật Bản khách quý gặp mặt, miệng của ta nữ g còn không tính rất tốt, nếu là xấu hổ làm sao bây giờ à? mà lại thật nhiều ca sĩ ta đều không biết à? Ta, ta xưa nay không chú ý Nhật Bản mình tình à? một hồi nếu là danh tự đều gọi không ra, có thể hay không để bọn hắn cảm giác không tôn trọng à? d i ệ đ ỉ n không ngừng mà lẩm bẩm, so ở trong nước bắt đầu diễn sướng hội còn t h ậ n trương. Ban nhạc không đóng cửa tham gia cổ hạ cụ ủ tạ gạ s e n kỳ thật đã tương đương với đại biểu hoa hạ nhạc sĩ, tại Nhật Bản biểu diễn ra sân, bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều không chỉ là đại biểu cá nhân, mà là đại biểu toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc. Một khi nếu là bọn hắn trên cổ hạ cụ ủ tạ gạ s e n náo ra cái gì chế cười, kia rất nhưng chính là toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc mặt cũng khó trách d i đỉnh h ư ơ n g đứng ở một bên đang cùng nhân viên công tác đối lưu trình gì nạ tạ cả nạ thấy q ị định lo lắng như vậy vội vàng đi tới giải thích nói đừng lo lắng Tiết Mục t ổ u nghĩ cho mọi người có cho xứng một người thông dịch đến lúc đó tại sân khấu tiến tới nhập tán gâu phân đoạn hoặc là bị người chủ trì quy thời điểm ngươi có thể nói thẳng h ẳ n nữ để phiên dịch đến phiên dịch gặp được kẻ không quen biết phiên dịch cũng sẽ nhỏ giọng nói cho ngươi tên của đối phương Diệp Vị Ưng cũng cười trên miệng nói cái này có cái gì thật khẩn trương chúng ta là người ngoại quốc ngược lại là một cái ưu thế nếu là người chủ trì kể một ít ngươi không muốn trả lời có lẽ không biết trả lời như thế nào vấn đề Hoàn toàn có thể trực tiếp giả vờ ngây ngốc, chẳng nghe không hiểu để trốn tránh. Đây là người ngoại quốc yêu thế đâu? Những cái kia bản thổ nghệ sĩ có lúc gặp được x ả o t r á vấn đề, đều phải kiên trì trả lời. Chúng ta cũng không cần. Nhật bản tiết mục, cho dù là cụ hạ cụ ủ tạ gạ sen, kỳ thật đều khó tránh khỏi thiếu không được cầm tham gia khách quý làm tiết mục hiệu quả sự tình. Thường xuyên sẽ để cho khách quý khó xử, hoặc là hỏi một chút rất bén nhọn cùng x ả o t r á vấn đề. Hết t h ể đều là vì tỷ lệ người xem. Nhưng là ban nhạc không đóng cửa xem như người ngoại quốc, là hoàn toàn có thể dựa vào ngôn ngữ không thông lấy cớ này l ầ n tránh rơi rất nhiều cảm ấy. Đúng nha. Diệu g ì nghe nói như thế. lập tức liền mặt mày hớn hở lên đến trong phòng nghỉ lập tức lại khôi phục hoạt bát vui sướng bầu không khí mười mấy phút sau làm tất cả mọi người làm tốt trang phát chờ xuất phát lúc một vị cổ hạ cụ ụ tạ gạ s è n tiết mục tổ nhân viên công tác tức thời gõ cửa phòng nghỉ nơi ban nhạc không đóng cửa các vị lão sư xin hãy chuẩn bị một lần lập tức liền muốn bắt đầu khách quý ra trận rồi chương 436, làm tốt đoạt nhà vệ sinh chuẩn bị chương 436, làm tốt đoạt nhà vệ sinh chuẩn bị theo cổ hạ cụ tạ gạ x n mở màn khúc bắt đầu sở hữu ra sân ca sĩ chậm rãi hướng về sân khấu phương hướng đi đến Ban nhạc không đóng cửa các thành viên xen lẫn trong trắng tổ hơn 20 vị ca sĩ bên trong cùng theo đi lên sân khấu. c ụ Hạ Củ Hữu Tạ Gà Sẻn là một ngăn đem nữ tính nghệ sĩ chia làm đỏ tổ, nam tính nghệ sĩ chia làm trắng tổ, lấy hai tổ lẫn nhau đối kháng hình thức diễn sướng ca khúc cũng quyết ra thắng bại âm nhạc tiết mục. Kỳ thật tại tiết mục lúc đầu bởi vì yêu cầu nghiêm khắc đỏ tổ nữ đội trắng tổ nam đội rất nhiều hỗn hợp giới tính tạo thành tổ hợp không thể lên đ ạ i biểu diễn. Giống ban nhạc không đóng cửa loại này trong thành viên nam nữ tình đô có đặt ở thế kỷ trước cũng không thể tham gia c ụ Hạ Củ Hữu Tạ Gà Sẻn. Bất quá bây giờ đã không có như thế khắc b i ệ t chủ sướng giới tính liền có thể quyết định tổ hợp đội ngũ thua về. bởi vì Diệp Vị ư ơ n g là nam tính, cho nên ban nhạc không đóng cửa bị phân đến trắng tổ, có một chút rất đặc biệt. Cột Hạ c ụ ữ u Tạ gạ xèn các khách quý là muốn toàn bộ hành trình tại sân khấu ngồi thẳng đến cả chàng trực tiếp kết thúc. Từ dưới đài người xem thị giác đến xem, đỏ tổ đứng tại sân khấu bên trái, trắng tổ đứng tại sân khấu góc phải. Tiết mục giai đoạn trước c á c tổ ca sĩ ra trận quá trình cũng ở đây hai tổ hoa đạo tách ra tiến hành. Đỏ trắng tổ sở hữu khách quý đều ở đây mở màn khúc bên trong gia trận về sau mới có thể một đợt phân tả hữu ngồi xuống. Cũng là nói, giống trong nước như thế, đến bản thân diễn xuất đoạn thời gian đến hội trường. sau đó lên đài hát liền đi loại chuyện này tại cổ hạ cù ủ tạ gã sển là không được ban nhạc không đóng cửa cần từ 7 điểm vẫn đợi đến 12 điểm tiết mục q u a y xong về sau tài năng rời đi không thể không nói nhật bản cái này bên cạnh đối nghệ sĩ thật không có cái gì đ ã n g n g ộ đặc biệt cầm bao nhiêu tiền liền muốn ra bao nhiêu công dù là ngươi không ca hát cũng muốn ngồi ở sân khấu bên trên cho khán giả tùy thời thưởng thức mặt của ngươi còn muốn thỉnh thoảng làm h ỗ động làm bầu không khí tổ ban nhạc không đóng cửa toàn viên tại hiện trường người chủ trì giới thiệu đi lên trắng tổ hoa đạo cùng cái khác trắng tổ khách quý một đợt đứng ở sân khấu g ó phải thưởng thụ lấy hiện trường người xem tiếng hoan hô trên đài người chủ trì riêng phần mình giới thiệu xong các tổ khách quý về sau cũng không có bất kỳ nói nhảm, lập tức liền bắt đầu giới thiệu vị thứ nhất ra sân ca sĩ ca khúc, một vị năm nay mới xuất đạo nhưng lại dựa vào một bài xuất đạo khúc cầm xuống qua công tín bảng thứ nhất nữ ca sĩ ra vốn t i ê n tân cầm m ị p rộ phồn đi đến chính giữa sân khấu, tại trái phải hai bên khách quý nhìn chăm chú, bắt đầu rồi bản thân biểu diễn, diệp vị ương cùng các thành viên trên mặt đều treo tiểu dung, lộ ra một bộ say mê lắng nghe biểu lộ, dù là nhân gia là đỏ tổ ca sĩ cũng phải cho m ặ t m ũ i không chỉ là bọn hắn, những thứ khác sở hữu khách quý đều là một bộ thỏa thê sướng tai dáng vẻ. Nếu bàn về nhan nghệ cùng làm tống nghệ hiệu quả, Nhật Bản bên này nghệ sĩ vẫn là đứng đầu nhất. Bất quá Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn cũng không kém, bầu không khí tổ cái này một khối cũng là có thể chơi h i ể u Vị thứ nhất đỏ chùm bài hát tay hát xong về sau, lập tức liền đổi cùng nàng đối chiến trắng chùm bài hát trên tay đài diễn sướng, đối kháng bầu không khí từ mở màn liền thể hiện ra. Thang đến lần lượt bốn chùm bài hát trên tay đài sau khi biểu diễn xong, tổng chủ trì nhân tài đi đến sân khấu bắt đầu giới thiệu khách quý thẩm tra viên, tương đương với hiện trường bỏ phiếu ban giám khảo. Bất quá đối với những này, Diệp Vị Ưương bọn hắn là lười nhát chú ý. Đến bây giờ bọn hắn cũng còn không có biết rõ ràng. đến cùng hôm nay đỏ trắng đối chiến thắng thua là thế nào tính toán các loại làm cho mắt người hoa hỗn loạn quy tắc có thể so với đào bảo 11-11 bán hạ giá hoạt động một dạng phức tạp nhưng l à bọn họ ra sân lại còn sớm cũng chỉ có thể ngồi ở sân khấu đi làm một cái cỡ lớn người xem người chủ trì đứng tại sân khấu bên cạnh hoa đạo bên cạnh không ngừng giới thiệu tiếp xuống ca khúc cũng cùng cái khác biểu diễn người tiến hành đối thoại diệp vị ương bọn hắn vẫn ngồi ở hoa đạo cuối cùng khách quý ghế không ngừng vô tay vô tay mỉm cười reo h ọ cười mặt đều có điểm cứng tại ca khúc cái hở tiết mục cũng có xem năm nay hấp dẫn chủ đề hoặc lưu hành xu thế phân đoạn còn có một chút trò chơi nhỏ phân đoạn. tại năm này tuyên bố rút lui ca sĩ hoặc quyết định giải tán ban nhạc cùng đoàn thể cũng sẽ trên cổ hạ củ ụ tạ gạ s è n tiến hành cuối cùng sân khấu cũng có vì năm nay bên trong qua đời danh nhân an bài truy điệu thiết kế có thể nói cổ hạ củ ụ tạ gạ sẹn càng giống là nhật bản giới âm nhạc một lần cuối năm tổng kết để năm nay có thành tích tốt ca sĩ lên đài h1 h bọn hắn năm nay bạo l ử a ca khúc hồi ức một lần năm trước ưu tú nhạc sĩ năm này hấp dẫn chủ đề còn phụ trách vì nhật bản giới âm nhạc ca sĩ nhóm tiến hành kết thúc công việc bất kể là muốn giải tán vẫn là qua đời ca sĩ đều sẽ ở nơi này sân khấu bên trên làm sau cùng tạ biệt có thể nói c ổ hạ c ụ u ụ tạ gạ sèn đối với nhật bản người xem ý nghĩa vô cùng lớn cũng khó trách sẽ là quốc dân c h ú ý độ cao nhất một ngăn nhật bản tiết mục cả một cái nửa phần trên gần hai canh giờ trực tiếp ban nhạc không đóng cửa cơ hồ chính là tại làm bối cảnh bản ngẫu nhiên tham gia mấy cái trò chơi nhỏ liền xem như xong chuyện trên dưới nửa bộ trung gian có 15 phút thời gian nghỉ ngơi cái này thời gian nghỉ ngơi chẳng những là cho người xem nghỉ ngơi cũng là cho hiện trường các khách quý giải quyết sinh lý nhu cầu đại gia đi nhà xí đi nhà xí uống nước uống nước đều bận rộn xử lý cá nhân sinh lý nhu cầu khả năng này cũng là liền nhật bản tiết mục bên này sẽ có tình huống trong nước hội đêm nào có để sở hữu khách quý đều ở đây sân khấu ngồi một buổi tối đạo lý a qua năm tiết mục tổ trả tiền đều là biểu diễn thời gian tiền mua chỉ là hát một bài ca hoặc là hai bài ca ba bài hát diễn x u ấ t thời gian muốn để khách quý ca sĩ từ mở màn một mực ngồi vào qua năm kết thúc trừ tiết mục cuối năm bên ngoài những thứ khác qua năm hội đêm muốn như vậy kia cũng là khác giá cả thật mà ngắn ngủi 15 phút thời gian nghỉ ngơi đại gia tại nhà vệ sinh chắn một hồi liền đi qua nam ca sĩ còn tốt cũng liền ba 0 vị 34 phút đại gia liền đều có thể xếp hàng đi nhà cầu x o n g nhưng là nữ ca sĩ có thể thì phiền toái, bởi vì trên sinh lý khác lạ, nữ tính đi nhà xí vốn là so nam tính muốn phiền toái một chút, mà lại nhà vệ sinh không gian còn chưa đủ dùng. Nhật Bản bên này tổ hợp lại người rất nhiều, động một chút thì là mười mấy hai mươi người. Mặc dù tham gia cổ hạ cụ ụ tạ gạ s ẹ n đỏ tổ chỉ có 24 tổ khách quý, nhưng là 24 tổ khách quý, khoảng chừng năm vị nữ nghệ sĩ, 15 phút căn bản không đủ bọn hắn đi nhà xí. Cho nên rất nhiều có tham gia qua loại này động một tí cần trực tiếp n m tiếng tiết mục, giàu có kinh nghiệm nữ khách quý sớm từ xế chiều bắt đầu cũng không uống nước, có ý thức khống chế sinh lý nhu cầu. mà một chút người mới l i ề n t h ả m tại nhà vệ sinh bên ngoài lo lắng xếp hàng, x u i x ẻ o khả năng còn đến không kịp đi nhà sĩ, liền phải về sân khấu chuẩn bị bắt đầu nửa bộ sau trực tiếp rồi. đứng tại nhà vệ sinh bên ngoài hành lang bên trên, kinh bác an nhìn xem đối diện nhà vệ sinh nữ phân l o ạ n treo c h ọ n nói, chật chật chật thế này sao lại là từng cái quang vinh sinh đẹp nghệ sĩ a, rồi cùng xem phim tan cuộc lúc tranh đoạt nhà vệ sinh người xem đồng dạng. loại này một đống nữ nghệ sĩ tụ tập đoạt nhà vệ sinh hình tượng, ở trong nước đoán chừng không có khả năng nhìn thấy. diệp vị ương cười hắc hắc, ý nghĩa không do nói. vậy cũng chưa chắc một chút đại hình lễ trao giải nghe nói cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu a ngươi đây đ u biết diệu đ i mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía diệp vị ương diệp vị ương xấu hổ cười một tiếng giải thích nói chu thính tỷ lần trước cùng ta nói chuyện phiếm lúc đ ề cập qua đ ờ i miệng năm nay đ o á n t r ư n g chúng ta cũng không thiếu được tham gia các lớn âm nhạc lễ trao giải đến lúc đó diệu đ i n n ngươi có thể được chuẩn bị sẵn sàng diệu điên ngẩn người không hiểu hỏi làm cái gì chuẩn bị diệp vị ương cười hắc hắc chỉ chỉ đối diện kín người hết chỗ nhà vệ sinh nữ nói làm tốt cùng cái khác nữ nghệ sĩ đoạt nhà vệ sinh chuẩn bị c h ư ơ n g 437, ư đ ừ n g một cái một tiếng lên không tháo hoa. c h ư ơ n g 437, ư đ ừ n g một cái một tiếng lên không tháo hoa. Cười u h n một lúc sau, Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn trở về đến sân khấu bên trên, chuẩn bị tiến hành xuống nửa bộ trực tiếp rồi. Ban nhạc không đóng cửa ra sân cũng là tại hạ nửa bộ, không tính là tại rất phía sau Hoàng Kim thời đoạn, nhưng là có thể ở nửa bộ sau, cũng coi là tiết mục tổ so sánh coi trọng bọn họ. Không phải bình thường người mới, có thể muốn phía trước bốn tổ liền lên đài diễn xuất. Phải biết, c t hạ cụ tạ gạ xẻn trước bốn c h ù bài hát tay diễn xuất, là ở người chủ trì lên đài tiến hành chính thức mở màn trước đó l i n hát, chỉ có thể coi là nóng sân bãi. Theo lý mà nói, ban nhạc không đóng cửa là rất có khả năng bị xếp tới nóng trận tổ. Cũng chính là bọn hắn là khách nước ngoài mà lại tờ thứ nhất a o Bun lượng tiêu thụ vậy sát t c đỉnh, lúc này mới có thể được an bài đến rồi nửa bộ sau biểu diễn, lại bắt đầu lại từ đầu trực tiếp về sau. Không lâu lắm, đội trắng người chủ trì liền cầm chủ đề phi thường nhiệt tình nói, tiếp xuống lên đài cái này ban nhạc là năm nay tại Nhật Bản lấy được tốt nhất thành tích nước ngoài ca sĩ, bọn họ tờ thứ nhất tiếng Nhật a l b u m chiếm đoạt 6 tháng cuối năm sở hữu âm nhạc bảng xếp hạng 3 hàng đầu. Bọn họ âm nhạc được vinh dự như thơ giống như dễ nghe bị vô số mê ca nhạc yêu thích, bọn họ chủ sướng. Tại Hoa Hạ được vinh dự hành tẩu âm nhạc nhà thơ, là Hoa Hạ ưu tú nhất, đứng đầu nhất âm nhạc sáng tác người. Bọn hắn chính là dưới đài khán giả phi thường phối hợp một đợt hô lớn, ban nhạc không đóng cửa. Đối với người chủ trì một nhóm lớn khen trương định ngữ, ban nhạc không đóng cửa các thành viên đã quen. Dù sao đây là một cái yêu cho các loại danh nhân lấy chúng hai ngoại hiệu quốc gia, ban nhạc không đóng cửa không có bị gọi là đến từ Hoa Hạ Long truyền nhân đã coi như là nghệ tình rồi. Thuận hiện trường người xem tiếng hoan hô, ban nhạc không đóng cửa toàn viên đứng dậy, đối người xem bái một cái về sau mới đi tới chính giữa sân khấu. mấy cái đã sớm chuẩn bị xong nhân viên công tác vậy đem giá chống cùng điện tử hợp thành khí đều mang lên sân khấu đem guitar cùng bật đều đưa cho Ngô Đại Vĩ bọn hắn các vị n h ậ t bản chúng mê ca hát chúc mọi người buổi tối tốt lành chúng ta là không đóng cửa ban nhạc một bài lại mẩn đưa cho đại gia không có quá nhiều nói nhảm Dương Tiêu dùng sức quét qua guitar điện lại mẩn tiếng âm nhạc liền vang lên n g Na ra ba do r e ho do ý ho cả ta r e sô so u diệp vị ương báo cùng ngón r n g càng ngày càng ổn ứ n g đối loại này cỡ lớn sân khấu vậy càng ngày càng thành thạo điêu luyện rồi dưới đài cùng với chiếc máy truyền hình Nhật Bản khán giả đều nghe được như si như say. Lại h n là ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản nổi danh nhất ca khúc dựa theo cổ hạ cụ ụ tạ gạ sẹn yêu cầu. Trên nguyên tắc một tổ chỉ có thể hát một bài ca, do ca sĩ biểu diễn năm nay bản thân ban bố ca khúc, mà lại hơn nữa là nóng bỏng nhất bài hát kia. Bất quá nha, trong một năm liên tục tuyên bố nhiều đầu hấp dẫn ca khúc ca sĩ cũng có khả năng đồng thời diễn sướng hai bài trở lên ca khúc. Ban nhạc không đóng cửa đương nhiên xem như liên tục tuyên bố nhiều đầu hấp dẫn ca khúc ca sĩ. Cho nên bọn họ biểu diễn không chỉ có 3 phút, vậy không chỉ là một ca khúc, mà là do dè, tổ khúc, k h ú ngục xin l ư ớ n g Lệ Mân đại khái hát h phút, hát một lần chủ ca cùng điệp khúc về sau, không tiếp tục tiến hành lần thứ 2 lặp lại, mà là trực tiếp t ắ t ca. Một trận không phải thường du dương em t h a i độc tấu đàn dương cầm, từ vị t r đỉnh đầu ngón tay truyền ra, không phải dài lắm khúc nhạc dạo về sau, tự đỉnh tới gần mịt tổ phồn, liền nhẹ giọng than nhẹ cạn hát lên. A ngày một rõ độ sỉ t ạ của ngu họ, nay mo n g h i i ra su n ra, cho đến hôm nay vẫn có thể nhớ tới ngày đó chỗ nhìn ra xa bờ biển, các bên trên mi khắc n ra ngô n diệp quân sau do tư, tại trên bờ các k h á c xuống lời nói cùng bóng lưng của ngươi, gửi di ra su sóng a đủ nguyên họ qua di gì ca họ chế bu. Phun trào gợn sóng lướt qua bên c h â n đến tận cùng bắt đi cái gì? Tịch bên trong, hoàng hôn rẽ ra khe ga thông gì qua gì theo đi cu. Gió hém sóng lặng bên trong chỉ có hoàng hôn lặng lẽ trôi qua. Ngay từ đầu độc tấu đàn dương cầm xuất hiện lúc, chỉ nghe thời điểm nhưng thật ra là không có quá lớn cảm giác. Nhưng là làm chủ ca vừa v ă n g lên, tuyệt đỉnh k i a phi thường ô n đu, có tử tính thanh âm, lập tức liền chinh phục vô số người xem. U chị a h a n a b i đây là một bài ban nhạc không đóng cửa bị mai một tốt ca. Bởi vì tuyên phát tài nguyên có hạn nguyên nhân, mặc dù ban nhạc không đóng cửa tấm đầu ngày chuyên gọi là u chị ạ hạ nã bì nhưng là chủ đề lại là l ạ mần cùng rèn rèn rèn sẹ. u c h hạ hạ n a bị cái này thủ thứ ba chủ đánh ca ban nhạc không đóng cửa tại tuyên truyền kỳ cơ hồ không có cơ hội biểu diễn thậm chí tối hôm nay cụ hạ cụ ụ tạ g ạ sền vẫn là bài hát này tại trên tivi s ơ sân khấu rất nhiều con là người qua đường fan n h ậ t bản người xem phần lớn đều chỉ nghe qua lẹm ầ n cùng rèn rèn rèn s ẽ đối bài hát này cũng không hiểu rõ thậm chí cũng không biết ban nhạc không đóng cửa còn có bài hát này khi bọn hắn tại sân khấu bên trên hát vang bài hát này về sau sở hữu khán giả mới phát hiện nguyên lai like mình bỏ lỡ một bài bảo tàng ca khúc bà to quăng h tiểu y ta đ ú n g một cái một tiếng lên không p h á hoa hoa l n g họ thấy p e y ta. pháo hoa đập vào mi mắt, kỳ toma ra cuối cùng ọ zana y hạ ra, nhất định là mùa hè còn chưa kết thúc, mập mờ na tâm họ giải ca sỉ tờ e i ra, đem mập mờ tâm kết giải khai lại chăm chú tương liên, co giả ga i kẹ muốn xỉ cả ta, nguyện tối nay vĩnh viễn không kết thúc. Diệp vị ương kia thanh thúy mà dễ nghe tiếng ca, cùng tứ đỉnh ôn nhu tiếng ca cùng nhau vang lên, hai người lên tiếng hát vang, thanh âm hài hòa mà có lực t r ù n g kích. đ i ệ p khúc bộ phận kia một lần cao rất nhiều âm điệu, thật sự cho người ta một loại thân ở pháo hoa phía dưới cảm giác, khiến người lập tức có thể liên tưởng đến pháo hoa nở rộ chẳng cảnh. Không quan hệ bất luận cái gì âm nhạc kỹ ả o không quan hệ bất luận cái gì chuyên nghiệp phân tích. Diệp Vị ư ơ n g cùng Di Đỉnh Nam Nữ sinh hợp sướng, cho sở hữu ngay tại trước máy truyền hình lắng nghe khán giả đều lưu lại khắc sâu tâm linh run g động, giống như là thật sự thấy được pháo hoa ở trước mắt nở rộ tràng diện một dạng. Về sau Diệp Vị ư ơ n g đơn ca, lại lần nữa cao trào không thể nghi ngờ đều là cực kỳ ưu tú. Một ca khúc nghe từ đầu đến cuối có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, t r ì n h b à hát phi thường phù hợp ca tên pháo hoa ý cảnh. Đại đa số ca khúc có thể mang cho người nghe thính giác bên trên cảm thụ, nhưng mà Utria h a n a b i nhưng có thể mang đến tràn đầy thân ở pháo hoa phía dưới trói lọi, phi thường thần kỳ hình tượng cảm giác. Khán giả đang nghe nam nữ hòa âm cùng song ca bộ phận thời điểm, càng có một loại rất nhiều chùm pháo hoa đồng thời nở rộ, trung đ i ệ p lấy thắp sáng bầu trời đêm hoa lệ cảm giác, khiến người vội vàng muốn truy đuổi bên trên cấp tốc nở rộ lại biến mất pháo hoa. Lấy lại tinh thần thời điểm, lại chỉ có thể mở to con mắt đối mặt với trong bầu trời đêm dư quang cảm thán. u t r h a n a b i bài hát này, đ e m ca khúc chia làm hai cái bộ phận, nửa bộ phận trước t h a n nhẹ cất hát, cùng nửa đoạn sau lên tiếng hát vang. giống như là lên không pháo hoa một dạng từ phía trước đến xem chỉ là tinh không bên trong một điểm quan mang nhưng là tại chứa đựng về sau chính là một mảnh tươi đẹp. Lan điệu, v i ê n khúc, ca t ừ cùng diễn sướng hoàn mỹ phù hợp dung hợp ra mười phần hình tượng cảm giác. Bộ phận cao trào đột nhiên cao vút g i ọ n g nữ thật giống như ca t ừ thảo luận như thế bột một tiếng lên không pháo hoa âm nhạc cùng ca t ừ phù hợp sự hoàn mỹ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây là một bài giai điệu cực động, lại nam nữ âm thanh hòa âm cực kỳ hoàn mỹ khiến người nghe xong liền có thể h ã m sâu trong đó ưu tú âm nhạc. Vô số đang xem cổ hạ cửu tạ gạ sẹn khán giả. tại nghe xong diệp vị ương cùng d i đỉnh diễn sướng về sau đều hào hào móc ra điện thoại di động tìm kiếm bài hát này tại tuyến thử nghe cái gì phải trả phí một tấm album 6 0 u n g n yên nhật mua chương 438, t o k y o lưu đ u hoa chương 438, t o k y o lưu đ u hoa vừa mở đầu liền bị khúc nhạc dạo m ê mẩn giai điệu thật tuyệt siêu cấp thích bài hát này đây là ta mấy năm n à y nghe qua tốt nhất nam nữ âm thanh hòa âm quá tuyệt vời đ i ệ u đỉnh tương ca hát thật là dễ nghe để i đỉnh làm chủ hát đi tin tưởng ta nghe bài hát này liền có thể nhường n g ư ờ i khỏe miệng không tự d á t d ơ n g lên rất thích bài hát này mở đầu, cao trào, phần cuối đều phi thường tuyệt. Diệp Vị ư ơ n g tăng làm được khúc thật sự rất có cảm giác, ca từ bộ phận cao trào, bộ một tiếng có loại hiện trường nhìn pháo hoa cảm giác. kém một chút liền bỏ l ỡ một bài bảo tàng ca khúc nữa nha. ở nơi này năm mới ngày đầu tiên, liền để ụ chia ạ hạ nạ bị bồi tiếp đại gia vượt qua đi. ngay tại ban nhạc không đóng cửa đã trở lại hoa h ạ n g a y tại xinh đẹp nghỉ ngơi lúc, bọn hắn tại Nhật Bản nổi lên gió bão vừa mới bắt đầu. cột hạ c ụ tạ gạ n trực tiếp là Nhật Bản lớn nhất một việc trọng đại, là ban nhạc không đóng cửa tại vô số Nhật Bản người xem trực tiếp nhìn chăm chú. diễn sướng ủ chị a hạ nã bỉ về sau cái này thủ một mực bị xem nhẹ bảo tàng ca khúc cuối cùng tách ra thuộc về mình quan mang kỳ thật ở kiếp trước u chị a hạ nã bỉ bài hát này tại Nhật Bản chính là một bài phi thường nhà nhà đều biết ca khúc mặc dù bài hát này đồng dạng cũng là ả ním điện ảnh khúc chủ đề nhưng là dứt bỏ ả ním bài hát này bản thân vậy rất có sức cuốn hút bất kỳ một cái nào nghe xong bài hát này người đều có thể từ âm nhạc bên trong cảm nhận được loại kia pháo hoa nở rộ trói lọi cùng dư quang đốt hết về sau sông tới cái chủ loại kia thất lạc tổng kết chính là một câu quá em thay rồi vào lúc ban đêm nhìn cô hạ củ ủ tạ gạ s e n trực tiếp khán giả lưu lại sâu nhất các cơn giống như chính là chỗ này thủ ủi trẻ ạ hạ nạ bị rồi. Bởi vì những thứ khác ca sĩ hát đều là bọn hắn năm nay bạo l ử a ca khúc, tất cả mọi người nghe qua kỳ thật cũng liền như vậy đi. Nhưng là ủi trẻ ạ hạ nạ bị bài hát này mặc dù là cùng tên e l b u n chủ đánh ca, cùng tên a l b u m càng là bán hơn một triệu trường, nhưng là đại gia thật đúng là không thế nào nghe qua bài hát này. Thế là đêm đó người xem tại tuyến bỏ phiếu bên trong ủi trẻ ạ hạ nạ bị thế mà đánh bại năm 2022 các lộ bạo l ử a ca khúc, bao quát l ệ m mẩn từng rắn bắt lại năm 2022 h cụ hạ c tạ gạ s n người xem được hoan n ê n nhất biểu diễn ca khúc. mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là đại phong b ạ o trước đó nho nhỏ mưa gió mà thôi. Mấy năm gần đây bởi vì số lượng truyền thông nguyên nhân, TV tỷ lệ người xem kịch l i ệ t nga xuống, không giống mấy năm trước có thể thu hoạch được động một tí 50%, m phần trăm 60% phần trăm tỷ lệ người xem, nhưng là 33. 6% phần trăm tỷ lệ người xem, cũng đã có 1 0 t không toàn nhật bản rồi. Mà lại rất nhiều nhật bản người trẻ tuổi, mặc dù không có ngay lập tức nhìn trực tiếp, nhưng là bọn hắn cũng sẽ từ internet đến xem cổ hạ cụ h ủ tạ gạ s è n chiếu lại, cùng với ca sĩ nhóm đơn độc biểu diễn cắt miếng. Điểm này cùng trong nước đồng dạng. Đại gia mặc dù mỗi ngày nói không nhìn tiết mục cuối năm. không nhìn qua năm nhưng là ngày thứ hai hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ tìm một chút của mình thích ca sĩ tham gia qua năm sân khấu cùng tiết mục cuối năm sân khấu video nhìn năm 2023 n g à y mùng ngày 1 t h á n g 1, c ộ t hạ cụ hữu tạ gạ s ẻ n trực tiếp sau khi kết thúc ngày đầu tiên nhật bản internet bên trên các loại h ủ chia ạ hạ nã b i đỏ trắng sủi bẹt x d u đỏ trắng s ở bẹ s ỉ u phiên bản cắt miếng video điểm kích lượng vi tốc kéo lên lấy ban nhạc không đóng cửa nhật bản fan hâm mộ còn tốt bọn hắn đều nghe qua ủ chia ạ hạ nã bị đương thời elbun ra về sau đ á n fan hâm mộ đối ba đầu chủ đánh ca đều yêu không tầm thường Lệ m ì n cùng rèn rèn rèn sẽ bởi vì ban nhạc không đóng cửa các loại tuyên truyền, tại tống nghệ bên trong không ngừng đánh ca, thành công ra khỏi vòng tròn, trở thành nhật bản hàng năm n h ca. Nhưng là ủ trẻ ạ hạ n ã bị giống như là mẹ kế nuôi một dạng, hệ cố dễ của họ cơ hồ không có đầu nhập bao nhiêu tuyên truyền ở nơi này bài hát trên thân. Ban nhạc không đóng cửa nhật bản chúng mê ca hát đối với lần này đều là rất lo lắng. Bọn hắn nghe qua ủ trẻ hạ hạ n ã bị biết rõ bài hát này giỏi phi thường, một mực tại chủ động hướng mình các bằng hưu am nhưng là truyền bá biên độ thật sự có hạn, dù sao fan hâm mộ lén lút t u y n truyền, thật sự không cách nào làm cho một ca khúc trở thành quốc dân nhật ca. Nguyên bản kỳ thật ban nhạc không đóng cửa Nhật Bản, m e c a nhạc đều bỏ qua. đ e m u trẻ ạ hạ n ã bị xem như là ban nhạc không đóng cửa, hạch tâm chúng m e c a hát bảo tàng. Chính bọn hắn đóng cửa lại để thưởng thức còn chưa tính. Nhưng là không nghĩ tới, ban nhạc không đóng cửa cho bọn hắn đến rồi niềm vui bất ngờ. Thế mà tại cổ hạ cụ ụ tạ gạ sẹn bên trên biểu diễn bài hát này. Mọi người đều biết, Nhật Bản dân tộc vốn là một cái tương đối nhiều xấu thiện cảm dân tộc. Nếu bàn về chơi nghệ t ì ạ sâm n Nhật Bản mới là thủy tổ. Ma u h bị hiển nhiên đặc biệt đối áp lực cực lớn Nhật Bản người trẻ tuổi khẩu vị. Bài hát này không ra ngoài ý muốn liền nhanh chóng tại Nhật Bản người trẻ tuổi quần thể bên trong b ạ o phát hỏa trở thành năm 2023 Nhật Bản khai niên bài thứ nhất bạo lửa ca khúc. b à to q u a n g ke t i ế u ita, hoa lửa họ thấy ke ita. Trong vòng một đêm, h i n v u j d n n dạ, h i n j u k u a k i hạ bạ dạ trở Tokyo phi thường phồn hoa khu buôn bán, các lớn nhỏ trong cửa hàng đều xuất hiện đủ t r i ạ hạ n ã bị t i ế n g ca. Bài hát này cấp tốc tiếp gậy cái khác nước Nhật dân nhiệt độ ca khúc trở thành Tokyo cửa hàng chỉ định bối cảnh âm nhạc, giống như mặc kệ quốc gia nào chỉ cần là bạo lửa ca khúc. cũng khó khăn tránh khỏi sẽ trở thành phố lớn ngõ nhỏ các loại mặt tiền cửa hàng ngự dụng b ở gờ mở sứ mệnh toàn Tokyo phố lớn ngõ nhỏ chỉ cần là c i mở mua sắm cửa hàng tất cả đều tại thả ủ t r i ệ hạ hạ nã bị phối hợp bản thân Tết Nguyên Đán cái này cùng pháo hoa rất xứng đôi vui mừng thời gian loại cảm giác này rất có trong nước Tết Xuân lúc ở đâu đều có thể nghe tới chúc mừng ngươi phát tài chúc mừng ngươi đặc sắc ảo giác rẻ trà vu còn tốt ban nhạc không đóng cửa tất cả mọi người đã trở về nước không nhìn thấy một màn này không phải Diệp Vị ư n g nhìn thấy bản thân trở thành Tokyo Lưu c Hoa không biết tâm tình nên sẽ có cỡ nào phức tạp Bất quá hệ cô r ễ có họ người khi nhìn đến U ủ trẻ ạ hạ nạ bị bạo hỏa chi về sau, tâm tình của bọn hắn là quá tốt rồi. Kỳ thật, ngay từ đầu, u trẻ a hạ nạ bị bài hát này liền bị Diệp Vị ư ơ n g cùng công ty định lại album cuối cùng kết thúc công việc tuyên truyền khúc, là có tuyên truyền kế hoạch mà lại mô phỏng đầu nhập tài chính vậy không ít. Nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bởi vì lẽ mần cùng r ẹ n r ẹ n r ẹ n sẽ cấp tốc bạo lửa nguyên nhân, ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản nửa tháng tuyên truyền bên trong, vì để cho cái này hai bài hát hiệu quả và lợi ích tối đại hóa, hệ cô rẻ có họ điều động sở hữu tài nguyên đều ở đây lực đẩy cái này hai bài hát. đồng thời muốn đẩy ra hai bài quốc dân cấp đại nhật đơn k h ố c đối với hệ c ổ rẻ của họ tới nói đã là dốc hết toàn lực cho nên sớm định ra đến tiếp sau mở rộng cụ t r ị hạ hạ n bị kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời gác lại rồi sau này ban nhạc không đóng cửa kết thúc rồi tuyên truyền kỳ trong nước còn có một cặp công tác muốn làm cũng vô pháp lại tiếp tục lưu tại nhật bản làm cụ t r ị hạ hạ n bị đến tiếp sau mở rộng cho nên mới tạo thành bài hát này mặc dù là thứ ba chủ đánh ca nhưng là cơ hội không có bất kỳ cái gì tuyên truyền lúc đầu hệ cỗ r ễ của họ đối với lần này vẫn là rất t u t v ố i nếu như ban nhạc không đóng cửa nhiều tại nhật bản dừng lại 12 tháng là có thời gian làm vụ h r ị a hạ hạ n a bị tuyên truyền mở rộng, đáng tiếc ngăn k ỳ thật sự không không ra. Nhưng là không nghĩ tới, lần này c ổ hạ cụ ụ tạ gạ sẹn bên trên diễn xuất, hiệu quả cực kỳ tốt, chỉ làm ộ t lần sơ s u ấ t khấu, bài hát này liền nhanh chóng tại Nhật Bản lật đỏ. Đúng, đây là lật đỏ. Bởi vì này bài hát đã tuyên bố hơn mấy tháng, Elbun đều bán không sai biệt lắm, cũng không phải là ca khúc mới, là hai lần lật đỏ. U c h ị a h a hạ n a bị cái này c h ư ơ n g cùng tên a l b u n nguyên bản đã đỉnh trệ đã lâu lượng tiêu thụ, bởi vì ụ t a h h n bị lật đỏ, lại lần nữa nên đón một đợt lượng tiêu thụ tăng trưởng. e hey, c ô r e có h ọ thành viên hội đồng quản trị, g ư ờ i miệng không c é t lại.